chương một trăm linh tám chân thị người muốn thái tử không cần chương một trăm linh tám chân thị người muốn thái tử không cần dòng dõi xuất thân a lưu hiệp nghe xong quách ra lời nói này sau không khỏi ở trong lòng cảm khái nhân sinh lớn nhất đường danh giới chính là nước ố i câu nói này quả nhiên không sai đông hán coi trọng nhất chính là xuất thân xuất thân tốt dù là ngươi là xuẩn tài đều có người đi theo nếu là xuất thân thấp hèn đi đến cái nào cũng sẽ không bị người nhìn t r ú n g như lữ bố dạng này ngươi lại có thể đánh d ũ n g m anh đi nữa công lao lại lớn tại người khác xem ra cũng đều là một kẻ g ó phu không ra gì hắn liên tục ném viên thiệu cùng viên thuật mà không được chính là ví dụ sống sờ sờ thật sự là xuất thân quyết định hết thảy đương nhiên cái này cùng lữ bố g i ế t nghĩa phụ việc gác cũng có chút ít quan hệ g i ế t đồng chắc thì cũng thôi đi gian tặc người người có thể t r u d i ệ t không ai sẽ nói cái gì nhưng là vì một thất đỏ thỏ ngựa g i ế t nghĩa phụ đinh nguyên cái này làm cho người ta lên án hoàn toàn là tiểu nhân hành vi nếu không có như vậy lữ bố có đinh nguyên nghĩa t ử thân phận kỳ thật xuất thân cũng không t í n h kém cũng có thể dựa vào đinh nguyên giao thiệp và thanh danh đạt được thế gia duy trì bất quá bệ hạ mặc dù lữ bố rất khó phát triển đến cùng viên thiệu địch nội tình trạng nhưng c ó lưu bị hỗ trợ kinh doanh tốt từ châu dương châu hai địa phương là không thành vấn đề đến lúc đó chúng ta như ngân đại sự cũng có thể cho chúng ta cung cấp một phần giúp đỡ xem như nhiều một lá bài tẩy cùng đường lui tại cùng viên thiệu trở mặt trước đó có thể tích xúc thực lực liền tích xúc lưu hiệp n g h e vậy trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút dù sao chuyện tương lai ai còn nói đến chuẩn đâu hắn chỉ hy vọng lữ bố có thể lại nhiều cho hắn một chút kinh hỉ đem viên thị hai huynh đệ đều cho một tổ bừng cũng không hồng công hắn phí lớn như vậy kình lôi kéo còn có một chuyện là liên quan tới trấn thị Gần nhất quách gia càng ngày càng nhất bận rộn, quách lưu hiệp khó được đề c ù nói ra thái tử vị trí là trước mắt hắn trên tay có thể sử dụng lớn nhất sắc khí hắn lúc trước lôi kéo lữ bố thời điểm thử một chút hiệu quả không phải tầm thường dù sao đây chính là để hậu đại trở thành thái tử ngày sau kế thừa hoàng đế vị cơ hội a nếu là cực thành công toàn cả gia tộc trực tiếp cất cánh dù hoặc bao lớn không cần nhiều lời tuy nói trước đó đã cùng h ứ a n đặc lữ bố lập nữ nhi của hắn là hoàng hậu tử tự là thái tử nhưng nói cho cùng chỉ là họa bánh nướng mà thôi thuộc về lôi kéo nhân tâm thủ đoạn dù sao hắn bây giờ chỉ là một bộ k h ô i lỗi cái gì hoàng hậu thái tử đều là không thấy sự tình không ngại cùng chân thị cũng tới một tay hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là như thế nào lôi kéo càng nhiều người cùng thế lực trợ giúp chính mình như thế nào tích xúc thực lực thoát khỏi viên t i ệ u kiềm chế về phần ngày sau đến cùng nên lập a i tử tự là thái tử đó là hắn c à n quét các lộ chư hầu đằng sau mới nên nhức đầu sự tình sách này rất tốt quách ra sau khi nghe xong con mắt lập tức sáng lên rất là đồng ý cũng cẩn thận là lưu hiệp phân tích nói chân thị từ khi đương đại gia chủ chân giật qua đời về sau sau hậu đại liền khó có thể là kế trong triều không sĩ mặc dù có gia tài mặc triệu lại là cây to đón gió làm cho người ta ngấp nghẽ như bệ hạ lấy thái tử vị tương hứa chân thị tất nhiên khó mà cự tuyệt trọng yếu nhất chính là đến lúc đó có thể khiến chân thị lấy tài lực tương trợ tại lữ bố giúp đỡ hắn chiêu binh mãi mã mở rộng t h lực có thể nói là như hổ thêm cánh cúng lấy thái tử vị hoàng hậu vị làm thẻ đánh bạc lôi kéo chân thị kỳ thật quách ra sớm nghĩ tới trước kia sở dĩ không có nói là bởi vì lưu hiệp đã co i hoàng hậu chỉ là tại hứa huyện mà thôi hắn thân là thân tử sao có thể để thiên tử lấy hoàng hậu vị thái tử vị làm thẻ đánh bạc đi lôi kéo nhân tâm bất quá bây giờ lưu hiệp chính mình nghĩ thông suốt dùng biện pháp này lôi kéo được lưu bố còn muốn tiến tới lôi kéo chân thị cái này khiến hắn cảm thấy vui mừng vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn lợi dụng hết thệ có thể lợi dụng tài nguyên đây mới là một tên hợp cách đế vương nên có tâm tính v ậ hạ thành c a nghĩ tới đây quét da nụ cười trên mặt càng phát ra nồng n ặ nhưng vẫn làm ở miệm nhắc nhở bất quá bệ hạ cần thiết phải chú ý tốt giữ bí mật. tuyệt đối đừng tại lữ bố trước mặt tiết lộ phong thanh cũng không thể nhường cho chân thị biết bệ hạ ngài đối với lữ bố lời hứa một bánh nhiều họa đương nhiên có thể nhưng phải chú ý không có khả năng chơi thoát nếu để cho lữ bố cùng chân thị biết lưu hiệp đối với hai phe đều như thế bánh vẽ cái kia đến lúc đó phiền phức nhưng lớn lắm chấm minh bạch phục hiếu yên tâm chính là lưu hiệp đương nhiên biết rõ điểm này hắn chỉ cần quách ra xác nhận phương pháp này có thể thực hiện liền tốt cụ thể làm sao thao tác trong lòng của hắn có vải luận bánh vẽ thủ đoạn hắn hiện tại đã là lô hỏa thuần thanh q u á c ra lại dặn dò lư hiệp một chút chi tiết sau liền đứng lên nói cái kia l quách, gật gật quách, quách gia trả lời mời là hôm qua gửi tới đây là lần trước mượn viên thượng tên đi bãi phòng thăm dò giả văn hóa sau hắn lần thứ nhất chủ động mời thần đi làm khách theo t h ầ n góc nhìn việc này cùng lữ bố có chút ít quan hệ giả văn hòa hơn phân nửa là muốn đáp lại thần đối với hắn lôi kéo được chỉ là không biết hắn là dự định đáp ứng hay là cự tuyệt trước đó giả hủ đối với hắn thăm dò một mực không có trả lời nhưng hôm qua lữ bố đến nghiệp thành bái kiến thiên t ử sau giả hủ chợt mời hắn làm k h á c h rất hiển nhiên lần này mời cũng không phải là đơn giản như vậy quét á ra trong lòng lần ẩn có chỗ suy đoán hơn phân nửa là lữ bố đến để một mực khó mà quyết định giả hủ rốt cục có quyết đoán quả thật phú hiếu hết thể liền nhìn ngươi lưu hiệp nghe vậy tràn ngập chờ đợi đối với quách gia đạo đối mặt thiên tử phó thác quách gia chỉ cảm thấy đầu vai có c h u nặng trách nhiệm thật sâu hành lễ bệ hạ yên tâm thần ổn thỏa kiệt lực mà vì cho dù là thông qua người nhà đến áp chế hắn lúc này cũng nhất định phải đem giả hủ cho lôi kéo tới trở thành bệ hạ trợ lực mang không thành công lợi dụng giả hủ ra quyến uy hiếp tâm tình quách gia n g n g đầu mà bước đi ra tập h cung lưu hiệp đưa mắt nhìn quách gia rời đi trong lòng cũng sinh ra vô tận nhiệt tình thầm nghĩ trong lòng chớp cũng không thể lại lời biếng dù sao ngay cả khi thần tử đều cố gắng như vậy hắng á i này thiên tử lại có lý do gì lời biếng đây chính là quan hệ đến tương lai của hắn lưu hiệp trực tiếp khởi hành tiến về chân Mật Thanh lễ cung. Đến lưu hiệp trong lòng run lên vây tay gọi lại một tên tại bên ngoài gian phòng đứng hầu cung nữ hỏi quý nhân vì sao thúc tiết cung nữ trên khuôn mặt treo vẻ lo âu nghe vậy hồi đáp hồi bẩm bệ hạ hôm qua quý nhân trong nhà truyền đến tin tức nói quý nhân nhị huynh tại mười ngày tiến đến thế quý nhân nhận được tin tức sau sẽ không ăn không uống đức quang đang khóc các nô tỷ cũng không khuyến nổi lưu hiệp nghe vậy giật mình ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng đóng chặt khó trách khóc đến như vậy thương tâm nguyên lai là trong nhà có người qua đời ta thế mà cũng không biết lưu hiệp cảm thấy mình đối với chân mật là có chút k huyết thiếu quan tâm tuy nói hắn đối với chân mật cũng không có tình cảm gì nhưng người ta nhị ca qua đời hắn cũng không biết còn muốn lấy làm sao bánh vẽ là thật là cha nam bản c ạ n bã lưu hiệp không khỏi cảm giác d a mặt có chút nóng lên bất quá bây giờ nếu biết vậy hắn đương nhiên phải có điều hành động thế là đem trong lòng xấu hổ tất cả đều đè xuống sau lưu hiệp đưa tay đẩy ra tầm điện cửa lớn đi vào c h ư một trăm linh chín nắm chân mật chân một trăm lẻ chín n ắ m chân mật lưu hiệp đẩy cửa vào liền nhìn thấy chân mật nắm một cây cái châm cài đầu ngồi tại trước bàn trang điểm không chỗ ở dơi lệ nàng cặp kia linh động đôi mắt lúc này đã khóc sưng lên cả người nhìn càng là tiểu tụy rất nhiều nhưng cái này không những không ảnh hưởng nàng mỹ lệ ngược lại càng tăng thêm mấy phần sợ sở, sở động lòng người để lưu hiệp không khỏi có chút đau lòng nghe được tiếng mở cửa chân mật không có quen người các ngươi đều ra ngoài để cho ta một người lợi thành âm hơi khản giọng mang theo nghẹn nào xem ra là thật thương tâm cực kỳ lư hiệp trong lòng khé thở dài một cái đi ra phía trước đưa tay khoác lên chân mật mề m hỏi chấm cũng muốn ra ngoài sao chân mật kiều khu r u lên vô ý thức quay người nhìn lại ánh vào nàng tầm mắt chính là lưu hiệp tấm kia ôn hòa tuấn tú mặt vậy hạ chân mật không nghĩ tới người đến là lưu hiệp l u n g cuống tay chân xoa xoa nước mắt đứng dậy hành lễ thần t h i ế p tham kiến vậy hạ ái phi không cần đa lễ lưu hiệp dội ra hai tay đem chân mật dịu dắt đứng lên sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn nói ra trong nhà người h u n h trưởng qua đời to lớn như thế sự tình vì sao không nói cho chấm huống hồ thân ngươi kiều thể yếu tự ra mình ở trong phòng không ăn không uống cả ngày t ú t tít nếu là bi thương quá độ hỏng thân thể nên làm thế nào cho phải. nghe lưu hiệp cái này nhìn như trách cứ kỳ thực tràn ngập lo lắng lời nói chân mật chỉ cảm thấy cái mũi c h u a chua kém chút vừa khóc đi ra bệ hạ hôm qua tiếp kiến thảo phạt viên thuật tướng sĩ thân thiếp không muốn để cho ra sự ảnh hưởng bệ hạ tâm tình nói vậy không đợi chân mật nói xong lưu hiệp liền đánh gãy nàng n g ư ơ i huynh trưởng chính là quốc cứ u quốc cứ u qua đời chấm h á có bất quá hỏi lý lẽ n g ư ơ i giàu diêm chấm là đem chấm làm ngoại nhân sao húng chi ngươi nếu là không vui chấm như thế nào lại vui vẻ tại chấm trong lòng ngươi mới là trọng yếu nhất k i ế p trước một mực làm bằng hưu yêu đương quân sư lưu hiệp đối với trêu gái phương diện này lý luận tri thức có thể nói là không gì sánh được phong phú h ắ n biết do nữ nhân thương tâm thời điểm chính là nội tâm phòng t u y ế n yếu kém nhất thời điểm cũng là dễ dàng nhất đi vào nội tâm thời điểm thử hỏi một chút coi người thân nhân qua đời đủ kiểu khổ sở thời điểm cả người giá trăm tỷ đưa ra thị trường tập đoàn nữ tổng giám đốc vứt xuống trong tay mấy trăm ứ c đơn đặt hàng cùng tất cả làm việc qua đến b ồ i ngươi nói với ngươi toàn bộ công ty trong lòng nàng đều không có ngươi trọng yếu ngươi sẽ là tâm tình gì v ậ hạ quả nhiên nghe được lưu hiệp lời nói này chân mật cũng nhịn không được nữa nào vào lưu hiệp trong ngực lên tiếng khóc lên lưu hiệp một bên ôm chân mật một bên ôn n u an ủi chấm sẽ một mực bồi t i ế c ngươi qua sau một hồi đã bị triệt để nắm chân mật chậm rãi ngừng t h t thiết khi thấy lưu hiệp ngực bị nước mắt của mình ư ớ t nhẹp lập tức cảm thấy có chút xấu hổ nhăn nhăn nhó nhó nói thần thiếp đem bệ hạ long bảo làm bẩn chỉ là long bảo không cần phải nói lưu hiệp vung tay lên chỉ cần ngươi có thể cao hứng chấm đem dòng này bảo cởi ra lau cho ngươi nước mắt đều vô sự dù sao long này bảo cởi ra lau cho ngươi nước mắt đều vô sự dù sao long này bảo cởi nghe được lưu hiệp lần này có thể xưng hôn quân ngôn ngữ mặc dù chân mật lý trí nói cho nàng dạng này là không đúng nhưng nàng lại kìm lòng không được cảm thấy ngọt ngào cùng mừng rỡ không có nữ nhân sẽ không thích thiên vị cùng coi trọng nhất là đến từ thiên tử thiên vị càng thêm lộ ra đáng ngưỡng mộ cùng đà động lòng người dễ chịu chút ít sao lưu hiệp v i ệ n chân mật đến ngồi trên giường bên dưới dùng cái kia nhìn chó đều thầm tình ánh mắt nhìn xem nàng chân mật quay đầu qua trong lòng ngượng ngùng không dám cùng lưu hiệp đối mặt thanh â m trầm trầm nhựa đạo đa t ạ bệ hạ an ủi thần t i ế p cảm giác trong lòng dễ chịu nhiều b chuyện của người mới là trọng yếu nhất lưu hiệp lại lần nữa nhấn mạnh một lần hiển nhiên b á đạo tổng giám đốc phạm quốc cứu vì sao qua đời lại vì sao đột nhiên như thế chân mật trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia bi thống nhẹ nhàng u ố t ve trong tay chi t i a u trầm cải thấp giọng nói ra nhị huynh hắn thở nhỏ thân thể liền không tốt hoặc có ho lao chứng bệnh khắp nơi tìm danh ý cũng c h ỉ không cách nào chị t ậ n gốc mười ngày trước nhị huynh bỗng nhiên bệnh tình tăng thêm đêm đó liền đi thế nàng là trong nhà nhỏ nhất tất nữ huynh đam tỷ tỷ đều cực kỳ thương nàng nhị huynh chân n h i ễ m càng là như vậy còn thường, thường dạy nàng đọc sách huynh n g i ở giữa tỉnh c à n mười ph đáng tiếc quốc cứu tráng n i ê n mất sớm lưu hiệp một mặt t i ế c h ậ n c h â m cái này để cho người ta nghĩ ra chiếu thư truy phong quốc cứu là đình hầu để bày tỏ niềm thương nhớ chân mật trong mắt dưng dưng đều cảm động nói t h ầ n t h i ế p thay mặt nhị huynh t ạ bệ hạ ân thưởng bất quá lưu hiệp đ ố n g nhiên mặt lộ vẻ do dự khi chân mật nghi ngờ nhìn qua lúc s ắ c mặt hắn buồn bực nói ngươi hẳn phải biết chấm tình cảnh hiện tại việc này chấm trước tiên cần phải hỏi qua đại tướng quân không có đại tướng quân gật đầu chấm cũng không tốt tự ý đi phong thưởng chân mật có chút khó có thể tin chừng to mắt bệ hạ cho nên ngay cả truy phong quốc cứu cũng không thể do mình sao. Sớm nàng liền biết thiên tử bây giờ cũng không có cái gì quyền lực chân chính người cầm quyền chính là viên thiệu bao quát lần này thông ra vốn là viên thiệu vì lôi kéo chân thị cho hắn nhi tử đ ặ t cưới cuối cùng dưới sự trời xui n ấ t khiến nàng mới vào cung nhưng nàng không nghĩ tới thiên tử quyền lực lại bị hạn chế đến trình độ này liền ngay cả truy phong một cái đã qua đời quốc cứu đều muốn hỏi viên thiệu ý kiến lại thật cùng nhị ca suy đoán một dạng thiên tử thành khôi lỗi ái phi không cần lo lắng lữ bố đối với c h ấ m trung thành tuyệt đối hắn bây giờ chiếm cứ từ châu lại đánh tan viên thuật đại hắn chiếm cứ hai châu c h i địa binh hùng tướng mạnh đằng sau nhất định có thể từ viên thiệu trong tay đem chấm giải cứu ra lưu hiệp bắt đầu hướng dẫn từng bước tại chân mật trong lòng trôn xuống một viên hạt giống lữ bố binh hùng tướng mạnh sau là hắn có thể khôi phục thiên tử tôn vinh chỉ là như thế nào mới có thể binh hùng tướng mạnh cái này rất cần tiền lương ủng hộ mà chân ra chính là không bao giờ thiếu tiền lương viên thiệu như vậy hành vi vậy hắn cùng đồng c h á c lại có cái gì chân mật lời còn chưa nói hết liền ý thức được không đúng liền ngay cả vội vàng che miệng sắc mặt có chút chắm bệnh nhìn về phía tầm điện bên ngoài họa từ miệm mà ra có mấy lời là không thể nói ra được nếu không sẽ cho nàng gia tộc mang đến thai trong cung h thái giám cùng cung nữ tuyệt đối không thể xuyên thấu qua hắn nghe lén đến lưu hiệp bí mật chân mật nghe vậy thở dài một hơi mí môi một cái thấp giọng nói ra bậy hạ vẫn luôn là dạng này tới sao gặp lưu hiệp lại bị viên thiệu như vậy kiềm chế trong nội tâm nàng cảm thấy một mươi phần đau lòng thứ huynh trưởng bị đồng chắc chụp xuất tự vẫn sau chấm liền quen thuộc lưu hiệp ra vẻ thoải mái mà cười một tiếng chấm đăng cơ sau từ đồng chắc đến tào tháo lại đến viên hiệu ai lại thật đem chấm để vào mắt đâu chấm trong lòng bọn họ đơn giản chính là cái hiệu lệnh thiên hạ chư hầu công cụ thôi thiên hạ này lại có ai là thật tâm đợi chấm hai đầu lông mày lộ ra khó mà che giấu bi hay chân mật nghe được rất lo lắng đau lòng r ỗ i ra hai tay vớt lên lưu hiệp giữa lông mày thân thiếp thân thiếp là thật tâm đợi bệ hạ trước một trăm mười ái phi cũng không muốn gặp chấm s ổ nào g ấ t tức đi vào cung trước chân mật cảm thấy mình tương lai là ưu ám trở thành một người chưa từng gặp mặt không biết tính tình như thế nào thiên tử hậu phi quang đời còn lại đều muốn ở trong thâm cung đó cũng không phải nàng muốn nhân sinh nhưng thân là chân gia nữ nhi vì gia tộc lợi ích đi thông gia là không thể trốn tránh trách nhiệm cùng nghĩa vụ cho nên nàng không có cái gì lợi hoàn giận có thể nhập cung đằng sau sinh hoạt cũng không có nàng nghĩ như vậy không thú vị trong hoàng cung chỉ có nàng một cái phi tử tự nhiên cũng không có nàng tưởng tượng những cái kia lục đục với nhau nàng trong hoàng cung cũng trải qua hết sức tự do có thể đọc sách vẽ tranh làm mình thích làm sự tình ngoài ra thiên tử tính tình cũng rất hiền hòa không có gì hoàng đế giá đỡ họa kỹ còn mười phần xuất chúng mặc dù thỉnh thoảng sẽ kể một ít làm nàng mặt đỏ tới mang thai lời nói nhưng đúng là cái ôn nhuận quân tử cùng nàng lý tưởng bên trong phu quân không kém bao nhiêu lần này biết được trong nhà nàng huynh trưởng qua đời càng là trước tiên tới thăm viếng nàng nàng có thể cảm thụ ra thiên tử đối với nàng coi trọng cùng t h i ê n vị thân thiếp tài sắc nông cạn đến bệ hạ như vậy chiếu cố hậu ái làm sao có thể không thôi thực tình đối đãi chân mật tựa ở lưu hiệp trong n ự c ngữ khí rất nhẹ cũng rất ôn lu cho dù người trong thiên hạ đều đối với bệ hạ hư tình già ý thần thiếp cũng sẽ không như vậy thần thiếp sẽ v i n h viễn làm bạn tại bệ hạ tả h ư u lưu hiệp ôm lấy chân mật mặt mũi tràn đầy cảm động nói ra chưa bao giờ có người đối với chấm nói qua những này có người làm bạn dù là viên thiệu muốn đoạt đi chấm đế vị c h ấ m cũng không sợ chân mật nghe vậy đã động dung lại khiếp sợ viên thiệu có như thế lòng lang dạ thú viên thiệu lại muốn mưu đồ đế vị đây là nàng không ngờ tới cho dù năm đó đồng c h á c cũng không dám có loại suy nghĩ này lưu hiệp diện sắc trầm trọng nhẹ gật đầu viên thuật viên t i ệ u hai huynh đệ đều là lòng mang ý đồ xấu chính là cá mẹ một lứa viên thuật tiếm càng xưng đê không cần nhiều lời mà viên nhìn như trung thần kỳ thực g i ã tâm bừng mừng cho dù hắn hiện tại không có xưng đế gia tâm nhưng tương lai liền khó nói chắc nhưng đợi đến hắn sau này thế lớn chiếm lĩnh nửa giang s ơ n sau chỉ sợ liền sẽ từ chấm trong tay đem đế vị cất đi để chấm tiền ở vào hắn nói đến chỗ này lưu hiệp diện lộ vẻ đau thương nước mắt nói rơi liền rơi bây giờ chư hầu c ắ t cứ giang sơn phân liệt chấm thân là thiên tử lại bất lực thậm chí ngay cả biến thành khôi lỗi chấm không còn mặt mũi đối với đại hắn hai mươi ba đời tiên đế hắn nói liền ôm chân mật ngao ngao khóc g i ố n lên chân mật trong nội tâm đau vừa lo lắng nhưng lại không biết nên an ủi ra sao dù sao nàng chỉ là một nữ tử lúc nào tiếp xúc qua dạng này thiên hạ đại sự Bệ hạ ngài vì sao không hướng đi mặt khác thần tử xin giúp đỡ chung với bệ hạ hạ thần nhất định phải hơn xa tại viên t i ệ u bực này lòng lang dạ thú hạ người giống như vừa rồi bệ hạ nói tới lữ bố có hắn tương trợ cũng không thành a chân mật nhớ tới vừa rồi lưu hiệp đề cập qua lữ bố lữ bố hy danh nàng cũng có chỗ nghe thấy như vậy manh tướng đối thiên tử trung thành tuyệt đối cho là một kiện để cho người ta may mắn sự tình phiêu kỵ tướng quân thật là ít có trung thần cũng hứa hẹn sẽ đạp phá nghiệp thành giải cứu chấm lư hiệp nói thở dài một tiếng mặt lộ đắm chát l á t đầu nói viên thiệu lương tựa viên thị lại có bao nhiêu cái hảo môn đại tộc duy trì mà phiêu kỵ tướng quân xuất thân không quan trọng sau lưng không có thế g i a duy trì thiếu tiền thiếu lương trong thời gian ngắn muốn như viên thiệu như vậy binh hùng tướng mạnh thật là không thể quá khả năng chỉ bằng vào phiêu kỵ tướng quân một người còn không cách nào cùng viên thiệu đ ị c h n ổ i hắn cũng là hữu tâm lấy tặc vô lực hồi thiên a lần nữa nghe được lưu hiệp cường điệu lựa bố có quyết tâm có năng lực thảo phạt viên thiệu duy trì có thiếu khuyết thuế ruộn duy trì chân mật con ngươi sáng lên vội và nói nếu chỉ là thiếu khuyết thuế ruộn thần thiếp trong nhà có thể cho trợ gi dương thị như thế siêu cấp môn phiền so sánh nhưng cũng là nội tình tâm h h ậ u lại kinh thương đã lâu trong nhà trên mặt nội t à i phú liền dẫn tới viên thiệu lôi kéo thú n g chi v ụ n trộm không có tiết lộ ra ngoài mặt khác trợ giúp chân thị có lẽ cung cấp không được nhưng nếu chỉ là cung cấp thuế rộng u lời nói đối với chân thị mà nói cũng quá dễ dàng lưu hiệp nghe vậy trước tiên cự tuyệt không ổn không ổn nếu để cho viên thiệu biết chân thị tương trợ lưu bố tất nhiên sẽ cho chân thị mang đến thai hoàng ở đầu càng biết liên lụy đến ngươi trên thế giới này chỉ có ái phi một người đáng giá chấm lưu niệm chấm làm sao có thể để ái phi thân tộc là chấm bốc lên lớn như thế phóng hiểm chân mật nghe vậy cảm động hốc mắt đều đỏ nguyên lai ta là bệ hạ ở trên đời này duy nhất tưởng niệm bệ hạ trong lòng ta so giang sơn xã tắc còn trọng yếu hơn nàng dán thật chặt tại lưu hiệp l ự c phản p h ấ t cả người đều muốn tan vào trong cơ thể hắn bình thường lại liên tiếp nói mấy lần chân thị nguyện ý ở sau l ư n g tương trợ nhưng cuối cùng lưu hiệp bởi vì nàng nguyên nhân làm sao cũng không chịu tiếp nhận lập tức liền gấp bây giờ hắn thất suy vi bệ hạ gặp nạn chân thị thế thụ đại hán quốc d n hà có thể chỉ lo thân mình chân thị mặc dù không năng lực sắn hoạt r ờ i cũng có thể là bệ hạ tận một phần sức n ọ n húng chi thần thiếp thân là bệ hạ phi tử Là bệ hạ phân ư u cũng là thần thiết việc nằm trong phận sự nhìn thấy chân mật trên mặt thần s ắ c lo lắng lưu hiệp trong lòng ấ y n ấ y mặt lộ vẻ cảm động nhẹ nhàng tại chân mật cái chán hôn một cái c h ấ p thể đời này định sẽ không p h ụ ái phi sẽ có một ngày chấm như trọng trường đại quyền nhất định phải lập ái phi là hoàng hậu con của chúng ta chính là thái tử tương lai kế thừa chấm đến vị hãy nay về áy n ấ y cảm động thì cảm động nên đi quá trình vẫn là phải đi Bệ hạ chủ â thân phân n nghe kinh hoàng, chính là bản phận, cũng không phải là ham hậu vị. Chân mật trong lòng vàng rằng nàng là hướng mật ham mật vậy lập hậu hậu tức thiếp hạ phải hiệp cho phía h vẻ vị. vội về vị lộ là là là lại là lại là lưu là c ra bồi dối, đi. bệ yêu sợ yếu nhất là lưu hiệp đã có hoàng hậu tùy tiện phế lập hoàng hậu tất nhiên sẽ gây ngoại nhân chỉ trích chân cùng hoàng hậu cũng không tình cảm vợ chồng gặp được gái phi đằng sau chân mới biết như thế nào vui vẻ như thế nào tình yêu nam nữ thanh yêu phi mặc dù nhận hết người trong thiên hạ đeo danh chân cũng không hối hận lưu hiệp một bộ thâm tình chậm rãi bộ dáng để cho mình đều có chút buồn ôn hắn cuối cùng rồi sẽ hay là sống thành phượng hoàng nam chân m ặ t khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng t i ê n d i ễ m bất đát đầu vùi vào lưu hiệp trong ngực chỉ cảm thấy chính mình trái tim đều nhanh muốn mẹ ra mặc dù nàng cũng không có ham hoàng hậu ý nghĩ nhưng nếu là có cơ hội thiên hạ nữ nhân nào lại có thể cự tuyệt đâu nàng nếu là lên làm hoàng hậu vậy nàng hài tử chính là thái tử ngày sau mẫu tộc chân thị cũng có thể có chỗ dựa vào không đến mức bị người ngấp nghẽ trong nhà tài sản vô luận xuất phát từ điểm nào cân nhắc nàng đều không có cự tuyệt hậu vị lý do mẫu chốt nhất là lưu hiệp đối với nàng như vậy sủ ái thậm chí nguyện ý vì nàng nhận hết thiên hạ bêu danh cũng không hối hận điều này có thể làm cho nàng không cao hứng cảm động chân mật trong lòng ngọt nào g đỏ mặt nói ra thân thiết t ạ bệ hạ hậu ái lưu hiệp ôn lu đem chân mật thái dương rủ xuống một sợi sợi tóc vung lên nói ra ái phi nhị huynh qua đời liền trở về một chuyến tiện thể thay chấm tế điện một phen quốc cứu chân mật là chân mật chân thị là chân thị thái độ của nàng không có nghĩa là chân thị thái độ chân mật về nhà tế điện nhị huynh chắc chắn đem chuyện hôm nay nói cùng chân thị nghe hiện tại liền nhìn chân thị có thể hay không vì thế quay con toi t ạ bệ hạ ân điện thân thiết muốn ngày mai liền trở về tế điện nhị chân m ậ t trăm o n một mươi một quách ra b ậ hạ có một mươi thắng viên thiệu có một mươi bại chương một trăm một mươi một quách ra bậy hạ có một ư ơ i thắng viên thiệu có một mươi bại. bại cùng lúc đó từ hoàng cung sau khi rời đi quách ra trước quay về trong nhà mình sau đó mới cơi t r ư ớ c xe ngựa hướng giả hủ phủ đệ cùng lần trước không g i g mới hắn vừa xuống xe ngựa phòng gác cổng liền nhiệt tỉnh tiến lên đón quách chủ bộ chủ nhân nhà ta đã xin đợi đã lâu quách ra chú ý tới phòng gác cổng đã đổi người giả hủ không có để lại viên thiệu phái tới phòng gác cổng phía trước dẫn đường đi phòng gác cổng liền vội vàng không người đem quách g i a đón vào nói xin mời quý khách đi trước trên đại sành tòa nhỏ cái này phái người bẩm báo gia chủ tiến vào giả phủ quách g i a thoáng đánh giá vài lần liền tại phòng gác cổng dẫn dắt xuống tới đến đại sành bên trong ngồi xuống vừa dứt tòa không lâu thậm chí nước trà cũng còn không có dâng lên liền nghe một đạo cởi mở tiếng cười chuyển đến quách g i a quay người nhìn lại liền nhìn thấy mặc y phục hàng ngày giả hủ đong đưa một thanh chiếc p i ế n đi vào đại đường trên mặt hắn treo dáng tươi cười nói ta còn tưởng rằng phụng hiếu hôm nay muốn th quách gia đứng dậy và lấy mang theo ảy này nói văn hòa huynh mời tại h ạ n như thế nào lại thất ước bởi vì một ít chuyện trì hoãn tới chăm chút còn xin văn hòa huynh trớ trách giả hù nơi nào sẽ để ý những chuyện nhỏ nhặt này tiến lên v i ệ n quách gia tay cười nói phụng hiếu tới đúng lúc hôm nay k h í trời nóng bức ta tại hậu viện chuẩn bị hiểu do nóng rượu nước mơ hãy theo ta đi uống rượu nói đi liền lôi kéo quách gia cùng nhau đi tới hậu viện quách gia thích rượu như mạng như thế nào không theo g i hù hậu viện chuẩn bị đến có chút lịch sự tao nhã trong viện có dàn cây nho phía trên bỏ đầy dây cây nho lúc này đã treo đ dưới dàn cây nho thì là một mảnh r ơ mát m bày hai tấm cái ghế một tấm bàn gỗ nhỏ phía trên thì là có một vỏ bị khối băng gớp lạnh lấy chưa mở ra rượu cùng hai bàn rửa sạch sẽ bồ đào hiện nhiên đây là đã sớm chuẩn bị giả hủ mở ra vỏ rượu nê phong cho quách ra rót rượu vừa nói lần trước đi thành ngoại sơn trang nghỉ mát đại tướng quân mời chúng ta uống cái này rượu nước mơ đáng tiếc ngươi không có đi ta biết ngươi ưa thích uống rượu cho nên đặc biệt hướng đại tướng quân muốn bài hũ hôm nay xin ngươi tới ngươi nếm thử rượu nhấp chén thanh hương rất nhanh lan ra nhưng bách g i a con sâu rượu này lại động đều không có động một cái mà là trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m giả h ủ hỏi văn hòa huynh hôm nay mời ta đến đây chỉ là vì uống rượu à nếu là dạng này vậy ta thật là phải thất vọng giả h ủ phảng phất giống như không nghe thấy phối hợp uống một chén rượu một mặt thư sướng nói t h ô n g khoái một bên bách g i a cũng không nói chuyện chỉ là l ặ n g lặng nhìn xem hắn giả h ủ liên tiếp uống vài chén rượu mới thẳng như nói có mấy lời uống hoài được say mới tốt nói đến lúc đó nếu là trò chuyện không đến một khối vậy liền quyền đường say rượu nói như vậy cũng không thương tổn cùng ngươi ta tình nghĩa không phải sao nói cầm một chén rượu đưa tới quách g i a trước mặt cười như không cười nhìn xem hắn quách g i a cũng cười cười tiếp nhận rượu uống một hơi cạn sạch người thông minh ở giữa nói chuyện luôn luôn trước tiên cần phải quần cánh vào con người nếu là nghe không hiểu vậy liền không có gì để nói người muốn nghe đã hiểu đó chính là giữa song phương ăn ý rượu này tư vị quả thật không tệ xem ra văn hòa huynh hay là đến đại tướng quân yu hai a như vậy rượu ngon lại đưa người mười mấy đàn ha ha ha ha p h ù n g hiếu tự lựa giỏi giả hủ cười lớn một tiếng cũng không trả lời quách ra nói về viên rượu cho rót đầy một chén có ý riêng mà hỏi ta trước đây phái người đi phủ nhà cùng trong nhà người tiếp người cũng không tìm tới người nghĩ đến phụng hiếu xác nhận mới từ hoàng cung ra đi ta có chút hiếu kỳ phụng hiếu vì sao thường xuyên vào cung diện thánh chẳng lẽ sẽ không bị viên t i ệ u phát ra sao quách da cầm chén rượu tay có chút dừng lại tựa hồ đang suy nghĩ đáp lại ra sao giả hủ mỉm cười hôm nay nói chuyện trời biết đất biết ngươi biết ta biết đương nhiên phụng hiếu n ế u không tin ta vậy cũng có thể không cần phải nói hôm nay chúng ta uống rượu chính là nếu như không muốn nói hoàn toàn chính xác có thể không nói vậy hôm nay uống rượu liền thật chỉ là uống rượu quách da trầm mặc một lát lại lần nữa đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch nhìn thẳng giả hủ con n g ư ơ i trong cung cấm vệ trương cáp chung với bệ hạ c ù n g dĩ vãng làm trò bí hiểm khác biệt muốn mời chào giả hủ hôm nay hắn nhất định phải xuất ra đầy đủ thành ý vạch trần ra bộ phận át chủ bài nếu không trận này nói chuyện liền tiến hành không nổi nữa quả nhiên không ngoài sở liệu của ta giả hủ tựa hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa vuốt vuốt chén rượu trong tay nói ra ngươi xuất nhập thâm cung lần một lần hai còn có thể lấy gặp mặt bệ hạ làm lý do qua loa tắc trách nhiều lần liền tại đại tướng quân bên kia nói không、thông. chỉ có chấp trưởng cấm quân đại tướng thậm chí toàn bộ cấm quân đều chung với bệ hạ mới có thể làm đến dưới chân đèn thì tối chưa từng nghĩ bệ hạ đúng là thâm tang bất lộ mới đến nghiệp thành bao lâu liền âm thầm thu phục một chi cấm quân cậu thêm phụng hiếu ngưới dạng này một vị mưu sĩ ngày đó tại hoàng cung ở trong gặp mặt t h i ê n tử lưu hiệp cho giả hủ ấn tượng không được tốt lắm cũng không t í n h kém chỉ có thể nói là đúng quy đúng cụ bây giờ xem ra những cái k i a chỉ sợ đều là biểu tượng mà thôi thăng có thể ẩn lớn thì hưng mây thổ vụ nhỏ thì ẩn giới tàng hình thăng thì bay vút lên tại, giữa vũ trụ, ẩn thì ẩn tại sóng lớn bên trong Bệ hạ bây giờ tiềm long t ạ i huyên v ậ n sức chờ phát động chỉ đợi phong vân dần dần lên liền có thể nhất phi trùng tiên thống ngự n g ô n vương chỉ là viên thiệu lại há có thể lâu cố c h â n long nghe được dạng này một phen ngôn luận giả hủ lơ lễm hỏi bệ hạ mặc dù ngực có trùng thiên ý chí nhưng viên thiệu tứ thế tam công chiếm cứ tịnh châu thanh châu ký châu c h i địa nhìn chung các lộ chư hầu không có có thể so sánh với người Bệ hạ như thế nào thoát khỏi viên thiệu kiềm chế trọng trưởng đại thống chỉ bằng vào một nghìn cấm quân cùng phục hiếu sợ là còn thiếu rất nhiều đi cùng viên thiệu thế lực to lớn so ra thiên tử có thể nói là căn cơ nông cạn hơn nữa còn bị cực hạn tại cái này nho nhỏ nghiệp thành bên trong liền trước mắt mà nói giữa hai bên căn bản không có khả năng so sánh giả hủ đã sớm biết được quách gia muốn lôi kéo hắn hiệp trợ thiên tử nhưng hắn cần thăm dò rõ ràng thiên tử đến tột cùng có gì át chủ bài và không hắn rất khó quyết định c u ố n vào trận này cực kỳ nguy hiểm tranh đấu ở trong văn h ò a huynh lời ấy sai rồi quách gia chú ý tới giả hủ đối với viên thiệu xưng hô từ trước đó đại tướng quân biến thành gọi thẳng tên trong lòng liền minh bạch ý nghĩ của hắn từ giả hủ trên tay tiếp nhận chén rượu lại uống một chén l í n rượu nhưng lại ghét bỏ chưa đủ nghiện t giả hủ nhiêu có hứng thú mà nhìn xem triển lộ tính tình thật quách gia rất ngạc nhiên hắn sau đó sẽ có dạng gì lời bàn cao kiến quách gia đem rượu hướng bên cạnh ném một cái hai mắt sáng lời có thần yên lặng nhìn chằm chằm giả hủ ngựa khí chắc chắn nói trong mắt của ta vậy hạ có mười thắng mà viên thiệu có mười bại giả hủ nghe vậy chấn động trong lòng vô ý thức ngồi thẳng người nghiêm mặt nói ra xin hỏi là cái nào mười thắng cái nào mười bại hủ x i n lắng t h a n h e chương một trăm mười hai giả hủ quy thuận ta cũng có viên thiệu mười b ạ i chương một trăm mười hai giả hủ quy thuận ta cũng có viên thiệu mười b ạ i quách g i a đón giả hủ ánh mắt đầu tiên là uống một ngụm rượu lớn mới chậm rãi trình bày chính mình mười b ạ i mười tháng luận thứ nhất viên thiệu coi trọng g ư ờ n g giả lễ nghi b ệ hạ tự nhiên siêu thoát bình dị gần gũi này là đạo thắng thứ hai viên thiệu lòng mang ý đồ xấu dùng thế lực bắt ép t h i ê n tử b ệ hạ chính là cao tổ hậu duệ chiếm cứ đại thống thiên mệnh sở quy này là nghĩa thắng thứ ba viên thiệu bề ngoài tha thứ mà nội tàng kỵ tâm dùng người vừa nghi người Bệ bên hạ mình ở ngoài đơn giản mình dễ, mà nội mà dễ, thứ â m n y b năm t h à n viên thiệu cao nghị thi lễ lấy thu lấy danh dự kẻ sĩ bên trong ba hoa trích chọe người đi thêm ném về bậy hạ lấy chân thành chi tâm đối xử mọi người viên thiệu yêu là đ ư thích n sáu, viên phô trương thanh thế không biết binh pháp yếu lực ư dưới trướng võ tướng tuy nhiều có thể gánh đại kỳ người rất ít bệ hạ dưới trướng manh tướng như lựa phụng tiên quan vân trường trương dức đức đều làm một đấu một vạn đây là võ thắng Thứ 9, viên thiệu bây giờ bốn mươi có ba đã tới tuổi bốn mươi dần dần già đi lại thường xuyên nhiễm bệnh bệ hạ chưa nhược quán trẻ trung khỏe mạnh đây là t h ọ thắng quách gia chậm rãi mà nói tận chữ trong l ò n g ngực cầm tú cựu thắng cựu bại nói đi một v ò rượu nước đã thấy đáy giả hủ nghe đến mê mẩn lấy tâm cơ của hắn nhu lược chưa có thể nhìn như vậy toàn diện lữ bố cái này thay đổi thất thường tiểu nhân vậy mà cũng đầu phục thiết tử gặp quách gia nói xong cựu thắng cựu thất bại sau liền phối hợp uống rượu không nói nữa trong lòng của hắn lo lắng nắm lấy quách gia ống tay há hỏi phục hiếu sau cùng một thắng bại một lần đầu ha, ha, ha. cuối cùng này một thắng bại một lần quyết định bởi tại văn hòa huynh quét á ra cười lớn một tiếng chỉ chỉ g i ả hủ sau đó đ ố n g nhiên từ trong ngực móc ra một thanh truy thủ nặng nề g h mà vô lên bàn văn hòa huynh như nguyện giúp đỡ bệ hạ cái thia viên thiệu liền mất một đại tài bệ hạ nhiều một tay trợ đây là người thắng viên thiệu có mười bại bệ hạ có mười thắng bệ hạ chiếm hết đạo thắng nghĩa thắng độ thắng n h ữ thắng đức thắng minh thắng con thắng võ thắng thọ thắng người thắng phục hưng ơ hán thất chi đại nghiệp đâu có không thành lý lẽ nói đã đến nước này vì viêm hán vì chính ngươi cũng vì trong nhà người già trẻ xin mời văn h ò a huynh quyết đoán đi giả hủ kinh nghi bất định nhìn xem quách gia vỗ lên b à n truy thủ hắn biết quách gia đây là ý gì quách gia đã đem tất cả át chủ bài đều nói rõ với hắn nếu là hắn còn không đáp ứng đầu nhập thiên tử vậy hắn liền phải chết tại hôm nay trừ cái đó ra ngay cả gia quyến cũng khó khăn trốn một kiếp giả hủ phía sau toát ra mồ hôi lạnh tuyệt đối không nghĩ tới quách gia như vậy âm hiểm vậy mà âm thầm tìm được gia quyến của hắn trong lúc nhất thời trong viện không khí tựa hồ cũng đọc lại hai người lẫn nhau nhìn qua đều không nói lời nào chỉ có khản cả giọng ve kêu từ đằng xa chuyển đến thật lâu về sau giả hủ thăm t h ẳ n thở d để ly rượu trong tay xuống bất đắc dĩ nói phụng hiếu làm sao đến mức này hắn hôm nay bất quá là muốn thăm dò một phen q u á c h g i a t h i ệ n thể tìm kiếm thiên tử át chủ bài có thể để hắn không nghĩ tới chính là q u á c h g i a sẽ như thế kiên quyết thế mà ông không thành công liền để cả nhà của hắn thành nhân mục đích mà đến văn hòa huynh chớ có nhiều lời ngươi đến cùng có nguyện ý hay không hiệu trung bệ hạ q u á c h g i a ánh mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m giả hủ chỉ cần giả hủ trả lời lúc ánh mắt có chút dao động hắn liền sẽ không chút do dự động thủ giả hủ thu liễm thân sắc nói ra thứ không dám g i u dếm ban đầu ở đến nghiệp thành thời điểm ta liền làm hai tay dự định có ý tứ gì quách gia hơi h í p mắt lại nắm chặt thủy thủ trong tay giả hủ thản những cười ta đến nghiệp thành cũng không phải là hữu hiệu trùng viên thiệu c h i tâm phụng hiếu mạc muốn cười nói ta người này từ trước đến nay thừa hành bo bo giữ mình c h i đạo viên thiệu tứ thế tam công thế lực cường đại đến dưới trướng hắn có thể an ổn phú quý cả đời đi vào nghiệp thành đằng sau phát hiện viên thiệu không giống nhân chủ cụ thể nguyên do vừa rồi phụng hiếu tại mười tháng mười bại luận bên trong cũng nâng lên viên thiệu tốt mưu mà không đoạn không phải là minh chủ ném hắn có thể bảo vệ nhất thời an ổn cũng không phải lâu dài tri đạo quách gia khẽ gật đầu hỏi văn hòa huynh cũ dự định không sai giả hủ t h ầ n sắc bình tĩnh nói ra ta giả hủ mặc dù là lợi mình hạng người nhưng cũng đọc sách thánh hiển cũng hiểu biết đại nghĩa đầu nhập vào đồng chắc viên thiệu chi lưu không phải ta mong muốn nếu có cơ hội ta cũng nguyện đi theo minh chủ thành tựu một phen đại nghiệp đến nghiệp thành sự chuẩn bị thứ hai chính là viên thiệu nhược không đủ để đi theo thì bí mật quan sát thiên tử như thiên tử tài đức sáng suốt đáng giá phụ tá hủ nguyện ta tận hết khả năng chợ thiên tử tái tạo hạ thất như viên thiệu cùng thiên tử đều không đáng đến đi theo vậy liền đi cũng quét ra nghe vậy trong lòng thoáng đã thả lòng một chút nhưng vẫn không xác định giả h ủ chân chính dự định truy vấn cái k i a t ạ i văn hòa h u y n h trong lòng bệ hạ phải trang tài đức sáng suốt có đáng giá hay không phụ tá giả h ủ mỉm cười nói phụng hiếu chính là nhạy bén hơn người hạng người lựa bố chính là thiên hạ vô song manh tướng có thể làm cho phụng hiếu cùng lựa bố hiệu c h ù n g quân chủ như thế nào hèn hạ kém t à i hạng người ta dù chưa cùng bệ hạ tiếp xúc quá sâu nhưng xuyên thấu qua ngơi hai người cũng có thể nhìn ra bệ hạ ngực có khe d á n h chỉ là dưới mắt dòng k h ố n chỗ nước cạn cho nên giả hù nói bỗng nhiên đứng người lên đối với quách gia chắp tay nói liền để cho ta giả văn hòa đến là bệ hạ bổ sung cái này mới thắng bên trong cuối cùng một t h á n g lần này ngôn ngữ nói năng có khí phách quách gia nhìn chăm chú giả hủ mà cái sau cũng không tránh không tránh đón ánh mắt của hắn trên mặt đều là thản nhiên một lát sau quách gia tùng mở dao găm trong tay đứng dậy đối với giả hủ thật sâu thở dài tràn đầy xin lỗi nói văn hòa huynh vừa mới là ta thất lễ nhược văn hòa huynh đối với ta có lời hoán giận cứ việc đánh chửi ta tuyệt không hoàn t h ủ nhưng vọng văn hòa huynh có thể kiệt lực phụ tá bệ hạ giả hủ cũng thở dài một hơi người nhà tạm thời không lo hắn cười cười đỡ dậy quách gia đạo đại sự như thế tất nhiên muốn bạn phần cẩn thận ta ha có thể để ở trong lòng quét á ra bề ngoài chính là cái thư sinh yếu đuối hay là loại kia cả ngày say rượu thư sinh yếu đuối nhưng người nào có thể nghĩ đến một người như vậy vậy mà như thế âm độc giả hù minh bạch hắn hôm nay nếu không cho thấy tâm tính vô luận là hắn hay là sớm an bài g i ấ u đi r a quyến đều phải chết quét á ra tâm biết lấy r a quyến bức hiếp không phải hành vi quân tử cười khổ một tiếng việc quan hệ bệ hạ an n g uy hôm nay như mời chào văn hòa huynh không thành cho nên tại tin tức tiết lộ để bệ hạ lâm vào hiểm cảnh ta thật sự là muôn lần chết chớ từ chối giả hù gật gật đầu biểu thị có thể lý giải nếu là đổi thành hắn cách làm lại so với quách gia càng thêm âm tàn độc ác khi nào có rảnh rỗi còn xin phụng hiếu mang ta vào cung b à i kiến bệ hạ có một số việc hay là ở trước mặt cùng bệ hạ nói tốt hơn quách gia cắp cắp cười một tiếng bệ hạ nếu là biết văn hòa huynh tìm tới chắc chắn hết sức cao hứng hai người nhìn nhau cười to giống như là đã lâu không gặp h ả o hữu đoàn tụ trước đây sử dụng bạo lực một màn tựa hồ hoàn toàn chưa từng xảy ra một dạng giả hụ lại cầm một vò rượu phịch một tiếng đặt lên bàn tới tới, tới. phụng hiếu hôm nay chúng ta không say không về quách gia bưng một chén rượu lên đặt ở dưới môi thật sâu ngửi một cái khắp khuôn mặt là say mê biểu lộ. rượu này thật là không tệ vừa rồi uống quá nhanh bây giờ nhưng phải hào hào nếm thử tư vị giả hù nhìn xem hiển nhiên một bộ t i ể u quỷ bộ d á n g q u ố t r a rất khó tưởng tượng người này tầm kế mưu trí thủ đoạn càng như thế chi sâu đợi ta tìm một cơ hội đi tìm viên thiệu lại muốn v à i hũ tặng cùng phụng hiếu c h ó i trang c h i hạ nho nhỏ, nhỏ đ ì n h viện ở trong thiên hạ hôm nay hai đại đứng đầu nhất n h u sĩ uống rượu nước nói thoải mái hai người uống đến hơi say rượu thời điểm giả hù nói ra phụng hiếu nghe xong ngươi vừa mới m ư ơ i tháng m ư ơ i bại luận trong nội tâm của ta cũng có viên thiệu m ư ơ i bại trong đó mấy đầu cùng ngươi không mưu mà hợp Phách ra tấn tấn đây là hai bại thiên tử thế lên mặc dù yếu lại tại tối viên thiệu tuy mạnh ở ngoài sáng lấy tối hình minh chiếm được t i ê n cơ đây là ba bại lữ bố âm thầm quy thuận c h i ế m cứ từ châu dương châu hai địa phương là bệ hạ sử dụng khả t i ế u na viên thiệu không tự biết không những không đúng lữ bố bố trí phòng vệ còn mưu toan lôi kéo hắn đây là bốn bại viên thiệu là chèn ép lưu bị giả tá thiên tử chiếu lệnh s á t phong làm kinh châu mục nhưng mà kinh châu lưu biểu bình thế tam công mới c n g không thấy biến cố đa nghi không quyết vô năng là c n g hủ coi là lấy lưu bị tri năng nhất định có thể từ lưu bị tri năng h ấ t định có thể từ lưu tri năng nhất định có thể từ lưu bị tri thừa hơn ba trăm n ă m thiên hạ dân tâm thuộc hán đại nghĩa tại thiên tử v i ê n g i a thế t h ụ quốc dân viên t hiệu nhược sinh ý đồ không tốt cùng x u ấ t sinh có gì khác đến lúc đó tất mất dân tâm thiên hạ c h u n g kích chi đây là sáu bại viên t hiệu mang thiên tử hiệu lệnh không phù hợp quy tắc mà tào tháo tại nam cũng có ngụy đế khôi lỗi cả hai nhất định tranh chấp thiên tử có thể tọa sơn quan hồ đấu nư ông đắc lợi đây là bảy bại viên t hiệu nịch thế còn có thể quả quyết nhu đoạn trên dưới lục lực đồng tâm thuận thế thì không quả quyết không nghe người khác rắn ngôn đây là tám bại viên hiệu đem rộng mà mới sơ nhiều lính mà lương thiếu lệnh nghe tiểu nhân xa lánh trung sĩ đây là chín bại viên thiệu chúng tử tranh chấp huynh đệ bất hòa như nước với lửa đây là mười bại chương một trăm một mươi ba minh công người đối với thảo dân quá tốt rồi chương một trăm một mươi ba minh công người đối với thảo dân quá tốt rồi hoàng cung viên thiệu tìm tới cửa đối với lưu hiệp làm thông lệ kiểm tra cùng huấn luyện chủ yếu kiểm tra lưu hiệp khởi ở chú đọc thuộc lòng tình huống một chút ngôn hành cử chỉ phải t r ă n g cùng thiên tử nhất trí thuận tiện lại cho lưu hiệp cẩn thận giới thiệu thiên tử cẩn thận thân phận cuộc đời chờ chút nhất là p h ụ hoàng hậu cùng hậu cùng một chút phi tử tình huống càng là không gì sánh được cẩn thận loại này thông lệ kiểm tra cùng huấn luy viên thiệu mỗi lần đều tự mình tới cho dù là giao cho tự thụ hắn đều không yên lòng người an tâm đóng vai t h i ê n tử vinh hoa phú quý là tuyệt đối không thể thiếu ngươi tương lai chưa hẳn không có khả năng phong ngươi làm yên vui công viên thiệu đứng dậy rời đi hoàng cung trước đó lại cho lưu hiệp vẽ lên c á i bánh lưu hiệp trong mắt chứa đầy nước mắt một bộ cảm ơn đái đức bộ dáng nhìn xem viên thiệu minh công để thảo dân ở căn phòng lớn đ ừ n g lại có t h ị t ă n còn cho thảo dân cưới vợ thảo dân trong lòng vô cùng cảm kích chỉ có cẩn trọng đóng vai tốt thiết tử mới có thể không phụ minh công thiên ân viên t i ệ u rất hài lòng lưu hiệp thái độ nhưng nhìn đến là trong đầu hồi tưởng lại hôm đó lữ bố triều kiến lúc hắn nắm truyền quốc ngọc tỷ gào khóc hình ảnh hoàn toàn không có thiên tử vinh nghi nhịn không được quát lớn một tiếng đường đường nam nhi động một tí rơi lệ như cái gì nói ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ là thiên tử không phải lưu dân n g à y sau có thần tử đến ý đế kiến ngươi cái này khóc sức mướt nào có nửa điểm hình tượng đế vương lưu hiệp tự a hồ bị viên thiệu hủ đến sắc mặt trắng bệnh vân vân dạ dạ nói đúng đúng đúng minh công dạy phải thảo dân cũng không dám nữa không cần thiết phải chú ý thiên tử lúc có thiên tử v i n g h i viên thiệu nói đi vừa muốn phóng ra bước chân lại thu hồi lại dường như nghĩ tới điều gì. quay đầu nói vừa rồi ngươi nói chân mật nhị huynh đã qua đời lưu hiệp tranh thủ thời gian gật đầu viên thiệu suy nghĩ một lát nói nếu là huynh trưởng qua đời như vậy chân mật về tỉnh về lý đều muốn trở về phúng viếng lưu hiệp nghe vậy trong lòng cười lạnh hậu cung phi tử người trong nhà qua đời nhưng không cách nào trở về phúng viếng thì thôi đi vừa vào cửa cung sâu như biển đây cũng không phải là nói đ ù a đừng nói huynh trưởng qua đời chính là song thân qua đời thì như thế nào viên thiệu chủ động đưa ra để chân mật về nhà phúng viếng hiển nhiên là ôm giao hảo chân thị mục đích trong h lòng xem thường về xem thưởng nhưng hắn rất hài lòng lưu hiệp cách làm nếu như không để cho chân mật biết nàng sở dĩ có thể về nhà phúng viếng huynh trưởng là công lao của mình vậy còn như thế nào để chân thị cảm nhận được thiện ý của hắn viên thiệu khẽ gật đầu lại nói thuận tiện một đạo tiếp chiếu thư các loại phong thưởng không cần keo kiện ta sẽ lệnh công cùng đem nghĩ ra tốt chiếu thư đưa tới ngươi giao cho hắn chính là lưu hiệp cung cung kính kính đáp ứng thái độ khiêm tốn cung kính viên hiệu ánh mắt tại trên bàn nhìn lướt qua đột nhiên hỏi chuyển quốc ngọc tỷ ở đâu lưu hiệp vội vàng trả lời hồi minh công ngọc tỷ chân quý thảo dân lo lắng mất đi liền đem no giấu ở trong tầm cung minh công chờ một lát thảo dân cái này đi đem ngọc tỷ mang tới nói xong lưu hiệp liền theo một đường nhỏ chạy rời đi đại điện cũng không lâu lắm liền ôm chuyển quốc ngọc tỷ trở về minh công chuyển quốc ngọc tỷ ở đây lưu hiệp hai tay dâng ngọc tỷ phụng đến viên thiệu trước mặt, thở hồng trên mặt còn mang theo định nọt dáng tươi cười viên thiệu không có nhiều lời đưa tay tiếp nhận h ộ gỗ đem bên trong truyền quốc ngọc tỷ lấy ra ngoài truyền quốc ngọc tỷ v ư ơ n g ước tỏa ra ánh sáng lung linh mấy trăm năm qua được trao cho một loại ý nghĩa đặc thù đánh giá một cái hoàng đế đến vị chính bất chính mặt khác tạm dừng không nói đầu tiên phải xem hắn có hay không truyền quốc ngọc tỷ không có truyền quốc ngọc tỷ ngươi còn dám nói ngươi hoàng vị này là vâng mệnh trời viên thiệu đưa nó nâng ở trong tay không chấp mắt nhìn chằm chằm ánh mắt thật lâu đều không có từ phía trên rời đi minh công ngọc tỷ này quả nhiên là đẹp mắt ta so hoàng kim châu đạo còn dễ nhìn hơn lưu hiệp làm bộ cảm khái một câu viên hiệu nghe vậy khoe miệng co quắc một trận biểu lộ đều kém chút không có kéo c ă n g ở hoàng kim châu đ á o há có thể cùng truyền quốc ngọc tỷ đánh đồng cái này dân đen thật sự là một chút kiến thức đều không có đem ngọc tỷ thả lại h ộ gỗ viên hiệu nói ra truyền quốc ngọc tỷ tạm thời giao cho ngươi đảm bảo nếu là có bất luận cái gì va chạm hư hao hừ trong lòng của hắn rất muốn đem ngọc tỷ mang về nhà mỗi ngày nhìn một chút đều có thể làm cho người thể xác tinh thần vui vẻ có thể lại lo lắng đặt ở trong phủ nếu là không coi chừng bị người nhìn thấy chuyến đi chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tồi tệ hắn không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. dù sao thiên tử đều là khôi lỗi của hắn chuyến quốc ngọc tỷ đặt ở trong phủ cùng hoàng cung đều không có khác nhau lưu hiệp hoảng sợ liên tục k h o á t tay xin mời minh công đem ngọc tỷ mang đi thảo dân không chắc chắn quản đây chính là giá trị liên thành chuyến quốc ngọc tỷ nếu là dập đầu đ ụ c phải coi như đem thảo dân bắn cũng đền không nổi giá trị liên thành chuyến quốc ngọc tỷ giá trị cùng ý nghĩa như thế nào vài tòa thành chỉ có thể so sánh được dân đen chính là dân đen sức tưởng tượng chỉ có thể dừng bước nơi này viên thiệu trong lòng đối với lưu hiệp k i n h h ư ờ n g nhưng cũng sẽ không tự hạ thân phận cùng loại người này chấp nhận lệnh lùng nói đây là giao cho ngươi nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành và chạm một chút duy ngươi là hỏi lưu hiệp vội vàng n h i ê m miệng cẩn thận từng ly từng tí đem ngọc tỷ chăm chú ôm vào trong ngực sợ đập lấy đụng viên thiệu lắc đầu đổi đề tài hôm trước trên đại điện ngươi trừ gào khóc không giống thiên tử bên ngoài mặt khác tất cả đối đáp đều biểu hiện rất không tệ xem ra ngươi rất nhanh liền có thể thích đứng thiên tử thân phận này lưu hiệp nghe vậy lập tức thần sắc nghiêm lại nghiêm mặt nói minh công đây là đâu thiên tử thân phận chẳng qua là biểu tượng mà thôi thảo dân đi đến chỗ nào đều là minh công minh không là minh công người chính như cái kia lữ bố nói tới bầu trời không có hai mặt trời dân không hai chủ minh công vĩnh viễn là thảo dân trong lòng thái dương viên thiệu nghe cười ha ha hài lòng vỗ lưu hiệp b ả vai không sai hảo hảo làm việc cho ta bảo đảm ngươi vinh hoa phú quý cả đời nói một chút đi lần này muốn cái gì khen thưởng mỹ nhân hay là vàng bạc tài bảo lưu hiệp trong mắt còn g hỉ mặt lộ vẻ chờ đợi thảo dân nghe nói đ i ê u thuyền chính là nhân gian tuyệt sắc viên thiệu mặt trong nháy mắt liền l ê n lại h ả o tiểu tử thế mà nhớ thương lên đ i ê u thuyền năm đó cái kia lữ p h ụ tiên thế nhưng là vì điều thuyền đem đồng chắc đều chém nếu là hắn dám hướng lữ bố đòi hỏi điều thuyền ngày thứ hai lữ bố liền muốn chị huy đánh tới v i ê như, như t vậy tham tài hào sắc viên hiệu thì càng yên tâm như vậy tham tài người hào sắc vì lưu lại hiện hữu vàng bạc và mỹ nhân tất nhiên sẽ càng thêm cho hắn bắn mạng sẽ càng thêm cẩn thận từng ly từng tí đóng vai thiết tử không dám ra mảy may chỗ sơ xuất minh công ngươi đối với thảo dân quá tốt rồi lưu hiệp cảm động đến rơi nước mắt lần này hắn thật sự là phát ra từ đáy lòng cảm tạ viên thiệu không có chút nào diễn thành phần ở bên trong sau khi xuyên việt chứ ban đầu mấy ngày chịu chút khổ đằng sau đi theo viên lão bản vậy thì thật là biệt t ự lớn ở hạ nhân hầu hạ lạc thần ôm giang bác nhị tiểu hắn lúc đầu chỉ là thuận miệng nói tăng cường chính mình tham tài người háo sát thiết thật không nghĩ đến viên lão bản vậy mà thật đáp ứng gặp được tốt như vậy lão bản đúng vậy đến liều mạng đều phải giúp hắn diễn tốt thiên tử viên t i ệ u nhìn xem lưu hiệp cảm động khóc dòng, dòng vui mừng cười cười ngươi ngược lại là còn minh bạch có ơn tất báo đạo lý không h ư ở n g công ta như vậy vun trồng ngươi ta nghe nói ngày hôm trước lữ bố vào cung tới tìm ngươi hắn đều muốn nói với ngươi thứ gì vì sao xuất cung lúc mặt mũi tràn đầy vui mừng lưu hiệp lặng lẽ nói lữ bố nói muốn muốn đem nữ nhi đưa vào hoàng cùng cho thảo dân khi phi tử thảo dân không tiện cự tuyệt hắn việc này còn chưa kịp hướng minh công b ẩ m báo viên hiệu thầm nghĩ ngươi đó là không tiện cự tuyệt sao ngươi rõ ràng là không muốn cự tuyệt bất quá cái này lữ bố vậy mà cũng có chút đầu não đáng tiếc hắn định lọt đối tượng cũng không phải thật sự là thiết tử chỉ là một bộ khôi lôi thôi trừ cái đó ra. lưu hiệp nói lộ ra vẻ trần trở tựa hồ có chút thật không dám nói viên hiệu nhữ nhữ mày trừ cái đó ra còn nói cái gì tất cả đều nói cho ta biết lưu hiệp cắn răng lữ bố còn nói rất nhiều minh công nói xấu hắn nói rõ công là đại nịch bất đạo gian tặc lại dám thay thế thiên tử phong thưởng quần thần cùng viên thuật một dạng có mang hai lòng nói xong câu đó đằng sau lưu hiệp tựa hồ rất là sợ sệt túi đầu xuống không dám nhìn tới viên hiệu trên thân cũng không cầm được đang phát run cái này ra nô ba họ viên hiệu trên mặt không có chút nào tức giận lữ bố nếu là không mang hắn đó mới là để cho người ta cảm thấy kỳ quái lữ bố tiểu nhi d á m căn đảm cự tuyệt ta mời chào bây giờ vọng tưởng đưa nữ nhi vào cung trở thành hoàng thân quốc thích thật tình không biết con gái của ngươi hầu hạ thiên tử là cái thân phận còn không bằng ngươi lưu dân viên thiệu tâm tình sảng khoái cực kỳ nhét miệng lên dáng t ư ơ i cười nghiền ngẫm n g à y sau lữ bố hoặc lưu bị đơn độc gặp ngươi hoặc là bí mật cho ngươi thư tử gì đều muốn trước t i ê n hướng ta b m báo thảo dân biết lưu hiệp lời thề x o n sắt đem bộ n g ư c đập vang động trời viên t i ệ u lại bàn giao vài câu đằng sau liền rời đi bốn ngoài cung trên một chiếc xe ngựa viên t i ệ u đối với sớm đã ở trên xe ngựa chờ tự thụ nói ra trân thị nhị công tử t r â n nhiễm chết n g ư ờ i nghĩ ra một p h o n g chiếu thư đưa vào hoàng c u n g truy phong trân nhiễm là đình hầu mặt khác mặt khác ban thưởng cũng muốn phong phú một chút tự thụ nghe vậy đại hỷ hết sức kích động nói trân thị đại công tử chết sớm những năm này một mực là nhị công tử t r â n nhiễm đương ra làm chủ bây giờ trân nhiễm vừa chết trân thị liền chỉ còn lại có một cái hài đồng lâm vào không người kế tục tình trạng trân thị khổng lộ như thế gia sản như mưu đồ thỏa đáng có thể trợ chúa công thành t ự một phen bán g h i ệ p viên t i ệ u trong mắt mịp cười trân thị lớn như vậy một tảng mỡ dày hắn tự nhiên là muốn nan dưới mang tước thôn long xe ngựa chạy chậm rãi viên thiệu cùng tự thụ một đường mưu đồ bí mật như thế nào thừa dịp chân thị không người kế tục thời khắc để chân thị hóa thành tự thân trợ lực thậm chí mưu đồ như thế nào ngầm chiếm toàn bộ chân thị gia sản hai người mưu đồ bí mật đến cuối cùng tự thụ nhịn không được cảm khái đáng hận lúc trước vậy thì lời đồn nếu không chân mật gà cho nhị công tử hết t h ả đều đem nước chạy thành sông chân mật thân có phượng mệnh sấm nôn trắng trận chuyến g a nguyên bản nên gà cho viên hy chân mật không thể không đưa vào trong cùng tiện nghi lưu hiệp viên thiệu đối với cái này mặc dù cảm thấy đáng tiếc nhưng cũng không chút để ở trong lòng công g i ữ chớ có không cam l ò n g đưa vào trong cung có lợi cho chúng ta thanh danh v à lại trong cung kia khôi lỗi lược thi ơn huệ nhỏ bây giờ đối với ta mang ơn nói gì nghe lấy viên thiệu đem vừa rồi lưu hiệp biểu hiện từng cái nói cho tự t h ụ nghe tự t h ụ sau khi nghe xong mặc dù không có từ đó phát hiện không hợp lý địa phương nhưng trong lòng luôn luôn có chút lo lắng chúa công thu coi là hay là đối với hắn chặt chẽ giám thị tương đối thỏa đáng cần gì như vậy viên thiệu khoát tay áo lơ lên nói cái k i a dân đen ngay cả lữ bố tự mình gặp hắn mật đảm sự tỉnh đều không chút nào giữ lại hướng ta bằng hướng dao hắn ở trước mặt ta vâng vâng dạ dạ l ớ Nớ m nớp lo sợ sợ mình làm không tốt ném đi vinh hoa phú quý húng chi trong cung cấm vệ trương cáp cao lãm lúc trước có thể đầu nhập dưới trướng của ta đã là không tìm được vui mừng có bọn họ cũng không sợ có người ở trong cung phát lên sự cố dựa theo lưu hiệp dặn dò trương cấp mỗi nửa tuần thời gian liền sẽ chủ động đi hướng viên thiệu báo cáo hắn ở trong cung tình huống tăng thêm lưu hiệp đối mặt viên thiệu lúc biểu hiện ra tham tài hào sắc v â n v â n dạ dạ để viên thiệu cái này người cực kỳ kiêu ngạo căn bản sẽ không đối với hắn lòng sinh đề phòng về phần trương cấp có thể hay không đầu phục lưu hiệp viên thiệu căn bản liền sẽ không suy nghĩ vấn đề này tựa như hắn cho là tự tụ h hứa du quách đ ồ bọn người tuyệt sẽ không phản bội chính mình một dạng tự tụ h còn muốn mở miệng lại quên có thể viên thiệu đã không muốn lại tiếp tục cái đề tài này ai tự tụ h trong lòng thật dài thở dài nhà mình chúa công có đôi khi quá mức cố chấp nghe không vô người khác k h u y ê n căn bốn hoàng cung viên thiệu rời đi về sau lưu hiệp dạng dỡ trở lại t ậ m cung nụ cười trên mặt căn bản không che giấu được viên lão b ả n coi là thật không tệ với ta a ăn hắn ở hắn dùng hắn không nói còn thường thường cho ta đưa mỹ nhân lạc thân có nhị kiều cũng muốn tới chính là đáng tiếp thái diễm bị bắt đi hung nô không phải vậy không phải để viên lão bản cho ta đưa vào trong cung ngày sau nếu là chiếm viên thiệu cơ nghiệp nói cái gì đều được cho hắn cả nhà một cái thể diện t i ể u chết không phải vậy trong lòng thực sự bắn k h o ă n lưu hiệp cảm khái không thôi sao từ trong n g ự c xuất gia truyền quốc ngọc t ỷ thưởng thức chân giật sinh ba cái nhi t ử năm cái nữ nhi trưởng tử chết hiểu thứ tử chân nhiễm g cũng bệnh chết bây giờ chỉ còn lại cái mười mấy tuổi nhóc căn bản vô lực chống lên lớn như vậy chân thị chân thị khổng lộp như thế gia nghiệp viên thiệu khẳng định động tâm có thể một bước chậm từng bước chậm từ hắn để chân mật vào cung đằng sau liền đã chú định kết cục so với phụ thuộc viên thị ta ném ra thái tử vị trí hiển nhiên sức hấp dẫn muốn càng lớn lại thêm có chân mật giúp ta nói chuyện chân thị chắc chắn sẽ đầu nhập vào ta chân thị bây giờ không thể gánh vác được gia tộc chấn hương đại nghiệp nam ninh phụ thuộc vào viên thị sớm muộn sẽ bị ngọc chiếm nếu như đầu nhập thiên tử mặc dù phong hiểm cực lớn nhưng nếu thiên tử trọng trường đại quyền chân mật nhi tử chính là thái tử đợi đến thái tử đ ă n g cơ chân thị sẽ nên đón xưa nay chưa từng có thị vượng bây giờ liền nhìn chân thị có dám hay không bước lên phong hiểm liều một phen cái này đẩy trời giàu sang đem ngọc t h một lần nữa trả về chỗ cũ lưu hiệp chuẩn bị tiến về thanh lễ cung đi chân mật trước mặt trả nói trả ngữ một phen mới ra tầm cung chỉ thấy trương cắp đâm đầu đi tới vậy hạ quách gia cùng giả hủ cầu kiến ân lưu hiệp dừng bước mặt lộ vẻ kinh dị quách gia cùng giả hủ cùng nhau vào cung trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết nhanh chóng đem người mang đến tuyến thất lưu hiệp có chút kích động quách gia tuy có đại tài có thể cuối cùng phân thân thiếu phương pháp không có cách nào trong thời gian ngắn nhất làm v i ê n t i ệ u nội bộ mâu thuẫn triệt để bộc phát nhưng nếu là lại thêm một cái giả hủ bằng hai người này tài trí cùng mưu tính đủ để tại nghiệp thành q u y phong vân gia tốc hắn tu hú chiếm tổ chim khách tiến trình trưng cấp lĩnh mệnh trở ra cũng không lâu lắm liền mang theo q u á c h g i a cùng giả hủ đi vào tuyến thất tham kiến bệ hạ nhìn thấy lưu hiệp hai người cung kính hành lễ hai vị ái khanh mau mau bình thân lưu hiệp ngồi ngay ngắn trên lau nghỉ mặt lộ dáng tươi cười nhìn về phía giả hủ văn hòa hôm nay theo phụng hiếu cùng nhau đến đây thật là khiến chấm dứt cảm thấy kinh hỷ a chuyện cho tới bây giờ hắn không cần giả ra bộ kia nhu nhược bộ dáng mà là dựa theo viên thiệu chỗ huấn luyện thiên tự uy nghi đối mặt giả hủ giả hủ nhìn trước mắt như là đổi một người lưu hiệp không khỏi cười khổ nói b đ duy duy nặng nặng, cái gọi là thấy mầm mít cây hôm nay quét ra lần đầu dẫn hắn vào cùng có thể lưu hiệp không có làm ra bất luận cái gì thăm dò trực tiếp ngay tại trước mặt hắn lộ ra chân dùng đây là tín nhiệm với hắn càng là đối với quách gia tín nhiệm nếu là đội thanh viên thiệu khẳng định không làm được đến mức này những ngày này viên thiệu mặc dù đối với hắn đủ kiểu lễ ngộ có thể trừ tại một chút đại sự bên trên hỏi t h ă m ý kiến của hắn cũng không có cho hắn bất luận cái gì thực quyền đây cũng là quách gia trước đó c h o nâng lên thiên tử mười tháng bên trong độ t h ắ n g d u n g ngươi thì không nghi ngờ người cho hai người ban thưởng ghế ngồi sau lưu hiệp hỏi quách gia phục hiếu ngươi là như thế nào thuyết phục văn hòa bực này đại tài giúp đỡ c á i này gặp rủi ro thiên tử quách gia minh mạch thiên tử đây là để hắn thay giả hủ nói tốt tiêu trừ giả h dù sao giả hủ trước đây từng theo hầu đồng trác khó tránh khỏi sẽ lo lắng thiên tử đối với hắn tâm hoài bất mãn quang lộc h â n cũng là tâm hoài đại nghĩa h ắ n thất trung thần trước đây bị đồng trác bức hiếp hữu tâm giết tặc lại lực có thua hôm nay nghe nói bệ hạ tình cảnh sau giận tí mặt thê phải t r ợ bệ hạ tái tạo viêm hán quách gia đơn giản lược qua thuyết phục giả hủ quá trình hắn lấy giả hủ ra quyến tính m ệ n h bức hiếp sự t ì n h cũng chỉ chữ không đề cập tới trong lời nói chỉ có nâng lên giả hủ giả hủ sau khi nghe xong trong lòng cảm động hắn vốn là muốn tìm một cơ hội hướng thiên tử giải thích năm đó đi theo đồng trác sự tỉnh bây giờ quách gia vừa nói như vậy, ngược lại là tiêu thì ra là thế lưu hiệp tâm thầm b ộ i phụ c quách gia có thể dạng này cho giả hủ tẩy trắng cũng không biết giả hủ này sẽ trong lòng thẹn không thẹn đến hoảng không nờ g tại ta đại hán lật út thời khắc y nguyên có nhiều như vậy người trung nghĩa nguyện ý lực sắn hòa trời có thể thấy được trời không tuyệt ta viêm hán quách gia tranh thủ thời gian nói tiếp bệ hạ vốn là thiên mệnh sở quy bây giờ lại có quang lộc hân giúp đỡ khoảng cách bệ hạ trọng trường đại thống lại càng gần một bước thần hôm nay cùng quang lộc hân vào cung chính là cùng bệ hạ thương nghị như thế nào vạn ngã n ị c h tặc v i ê thiệu tới một ngày này rốt cuộc đã đến lưu hiệp trong lòng kích động hô to theo giả hủ gia nhập hắn cùng quách ra nhằm vào viên thiệu mãn g tức thôn long kế hoạch đều đem dễ dàng rất nhiều có thể đoán được tại tương lai không lâu viên thiệu sau lưng những cái kia ủng hộ hắn thế lực sẽ tại độc sĩ giả hủ mưu đ ổ phía dưới tăng lên xung đột lẫn nhau đầu đá hắn cái kia ba cái nhi tử không thể điều hòa mâu thuẫn cũng sẽ sớm dẫn bạo đem giữa lẫn nhau góc chó đều đánh ra đến nếu thật vặn ngã viên thiệu c h i n g cứ ký châu lưu hiệp cho là mình vô cùng có khả năng trở thành danh xứng với thực thiết tử Tốt. Hôm nay người ta quân thần bất xin hỏi bệ hạ bây giờ có người nào hiệu trung hắn thất giả hủi hỏi một chút này lập tức để lưu hiệp cảm thấy hắn danh bất hư truyền không có vừa lên đến liền thao thao bất tuyệt nói một đống có không có mà là t r ư ớ c minh sắc trong tay có thể dùng tài nguyên căn cứ địch ta tình huống làm tiếp bố cục lưu hiệp đạo bác cung vệ sĩ trương cát họ nam cung vệ sĩ cao lãm đều là nghe theo chấm mệnh lệnh phiêu kỵ tướng quân lưu bố hoàng thúc lưu bị đối với chấm trung thành tuyệt đối có thể tín nhiệm là chấm bày mưu tính kế người trước kia chỉ có p h ụ hiếu bây giờ đến tăng thêm văn hoàng ư ơ i mặt khác chấm hôn qua cùng chân quý nhân một hứa dĩ hoàng hậu cùng thái tử vị trí chân thị hoặc sẽ thành chấm giúp đỡ chương tuy có thiên hòa, h lại k ô một trăm mười lăm kế này tuy có thương thiên hòa lại không thương tổn văn hòa t u y ê n thất giả hủ l âm thầm kinh hãi thiên tử đến nghiệp thành còn không đến thời gian một năm tại viên thiệu không coi vào đâu thu được nhiều mặt thế lực hiệu chung ngoài có lữ bố cùng lưu bị kinh doanh từ châu dương châu làm căn cơ lại thêm ký châu hảo môn chân thị cung cấp hậu phương duy trì bên trong có cấm vệ bảo vệ cung đình lại có ta cùng quách phụng hiếu tăng lên viên thiệu nội bộ mâu thuẫn dẫn phát tranh t r ư ớ như vậy xem ra v ậ hạ không cần bao lâu liền có thể thoát khốn nếu có thể dần dần từng bước xâm chiếm ký châu vậy liền có ba châu cơ nghiệp như vậy cơ nghiệp lại có chân thị duy trì cộng thêm lữ bô sông pha chiến đấu bậy hạ càn quét các lộ chư hầu trọng trưởng đại thống ở trong tầm tay giả hù ở trong lòng cẩn thận phân tích càng phân tích càng cảm thấy rất có triển vọng mấu chốt nhất là thiên tử ở trong tối viên thiệu ở ngoài sáng tại triệt để từng bước xâm chiếm viên thiệu cơ nghiệp trước đó không có người sẽ đối với thiên tử có chỗ chú ý giống như hắn bình thường hôm qua gặp quách gia trước đó căn bản không biết thiên tử đã hiện lên nội ứng ngoại hợp giáp công viên thiệu chi thế lưu hiệp nói xong phía bên mình át chủ bài đằng sau. trong mắt chứa chờ mong nhìn về phía giả hủ văn h ò a chấm đã toàn bộ đỡ ra nói một chút giải thích của ngươi đi n n ặ giả g hủ hướng lưu hiệp thi cái lễ hơi cân nhắc một chút t ì m t ừ nói ra bệ hạ cùng phụng hiếu trước đây kế hoạch thần rất tán đ ộ n g bệ hạ dù sao bị khốn tại nghiệp thành tại nghiệp thành muốn chính diện đánh bại viên thiệu khó như lên trời chỉ có từ nội bộ vào tay tăng lên viên thiệu nội bộ phe phái đấu đá khiến cho t ử tự tranh đấu bây giờ phụng hiếu đã hoàn toàn lấy được viên thượng tín nhiệm thần sau đó sẽ đi cùng viên hy giao hảo vì đó bảy mưu tinh kế phối hợp phụng hiếu dẫn phát cả hai ở giữa xung đột về phần viên thiệu trưởng tử viên đàm trấn thủ thanh châu không đáng để lo nhìn xem chậm rãi mà nói giả h ụ lưu hiệp đ ỗ n g nhiên nhớ tới trong lịch sử viên đàm hạ tràng bật t ố t lên phùng k ỳ thẩm phối từ trước đến nay duy trì viên thượng cùng cực nhập bình quét đổ viên đàm một phái không cùng lại viên đàm đã bị viên thiệu nhận làm con thừa tự cho hắn huynh trưởng v i ê n cơ như viên thiệu b ả o mình phùng k ỳ thẩm phối chắc chắn sẽ giả tạo viên thiệu di mệnh ủng hộ viên thượng làm người thừa kế đến lúc đó huynh đệ mấy người tất sinh hiềm khích cho nên viên thiệu phải chết viên thiệu không chết sau lưng no thế lực cùng tử tự cho dù minh tranh hàng đấu cũng sẽ có điều khắc chế không dám quá phận vậy hạ anh minh giả hủ phát ra từ đáy lòng tán thưởng người thông minh mạch suy nghĩ đều là giống nhau hắn cùng quách ra đều rất rõ ràng viên thiệu thai họa ngầm ở chỗ nội bộ phe phái rắc rối phức tạp từ từ không hòa thuận viên thiệu tại thời thượng lại còn có thể áp chế được có thể viên thiệu một khi bỏ mình tất cả mâu thuẫn liền sẽ trong nháy mắt bộc phát chỉ là giả hủ không nghĩ tới hắn vẹn vẹn chỉ là để một câu viên đảm c h ấ n thủ thanh châu không đáng để lo thiên tử liền có thể liên tưởng đến nhiều như vậy liền ngay cả phùng kỷ thẩm phối giả tạo viên thiệu di mệnh đều cùng hắn suy nghĩ trong lòng không n g ư mà hợp như thế nào giết viên thiệu lưu h i hỏi quét á da cho lúc trước hắn dâng lên trung hạ ba sách trong đó một sách chính là r ế t viết hiệu có thể bằng vào hắn cùng quét á da thực sự không có cách nào tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới r ế t chết viết hiệu thần có một kế giả hủ trong bụng sớm có thượng sách nhìn về phía lưu hiệp nói từng chữ từng câu lấy con r ế t cha ngắn ngủi bốn chữ nghe được lưu hiệp có chút sợ hãi quét á da càng là vô bàn đứng dậy trong mắt tinh quang lấp lóe văn hỏa kế này rất hay giả hủ vụng trộm mắt nhìn lưu hiệp có chút thấp t h ỏ n nói ra kế này mặc dù rượu lại làm đất trời bán hắn giận v ậ hạ nếu là không muốn dùng thần còn có một kế thời đại này là coi trọng nhất hiếu đạo thời đại liền ngay cả làng quan đều muốn nâng hiếu liêm lúc này hiếu đạo quan niệm thậm chí so trung quân ái quốc còn muốn xâm nhập lòng người giết phụ mẫu tuyệt đối là thiên địa không dung sẽ được người trong thiên hạ phỉ nổ theo một ý nghĩa nào đó tới nói bách tính đối với giết cha giết mẹ người chán ghét trình độ tuyệt đối tại phía xa đồng chắc bực này gian thần phía trên giả hủ cũng lo lắng cái này lấy con giết cha kế sách sẽ gặp phải lưu hiệp chán ghét mà vứt bỏ thậm chí liên quan đối với hắn chính mình cũng lòng sinh ác cảm nhìn xem giả hủ thấp t h ỏ n biểu lộ lưu hiệp chỗ nào không biết lo âu trong lòng hắn mỉm cười cho hắn một cái thuốc can thần phi thường lưu hành một thời v i ệ c phi thường kế này tuy có thương thiên hòa lại không thương tổn văn hòa b ậ y hạ thánh minh giả hù con người cúi đầu tổn thương hay không thiên hòa hắn không quan tâm chỉ cần không thương tổn văn hòa thuận tiện lúc này trong đầu hắn lần nữa không tự chủ được nhớ tới quách gia thiên tử mười tháng luận b ậ y hạ tự nhiên siêu thoát không câu n ệ tiểu tiết này là đạo thắng lưu hiệp hỏi lấy ai giết cha viên hi a viên thượng tuy là hấu tử lại bởi vì dung nhan tuấn mỹ nhận viên thiệu thiên vị viên hi chính là thứ tử đại ca viên đảm nhận làm con thừa tự ra ngoài hắn chính là trên thực tế trường tử nhưng lại là viên thiệu ba cái nhi t ử bên trong nhất không được sùng ái cái kia nhưng hắn cố nhiên đối với viên thiệu có lời bán giận cũng không có khả năng phát rổ đến giết cha trình độ giả hù gật đầu chính là lưu hiệp nhữ nhữ mày viên hy mặc dù ngấp nghé người thừa kế vị trí nhưng như thế nào dám làm ra giết cha bực này đại nghịch bất đạo sự tình nếu là mặt khác triều đại lưu hiệp không có chút nào sẽ hoài nghi hậu thế giết chết cha cha giết con sự tình phát sinh nhiều lắm có thể triều hắn lại chưa có giết cha án lệ phát sinh không đợi giả hù mở miệng q u á c ra trước một bước nói g i vậy hạ trí thuần trí hiếu lại coi thường lòng người tham lam chỉ cần để viên hy nhìn thấy một cái có thể kế thừa viên t i ệ u cơ nghiệp cơ hội cho dù hắn không muốn giết cha người phía sau hắn cũng sẽ buộc hắn đi làm quách ra tuổi tắc mặc dù không đến tuổi xây dựng sự nghiệp khả duyệt lịch lại phi thường phong phú những năm này hắn gặp quá nhiều xấu xí người cùng sự khắc sâu biết lòng người hiểm ác hoàng cân chi lo lúc hắn thấy tận mắt coi con l á thức ăn c h ẳ n g cảnh chỉ cần thu hoạch cũng đủ lớn hắn không hoài nghi chút nào viên hy giết cha quyết tâm l ư u hiệp nhẹ gật đầu vậy liền vất và phụng hiếu chữ nhật cùng y kế hành sự thế là giả hủ cùng quách ra hai người tại tuyên thất liền viên hy giết cha một chuyện t thường thường suy suy vậy hạ phiêu kỵ tướng quân cùng kinh châu mục cầu kiến đột nhiên ngoài điện t h u y ể n đến cao lãm thanh nhâm phiêu kỵ tướng quân cùng kinh châu mục chính là lữ bố cùng lưu bị giả hù đứng dậy nói ra vậy hạ thần cung phụng hiếu cái này liền đi thiên điện né tránh lúc này để giả hủ tránh lui đây chẳng phải là không tín nhiệm hắn lưu hiệp sao lại làm loại chuyện này lúc này lắc đầu không cần đều là đại hán trung thần vừa vặn các ngươi cũng lẫn nhau gặp một lần giả hủ nghe vậy sẽ không tùy tiện bị đánh động hắn ít có có chút đ ộ n g dung thiên tử đây là sự thực xem hắn là tâm phúc không có qua một lát lữ bố cùng lưu bị liền tại cao lãm dẫn đầu xuống đi vào tuyến thất hai người tiến tuyến thất liền nhìn thấy giả hủ cùng quét ra lưu bị giữ im lặng âm thầm cảnh giác lữ bố thì trực tiếp không nề mắt sắc ánh mắt bất t i ệ n nhìn về phía giả hủ trong lòng thầm ắ n g thật xối quậy gia h ỏ này làm sao cũng tại Trước tổ cao lữ à làm làm làm m chấm chấm được, được. được, được. Trước ư không không l tổ cao bố tự xưng là đại hán trung thần ngày sau đại hán thiên tử ngoại tổ phụ nhìn thấy giả hủ cái này đã từng từng đi theo đồng c h á t người quen biết cũ lập tức đem hắn coi là loạn thần tặc tử húng chi hôm đó tại trên đại điện lữ bố tận mắt nhìn thấy giả hủ cùng viên t i ệ u dưới trướng đứng c h u n g một chỗ lưu bị mặc dù trong lòng cũng không thích giả hủ loại này trợ trụ vi nghiệt tặc tử nhưng cũng không biểu hiện cùng lữ bố một dạng rõ ràng âm thầm lôi kéo lữ bố vượt qua giả hủ tiến lên hành lễ tham kiến bệ hạ hoàng thúc ôn công các người đến rất đúng lúc lưu hiệp một mặt nhiệt tình cũng vì bọn hắn giới thiệu quách gia cùng giả hủ vị này là quách phụng hiếu vị này là giả văn hỏa đều là lòng chấm bụng lưu bị cùng lữ bố nghe vậy đều là s ư ơ n g sở thứ đ ồ chơi gì quách gia coi như xong bọn hắn cũng không nhận ra cái này giả hủ không phải loạn thần t ặ c t ử sao trước cùng đồng c h á c lại ném viên điệu làm sao lại thành bệ hạ tâm phúc quách gia khẽ vớt cảm hướng hai người c h ắ p tay gặp qua ô công gặp qua lưu hoàng thúc giả hủ thì đong đưa cây quạt cười tủm nhìn về phía lữ bố phụ tiên đã lâu không gặp lưu bị riêng phần mình đáp l ấ lại lữ bố thì một mặt cảnh giác nhìn chằ không chút nào che giấu địch ý của mình n g ư ơ i n g h ị c h tặc này vì sao ở đây giả hủ chỉ cảm thấy một trận xấu hổ người t h u k ị c h này quả nhiên là thấy không rõ tình thế sao bệ hạ đều nói ta là tâm phúc ngươi làm sao còn n u lấy chuyện trước kia không thả ta là nghịch tặc nghệ la phụng tiên cũng không phải là nghịch tặc mắt thấy tràng diện không thích hợp đứng lên lưu hiệp sinh sợ đã lấy thái tử ngoại tổ phụ tự cho mình là l ư ự c bố một quyền đem giả hủ đánh chết vội và nói g n ôn công phụng hiếu chữ nhật cùng chỉ là giả ý là viên thiệu hiệu lực kỳ thực chung với đại hán nghe vậy lưu bị trong lòng kinh hãi vậy hạ thế mà tại viên thiệu mí mắt dưới đào người lữ bố cũng có chút kinh ngạc nhưng hắn như trước vẫn là không tin giả hủ sợ lưu hiệp bị lừa bịp không chút nào nể tình hướng về phía giả hủ thì thầm nói giả ban tử ngươi khi nào thì thành đại hán trung thần ngươi là người như vậy làm đã từng đồng liêu lữ bố đối với giả hủ quá quen thuộc giả hỏa này đùa bơn tâm cơ bo bo giữ mình thủ đoạn quả thực là lô hỏa thuần thanh là một cái chính công l ị c h k ỳ hàng người nhân vật như vậy sẽ chung với hắn thất đơn giản so với hắn kiên diệu giới sắc còn muốn không hợp t h i thưởng giả hủ bị lữ bố lời nói cho h u trụ nhưng lại không cách nào phản bác dù sao lúc trước hắn làm những sự tình kia từng cọc từng kiện đều không được xưng trung thần hai chữ trong lòng của hắn nổi nóng vỗ quần đông người lưu phụng tiên đều có thể là trung thần ta làm sao không có thể lữ bố chỗ nào nghe không ra giả hủ ở trong tối phúng hắn đã từng cũng đi theo đồng c h á c càng là đồng c h á c nghĩa tử lúc này nhìn hàm hàm giả hủ bản tướng quân vẫn luôn là trung thần lúc đó ngươi cho lý giác quách tỷ giao mưu tiến đánh trường an hay là bản tướng quân thủ thành nói chuyện đến chuyện này hắn liền đề khí lúc trước nếu không phải giả hủ sử dụng thủ đoạn xúi d ụ n trường an thành nội binh sĩ làm phản trường an căn bản không có khả năng bị công phá hắn cũng không cần cùng cái chó nhà có tang một dạng vứt xuống thiên tử chạy trốn càng không cần bây giờ mỗi lần gặp mặt thiên tử đều có chút t r ộ t dạ cùng ấ y n ấ y n g ư ơ i n g ư ơ i cái này ra nô ba họ bị lữ bố ở trước mặt vạch khuyết điểm giả hủ mặt đều bị tức đỏ lên đơn giản liên sát trái tim con người đều có đây con mẹ nó đây chính là tại thiên tử trước mặt một chút d â u d ĩ a chuyện cũ năm xưa liền không thể không đề cập tới sao lữ bố có chút hưởng thụ loại này chiếm cứ đạo đức điểm cao g i a n dạy người khác cảm giác cười lạnh nói bả tướng quân là ra nô ba họ thì như thế nào bả tướng quân nhưng không có phản bội qua bệ hạ thủy trung là đại hán trung thần mà lại bản tướng quân còn giết đồng trác giam giữ viên thuật một mảnh trung tâm thiên địa c h ư n g giám giả ban từ ngươi đây ngươi làm qua chuyện gì dám lấy đại hán trung thần tự cho mình là nhìn xem lữ bố dương dương đắc ý bộ dáng bị cưới mặt chuyển vận giả hủ hoàn toàn không cách nào phản bác cuối cùng tức thì bị mắng thẹn quá hóa giận ngươi ngươi cái này thô bị võ phu làm sao dám như vậy nhục ta nhục ngươi sao lữ bố không hề nhuộn bộ chút nào đối chọi gây gắt như nhãn chừng mắt giả hủ doa đến hắn liên tiếp lui về phía sau trong đại điện mùi thuốc nổ không ngừng kéo lên nhìn một hồi đùa g ỡ n lưu hiệp đứng ra làm người hòa giải ôn công văn hỏa các người đều lánh tính một chút lữ bố h ừ lạnh nói bệ hạ giả văn hòa chính là g i a n t ặ c nghịch tặc tuyệt đối không thể dễ tin bệ hạ đừng muốn bị hoa ngôn xảo ngữ của hắn l ừ a bịp giả hủ đuối ly trước đây dù hắn miệng lưỡi như lò x o tại trung thần nghịch tặc trên cái đề tài này cũng biện bất quá lữ bố lạnh mặt nói tốt tốt tốt ta giả văn hòa là g i a n t ặ c n g ư ơ i lữ phụng tiên là trung thần xin hỏi trung thần có thể có mưu kế giải cứu bệ hạ lữ bố nghe vậy lập tức giú cụp lấy đầu thật sự là hắn thiên hạ vô xong một mình phóng tới thiên quân vạn mã cũng không sợ hai chút nào cần phải đem thiên tử hoàn hảo không đó là thật một chút biện pháp đều không có đủ đều cho chấm í miệng đang lúc lữ bú còn đợi đánh trả lưu hiệp thanh â m vang lên hắn ngày bình thường mặc dù bình dị gần gũi có thể đóng vai lâu như vậy thiên tử lại thêm viên thiệu định thời gian cho hắn làm huấn luyện hoàng đế uy nghiêm cùng khí độ đã sớm rất quen tại tâm lúc này dưới cơn nóng giận triển lộ ra h uy nghi để tuyên thất tất cả mọi người chấn động trong lòng xin mời bệ hạ thứ tội giả hủ trước tiên nhận lầm lữ bú cũng khiếp sợ thiên tử uy nghi không còn dám làm loạn lưu hiệp dùng ánh mắt sắc bén nhìn xem hai người âm thanh lạnh lùng nói bây giờ tình thế cực k các ngươi lại tại trong cái này hồng cái này cùng viên tặc dưới t r ư ớ n g một đám lưu thần võ tướng có gì khác biệt chấm nếu để cho các ngươi gặp mặt đã nói chấm đối với các ngươi tín nhiệm chuyện đã qua về sau không cần nhắc lại hạng tương mãi hạng vũ tộc nhân sau ném cao tổ cao tổ đối với nó bị t h ắ t trách nhiệm con hắn càng là tại cảnh đế thời kỳ quan đến thừa tướng cao tổ dùng người thì không nghi ngờ người chấm thì như thế nào không có khả năng hẳn là tại trong lòng các ngươi chấm chính là cấp độ kia không có chút nào khí lượng quân chủ sao lưu hiệp lời nói này nói đó là một cái rõ ràng nói năng có khí phải r hắn sở dĩ ngay từ đầu an vị xem lữ bố giận dữ mắng mỏ giả hủ các loại chính là giờ khác này lúc này giả bộ nổi giận mượn lưu bang cùng hạng tương sự kiện triệt lộ lòng dạ của chính mình khí độ mục đích đúng là để lữ bố cùng giả hủ biết hắn sẽ không bởi vì hai người trước đó làm những chuyện như vậy mà tâm hoài khúc mắc đương nhiên về phần trong lòng sẽ có hay không có đề phòng vậy cũng chỉ có chính hắn biết dù sao trong mấy người này không ai có thể là đường đường chính chính hắn thất trung thần lữ bố nói là đối với đại hán trung tâm kỳ thật càng nhiều hơn chính là không ông trí lớn không có xưng đế giả tâm mà thôi không nói những cái khác Xét x ử liền có ghi chép hắn đã từng muốn đem nữ nhi đưa đi cùng biên thuật thông gia loại người này đối với hắn thất có thể lớn bao nhiêu trung thành lòng người khó g i lòng người khó l ư ợ n g lưu hiệp lôi kéo t r ư ơ n g cấp cao lãm dựa vào là nghĩa để quét ra quy tâm dựa vào là lý tưởng lôi kéo lữ bố dựa vào là thông gia cùng danh lợi chân mật bên kia là dùng t r à người người đều có dục vọng người người đều có tư tâm hoặc cầu công danh lợi lộc hoặc cầu tự thân khát vọng nói trắng ra là đều là từ muốn mà thôi nào có nhiều như vậy vô tư kính dân trung trinh nghĩa sĩ trung thần thiểu nhân lưu hiệp căn bản không quan tâm chỉ cần có thể để cho hắn sử dụng là được thần biết tội lữ bố chỉ cảm thấy miệng lưỡi phát khổ căn bản không dám ngần g đầu rõ ràng trước mắt vị này thiên tử không có hắn cao càng không hắn cường tráng nhưng lúc này lại để hắn cảm thấy e ngại đây chính là đế vương c h i n ộ sao giả hủ trầm mặc không nói nhưng trong lòng đối trước mắt thiên tử sinh ra kính nể c h i tâm như vậy lòng dạ cùng khí lượng đây rõ ràng là cao tổ tại thế căn bản không phải viên thiệu chi lưu nhưng so sánh bí mật quan sát mọi người một cái biểu lộ đằng sau lưu hiệp đối với mình biểu diễn rất hài lòng sắc mặt thoáng thư giãn nói ra các ngươi đều là chấm cánh tay đắc lực c h i thần nhìn các ngươi từ nay về sau có thể lục lực đồng tâm trợ chấm trọng trường đại thống hạng tương làm hạng vũ tộc nhân con hắn còn có thể quan đến thừa tướng chẳng lẽ ngươi lữ phụng tiên lại không làm được đại tướng quân ngươi giả văn hòa lại không làm được thừa tướng giả hù nghe vậy chỉ cảm thấy cảm xúc bành trướng thừa tướng a dưới một người trên vài người hắn nghĩ cũng không dám nghĩ giờ phút này hắn hoàn toàn vui lòng phục tùng lữ bố mắt nhìn giả hù trong lòng âm thầm đáp ý cho dù ngươi giả văn hòa ngày sau quan đến thừa tướng thì như thế nào bản tướng quân ngoại tôn nhưng là muốn làm thiết tử Trước b khi đó thiên tử lôi kéo nhân tâm thủ đoạn quá mức kém bình thường võ phu như trương cấp cao lãm hạng người có lẽ sẽ cảm động đến rơi nước mắt t hận không thể quên mình phục vụ mệnh có thể đụng phải hắn cùng giả hủ liền không được bao lớn tác dụng bây giờ thiên tử trích dẫn kinh điển mượn cổ dụ này thậm chí tự chí x ư như g là cao tổ, k ô n g tiếc t đại ớ tướng n quân cùng g thừa v ớ i trưởng h i ê n tử t thanh à n n h h quá、nhanh. Lúc lâu, này vương mới qua bao lâu, đế thiếp â m t u ậ t l ề n hiển、lộ. Như vậy, trưởng thành đã i lộ. vậy t nếu là thành một vị đùa bỡn đế vương tâm thuật t h i ê n tử cái tiết thật không phải chuyện tốt mà giả hủ thì quét qua trước đó bị l ư ỡ bố vạch do ngọn ngành buồn bực trong lòng hào khí vật trượng nếu có cơ hội hắn làm sao không muốn danh lưu sử sách làm sao không muốn trở thành như tiêu gì lý tư bình thường thừa tướng chư vị ái khanh lại tất cả ngồi xuống thôi lưu hiệp lên tiếng đám người riêng phần mình ngồi xuống lưu bị nói ra thần c u n g ôn công dự định ngày mai khởi hành trở về dương châu hôm nay đặc biệt vào cung hướng bệ hạ bãi biệt vội vã như thế trâm còn muốn cùng hoàng thúc nói chuyện cũ lưu hiệp hiện tại các loại chuyện ma quỷ có thể nói là hạ bút thành văn ôn chuyện hắn cùng lưu bị có cái gì tốt ôn chuyện bất quá là theo bản năng muốn cảm động cảm động lưu bị thôi để lưu bị biết hắn cái này thiên tử rất thân cận hắn lưu bị trong lòng xác thực cảm động đến từ thiên tử thân cận luôn luôn khiến người ta say mê nhất là hắn cái này không bị người công nhận hắn thất dòng họ bệ hạ dương châu chiến sự chưa nghỉ tôn sách tào tháo đều tại tranh đoạt dương châu lớn nhỏ thành trì thần cung ôn công cần m a u trở về chủ trì đại cục quyết không thể để bọn hắn chiếm dương châu địa bàn từ châu cùng dương châu chính là ngày sau bảo vệ bệ hạ căn cơ viên thuật đã bại dương châu toàn cảnh lẽ ra phải do ôn công c ấ t đoạt không thể vô cớ làm lợi tào tháo cùng tôn sách viên thuật n g ã xuống nhưng không có nghĩa là dương châu chiến sự như vậy kết thúc sau đó lữ bố cùng lưu bị đối mặt là cùng tôn sách cùng tào tháo tranh đoạt chiến trong lịch sử viên thuật bị tào tháo cùng tôn sách đánh bại về sau địa bàn liền bị chia cắt thực lực của hai người đều bởi vậy phóng đại lưu bị cùng lữ bố muốn tiến một bước mở rộng thế lực dương châu nhất định phải cầm xuống nếu không lần này thảo phạt viên thuật tốt đẹp nhất chỗ liền không có nếu như thế chấm liền không lưu hoàng thúc cùng ấn công lưu hiệp đối với hai người nhẹ gật đầu lại nói chấm gần nhất tại lôi kéo chân thị như chân thị quy thuật các người liền không cần lo lắng tiền lương vấn đề thoại âm rơi xuống lữ bố lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hỷ liền liên thành p h ụ thâm trầm lưu bị cũng không phục d ị vãng tỉnh táo chân thị đây chính là thiên hạ lớn nhất p h ụ thương lữ bố trừng to mắt kích động liên tục vậy hạ lời ấy coi là thật nếu có sung túc tiền lương trèo trống chỉ là tạo tặc cùng tôn sách tiểu nhi thần trong khoảnh khắc liền có thể đem bọn hắn trục xuất Dương Châu. cho tới nay lữ bố lớn nhất k h ố nhiều n chính là tiền lương không có tiền không có lương có được lại tinh nhuệ sĩ tốt đều không dùng hắn ở trên đây ăn không biết bao nhiêu thua thiệt vô luận là viên thuật tào tháo hay là tôn sách phía sau đều có thật nhiều thế g i a h ả o môn duy trì để hắn không gì sánh được đỏ mắt hắn rất cần tiền lương lúc chỉ có thể dùng vũ lực hướng nơi đó thế g i a h ả o môn cường trinh kết quả chính là hắn vô luận đi ở đâu đều sẽ lọt vào xa lánh treo lên trược lai bị các loại cản trở để cho người ta mười phần không thoải mái nếu có tiền lương trèo trống cái gì tào tháo cái gì tôn sách hắn căn bản không để vào mắt thậm chí có can đảm trực tiếp đối với viên thiệu t u y ê n chiến lưu hiệp hơi có dầu dĩ nói chân thị quy thuận cũng không phải là mười phần chắc chín cụ thể như thế nào các loại chấm tin tức chính là mặc dù lưu hiệp tâm có sầu lo nhưng ở lữ b ố xem ra chuyện này đã thành chân mật đều vào cùng ngươi chân thị quy thuận bệ hạ trợ giúp ít tiền lương không phải chuyện đương nhiên sao hắn thậm chí đều hạ quyết tâm nếu như chân thị có thể cho đủ hắn cần thiết tiền lương ngày khác bệ hạ trọng trường đại thống hắn nhất định phải dâng tấu trương bệ hạ phong chân mật một cái chiêu dụng cụ thậm chí chân mật nhi tử đều phong đến đại hán giàu có nhất địa phương đi gặp lữ bố nghiễm nhiên đã tung bay. lưu hiệp sắc mặt nghiêm túc lữ bố lập tức thu hồi sắp nổi lên trời tâm láo lao thật thật nói vậy hạ yên tâm thần dưới trướng trương liêu cùng cao thuận cũng là hiếm có đại tướng mà lại thần đánh trận từ trước đến nay nghe theo công đài trần thuật tuyệt sẽ không chủ quan lưu hiệp lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu trần công đại đại danh c h ắ cũng c nghe qua có hắn cho ôn công bày mưu tinh k ế chấm dứt tiến tâm nói xong hắn nhìn về phía một bên giả hủ cùng q u ố t r a là thời điểm đến phiên bọn hắn cho ra đề nghị giả hủ hiểu ngay lập tức lưu hiệp ý tứ suy tư một lát nói ra thần coi là dương châu chi chiến tôn sách uy hiếp muốn lớn xa hơn tào tháo tuyệt đối không thể bởi vì hắn nghiên thiếu mà chủ quan k h i n h thị tôn sách hùng cứ giang đông kỳ thế đã thành viên thuật xưng đê sau càng là thừa cơ chiếm cứ gần phân nửa dương châu thực lực so với viên thuật chỉ có hơn chứ không kém nếu như không tất yếu thần cho là không thể cùng tôn sách khởi xướng đại chiến chỉ cần đem tào tháo đổi u đi chứng cứ còn lại hơn phân nửa dương châu liền có thể một cái từ châu hơn phân nửa dương châu đầy đủ kinh doanh hồi lâu đợi đến đem chiến quả tiêu hóa thực lực tăng cường sau lại đem tôn sách triệt để đổi u ra dương châu cũng không m u ộ n quách gia phụ cùng giả hủ đạo thần coi là văn hòa nói cực phải dưới mắt không nóng lòng đánh lui tôn sách ôn công nhược cùng tôn sách đại chiến cho dù đại thắng tôn sách cũng có thể mượn giang đông tri lực ngóc đầu trở lại đông dương tổn hao ôn công minh lực mà tạo tặc thì không phải vậy tạo tặc giả lập thiết tử cùng viên tặc chính là sinh tử đại địch. song phương tất có một trận chiến tào tặc một khi binh bại dương châu làm phòng viên thiệu đột kích tuyệt không dám tăng binh lữ bố nghe vậy có chút bất mãn nói chẳng lẽ cứ như vậy tiện nghi tôn sách tiểu nhi giả h ủ liếc mắt nhìn hắn cũng không phản ứng hiển nhiên lời nhắc cùng loại này mãng phu tranh luận lưu bị khiêm tốn nghe xong nghiêm mặt nói chuẩn bị ghi nhớ hai vị căn dặn ổn thỏa ớt thuốc ôn công quách ra lại nói từ châu cùng thanh châu tiếp giáp bây giờ viên đàm tọa trấn thanh châu ôn công không ngại nếm thử cùng viên đàm giao hảo đến một lần viên thị tam tử không hòa thuận đều có dị tâm ôn công được chủ động hướng viên đàm lấy l thậm chí cấp cho một chút lương thảo bên trên trợ rút nhị lai cũng có thể nhờ vào đó bỏ đi một chút viên t i ệ u nghi kỵ đi bản tướng cũng biết lữ bố một ngụm đáp ứng cảm thấy quách gia bị giả hủ muốn thuận mắt nhiều thật sự cho hắn nghĩ biện pháp vớt c h ỗ t ố t đám người lại liền dương châu chiến sự hàn huyên hồi lâu đợi tất cả an bài toàn bộ xác định đằng sau lưu bị đứng lên nói bệ hạ thần cung ôn công cái này liền táo lui lữ bố cũng thần thái sáng láng nói các loại thần trở về hạ bi liền lập tức phái người đem tiểu nữ đưa vào trong cung phụng dưỡng bệ hạ đây chính là thái tử a hắn đã không kịp chờ đợm ân giả hủ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía lưu bố tên này nữ nhi muốn vào cung nếu như thế cái kia chấm liền ở trong cung chờ đợi các người đánh l u i tào tặc tin tức lưu hiệp mỉm cười nói lưu bố cùng lưu bị hướng lưu hiệp thi lễ một cái liền rời đi đại điện trước khi đi lưu bố thậm chí đắc ý nhìn giả hủ một chút cái nhìn này nhìn giả hủ đầy mặt dấu chấm hỏi hắn suy đi nghĩ lại sau vẫn là không nhịn được hỏi xin hỏi bệ hạ l ư bố trí nữ lưu hiệp sắc mặt không thay đổi rất là bình tĩnh nói chấm đồng dạng hứa hẹn ôn cống đợi ngày sau trọng tr lôi kéo chân thị họa bánh nướng này lôi kéo lữ bố cũng là đồng giả bánh ngân phiếu k h ô n g hai bên mở bao nhiêu lộ ra hắn cái này thiên tử nói không giữ lời nhưng hắn không có cách nào trong tay lớn nhất vương bài chính là thái tử vị trí lúc này không cần về sau liền không có cơ hội giả hủ đầu tiên là giật mình sau đó mặt mũi tràn đầy k i n h hỉ bậy hạ hào thủ đoạn không ngại coi đây là mùi lại đi lôi kéo mấy cái thế ra há không rượu có thay lưu hiệp biết giả hủ là chăm chú cũng không phải là ám phung hắn giả hủ là ai trong mắt hắn đạo đức danh giới cuối cùng là không tồn tại chỉ cần có thể đạt tới mục đích chuyện gì đều làm được ngân phiếu khống hai bên đoán cái gì hắn có mấy chục loại phương pháp làm đến ba m bốn m bảy m tám m tạm thời đã đủ như nhiều mặt lôi kéo sợ là sẽ phải bị viên thiệu phát giác mà lại chỉ là hai đầu nhận lời liên đã để chấm đau đầu ngày sau nên xử lý như thế nào giả hù xem thường cười cười việc này dễ dàng b ậ y hạ chớ quên ôn công họ gì để con gái nó làm hậu các thần tử tuyệt không đáp ứng ôn công họ lữ lưu hiệp ngơ ngác một chút sắc mặt trở nên cổ quái nếu là thật để lữ bố nữ nhi làm hoàng hậu như vậy triều hắn liền muốn xuất hiện cái thứ hai họ là hoàng hậu v vẹn ẹ vẹn là là sau, sau nửa c h canh giờ giả hủ cùng quách ra cũng táo lui hai người một bên hướng ngoài cung đi đến một bên nói chuyện tiếm nhìn qua nơi chân trời xa diễm lệ giáng t h i ề u giả hủ đông nhiên lòng sinh cảm khái vậy hạ biến hoa quá lớn t hắn, là là cười cười. hắn không n giống h giả hủ mấy năm trước chỉ thấy qua lưu hiệp nhưng hắn rất rõ ràng vừa tới nghiệp thành lưu hiệp cùng bây giờ so sánh đã hoàn toàn khác biệt hôm nay thắc văn các loại ôn công phúc ra lần thứ nhất nhìn thấy bệ hạ thịnh nộ giả hủ nghe chút liền biết quách ra là t ạ i chế n h ạ o chính mình cùng lữ bố chấp nhận tức giận mắng tốt ngươi cái quách p h ụ hiếu trong phủ ta còn lại rượu nước mơ ngươi đừng nghĩ uống ngươi có thể nào như vậy ta nói dỡn mà thôi quách ra trợn tròn mắt gặp giả hủ đi xa vội vàng đuổi theo văn hòa huynh ngươi chậm một chút đi thân ảnh của hai người dần dần t ừ n g bước đi đến cùng hoàng hôn t ư ơ n g dung bóng ma ở trong cao l à m giống như ưu linh loại bỏ hết thệ khả năng xuất hiện ngoài ý m ớ n phụ trách hoàng cung an toàn cùng thiên tử bị mất bốn hôm sau trời vừa sáng l ư hiệp nhận được tin tức lữ bố cùng lưu bị đã bước lên đường về con đường chân mật cũng muốn ngày hôm đó, theo chân thị hiệu buôn t r ư ớ c đoàn xe hướng vô cực huyện b ậ y hạ thần t h i ế p muốn đi trước khi đi chân mật rút vào lưu hiệp hoài bên trong tràn đầy tiếc gối nàng chuyến đi này ít nhất phải một tháng thời gian bây giờ chính là cùng lưu hiệp tình yêu cùng nhật kỳ vừa nghĩ tới muốn thời gian dài như vậy không có khả năng làm bạn tại lưu hiệp bên người nàng liền không nhịn được p h i ề n m u ộ n lưu hiệp sờ lấy chân mật sợi tóc nói ái phi không được không bỏ chờ ngươi phúng viếng hồi cùng chấm liền dạy ngươi nhân thể phát hoạ nhân thể phát hoạ chân mật có chút yêu kỳ nàng chỉ biết phát hoạ không biết như thế nào nhân thể phát hoạ lưu hiệp cười hắc, hắc tiến tới gì thai vài câu chân mật trắng non gương mặt chỉ một thoáng liền đỏ lên nhẹ nhàng tại lưu hiệp ngược đập một cái có chút xấu hổ vậy hạ chỉ biết khi dễ thân thiết ngay tại hai người anh anh em em ngọt ngào thời khắc một tên hoạn quan đến đây b ẩ m báo vậy hạ quý nhân xe ngựa đã ở ngoài cung hậu lưu hiệp nhẹ gật đầu vung ra lưu luyến không rời chân mật ai phi chấm ở trong cung chờ người trở về chân mật hướng lưu hiệp thi lễ một cái theo hạ o n quan cùng nhau rời đi nàng đến về nhà phúng viếng nhị huynh còn muốn v i ế t phục trưởng bối trong nhà trong lòng dù tiếp đến đâu cũng không có cách nào chỉ là đi hai bước liền quay đầu nhìn lưu hiệp một chút lư hiệp diện mang mỉm cười đứng tại chỗ. thẳng đến chân mật thân ảnh biến mất tại s a u cửa cung dáng tươi cười mới chậm rãi tàn đi vớt vớt cười đến có chút cứng n g ắ t mặt lưu hiệp mọi m ệ n thở dài đang yêu đương nữ nhân thật sự là đáng sợ a kể từ cùng chân mật tình cảm càng ngày càng sâu đằng sau hắn phát hiện chân mật cao lạnh nữ thần bề ngoài bên dưới lại là cái yêu đương nao dính nhân tinh đối với hắn ngoan ngoan phục tùng cho lấy cho đoạt không nói còn cơ hồ mỗi ngày đều muốn quân lấy hắn loại này liền thiên tử đều muốn quân lấy hắn loại này liền thiên tử sẽ bởi vì ghen bị giết hiện tại liền nhìn nàng có thể hay không mang về tin tức tốt lư hiệp trong lòng khẩn trương lại mặc dù trong lịch sử vô số h ả o môn thế ra vì cái tia quyền lực trí cao vô thượng đánh bạc hết thảy nhưng hắn không biết chân thị phải chăng cũng sẽ như vậy nguyên địa đứng một lát sau lưu hiệp không có trở về tẩm cung của mình mà là tiến về mặt khác một tòa thiên đ i ệ n chân mật quá dính người những ngày này hắn căn bản không có cơ hội đi gặp viên lao bản đưa tới ba vị mỹ nhân bây giờ nhưng phải hảo hảo nắm chắc cơ hội trâm không phải ham các nàng sắc đẹp trâm làm l ạ i như vậy vì không để cho viên thiệu đem lòng sinh nghi ai trâm thật sự là hy sinh quá lớn đều do viên thiệu lão tặc lưu hiệp một bên thở dài một bức nhanh hơn bốn thanh xuyên tự thọ xuân bị lữ bố chiếm đoạt tào tháo liền rút về thánh xuyên hắn xuất binh mục đích đúng là đoạt được thọ xuân tiện thể thu hồi viên thuật trên tay ngọc tỷ bây giờ mục đích thất bại hắn liền không có lưu lại cần thiết về phần đối với dương châu tranh đoạt tự có hạ hầu đôn cùng tào nhân phụ trách dưới mắt chân chính làm hắn nhức đầu là một chuyện khác lữ bố thất phu này quả nhiên là n g u xuân làm sao lại dễ tin viên thiệu gian tặc kia nói như vậy không công đem truyền quốc ngọc tỷ nộp ra còn có chân cung lấy hắn mưu trí chẳng lẽ nhìn không ra viên thiệu giả lập thiên từ sao bỏ mặc lữ bố tiến đến nghiệp thành rõ ràng là đối với ta ghi hận trong lòng, mượn cơ hội trả trên đại sảnh tào tháo ngay trước một đám mưu sĩ mặt nội trận lôi đình hắn trong khoảng thời gian này đến lại là trấn an muốn cùng hắn ly hôn đ i n h phu nhân lại là trấn an d u y ệ n châu dự châu các đại thế g i a có thể nói là loay hoay sức đầu mẹ chán kết quả còn không có làm xong liền thu vào lữ bố tại nghiệp thành nhất kiến thiên tử còn dâng lên truyền quốc ngọc tỷ tin tức tin tức này đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là sấm xét giữa trời quang bởi vì điều này đại biểu lấy lữ bố thừa nhận nghiệp thành thiên tử không rõ chân tướng thế nhân cũng khó tránh khỏi sẽ tin tưởng viên thiệu chuyện ma quỷ viên thiệu tứ thế tam công xác nhận lại thêm lữ bố tán thành lại có truyền quốc ngọc tỷ nơi、tay. dẫn đến nghiệp thành giả thiên tử càng giống là thật mà hứa huyện bên này chân thiên tử ngược lại giống giả trong bữa tiệc tuân du tuân ú c dương tu trình dục bọn người sắc mặt nặng nề đồng dạng bởi vì tin tức này mà lo lắng chúa công dưới mắt nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp ứng đối nếu không thế nhân n g u m n ộ i thật sự cho rằng chúa công giả lập thiên tử tuân ú c mở miệng biểu lộ hết sức nghiêm túc dưới mắt thế cục đối bọn hắn mà nói đã phi thường bất lợi nếu không mau chóng nghĩ biện pháp tự chứng lời nói chẳng những thiên tử đem đánh mất tất cả uy tín tào tháo cũng sẽ thanh danh huy hết sau lưng các đại thế ra đều được nha dù sao ai dám duy trì một cái giả lập thiên tử n g h ị thần tào tháo giận không kèm được mắng viên thiệu vài câu mới thoáng tỉnh táo một chút văn ngược nói cực phải chư vị mau chóng nghĩ ra cái biện pháp đến thọ xuân không thể cướp đoạt thì thôi bây giờ liền liền thiên tử đều nhanh thành giả tào tháo tâm tính đều có chút sập thậm chí ngay cả dĩ vãng chấn định tự nhiên phong độ đều khó mà duy trì hắn hiện tại so thiên tử bản thân đều muốn chứng minh giả lập thiên tử chính là viên thiệu có thể viên thiệu thanh danh vốn là tốt hơn hắn bây giờ lại có giam giữ viên thuật lữ bố tán thành thế cục đối với hắn mười phần bất lợi chinh dục lắc đầu thở dài, khó, quả nhiên là khó. tuân du tuân lúc cũng sắc mặt khó coi một trận thở dài bọn hắn ngược lại là nghĩ tới để thiên tử cẩn thận thậm chí là hoàng hậu ra mặt làm chứng có thể viên thiệu chỉ cần một câu liền có thể phá hỏng bọn hắn triều đình đại quan cùng hậu c u n g phi tử tất cả đều bị tào tháo bất hiếp dù sao đồng chắc h o á c loạn triều đình sự t ì n h còn rõ mồn một trước mắt tại viên thiệu dẫn đạo bên dưới không ít người sẽ cho rằng tào tháo chính là cái thứ hai đồng chắc một bên dương tu có chút há m ồ m tựa hồ có chủ ý tuân du bén nhạy phát rất được lập tức hỏi đức tổ thế nhưng là n g h ĩ tới điều gì biện pháp tốt ngay vậy ánh mắt của mọi người tất cả đều tụ tập tại dương tu thân bên trên. hoàn toàn chính xác có một chút thô thiển đề nghị dương tu mỉm cười từ trong bữa tiệc đứng dậy ngước đầu nói nếu đại tư không thanh danh không sánh bằng viên thiệu vậy vì sao không tìm một vị thanh danh so viên thiệu càng lộ vẻ h á c người đến phân biệt thiên tử là thật hay giả dương tu nói xong toàn bộ đại đường yên tĩnh trở lại tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm tính toán trong đó khả thi d i ệ u thật l à khéo tào tháo v u a đủi lộ ra hết sức kích động đức tổ sách này hay lắm trình dục cũng có chút tán thành nghiệp thành thiên tử sở dĩ có thể làm cho người trong thiên hạ tin phục là bởi vì có viên thiệu lữ bố xác nhận người trong thiên hạ tin là viên thiệu tứ thế tam công thanh danh tin là lữ bố bắt viên thuật công tích vậy chỉ cần tìm một cái thanh danh so viên thiệu càng thêm hiển hách người đến phân biệt thiên tử thật giả không được sao đơn giản như vậy biện pháp không trách đám người bọn họ không thể nghĩ đến mà là tâm tư của bọn hắn tất cả đều đặt ở đám kia theo thiên tử cùng đi hứa huyện triều đình trọng thần trên thân thiên tử cận thần cùng hoàng hậu đều nói hứa huyện thiên tử là thật ai có thể chất vấn viên t i ệ u liền có thể hắn đối ngoại tuyên bố thiên tử không cam lòng trở thành khối lỗ triều đình thần tử còn có hoàng hậu tất cả đều lọt vào bức hiếp chỉ một câu này nói liền có thể để cho người ta chất vấn tào tháo chất vấn hứa n g u y ệ n thiên tử tính chân thực tào tháo không kịp chờ đợi hướng đám người hỏi chư vị cảm thấy trong thiên hạ ai thanh danh cùng ra thế so viên thiệu càng thêm hiền hách lại nguyện ý đảm đ ư ơ n g phân biệt thiên tử thật giả trách nhiệm trình dục nói ra dương công phục công như thế nào dương công cùng phục công nói chính là dương tu phụ thân dương yêu cùng quốc trợ p h ụ hoàn dương u xuất thân hoàng nông dương thị luận xuất thân căn bản không thua tại viên t i ệ u làm triều đình lao thần hy vọng càng là cự cao về phần phục hoàn chính là hoàng hậu phụ thân tự nhiên cũng là có tư cách chứng minh thiên tử thật giả không ổn tôi lúc lập tức lắc đầu bác bỏ trình dục đề nghị này dương công cùng phục công nếu là hướng về thiên hạ người nói hứa huyện thiên tử làm thật người trong thiên hạ sẽ chỉ cho rằng là chúa công bức hiếp không chỉ là phục công cùng dương công tất cả thân ở hứa đô thiên tử cận thần đều không thích hợp tôi lúc một câu trực tiếp đem lựa chọn phạm vi lại lần nữa rút nhỏ một vòng dương tu thấy mọi người t r o n tư lần nữa mỉm cười mở miệng chư vị cảm thấy bắc hải khổng dung như thế nào c h ư một trăm hai mươi cả thế gian chú ý giả thiên tử thân phận tiết lộ nguy cơ một năm c h ư một trăm hai mươi cả thế gian chú ý giả thiên tử thân phần tiết lộ nguy cơ một năm trong thiên hạ có thể cùng viên thị so sánh dòng roi không nhiều nhưng khổng thị tuyệt đối danh liệt trong đó khổng dũng là khổng tử hai mươi thế tôn bàn về gia tộc nguồn gốc cùng nội tình trên đời này chỉ sợ không có bất kỳ cái gì một nhà có thể cùng hắn so sánh đơn nhất cái khổng tử hậu duệ tên tuổi liền có thể đẻ chết tất cả mọi người khổng dung tuổi nhỏ liền có thần đồng tên tại linh đ ế lúc tích ti đổ dương tứ phủ trung bình sơ nâng cao thứ là thị ngự sử sau tích ti không phủ là liêu thuộc bái trung quân n g i rời dũng tướng trung lam tướng tại sơ bình nguyên như lúc bởi vì ngang ngược đồng trác chuyển thành n h ị lang ra đến hoàng cân quân thịnh nhất bắc hải quận là cùng nhau người xưng khổng bắc hải vô luận là xuất thân đức hạnh hay là tư lịch khổng dung toàn đều không thể bắt bẻ lại thêm khổng tử hậu duệ quang hoàn so với viên thiệu hoàn toàn chỉ có hơn chứ không kém Tốt. k h ổ n g bắc hải hoàn toàn phù hợp Tốt. rất hay dương tu đề nghị lập tức đạt được tuân lúc đám người nhất trí tán đồng chuyện cho tới bây giờ toàn bộ đại hán cũng không tìm tới so khổng dung càng thêm nhân tuyến thích hợp tào tháo cũng cho là khổng dung thích hợp lại gặp một đám tâm phúc mưu sĩ đều không phản đối tâm tình tương đương kích động lúc này nói ra ta cái này đi gặp mặt thiên tử xin mời thiên tử hạ chiếu lệnh khổng dung đến đây hứa h ệ n n i ế t kiến chỉ cần đạt được khổng dung thừa nhận viên thiệu căn bản không đáng để lo tứ thế tam công lữ bố tán thành cộng lại cũng so ra kém khổng tử hậu duệ phất lượng không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn tào tháo hướng thiên tử xin mời chiếu thư tại chỗ liền hạ đạn lúc này liền ngay cả dương biêu đều không có phản đối dưới mắt thế cục đối thiên tử mười phần bất lợi dù là dương biêu cũng không thích tào tháo cũng không thể không thừa nhận nếu là lại không tìm tới tự chứng biện pháp thiên tử thật cũng bị người thay thế để thân là khổng, tử hậu duệ, uy vọng sâu nặng khổng dung hữu hướng về thiên hạ người xác nhận thiên tử thân phận là ngay sau đó tốt nhất đường giải quyết cùng ngày chiếu thư tự tán dương đều phát ra mang đến bắc hải cùng lúc đó tào tháo cũng phối hợp tạo thế sai người đem khổng dung sắp đến hứa huyện tin tức trắng trợn tuyên dương cũng t r u y ề n hướng các châu các quận trong lúc nhất thời có thể nói là cả thế gian chú ý tào tháo cùng viên thiệu liền thật giả thiên tử một chuyện cãi cọ đã lâu việc này người trong thiên hạ tất cả đều biết có thể hai vị thiên tử cái gì ai cũng không dám kết luận các châu hùng binh tự trọng chư hầu biết được tin tức tất cả đều đang mắm mẹ nguyên bản còn có thể lấy cớ hai vị thiên tử không biết nghe ai chiếu lệnh dùng cái này vừa đi vừa về tránh tào tháo cùng viên thiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu chỉ khi nào khổng dung d á m định ra thiên tử thật giả cũng truyền đến thiên hạ bọn hắn liền đã mất đi cái này cực giai tấm một cùng các lộ chư hầu so sánh dân chúng thì không có bọn hắn sầu lo đều ở trong đ ấ y lòng nghị luận ở mỹ tào tháo đây là dự định làm gì hắn xin mời khổng bắc hải đi hứa huyện yết kiến cái kia giả thiên tử chẳng lẽ không sợ bị tại chỗ chọc thùng không phải là muốn lôi kéo khổng bắc hải hỗ trợ lừa gạt sao khổng bắc hải chính là khổng tử hậu duệ u y vọng sâu nặng làm người lại cương trực không thiên vị sao lại hỗ trợ lừa gạt ta cũng tin tưởng khổng bắc hải là người tào tháo như vậy không có sợ hãi h c h u y ê n quốc ngọc t ỷ đều tại nghiệp thành hứa huyện thiên tử nhất định là giả nguyên bản ta cũng cảm thấy nghiệp thành vị kia thiên tử là thật nhưng bây giờ thôi hay là nhìn khổng bắc hải có đi hay không hứa huyện đi khổng dung lực ảnh hưởng hay là cực lớn tin tức truyền ra sau nguyên bản không trẻ mang tin thiên tử ngay tại nghiệp thành người đều sinh ra dao động viên thiệu biết được tin tức này lúc càng là cả kinh sắc mặt t r ắ n g bệnh trong mắt có khó nén kinh hoàng tào a man coi là thật đi mời b ắ c hải khổng dung một bên thẩm phối gật đầu nói thanh châu bên kia tin tức chuyển đến là nói như vậy tào tháo dâng tấu trương thiên tử chiếu khổng dung tiến đến hứa h u n việc này đã truyền bất quá tào tháo giả lập thiên tử còn dám để khổng bắc hải tiến đến không biết hắn ở đâu ra lực lượng chúa công vì sao như vậy kinh hoàng thẩm phối chú ý tới viên thiệu trên mặt kinh hoàng mười phần n g h i hoặc hứa huyện tiên h tử là giả khổng dung lần này đi không phải vừa vặn có thể đem tào tháo hoang nôn đâm thủng á chúa công đ ố i rối làm gì chứ thẩm phối bên ngoài điền phong cùng hứa du b ọ n người cũng có chút không hiểu nhìn về phía viên thiệu viên thiệu ý thức được chính mình thất thố dưới sự hoảng hốt cũng không biết giải thích như thế nào tự thụ kịp thời đi ra giải vây một mặt ngưng trọng nói ra hứa n u y ệ n tiên tử tuy là giả nhưng tào tháo nếu dám xin mời khổng dung tiến đến tất nhiên là chuẩn bị không thể cho ai biết thủ đoạn nếu như hắn dùng uy bức lợi d ụ hoặc là mặt khác bị ổi thủ đoạn để khổng dung c a m n g u y ệ n vì hắn lừa gạt người trong thiên hạ chẳng phải là đối với chúa công rất đ ố i bất lợi chúa công nhất định là lo lắng điểm này đúng hay không viên thiệu đến cùng là trải qua sóng to gió lớn trong nháy mắt thất thố sau liền cưỡng ép chấn định lại lúc này liền tiếp nhận tự thụ lời nói gốc dạng trầm mặt nói ra không sai ta chính là vì thế mà lo lắng khổng dung thanh danh khắp thiên hạ như hắn bị tào tháo bức hiếp hoặc là lừa bịp là hứa huyện giả thiên tự xác nhận chỉ sợ người trong thiên hạ liền sẽ không tin ta thân phối ng sắc mặt cũng nghiêm trọng chúa công nói có lý tào tháo tất nhiên là có c h ô i ỉ vào mới dám làm như vậy điền phong lại là không tán đồng xem thường nói các ngươi quá lo lắng khổng bác hải làm người cường trực không thiên vị trí lớn thăng tiết năm đó dám nỗ nghịch đồng trác bây giờ há lại sẽ e ngại tào tháo ta ngược lại thật ra lo lắng tào tháo biết tìm vừa cùng thiên tử dung mạo tương tự thế thân lựa gạt với hắn chúa công không ngại cũng hướng thiên tử xin mời chiếu mệnh khổng dung đến đây nghiệp thành cả hai so sánh xuống thật giả lập hắn điền phong nói từng cái từng cái có lý tào tháo có thể xin mời khổng dung vì cái gì bọn hắn không có khả năng xin mời vừa v ậ n để khổng dung phân rõ một chút đến cùng vị nào mới là thiên tử nhân cơ hội này triệt để đâm thùng tàu tháo giả lập thiên tử tội ác một chút hòa đ i ể n phong không thích hợp nhu sĩ cũng đều gật đầu biểu thị tán thành nhưng bọn hắn lại không chú ý tới khi đ i ể n phong nói ra thế thân hai chữ lúc viên thiệu khỏe mắt hung hăng nhảy một cái nghe chúng mưu sĩ n h a o n h a o muốn xin mời chiếu lệnh tuyên khổng dung đến đây viên thiệu cố tình mệt mỏi thái việc này cho ta cùng thiên tử thương nghị một chút hôm nay trước luận đến nơi đây ta có chút mệt mỏi nói xong nuốt vuốt mi tâm mặt lộ cử sắc đám người mặc dù không hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều nhau nhau cá dù sao bọn hắn tuyệt đối không dám suy nghĩ giả lập thiên tử người không phải là tào tháo mà là viên thiệu các loại một đám mưu sĩ bọn họ sau khi đi viên thiệu một thân một mình đi vào thư phòng ngồi tại sau án thư trầm mặc không nói chúa công không bao lâu tự thụ đẩy cửa vào viên thiệu nghe tiếng mở to mắt sắc mặt tâm trầm đơn giản có thể chạy ra nước cắn răng nghiến lợi m ắ n g to t à o am an tốt một cái t à o am an lại còn có thể nghĩ đến lấy thủ đoạn như vậy đến thay đổi thế cục viên thiệu mỗi một chữ đều phản phất là từ giữa hàm răng gạt ra một dạng tràn đầy phất nộ bắc hải khổ dung khổng tử hậu duệ r i ê n có hiền danh có câu nói là võ có lữ bố văn có khổng d u n g những người còn lại tầm thường mặc t ú c số c n g làm thiên hạ hôm nay văn đàn người đứng đầu tại những cái k i a chấp trưởng dư luận quyền nói chuyện người đọc sách trong lòng khổng dung danh vọng căn bản không phải hắn có thể so sánh một khi khổng dung nhận định hứa huyện thiên tử làm thật vậy hắn liền muốn trên lưng giả lập thiên tử to lớn nêu danh lại vừa vặn đụng tới viên thuật tiếm càng xưng ơ đế người trong thiên hạ chắc chắn cho rằng bọn họ hai huynh đệ chính là cá mẹ một lứa đến lúc đó viên thị thanh danh mất sạch không nói hắn viên thiệu cơ nghiệp đều không nhất định giữ được tự thụ trùng điệp thở dài hắn sở dĩ dám để cho viên thiệu giả lập thiên tử. dựa vào chính là viên thiệu tứ thế tam công danh vọng đúng vậy tưng m u ố n tào tháo thế mà có thể tại nhất là thế yếu danh vọng phương diện tìm tới phản kích biện pháp mà lại cái này phản kích lại để bọn hắn hoàn toàn không cách nào chống đỡ thoáng ổn định lại tâm thần sau tự thụ nói ra chúa công bây giờ còn không có có đi đến t u y ệ t lộ tào tháo mời khổng dung chúng ta cũng nhất định phải xin mời hai vị thiên tử d á n g dấp không khác nhau chút nào chính là lưu bố lưu bị còn có giả hủ đều không thể phát hiện sơ hở khổng dung cũng chưa chắc có thể nhìn tấu trong khoảng thời gian này đến nay lưu hiệp đối thiên tử đóng vai là càng lúc càng giống tự thụ không lo lắng h ắ n sẽ bị nhìn tấu viên thiệu lắc đầu c h â m mặt nói nhưng chúng ta nơi này cuối cùng không có thiên tử cẩn thận càng không có hoàng hậu hắn không phải không tin lưu hiệp tướng mạo cùng diễn kỹ mà là ưu tâm giả dù sao cũng là giả hứa huyện bên kia có một đám thiên tử cẩn thận còn có hoàng hậu hướng khổng dung cung cấp chứng minh mà hắn toàn bộ nhờ tự thân danh vọng đến trèo trống danh vọng là hắn lớn nhất hộ thân p h ủ cũng là hắn sơ hở lớn nhất một khi cái bụa hộ mệnh này mất đi hiệu lực hắn liền lấy không ra bất kỳ có thể chứng minh thiên tử thân phận đồ vật mà khổng dung hiển nhiên sẽ không bị danh vọng của hắn chấn nhất phục bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở cái tự thụ tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt lại thúc giục một câu viên thiệu chúa công việc cấp bách là mau chóng đem chiếu thư đưa đi bắc hải nếu là k h ô n g dung tới trước nghiệp thành lại công nhận thiên tử thân phận đằng sau không còn đi hứa huyện như vậy chúng ta nghiệp thành thiên tử liền có thể triệt để lấy giả thay mặt thật đằng sau vô luận ai chất vấn cũng vô dụng việc này giao cho ngươi nhanh chóng đi làm viên thiệu hiện tại trong lòng bực bội đến cực điểm không nhịn được nói tự thụ gặp viên thiệu tâm tình rất là không tốt chắc tay yên lặng quay người rời đi thư phòng viên t i ệ u nôn nóng bất an trong thư phòng đi qua đi lại sắc mặt điều bí ẩn không thay đổi thường xuyên có sát cơ ẩn hiện hắn đang suy nghĩ muốn hay không p h ả i người ám sát khổng dung không thể như tại thời khắc mấu chốt này ám sát khổng dung chẳng khác nào ta không đánh đã khai người trong thiên hạ đều sẽ hoài nghi ta viên h i ệ u trong lòng suy tư do dự cuối cùng vẫn từ bỏ ám sát khổng dung chủ ý n g u n g ố c giết khổng dung tào tháo chắc chắn lúc trên đầu của hắn điên cuồng trụ bô đĩa không giết khổng dung còn có một cơ hội theo tình huống xấu nhất dự định cho dù khổng dung nhận định hứa huyện thiên tử là thật hắn cũng có thể rảo biện một phen dù sao chỉ cần cuối cùng có thể đem tào tháo hủy diệt đến lúc đó thật giả thiên tử đều trên tay vậy ai thật hai giả còn không phải hắn định đoạt nghĩ tới đây viên thiệu trong lòng thoáng an định một chút bốn tự thụ rời đi viên phụ sau liền trực tiếp tiến về hoàng cung hắn đem tào tháo mời khổng dung đi hứa huyện phân biệt thiên tử thật giả tin tức từ đầu trí cuối nói cho lưu hiệp nếu là khổng dung đến nghiệp thành ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận tuyệt đối không thể ở trước mặt hắn lộ ra sơ hở nhìn vẻ mặt nghiêm túc tự thụ lưu hiệp cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề khổng dung nói hắn là giả vậy hắn ngày tốt lành trên cơ bản sẽ chấm dứt thậm chí còn có c h ử vong khả năng tự thụ gặp lư hiệp không có chút nào kinh hoàng quái không khỏi hỏi ngươi không có chút nào sợ sao lưu hiệp đưa lưng về phía tự thụ từ tốn nói việc đã đến nước này ta kinh hoàng sợ s ệ l ư u dụng a hết thể bất quá làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi dù sao lúc trước nếu lựa chọn cùng ngươi hợp tác ta liền có tùy thời mất mạng chuẩn bị tự thụ kinh ngạc nhìn lưu hiệp thần sắc có chút phức tạp sau đó cuối cùng giới thiệu một chút khổng dung cuộc đời liền quay người rời đi sau đó không lâu cao lãm đi tới vậy hạ tự thụ đã xuất cung ân ngươi lại đi xuống đi chấm một mình đợi một hồi cao lãm lĩnh mệnh lui ra sau lưu hiệp sắc mặt lập tức biến hết sức khó coi vừa rồi đối mặt tự thủ lúc hắn cũng không phải là phản ứng bình thản thật sự là bị tin tức này dọa cho mộng mất rồi khổng dung để lê t ổ chim bị phá không chứng lành an thất tử xuyên qua trước lưu hiệp liền đối với khổng dung h i ể u rất rõ nếu là hắn nhận định chính mình là giả cái kia hết thảy đều muốn xong đời đáng chết tào tặc lưu hiệp khóc không ra nước mắt vô năng c ù n g nội chửi mắng tào tháo hắn lấy giả thay mặt thật đại kế hắn âm thầm ngầm chiếm viên thiệu cơ nghiệp suy nghĩ hết thảy đều sẽ thành bọc nước thiên tử thân phận là hắn duy nhất cậy vào một khi bị đâm t h n g đến lúc đó quất g a cao lãm giả hủ lưu bố, lưu bị, thậm chí là chân mật. đều đem rời như、so、h ắ nói mà Càng đi. c bị bố lưu l à thật t cho hạ d n năng. khả nhưng Lần h ế nào lưu tốt? l hiệp nội tâm rất kiêu ngạo cảm thấy mình rất n g ư n g bức nhìn à quét ra giả hủ người thông minh như vậy bị hắn lừa gạt xoay quanh viên thiệu dạng này bá chủ cũng bị hắn lừa gạt lữ bố chân mật tức thì bị hắn rô đến tìm không thấy nam bắc những ngày này hắn đều cho rằng chính mình là chân chính thiên mệnh nhân vật chính t a g quốc quân hùng bất quá là một đám nở t ỡ cờ thôi đều là hắn lưu hiệp thành t ự bá nghiệp đã đặt chân cùng công cụ kết quả không có mấy ngày thời gian trong lòng của hắn kiêu ngạo liền bị vỡ vụn tự thụ mang tới tin tức hung hăng cho hắn một bàn tay để hắn triệt để thành tỉnh lại hắn có đây hết thệ không phải là bởi vì hắn ngưu bức càng không phải là bởi vì hắn đến từ hậu thế mà là bởi vì hắn thân phận một khi không có thiên tử thân phận mang tới q u a n hoàn hắn tính là cái gì căn bản không có người sẽ thêm liếp hắn một cái trên bản chất tới nói hắn một ngày không trở thành chân chính thiên tử vậy hắn liền hay là cái kia ăn bữa hôm lo bữa mai sắp chết đói lưu dân sau nửa ngày lưu hiệp hít sâu một hơi thu liễm lại suy nghĩ sau đó đem cao lãm kêu t i ề n đến ngay lập tức đi xin mời quách ra cùng giả hủ và cùng chẳng có chuyện quan trọng cùng bọn hắn thương nghị n g h e ra lưu hiệp trong giọng nói ngưng trọng cao lãm trong lòng run lên l í n h mệnh đằng sau vội vàng rời đi bốn tờ s lên giá lần thứ nhất cầu nguyện phiếu nếu như có thể mà nói xin mời đổi sách học sách đổi mới sẽ không để cho các ngươi thất vọng t r ư ớ c 121, giả thiên tử có thể có cái gì thiên tử uy nghi hai năm nửa nén hương thời gian không đến quách gia cùng giả hủ tuần tự đến hoàng cung nhìn thấy hai người lưu hiệp thoáng hàn huyên sau một lúc đi thẳng vào vấn đề hỏi phục hiếu văn hòa các ngươi có biết tào tặc xin mời bác hải khổng dung đi hứa huyện một chuyện quách gia nặng nề nhẹ gật đầu nói việc này hôm nay thiên hạ người đ ề u biết thần cung văn hòa mới từ viên thiệu bên kia tới đang muốn vào cung bậy hạ đã biết được giả hủ cảm khai nói cái này tào tặc ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay lấy khổng thị danh vọng tới dọa viên thị danh vọng không bác hải mặc dù cương trực không thiên vị khả thần lo lắng hắn lọt vào tàu tắc khi mông nhận lầm chân long nếu như như vậy vậy thì thật là kiện thai h ọ a rồi tại giả hủ trong lòng đã làm tốt dự tính xấu nhất nếu như khổng dung thật bị tào tháo huy bức lợi d ụ có thể là lừa bịp xác nhận nghiệp thành thiên tử là giả hứa huyện thiên tử làm thật chỗ kia cảnh liền thật đáng lo từ viên thiệu bên kia rời đi về sau h ắ n tử trước đến nay quách ra tiến hành thương nghị c h ừ ý khi hệ điền phong lời nói đồng dạng xin mời khổng dung đến nghiệp thành cũng không cái khác biện pháp tốt hơn loại này gửi hy vọng ở người khác cảm giác để giả hủ cảm giác hết sức không được tự nhiên lưu hiệp bất động thanh sắc hỏi các người nói tào tặc đây là có chủ ý gì vì sao dám chủ động xin mời khổng dung đi hứa v i ệ n chẳng lẽ hắn không sợ bị vạch c h â n sao đối mặt chuyện này hắn không có khả năng biểu hiện được quá bình thản cần thích hợp sầu lo lại không thể hiện lộ nội tâm thất kinh nếu không tại giả hủ nhân tinh này trước mặt rất dễ dàng liền sẽ dò dị ra chân ngựa trên một điểm này lấy kỹ xảo của hắn có thể nhẹ nhõm nắm giả hủ cứ việc trong lòng bất an nhưng ngoài miệng lại tại trấn an thiên tử b ậ y hạ không được sầu lo tào tặc sở dĩ như vậy hoàn toàn nói do hắn đã cùng đường mặt lộ từ khi lữ bố dâng lên biên thuật cùng truyền quốc ngọc t h sau người trong thiên hạ đều biết bệ hạ mới là chính thống thiên tử tào tặc nhược là lại không có hành động vậy liền muốn ngồi vững giả lập thiên tử tội danh nhận người trong thiên hạ phỉ nổ cho nên mới tìm danh vọng so viên thiệu càng thêm hiển hách khổng dung đến vì đó xác nhận v ề phần khổng dung sẽ hay không cùng tào tặc cùng một ruột thần coi là việc này cũng không ở tại chúng ta có khả năng k h ô n g chế phạm vi bên trong giả hủ tự nhận là nếu như hắn là tào tháo nếu như không cách nào lừa b ị p khổng dung vậy liền uy bức lợi d ụ cùng lên vô luận như thế nào đều được để khổng dung thừa nhận hứa huyện uy đế cho nên trong lòng của hắn lo sợ bất an chỉ mong mọi viên thiệu đồng dạng đem khổng dung đồng thời chạm thứ nhất liền đạt được nghiệp thành sau đó liền trao tặng chức quan không cho phép khổng dung rời đi nghiệp thành tiến về hứa huyện quách gia đều lo lắng thở dài thần coi là tào tặc sở dĩ dám xin mời khổng dung xác nhận thiên tử thần giả h i ệ n nhiên đã thu mua hoặc bức hiếp hoàng hậu cùng một đám thiên tử cẩn t h ầ n h ắ n như tìm vừa cùng bệ hạ tướng mạo tương tự người khiến cho thiên tử cẩn thần cùng hậu phi làm nguy chứng vô cùng có khả năng đem khổng dung lừa bịp đi qua bên người không có thiên tử cẩn thần cùng những cái kia hậu cung phi tử đây là lưu hiệp lực điểm lớn nhất bất quá nghe xong quách gia cùng giả hủ phân tích đằng sau mặc dù thế cục đối với hắn rất bất lợi nhưng hắn trong lòng ngược lại thở dài một hơi bởi vì vô l u ậ n là quách gia hay là giả hủ trong lòng chỗ buồn lo đều là khổng dung sẽ bị tào tháo lừa bịp uy hiếp không có chút nào hoài nghi thân phận của hắn hắn thiên tử danh phận căn bản không quyết định bởi với hắn có phải hay không cao tổ hậu duệ mà quyết định bởi tại dưới t r ư ớ n g lưu thần võ tướng là phủ nhận nhưng hắn chỉ cần có đầy đủ nhiều người tán thành hắn là thiên tử cái t i ế cho dù giả cũng có thể trở thành sự thật đôi này lưu hiệp mà nói là một tin tức tốt nhưng cái này còn xa, xa không đủ. hắn cố ý lộ ra một bộ khó có thể tin bộ dáng hướng về phía quét á ra cùng giả hủ tức giận gào thét dương công cùng quốc trượng chính là trung trực chi thần hoàng hậu càng là cùng chấm phu thê tình thâm bọn hắn như thế nào sẽ trợ trụ vi ngược giúp tào tặc làm n g uy chứng chấm k h ô n g tin bọn hắn tuyệt sẽ không phản bộ i chấm quét á ra cùng giả hủ hai mặt nhìn nhau l o n g người khó dò đạo lý thiên tử vẫn là không hiểu a trong đại điện an tĩnh mấy tức thời gian cuối cùng lớn tuổi một chút giả hủ kiên trì nói ra cha hại con vợ hại phu sự tình nhìn mãi quen mắt húng chi lúc này thân ở tào d o a không tự chủ được các thần tử tào tặc năm đó thoát đi đồng tráp ta túc lã bá xa trong nhà lã bá xa năm cái nhi tử nhiệt tình chiêu đại hắn hắn ngược lại trong lòng sinh nghi thừa dịp lúc ban đêm giết chết tám người mà chạy sau đó càng là đối với trần cung nói ra ninh giáo ta phụ người trong thiên hạ đừng kêu thiên hạ người phụ ta bực này vô s ỉ ngôn luận lấy tàu tặc n văn độc chắc chắn không tiếc hết t h ể thủ đoạn bức bách hoàng hậu bọn người quét ra gật đầu biểu thị tán đồng chẳng ai hoàn mỹ cho dù là lại trùng trinh không g ã y người cuối cùng có thể tìm tới nhược điểm không nói tàu tặc cái kia ngoan bọc người chính là thần muốn bức bách dương y phục hoàn cùng bệ hạ hậu phi bọn họ làm bi chứng cũng có mấy chục loại thủ đoạn có thể dùng. giả hủ nhìn quách ra một chút hắn nhưng là tự mình cảm thụ qua quách ra thủ đoạn hoàn toàn chính xác làm cho người khó mà phản kháng phát giác được giả hủ ánh mắt quách ra cũng không nhịn được lộ ra vẻ xấu hổ lấy ra quyến bức bách giả hủ đi vào khuất khổ loại thủ đoạn này hoàn toàn chính xác tương đương hạn hạ nhưng lại mượn phần hữu hiệu cũng nguyên nhân chính là như vậy cho nên vô luận là hắn hay là giả hủ mới có thể cảm thấy sầu lo cho là hứa huyện bên k i a thiên tử c ẩ n thần cùng hậu phi không đáng tin phải làm sao mới ở đây lưu hiệp rất thích hợp nghi bắt đầu bối rối lên nôn nóng bất an nói ra như khổng dung bị tào tặc mông lựa gạt người trong thiên hạ chẳng phải là đều muốn cho là chấm làng uy đế đến lúc đó chấm làm như thế nào tự xử mặc kệ tương lai như thế nào khổng dung phải t r ă n g thừa nhận hứa huyện thiên tử đều không phải là lưu hiệp đủ khả năng quyết định hắn chỉ có không ngừng đối với giả hủ cùng quách gia tiến hành ngắm chỉ tăng cường bọn hắn hứa huyện thiên tử là giả cái này tiềm thức như vậy cho dù khổng dung thừa nhận hứa huyện thiên tử bọn hắn cũng chỉ sẽ cho rằng khổng dung lọt vào t à o tháo l ừ a b i ệ cùng bức hiếp sẽ không bởi vậy vứt bỏ hắn mà đi vậy hạ không cần quá mức sầu lo quách gia chỉ có thể tiếp tục an ủi lư hiệp khổng dung làm người cương trực. giả hù gật gật đầu không sai chỉ cần khổng dung không nhận tào tắc bức hiếp bệ hạ liền có thể không lo giả trung pi là giả chỉ là nguy đế làm sao có thể cùng bệ hạ so sánh khổng dung chỉ cần gặp một chút bệ hạ liền có thể phân rõ thật giả giả hủ như vậy chắc chắn điều kiện tiên quyết là khổng dung có thể cùng mấy năm trước một dạng không nhận bức hiếp chỉ cần hắn không ngay đầu tiên thừa nhận hứa huyện thiên tử chỉ cần đến một chuyến nghiệp thành ở trước mặt nhìn thấy thiên tử hết t h ạ đều đem hạ màn kết thúc dù sao giả thiên tử có thể có cái gì thiên tử uy nghi chính là mặc long bảo mang theo chuỗi ngọc trên mũ miệng cũng bất quá là v ư ợ n đội mũ người thôi cả hai so sánh một chút là thật sự là ngụy trong khoảnh khắc liền có thể phân biệt ra được lời tuy như vậy nhưng chấm vẫn là không yên lòng lưu hiệp biết mình thế nhưng là đường đường chính chính hẳn giả chẳng những không có bởi vì giả hủ những lời này bỏ đi lo lắng ngược lại càng thêm phiền muộn hắn đội đề tài nói nếu như khổng dung không đến nghiệp thành như vậy giả hủ cùng quách ra bọn người còn có thể lấy khổng dung gặp tào tặc mông lựa gạt làm lý do trái lại t h ấ n an hắn có thể khổng dung nếu tới nghiệp thành thật bị nhìn ra mánh khỏe cái kết quả nhiên là một trận t h i nạn đến lúc đó hắn có thể hay không chết không biết nhưng thời gian chắc chắn sẽ không tốt hơn ba tạo đại hán thiên tử mộng cũng muốn im bặt mà dừng khổng dung không đến nghiệp thành thì như thế nào quách i a còn tưởng rằng lưu hiệp chân lo lắng khổng dung không đến tỉnh táo làm ra phân tích viên thiệu cũng không phải viên thuật hán hùng cứ xanh cũng ký tam châu c h i địa binh nhiều tướng mạnh thực lực cường đại chính là chư hầu số một viên thị danh vọng mặc dù không sánh bằng khổng thị có thể trung quy là tứ thế t ă n g công chỉ cần viên thiệu thừa nhận bệ hạ chính là khổng dung nói hứa huyện thiên tử làm thật chẳng lẽ thiên hạ chư hầu liền dám đánh lấy cờ hiệu đến thảo phạt viên thiệu cùng bệ hạ sao thiên hạ này cũng không phải khổng gia độc đoán khổng dung cho dù hy vọng sâu nặng cũng không thể một lời mà quyết bất quá nếu là nhân vật trao đổi lời nói khổng dung nếu là thừa nhận nghiệp thành thiên tử tăng thêm viên thiệu lực ảo hết thể cuối cùng vẫn là lấy thực lực định đoạn lấy viên thiệu thực lực coi như trên lưng giả lập thiên tử đ e u danh ai lại dám tùy tiện tới là địch đương nhiên kể từ đó lưu hiệp danh vọng cũng sẽ triệt để hủy đi sẽ được đánh thành đ ị c h tặng uy đế chính là cuối cùng chiếm viên thiệu cơ nghiệp đối với hắn ngày sau mời chào trung thần danh sĩ cũng cực kỳ bất lợi bốn lưu hiệp chiếu thư ban phát đằng sau viên thiệu liền phái người tám trăm dặm khẩn cấp hỏa tốc mang đến bắc hải cũng cùng tào tháo một dạng trắng trận tuyên dương việc này tào tháo dám xin mời khổng dung đi qua phân rõ thiên tử thật giả hắn nếu không dám đó chính là trộ dạ có hắn cũng là bị gác ở trên lửa nướng không thể không xin mời khổng dung a trải qua ban đầu kinh hoàng đằng sau viên thiệu cùng lưu hiệp ý nghĩ giống nhau như lúc trong lòng đều ước gì khổng dung đ ư n g tới cùng lúc đó hạ bi lữ bố phủ đệ thở dài lữ bố ở bên ngoài phủ ghìm ngựa màng ngừng tiện tay đem mã tiên ném cho đến đây nên tiếp gã sai vặt liền vội vàng chạy vào trong phủ thương quân điều thuyền tiến lên nên đón còn chưa tới kịp t â n cần thăm hỏi liền bị lữ bố đánh gãy phu nhân cùng ỷ nhi ở đâu lữ bố nhìn một phía tìm kiếm nghiêm thị cùng lữ linh ỷ thân ảnh điều thuyền nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ mất mát đỏ mắt nói tướng quân đối với thiếp thân như vậy làm như không thấy là đã chán ghét tiếp h thân rồi sao mặc dù nàng không phải cái gì tranh giành tình nhân n ữ tử có thể thấy lữ bố đối với nàng chẳng quan tâm mà chỉ lo hỏi t h ă m nghiêm phu nhân cùng lữ linh n h ị trong lòng khó tránh khỏi chú ý lữ bố thấy thế vội vàng giải thích hiểu lầm ta có chuyện khẩn yếu muốn tìm phu nhân cùng ỷ nhi điều thuyền biết được phân tức o á n trách một câu đằng sau liền không lại đuồng nghịch tiểu tính tình trả lời phu nhân cùng ỷ nhi đi ngoài thành đạo quán đoán chừng phải chờ tới trời tối mới có thể trở về tướng quân có chuyện gì hai vách mặt rừng nơi này không t i ệ n đi trong phòng nói lữ bố hạ r ộ n g lôi kéo điêu thuyền tiến về sư p h ò n g còn đem cửa sổ tất cả đều đóng lại gặp lữ bố như vậy thần thần bí bí bộ dáng điêu thuyền trong lòng càng thêm nghi ngờ nhịn không được hỏi lần nữa tướng quân đến cùng chuyện gì lại muốn cẩn thận như vậy là chuyện tốt mà lại là thiên đại hảo sự xác định cửa sổ đều nhanh lên đằng sau lữ bố một mặt kích động nói ra ngươi có biết ta lúc này đi nghiệp thành h ế t kiến thiên tử thiên tử cho ta cái gì phong tưởng sao đ i ê u thuyền nghĩ một lát nói ra lấy tướng quân bắt sống viên thuật tiến hiến truyền quốc ngọc t h công tích khi xa kỵ tướng quân lữ bố trước đó là phấn uy tướng quân lần này lập xuống lớn như vậy công thăng quan là khẳng định thăng thêm hắn hưng phấn như thế điêu thuyền liền suy đoán lớn mật nhưng mà nàng lộ r a đoán còn chưa đủ lớn mật lữ bố hừ lạnh một tiếng s a kỵ tướng quân tính là gì bệ hạ phong ta phiêu kỵ tướng quân cũng thêm phong huệ công nếu không có viên thiệu gian tặc ngăn cản bệ hạ nhất định phải phong ta đại tướng quân bất quá những n à y cùng ta muốn nói sự tình so sánh hoàn toàn không đáng giá nhắc tới nói đến phần sau lữ bố mặt mũi tràn đầy dáng vẻ đất ý điêu thuyền chừng lớn một đôi mắt đẹp kém chút con người động đất phiêu kỵ tướng qu về phần công tước đó càng là nghe rợn cả người có thể lữ bố vậy mà nói những n à y phong thưởng đều không đáng n h ấ t lên đã kìm nén không được muốn khoe khoang tâm tư lữ bố t hưng ơ phấn mà nói ra quốc trượng vậy hạ chính miệng nói muốn bái ta là n h ạ c phụ ngày sau còn muốn lập ý nhi là hoàng hậu những ngày này lữ bố thật muốn minh chết như vậy v i ệ c vui lại ai cũng không thể nói bây giờ thật vất vả tìm tới một cái có thể chia sẻ bí mật cùng vui xứ người n g đó là càng nói càng kích động Ý nhi muốn làm hoàng hậu về sau con của nàng cháu ngoại của ta chính là đại hán thái tử là tương lai thiên tử nếu không có lưu hiệp hòa lưu bị căn dặn tại hết thể hết thể đều kết thúc trước đó quyết không thể đối ngoại tuyên truyền lữ bố hận không thể chạy đến phía ngoài trên đường cái khắp nơi hồ để người trong thiên hạ đều biết hắn lữ phụng tiên tiền đồ điều thuyền sau khi nghe xong nhưng không có lữ bố dự đoán ở trong c h ấ n kinh cùng bụi sướng mà là đưa tay tại hắn trên c h á n sờ lên nghi ngờ nói tướng quân cũng không có phát sốt làm sao bắt đầu nói mê sảng nếu như nói chỉ là phiêu kỵ tướng quân điều thuyền chắc chắn tin tưởng dù sao lữ bố lúc này lập xuống công lao quả thực là lớn có thể huệ công cái này hiển nhiên là không thể nào đại hán lập quốc gần bốn trăm năm chỉ có một cái xoán vị vương mãng từng tự phong qua an hà công ta không nói mê sảng lữ bố gấp cùng người chia sẻ như vậy thì vui kết quả lại bị cho là nói mê sảng cái này hắn làm sao có thể nhịn giữ chặt muốn ra cửa điêu thuyền lời thề son sắt nói đây đều là bệ hạ chính miệng hứa hải ta ta nếu là có nửa câu nói láo vậy liền để cho ta cả đời vô hậu vì để cho điêu thuyền tin tưởng hắn ngay cả ác độc như vậy lời thề đều phát cứ việc điêu thuyền vẫn như cũ cảm thấy quá mức thiên phương dạ đàm có thể thấy được lữ bố thần sắc không giống làm bộ rốt cục tin một chút có thể bệ hạ không phải đã có hoàng hậu rồi sao hoàng hậu còn tại sao có thể nói bừa lập tân hậu sự tình tướng quân chẳng lẽ bị bệ hạ lừa gạt cùng thô bị võ phu không giống với điêu thuyền là cái tâm tư linh l u nữ g n nhân dưới cái nhìn của nàng cho dù lữ bố lời nói làm thật vậy cũng sát xuất lớn là gặp lừa bịp cách nhìn của đàn bà lữ bố gặp điêu thuyền nói thiên tử nói xấu lập tức n g h i m ặ t rất là không vui nói ra bệ hạ chính là thiên tử miệ vàng lợi ngọ lại từ trước đến nay cùng ta thân cận như thế nào lừa gạt tại ta mà lại bệ hạ nói phục hoàng hậu là hắn lúc trước bị ép lập cũng không phải là bản ý của hắn và lại bây giờ hoàng hậu người tại hứa huyện bồi tiếp vị kia giả t h i ê n tử bệ hạ tất nhiên sinh ra khúc mắt trong lòng huống hồ ta đối với bệ hạ trung chính không hai lần này lập xuống đại công như vậy bệ hạ khen ngợi ta chính là đại hán kình tiên ngọc trụ thì như thế nào không có khả năng lập ỷ nhi là hoàng hậu h á n lữ phụng tiên chính là đại hán trung thần luận trung tâm luận đánh trận năng lực luận đối với hắn thất công lao phóng nhãn thiên hạ hôm nay ai có thể so với hắn bệ hạ lập nữ nhi của hắn là hoàng hậu chính là tín nhiệm với hắn cũng là đối với hắn tán thành nói lữ bố lại trịnh trọng cảnh cáo đ i ê u thuyền n h ư hôm nay con gặp rủi ro chính là ta lực sắn h ỏ a trời thời khắc ngươi không thể lại nói bệ hạ nói xấu phá hư chúng ta quân thần t ì n h nghĩa lấy trung thần tên viên thiệu giết đệ c h ư ơ một trăm hai mươi hai không có tỷ ấn chiếu lệnh có thể để chiếu, lệ. lấy chung tên, 122, chiếu lệnh để chiếu lệ. lấy trung thần tên viên thiệu giết đệ điều thuyền có trước gấp nàng đã chắc chắn lữ bố nhất định là lọt vào lựa gạt nếu không làm sao lại thành như vậy giữ gìn thiên tử làm lữ bố vứt bỏ thiên tử thoát đi trường an tự mình kinh lịch người nàng so nghiêm phu nhân đều càng rõ ràng hơn lữ bố là m người đối mặt lữ bố cảnh cáo nàng hay là nhắc nhở m ộ t câu gần nhất có cái liên quan tới hứa huyện thiên tử tin tức tướng quân nghe nói không tin tức gì lữ bố n h u nhữ mày vừa nghe đến hứa huyện cái kia giả thiên tử hắn liền rất khó chịu nhanh lại thêm hắn trong khoảng thời gian này chỉ lo lãnh binh đi đường về hạ bi không kịp chờ đợi muốn cùng phu nhân cùng nữ nhi chia sẻ tin tức tốt căn bản không có chú ý qua ngoại giới tin tức điều thuyền trong lòng đánh một lần nghĩ săn trong đầu lại châm trước một lần mới lên tiếng vài ngày trước hứa huyện thiên tử phát ra chiếu lệnh mệnh bắc hải khổng dung tiến đến hứa huyện nghe nói là tào tháo ý để khổng dung vì thiên tử nghệ i minh chính bản thân khổng dung chính là khổng tử hai mươi thế tôn lúc trước chống đối đồng chát sau lại đi bắc hải bình định lại là văn đàn khôi thủ thanh danh chi h i ể n hách so viên thiệu chỉ có hơn chứ không kém như hứa huyện thiên tử là giả tào tháo định không dám làm việc như vậy tướng h quân ngươi nói có thể hay không hứa huyện thiên tử mới là trần l o n g mà nghiệp thành vị kia là giả đây chính là điều thuyền trong lòng lo lắng nơi phát ra nghiệp thành vị kia thiên tử đối với lữ b ố lại là phong lấy công tức vị trí lại là muốn nạp lữ linh ỉ vào cùng thậm chí ưng ơ thuận hoàng hậu cùng thái tử vị trí cái này q u á không xuất hiện thực thế g i a môn phiệt ở giữa lẫn nhau thông ra còn nhìn chúng xuất thân của đối phương cùng g i a thế h ú n g chi là hoàng thất có thể trở thành hoàng hậu nữ tử gia tộc tất nhiên h i ề n hách lữ bố mặc dù có chu đồng trát cầm v i ê n thuật h i ế n ngọc tỷ lại công nhưng xuất thân hẳn v i phía sau không có h ả o môn thế g i a duy trì là không cải biến được sự thật theo lý thuyết thiên tử căn bản không có khả năng lập nữ nhi của hắn làm hậu như vậy đủ loại thoáng phân tích một chút liền biết nghiệp thành vị kia thiên tử n g h i nhiên chính là tại lôi kéo lữ bố sẽ liên lạc lại gần nhất hứa huyện thiên tử triệu kiến khổng dung chứng minh bản thân sự t ì n h điêu thuyền càng phát ra cảm thấy nghiệp thành thiên tử có chút khả nghi h ừ khổng dung hắn tính là thứ gì lữ đ ố nghe xong chỉ là h ừ l ạ n h một tiếng khi nguyệt nói khổng tử hai mươi thế tôn thì như thế nào trong mắt của ta cũng bất quá là một cái hôi chua hủ nhọt thôi hắn có tư cách gì phân biệt thiên tử thật giả bả tướng q u â n mới không tin cái gì khổng tử hậu duệ mấy đ ờ i nối tiếp nhau thanh danh bả tướng q u â n chỉ tin chính mình tận mắt nhìn thấy bả tướng con thấy tận mắt nghiệp thành thiên tử tướng mạo lm có thể thấy được cùng trường an từ biệt sau không khác nhau chút nào đối ta thân cận cũng là giống nhau đã từng hứa huyện vị kia bất quá là tào tặc đến đỡ ngụy đế thôi các loại bản tướng quân trình hợp dương châu từ châu hai châu c h i địa nhất định phải hướng bệ hạ t r ở lệnh đánh xuống hứa h u y ệ n bắt tào tặc cùng ngụy đế lại lập một công lữ bố thanh âm âm vang hữu lực nghiệp thành tiếp xúc mấy lần xuống tới hắn kiên định không thay đổi tin tưởng mình phán đoán k h ô n g dung chỉ là khổng tử hậu duệ cũng không phải khổng tử bản nhân mà lại cho dù là khổng tử chẳng lẽ liền sẽ không bị lửa sao tạo tặc thủ đoạn có thể có nhiều lắm t ư ơ n g quân điều thuyền gặp lữ bố càng như thế kiên định không thay đổi liền mảy may hoài nghi đ hiện nhiên là bị hoàng hậu cùng thái tử mê mẩn tâm trí đủ lữ bố đưa tay đánh gây điêu thuyền thân s ắ c cực kỳ nghiêm túc lần nữa cảnh cáo những này đối với bệ hạ bất kính nói như vậy về sau đừng muốn lại nói bản tướng quân không thích nghe cũng chính là điêu thuyền nếu là đổi lại những người khác ở trước mặt hắn nói ra lời như vậy hắn đã sớm rút kiếm chém tới điêu thuyền gặp lữ bố đã phi thường bất mãn liền cũng không cần phải nhiều lời nữa dịu dàng ngoan ngoan gật gật đầu thiết thân nhớ kỹ nàng cũng đang suy nghĩ có phải hay không chính mình đang nghi tại trường an thời điểm thiên tử liền đối với lữ bố có nhiều thân cận bây giờ hưng thuận hoàng hậu cùng thái tử vị trí. có lẽ thật không có tâm tư khác ở bên trong huống hồ lữ bố tại nghiệp thành thấy tận mắt thiên tử tự nhiên là nghiệm chứng hôn khắc con thật giả mới có thể như vậy kiên định b ậ y hạ có thể từng nói qua ý nhi khi nào vào cung lữ bố gặp điêu thuyền không còn đàm luận thật giả thiên tử chủ đề mà là chuyển tới lữ linh ý trên thân lập tức cười h ắ t h ắ t bệ hạ mặc dù chưa từng nói qua nhưng ta cho là tự nhiên là càng nhanh càng tốt không thể trì hoãn Ý nhi sớ m ngày vào cung liền có thể sớm một chút mang thai bệ hạ long tự nói hắn ngây n g cảm khái không nghĩ tới à ta lão lá lã nhà cũng có thể ra hoàng hậu ta ngoại tôn càng là tương lai thiên tử lữ bố chưa bao giờ có làm hoàng đế ý nghĩ cùng gia tâm hắn mặc dù tự xưng là võ lực thiên hạ vô song nhưng cũng biết chính mình chỉ là cái lớp người quê mùa xuất thân thảo dân hắn không có năng lực cũng không có tư cách kia làm hoàng đế nhưng hôm nay ngoại tôn của hắn lại có cơ hội này ngày sau nếu là kế thừa đại thống vậy hắn lữ bố nào chỉ là quan tông diệu tổ lao tổ tông đều được leo ra cho hắn đập một cái nếu như thế vậy thiếp thân cái này đi phái người đi tìm phu nhân cùng ỷ nhi điêu thuyền nói xong liền vội vàng rời đi xương phòng bốn hội cây quận phủ thái thú từ viên thuật binh bại tôn sách liền nghe theo chu du đề nghị đem đại quân rút về dân đông cũng không có cùng lữ bố đại quân chính diện nổi xung đột bởi vì cái gọi là tham thi thâm nửa cái dương châu đã đầy đủ hắn tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài cùng bây giờ đầu ngọn gió chính thịnh lữ bố đối đầu cũng không phải là cử chỉ sáng suốt dựa theo chu du kế hoạch đợi đến lữ bố cùng tào tháo đấu đến lưỡng bại câu thương thời điểm hắn lại nhất cử xuất binh cướp đoạt toàn bộ dương châu bởi vậy trở về sẽ k â sau tôn sách liền một bên nghỉ ngơi dưỡng sức một bên chú ý dương châu thế cục trời nắng trang trang phủ thái thường cùng một tên đồng dạng cầm trong tay trường thương thiếu niên lang đối luyện thiếu niên này nhìn 15, tướng mạo cùng hắn giống nhau đến mấy phần hai mắt sáng ngời có thần hình dạng oai hùng không tầm thường vẹn vẹn mười chiêu t à hữu trong tay thiếu niên vũ khí liền bị tôn sách đánh bay thua trận như thế nào trọng hữu ngươi có thể chịu phục tôn sách cầm thương mà đứng cười ha hả nói thiếu niên ở trước mắt đúng là hắn bảo đệ tôn quyền ta không phục tôn quyền khắp khuôn mặt là tức giận bất bình c h i sắc từ dưới đất b ò dậy đối với tôn sách trận mắt nhìn đại ca ngươi võ nghệ vốn là cao hơn ta thế mà còn chơi lừa gạt có thể nào âm hiểm như thế vừa mới nếu không phải ngươi cố ý n g n tiếp thương của ta đầu khiến cho ta không thể không thu thương ngươi đã bị ta đ hắn cảm thấy tôn sách không nói võ đức lúc đầu võ nghệ liền cao hơn hắn mạnh lúc đối chiến thế mà còn cần loại này h è n hạ mạnh khỏe trong n h ư ngươi không phải thích đọc sách sao cái này kêu là binh bất t i ế u trá tôn sách vung vẩy trường thương trong tay tại tôn quyền trên đầu không nhẹ không nặng gõ một cái cái này cùng thống binh đánh trận là cùng một cái đạo lý binh pháp chi đạo ở chỗ quỷ biến kỳ hiểm nếu là gò bó theo khuôn phép ý theo lẽ thường làm việc cuối cùng bại tất nhiên là ngươi phải học sẽ bị báo nghe tôn sách lần này g a dạy tôn quyền gật đầu tán đồng hắn hiểu được đây là nhà mình h u y n h trưởng nhiều năm chinh chiến đến nay kinh nghiệm lời tuyên bố là ngày thường đi theo lão sư không học được đồ vật hai h u y n h đệ nói chuyện thời điểm trong phủ quản gia đi tới gia chủ đại đô đốc tới ngay tại trong đường chờ đợi dâng lên trà ngon ta cái này liền đi qua tôn sách nghe được chu du đến sắc mặt vui mừng nhìn về phía một bên tôn quyền nói trọng lưu ngươi mới từ nô quận trở về còn không có cùng công cần gặp nhau liền theo ta cùng nhau đi qua phủ thái thu đ ạ i đường tôn sách nhìn thấy chu du trước tiên liền lôi kéo hai tay của hắn tốt một trận thân cận công cần hôm nay làm sao có g i n h tới ngược lại là khách quý gặp bình thường chu du hoặc là tại phủ nhà xử lý chính vụ hoặc là chính là ở trong nhà đánh đàn đọc sách nếu như không phải hắn mời sẽ rất ít chủ động tới cửa mấy người làm sơ hàn huyên một phen sau chu du nói ra bá phủ hôm nay ta c h ỉ tới t h ă m viếng trọng yêu còn có một cái nghiệp thành bên kia tin tức ngôn cao chi ngươi tôn sách nghe chút liền tới hào hứng viên thiệu gần nhất lại có cái gì động tác chu du nói ta vừa nhận được tin tức nghiệp thành thiên tử h ạ chiếu mệnh c h ổ n g dung tiến đến nghiệp thành n h ý kiến ha ha ha tôn sách nghe vậy cười to đầu tiên là tào tháo lại là viên thiệu đều gấp chứng minh thiên tử là thật hay giả đáng tiếc lúc trước ta còn phụ thuộc viên thuật nếu không cũng muốn làm cái giả t h i ê n tử chu du nghe chút lời này khoe miệng không khỏi có q u ắ c một trận giả lập thiên tử tuy nói có đủ loại chỗ tốt chỉ khi nào sự tình bại lộ hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi như thế nào tôn sách nghĩ đơn giản như vậy viên thiệu cùng tào tháo tạm thời không nói tôn sách đảm d á m giả lập thiên tử trong khoảnh khắc liền sẽ bị thiên hạ trung kích tôn sách gặp chu du không nói lời nào lại nói hai cái này thiên tử nhất định có một vị là giả nhưng vì sao bọn hắn cũng dám hạ chiếu để khổng dung đi qua phân biệt thế nhân đều biết khổng dung tính cách cương trực chẳng lẽ viên thiệu hoặc là tào tháo liền không sợ bị nhìn chu du hơi phân tích liền biết được viên thiệu tâm thái tào tháo dẫn đầu xin mời khổng dung vì thiên tử nghĩa minh chính bản thân vô luận trong lòng của hắn không thua thiệt cũng tốt dấu diếm thủ đoạn cũng được viên thiệu đều phải đến đuổi theo nếu không chính là chỗ dạng bất quá t h n g nhược hứa huyện thiên tử đạt được khổng dung thừa nhận nói tại chính thống trên danh phận liền có thể cùng nghiệp thành vị kia chống đỡ được cái gì tôn sách mặt mũi tràn đầy không hiểu chỉ là chống lại chẳng lẽ không phải trực tiếp là hứa huyện thiên tử chính danh a khổng dung còn không thể để người trong thiên hạ tin phục hắn không quá lý giải chu du lời này hàm nghĩa khổng dung vô luận là cá nhân danh vọng hay là khổng gia lũy t h ế góp nhặt danh dự đều là b i ể n chữ vàng c h ỉ ít với hắn mà nói khổng dung nếu là thừa nhận hứa huyện thiên tử vậy hắn cũng sẽ cho là hứa huyện thiên tử làm thật nghiệp thành là giả đại ca là người nghĩ đến quá đơn giản một bên tôn quyền lắc đầu a t r ọ n g n hưu cớ gì nói ra lời ấy chu du nghe được tôn quyền lời này trong mắt lập tức hiện lên một tiếng ngạc nhiên tôn quyền không chút nghĩ ngợi nói khổng dung danh vọng tuy cao khổng thị nội tình mặc dù sâu nhưng muốn để người trong thiên hạ đều tin phục cái t i ê tuyệt đối không thể chỉ cần có một bộ phận người tin tưởng viên thiệu như vậy thật giả thiên tử một chuyện liền không cách nào triệt để kết luận ai dám kết luận người đó là công nhân duy trì tào tháo cho là viên thiệu là giả lập thiên tử p h ả n t ậ c nhưng khi thiên hạ bây giờ thử hỏi ai có lực lượng này đem viên thiệu vào chỗ chết đ á c tội đại ca ngươi dám sao tôn sách trừng to mắt á khẩu không trả lời được hắn dám sao hắn tự nhiên là không dám viên thiệu chiếm cư tam châu tri địa chính là bá chủ một phương không bỏ ra nổi tính thực chất chứng cứ vẹn vẹn lấy khổng dung xác nhận làm lý do liền theo nói nghiệp thành thiên tử là giả đây không thể nghi ngờ là tại trà đạc viên thiệu danh dự chắc chắn dẫn tới mãnh liệt trả thù không sai trọng như nói cực phải chu du cười lớn một tiếng đối với tôn quyền có chút lau mắt mà nhìn lấy tôn quyền niên kỷ có thể có dạng này ánh mắt cùng trí tuệ không thể nghi ngờ là mười phần khó được tôn quyền khiêm t ô n cười cười đại đô đốc quá khen tiểu tử tài học nông cạn ngày sau còn cần cùng đại đô đốc nhiều hơn học thập chu du lắc đầu không tính quá khen có thể nghĩ rõ ràng điểm này người cũng không nhiều nói xong liếc qua tôn sách đại ca ngươi liền muốn không đến điểm ấy tôn sách lại chưa phát giác xấu hổ ngược lại một mặt đắc ý tựa hồ đang là tôn quyền tự hào trọng như hoàn toàn chính xác chính là ta giang đông đụ hồ tài học hơn xa tại ta ngày sau tất thành đại khí hắn lúc này căn bản cũng không biết chờ ngày khác sau chết tôn quyền cầm quyền đằng sau sẽ như thế nào đối đãi con cái của hắn chu du nhẹ nhàng gật đầu từ chối cho ý kiến đại đô đốc ngươi cho là nghiệp thành cùng hứa huyện thiên tử đến cùng cái nào là thật cái nào là giả tôn quyền tò mò hỏi chu du cười khổ nói ta đây làm sao có thể biết được là thật là giả chỉ sợ chỉ có tào tháo cùng viên t i ệ u mình biết rồi bất quá ta ngược lại là hy vọng hứa huyện thiên tử là thật viên t i ệ u uy hiếp quá lớn đại hắn bình định phương bắc đằng sau chắc chắn sẽ đối với giang đông ra tay tôn sách cùng tôn quyền hai huynh đệ đối với cái này rất tán thành nếu như viên thiệu trong tay thiên tử là thật lấy hắn tự thân thế lực lại thêm l ư ỡ bố coi là thật có thể quét ngang thiên hạ bốn bắc hải quận bây giờ bắc hải nghiễm nhiên trở thành thiên hạ chú mục tiêu điểm kế hứa huyện thiên tử phái sứ giả đưa tới thiên tử chiếu lệnh không lâu sau nghiệp thành thiên tử cũng phái sứ giả ra giòi thúc ngựa đưa tới chiếu lệnh tất cả mọi người minh bạch đây là tào tháo cùng viên thiệu bắt đầu liền r i ê n phần mình trong tay thiên tử chính thống tính triển khai một vòng mới tranh đoạt đạt được khổng dung thừa nhận chẳng khác nào đạt được thiên hạ hơn phần nửa người đ bởi vậy tất cả mọi người đang chăm chú quốc tướng phủ đ ộ n g tính muốn biết vị tia danh khắp thiên hạ khổng bắc hải sẽ làm ra lựa chọn như thế nào muốn đi hứa huyện vẫn là đi nghiệp thành đối mặt ngoại giới đủ loại suy đoán khổng dung nhưng thủy trung không có cho ra đáp lại chỉ là đối ngoại tuyên bố cảm nhiễm phong hàn ở nhà dưỡng bệnh quốc tướng bên ngoài phủ từng chiếc xe ngựa dừng ở cửa ra vào đem quốc tướng phủ cho vây chật như nêm tối đây đều là mượn t h a m viếng tên kỳ thực muốn thám tính khổng dung đến cùng sẽ đi hứa huyện hay là nghiệp thành danh sĩ bọn họ xe ngựa nhưng vô luận người tới địa vị cao bao nhiêu danh khí bao lớn đều bị ngăn ở bên ngoài phủ mấy ngày qua không có người nào có thể thành công tiến vào quốc tướng phủ trong đó nhất là cố chấp khi số hứa huyện cùng nghiệp thành tới hai vị sứ giả bọn hắn một mực tại quốc tướng bên ngoài phủ ngồi chờ kiên trì muốn gặp khổng dung quốc tướng phân p h ò nói ai cũng không thấy hai vị hay là mời trở về đi chớ để tiểu nhân làm khó thật là không thể vào quốc tướng phủ quản g i a máy móc thức l ậ p lại khổng dung bàn giao hắn ta mời trong quận y sư giỏi nhất tới để cho ta dẫn hắn nhập phủ đi vì nước cùng nhau trần trị nhất định có thể chữa trị tốt nói chuyện chính là hứa huyện thiên tử phái tới sứ giả phía sau hắn đi theo một tên y sư còn có hai tên trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ các loại dược liệu tôi tớ hiện nhiên là có chuẩn bị mà đến quản gia mặt không chút thay đổi nói thiên sứ lại an tâm quốc tướng chỉ là nhiễm phong hàn mà thôi cực kỳ tính dưỡng một đoạn thời gian liền vô sự hứa huyện sứ giả rất là lo lắng hỏi thế nhưng là cái này tính dưỡng muốn nuôi bao lâu ta có thiên tử chiếu lệnh tại thân cần tự tay giao cho quốc tướng liền để cho ta đi vào gặp quốc tướng một mặt đi cho đến bây giờ thiên tử chiếu lệnh như cũ tại trong tay hắn khổng dung cáo ốm ở nhà đóng cửa không ra ai cũng không gặp cái này chiếu lệnh tự nhiên không cách nào giao cho khổng dung trên tay mà không có cầm tới chiếu lệnh lời nói cũng liền không có cách nào để khổng dung đi hứa huyện nhất kiến thiên tử như dưới tình huống bình thường thiên tử chiếu lệnh đến mặc kệ ngươi là bệnh nặng tại thân cũng tốt sắp phải chết cũng tốt đều được tự tay tiếp nhận chiếu lệnh nếu không chính là không tuân theo thiên tử tội lớn nhưng ở trước khi đến hứa huyện sứ giả bị thiên tử lặp đi lặp lại dặn dò qua nhất định phải đối với khổng dung lễ ngộ có thừa không thể có nửa điểm thất lễ cho nên dù là một mực bị khổng dung cự tuyệt ở ngoài cửa hắn cũng không dám có nửa điểm bất kính chỉ có thể mỗi ngày ở bên ngoài phủ ngồi chờ hy vọng tìm tới cơ hội nhập phủ truyền đạt chiếu lệnh không đợ một bên liền truyền đến một đạo mang theo niệm mai thanh âm người đó là cái gì chiếu lệnh có thể có rơi truyền quốc ngọc tỷ tỷ ấn không có truyền quốc ngọc tỷ tỷ ấn cũng dám xưng thiên tử chiếu lệnh quốc tướng há lại sẽ gặp ngươi hay là nhanh chóng chạy trở về hứa huyện thôi người nói chuyện chính là tới từ nghiệp thành sứ giả đem so sánh với hứa huyện sứ giả lo lắng hắn lộ ra thoải mái nhàn nhã thậm chí tại bên cạnh xe ngựa bày một cái b à n chuẩn bị nước trà điểm tâm thậm chí là thư tử lúc này chính diện mang khinh thường nhìn xem hứa huyện sứ giả làm cản ngươi làm sao dám vũ n ụ c thiên tử hứa huyện sứ giả vốn là bị đẻ nén Công, công A là làm chứng nghiệp thành sứ giả cười lạnh một tiếng đem thư từ trùng điệp hướng trên mặt bàn gỗ cùng hứa huyện sứ giả đối trọi gây gắt ôn công lã phục tiên hoàng thúc lưu huế đức đều là tán thành nhà ta bệ hạ liền ngay cả truyền quốc ngọc tỷ cũng tại nhà ta trong tay bệ hạ hứa huyện cái kia ngụy đế có cái gì có thể chứng minh thân phận ai biết dương công phục công bọn họ có phải hay không bị tào tặc chỗ bức hiếp theo ta thấy tào tặc mới thật muốn lo lắng bị thiên khiển những lời này để hứa h u y ệ n sứ giả giận dữ không thôi d ơ lên nắm đấm nói ngươi muốn thử một chút quyền cước của ta phải trăng thành thạo sao nghiệp thành sứ giả vén tay háo lên triển khai tư thế nghiêm nghị nói quả đấm của ta cũng chưa hẳn không cứng r á n t r u n g quanh một đám người đều yên lặng lui về phía sau mấy bước cho hai người đưa ra thi triển quyền cước không gian mắt thấy hai tên sứ giả liền muốn động thủ quản gia vội vàng mang theo người hầu đi lên đem bọn hắn kéo ra hai vị an tâm chớ vội an tâm chớ vội có chuyện hào hào nói hai vị này hắn là ai cũng không dám đắc tội ai biết vị nào sứ giả phía sau thiên tử là thật hừ thô bỉ nghiệp t h a n h sứ giả buông xuống ống tay náo hung hăng chừng hứa huyện sứ giả một chút sau một lần nữa ngồi xuống lại không còn phản ứng hứa huyện sứ giả sắc mặt âm trầm về tới trong xe ngựa đạp đạp đạp lúc này một trận tiếng vó ngựa đ ố n g nhiên chuyển đến chỉ thấy người tới là một thanh niên chiều cao b ả y thước mày kiếm mắt sáng hình dạng anh tuấn cưới một con ngựa cao lớn có chút làm người khác chú ý thanh niên này tung người xuống ngựa đi đến quản ra trước mặt nói quốc tướng như tại ta có việc cầu kiến lúc này bên ngoài phủ tới chơi danh sĩ bên trong có người nói người này là thái sử tử nghĩa cùng quốc tướng chính là bạn vong yên càng đối với quốc tướng có ân cứu mạng hắn nhập phụ tham viếng tất nhiên là có thể hứa huyện sứ giả nghe vậy lập tức tìm ngòi chỉ có thể thần sắc buồn bực một lần nữa trở lại xe ngựa tiếp tục chờ đợi thái sử từ đi theo quản gia cùng nhau tiến vào phủ tướng quốc sau quản gia cũng không có dẫn hắn đi phòng ngủ mà là trực tiếp tiến về thư phòng quốc tướng liền tại bên trong quản gia có chút thi lễ sau liền quay người rời đi thái sử từ đem giày bỏ đi đặt vào sạch sẽ gọn gàng sàn nhà đẩy cửa đi vào trong thư phòng thư phòng cũng không lớn hai hàng đổ đầy thư tịch cùng thẻ trút giá sách treo trên tường mấy tấm tranh chữ cùng một tấm áp thư chính là trong toàn bộ thư phòng toàn bộ bè biện nhìn có chút đơn sơ. khu khu cụ một trận tiếng ho khan trong thư phòng q u e n quẩn chỉ gặp bàn đọc sách phía sau một tên khuôn mặt có chút lao giả gầy gò đang ngồi ở trước thư án nâng bút d ư i chữ tại hắn bốn b ề trên mặt đất tán lạc một chỗ thư q u y ể n nổi bật lên thân ảnh của hắn càng thêm giả mua mà còn xuống bài kiến quốc tướng thái sử từ tiến lên hai bước không mình hành lễ lao giả này chính là bắc hải quốc tướng đương kim văn đàn người đứng đầu khổng dung tử nghĩa tới nghe được thái sử từ thanh âm khổng dung cũng không có quen người cũng không q a y đầu lại nói ra tử nghĩa xin cứ tự nhiên đi trong phòng có chút lộn xộn, tùy tiện tìm một chỗ ngồi chính là thái sử t ử chỉ là lẳng lặng đứng hầu tại khổng dung sau lưng nhìn qua hắn tại trên thẻ chúc bận rộn qua sau một hồi khổng dung vừa rồi ngừng bút thở một hơi dài nhẹ nhõm đưa ánh mắt về phía thái sử t ử tử nghĩa vì sao mà đến nghe nói quốc tướng như bệnh chuyên tới để thăm viếng thái sử t ử cung cung kính kính trả lời khổng dung nghe vậy cười cười tử nghĩa không cần lo lắng một chút phong hẳn thôi cũng không lo ngại ta sở dĩ đối ngoại cả ốm bất quá là không muốn đối mặt bên ngoài hai vị kia sứ giả mà thôi nghĩ đến ngươi nhập phủ lúc hẳn là cũng nhìn thấy bọn、hắn. thái sử từ nhẹ gật đầu nghe nói bọn hắn đã như vậy sợ đối với quốc tướng thanh danh có hại c a o ống chỉ có thể trốn tránh nhất thời nếu là một mực c a o ống không thấy hai vị sứ giả lời nói k h ô n g dung khó tránh khỏi sẽ gặp phải người bên ngoài lên án hai vị sứ giả bên trong cho dù có một vị là giả nhưng cũng có một vị là đường đường chính chính thiên sứ ai k h ô n g dung thở dài một tiếng có chút mệnh mọi nói ra hai vị thiên tử cái gì ta hiện tại không thể phân biệt không dám tùy tiện tiến đến ta lo lắng nếu là đi trước giả c h ỗ kia gian tặc sẽ đem ta tạm giam giam lỏng sau đó bằng vào ta danh nghĩa lừa gạt người trong thiên hạ nó như vậy ta chẳng lẽ không phải đưa chân chính thiên tử tại bất lợi hoàn cảnh thái n dung cũng không g h p là sử c h từ không sắc mặt nghiêm nghị như quốc tướng lọt vào gian tặc giam ta mặc dù không có khả năng bảo quốc cùng nhau bình an cũng có thể liều chết rét ra khỏi chúng đây thay mặt quốc tướng đem tin tức truyền hình ra để người trong thiên hạ biết được gian tặc chân diện mục t ừ nghĩa khổng dung có chút đọc dung việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi không cần lấy thân mạo hiểm chuyến này trình độ hung hiểm có thể so với đầm rồng h a n h ổ đừng nói là thái sử từ lẻ loi một mình coi như để hắn mang lên mấy ngàn bình mã thì như thế nào chỉ cần tiến vào hứa huyện hoặc làng nghiệp thành còn muốn đi ra tranh luận như lên trời đây chính là tào tháo cùng viên thiệu đại bản doanh chỗ cho dù là ở ngoài thành chờ đợi không vào thành cũng có bị chặn giết phong hiểm tào tháo cùng viên thiệu hai người cũng không phải cái gì tốt tới bối quốc tướng tại ta có ân gia mẫu liên tục căn dặn không thể không báo mà lại ta sẽ phải mang gia mẫu rời đi bắc hải quận trước đó liền để cho ta vì nước cùng nhau cuối cùng làm một chuyện đi thái sử từ thần sắc thành khẩn ánh mắt kiên định nghe được những lời này khổng dung trong lòng phi thường cảm động hắn biết đây chỉ là thái sử từ lý do thôi mấy năm trước hắn bị hoàng cân bạn quân vây khốn thái sử từ mạo hiểm phá vây cho hắn tìm đến vệ binh liền đã báo đáp hắn trông nom mẹ hắn ân tình nếu tử nghĩa nguyện liệu mình theo giúp ta ta liền không còn cự tuyệt khổng dung đứng d ậ y trong lòng đã có quyết đoán ta khổng thị thế t h ụ quốc dân thiên tử gặp nạn không thể không nghĩ vì thiên tử giải hữu tử nghĩa cho là ta hẳn là đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong vì cam đoan nghiêm cẩn vô luận là hứa huyện hay là nghiệp thành hắn đều là muốn đi đem hai cái thiên tử đều gặp được thấy một lần nhìn nhìn lại cái nào là thật cái nào là giả hiện tại cần suy tính là đi trước gặp cái nào thiên tử thái sử từ làm sơ suy tư nói ra đi trước hứa huyện đi hứa huyện cách tương đối gần đi xong hứa huyện sau có thể thẳng đến kỳ châu Tốt. khổng dung gật đầu tán thành tiếp lấy đi ra thư phòng mang theo thái sử từ đi tới quốc tướng cửa phủ nhìn thấy khổng dung đi ra quốc tướng bên ngoài phủ đám người trong nháy mắt kích động quốc tướng là quốc tướng quốc tướng đi ra không phải nói quốc tướng tại dưỡng bệnh sao làm sao lộ diện nhất định là kéo lấy bệnh thể đi ra thấy chúng ta chẳng lẽ là muốn cho hai vị sứ giả trả lời chắc chắn phải không không biết quốc tướng sẽ tiếp nhận vị nào t i ê n tử chiếu lệnh ánh mắt mọi người đều nhìn về khổng dung đang mong đợi quyết định của hắn hứa huyện sứ giả cùng nghiệp thành sứ giả trước tiên liền nên đón tiếp lấy t r o n g miệng một lời nói phụng tiên tử chiếu lệnh xin mời quốc tướng tiến về hứa huyện nghiệp thành n h ý kiến hai người nói nhao nhao hai tay đem t i ê n tử chiếu thư dâng lên nhìn trước mắt hai phần chiếu thư khổng dung trực tiếp một tay một phần toàn bộ đón lấy hứa huyện sứ giả cùng nghiệp thành sứ giả lập tức ngạc nhiên hứa huyện sứ giả không khỏi、hỏi. Quốc、tướng đây là ý gì vì sao muốn tiếp cái k i ê ngụy đế chiếu lệnh thoại âm rơi xuống nghiệp thành sứ giả liền đổ ập xuống giận dữ mắng mỏ hắn quốc tướng trước mặt đừng muốn hầu nôn ta cái này chiếu lệnh có truyền quốc ngọc tỷ tỷ ấn trong tay ngươi có thể có lại là truyền quốc ngọc tỷ hứa h u n sứ giả chỉ cảm thấy dị thường bị k u ấ t rõ ràng chỗ của hắn thiên tử là thật có thể hết lần này đến lần khác không có truyền quốc ngọc tỷ cái này chiếu lệnh cùng đối phương so sánh lập tức liền lộ ra danh bất chính nôn bất thuận ngay tại hai người sắp t m ý lên thời điểm khổng dung mở miệp hai vị chớ cần tranh chấp khổng dung cầm hai phần chiếu thư th Lão là là Lão nào nào Phu nghiệp Phu không thiên thật, thiên hứa huyện cùng thành, cũng cùng giả, biết bởi tử tử vị vị vậy đều sáng ẽ đi một chuyến. c c loại hai i gặp qua h vị t ê tử đ ằ n sớm a u Phu cái có đoán. Sáng gì, Lão phản tự s ngày mai lão phu sẽ ra phát tiến về hứa huyện sau đó lại đi nghiệp thành nói đi khổng dung liền không cần phải nhiều lời nữa trực tiếp quay người hồi phủ chỉ để lại hai mặt nhìn nhau hứa huyện sứ giả cùng nghiệp thành sứ giả cùng sợ ngây người đám người bốn sáng sớm hôm sau khổng dung tại thái sử từ hộ vệ dưới đi theo hứa huyện sứ giả đội xe từ bắc hải quận xuất phát bước lên tiến về thánh xuyên đường xá tin tức này cũng thật nhanh truyền khắp các nơi nghiệp thành viên thiệu phủ đệ khổng dung lao thất phu này vẫn là đi hứa huyện viên thiệu xem hết trong tay cái này phong ra giỏi thuốc ngựa đưa tới tin văn sau c h ầ m mặt đem nó xé thành m à n h ỏ h ắ n tại dưới trướng mưu sĩ bọn họ trước mặt làm bộ phẫn nộ kỳ thực trong lòng không gì sánh được kinh h ỉ hứa huyện thiên tử dù sao cũng là thật chỉ cần khổng dung không có giả mà hồ đồ liền có thể nhận ra như hắn đi hứa huyện nhận ra chân long thiên tử sau tất nhiên sẽ hướng về thiên hạ người nói do hứa huyện thiên tử làm thật n i ệ p thành thiên tử là giả viên t i ệ u liền có lấy cớ nổi lên nhưng hắm nếu là tới trước n i ệ p thành nhìn thấu cái kia lưu dân thân phận cái kia viên thiệu thật sự là hết đường chối cãi danh dự của hắn sẽ ngã vào đ á y cốc nên đón hắn chính là người trong thiên hạ chỉ trích cùng chửi rủa viên thiệu nhìn về phía một bên tự thụ hỏi tử hình viên thuật sự t ì n h chuẩn bị đến thế nào khoảng cách viên thuật bị đánh nhập thiên lao đã qua một đoạn thời gian viên thiệu chi cho nên còn giữ hắn không có giết chính là muốn tìm một cái cơ hội thích hợp đậu thủ tốt góp nhặt danh vọng bây giờ theo khổng dung muốn nhất kiến hai vị thiên tử tin tức chuyển ra hắn chờ đợi cơ hội lời tới tử hình viên thuật không thể nghi ngờ có thể làm cho hắn trắng trận tuyên truyền chính mình đại nghĩa diệt thân trung cho dù phía sau bị khổng dung nhìn thấu nghiệp thành vị này thiên tử là giả cũng có thể nhiều một phần thanh danh cùng lực lượng cùng khổng dung rằng co tự thụ trả lời đã chuẩn bị thỏa đáng thần tại mấy ngày trước liền sai người hướng ra phía ngoài tuyên truyền hôm nay sẽ tại bắc ngoại ô đối với viên thuật hành hình bây giờ đã có không ít bách tính tại pháp trường đ â y xem chỉ chờ chúa công đi qua hành hình làm đại nghĩa diệt thân trung thần viên thiệu khẳng định là muốn tự mình đến bách tính trước mặt lộ diện cũng đảm nhiệm dám chẳng quan dạng này có thể làm cho hắn đại nghĩa diệt thân mỹ danh đạt được tối đại hóa tuyên truyền ân vậy liền đi thôi viên thiệu đứng vậy c hai ắ p h tay sau lưng hướng bên ngoài phủ đi đến ta đi t i ệ n hắn cuối cùng đoạn đường cũng làm cho hắn thành toàn thanh danh của ta nghiệp t h a n h bắc ngoại ô sân hành hình lúc này sân hành hình chung quanh tụ mãn bách tính lít nha lít nhít nhiều đến trên vài người làm sao nhiều người như vậy a lưu hiệp cảm thụ được bốn phía dân chúng căng tới sốt u ruột h á n h mắt trong lòng hơi có chút kích động trước đó tham gia tế tự hoạt động tới bách tính mặc dù nhiều nhưng còn lâu mới có được hôm nay nhiều như vậy lúc này cảm giác dân chúng toàn thành đều tới nguyên bản không tất yếu trường hợp viên thiệu tuyệt sẽ không để lưu hiệp xuất cung nhưng theo khổng dung phân biệt thiên tử thật giả sự kiện phát sinh hắn nhất định phải đem lưu hiệp lạp đi ra để dân chúng nhìn xem nhìn một cái túi r a này nhìn một cái cái này r a mịn thịt mềm nhìn một cái cái này t ư ớ n g mạo đây không phải thiên tử lại có thể là ai đồng thời viên thiệu còn có thể thông qua sự t r ạ n g viên thuật đến thể hiện ra chính mình đối thiên tử trung thành để ngoại giới chỉ trích hắn cưỡng ép thiên tử thanh âm nhỏ một chút có thể nói là nhất cử lước tiện viên thiệu cái này giả vờ giả vị thủ pháp thật sự là lô hỏa thuần thanh á hôm nay qua đi người nào không biết hắn viên bản sơ đại nghĩa d i t h â n là thật to trung thần lư hiệp trong lòng cảm khái nhìn c u n g quanh phát hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đều đến thần phối điền phong h ứ a du quách đổ các loại còn có viên hy viên thượng hai cái này o á n trùng huynh đệ quét á ra đứng tại viên thượng sau lưng lộ ra không chút nào thu hút giả hủ thì cùng viên hy cười cười nói nói nhìn rất quen thuộc lạc thông qua bí mật quan sát lưu hiệp phát hiện viên hy cùng viên thượng hai huynh đệ cách gần như vậy kết quả hơn nửa ngày đi qua thế mà lẫn nhau một câu đều không nói không cần nhiều lời đây là quét á ra một tay tạo a y t thành hiện tại có giả hủ gia nhập ngay sau hai huynh đệ ở giữa ngăn cách chỉ sợ sẽ t h n g sâu thẳng đến cuối cùng triệt để bộc phát cũng không b i ế trong giả hụ như thế làm n i xe trở tù chính là đi quá giới hạn xương đế viên thuật đây chính là viên thuật như thế nào là bộ dáng như vậy xấu xí nào có nửa điểm hình tượng đế vương viên thuật nghịch tặc tại thiên tử trước mặt lập tức thua trị k é m em, em đại tướng quân tự mình đốc chặt tay đủ l i n h đệ đại nghĩa như vậy diệt thân quả nhiên là khiến người khâm phục đại tướng quân thảo phạt đồng c h á c đón về gặp rủi ro thiên tử bây giờ đại nghĩa diệt thân quả thật hán thất trung thần thiên hạ mẫu mực vầy xem máy tính tại người hưu tâm tận lực mang hướng do phía dưới bắt đầu nghị luận ở mỹ có nhục mạ cùng trào phúng viên thuật có khen ngợi viên thuật cùng thiên tử so sánh thua trị kem em nhưng càng nhiều thì là đối với viên t i ệ u tán thưởng viên t i ệ u áp giải xe trở tù ra trận sau trước tiên đi vào lưu hiệp trước mặt rất cung kính làm một đại lễ sau đó cất cao giọng nói, lịch tặc viên thuật đã bắt giữ đến pháp trường lưu hiệp minh bạch viên thiệu trận này giả vờ giả vịt đã bắt đầu chính mình chỉ cần hào h ả o phối hợp thế là mặt mỉm cười dựa theo trước đó định tốt lời kịch nói ra đại tướng quân vất vả tòa hạ cùng chấm cùng nhau xem hình viên thiệu lắc đầu cố ý rất lớn tiếng nói bệ hạ thần có một không tình chi t ì n h hy vọng bệ hạ có thể cho phép thần đến chủ trì này hình lưu hiệp làm bộ giật mình đại tướng quân hình phạt chính cái này không quá thỏa đáng đi hắn rủ sao cũng là tay chân của ngươi huynh đệ theo chấm góc nhìn hay là để người khác thay chủ trì viên thở dài một tiếng thanh âm không gì sánh được trần thống t ạ bệ hạ t h ư ơ n g cảm n ị c h tặc này tuy là thần tay chân huynh đệ xưa nay cùng thần quan hệ hòa thuận nhưng hắn đại n ị c h bất đạo đi quá giới hạn xưng ơ đế phạm tội ác tại trời thần h á có thể bởi vì tình thân mà dễ dàng tha thứ xin mời bệ hạ cho phép thần chủ trì này hình lấy n ị c h tặc này chi huyết tắm rửa ta viên thị xỉ đục viên thiệu nói xong lại thẳng tắp quỷ trên mặt đất lưu hiệp giật n y mình ngươi làm sao không theo kịch bản đến a kịch bản bên trong nhưng không có ngươi quỳ xuống một mặt này mã đức thật có thể diễn a lưu hiệp đều có chút bội phục viên t i ệ u vì diễn tốt chỗ này c ủ dỡn lấy h ắ n cái kia tính cách cao ngạo vậy mà đối với mình quỳ xuống dưới đài vây xem dân chúng nghe được viên thiệu chữ chữ trung tâm lợi từ lấy lỏng lại nhìn hắn quỳ xuống cầu chém viên thuật lập tức n h a o nhao động dung đại tướng quân thật là đại hán trung thần tuy là huynh đệ nhưng một cái chính là phản bội c h i thần một cái lại trung thành tuyệt đối trên lệnh quả nhiên là to lớn n ị c h tặc này liên lụy đại tướng quân thanh danh a viên thị g i a b ự c này bại hoại thật sự là g i a môn bất hạnh a cũng may còn có đại tướng quân b ự c này trung thần không phải vậy viên thị tứ thế tam công trăm năm thanh danh thật muốn hủy ở n ị c h tặc này trên tay lưu hiệp nghe những này bị kích động lên tiếng nghị luận trong lòng biết hỏa hầu không sai bị lắm làm bộ một mặt cảm động nói ra đại tướng quân c h i trung tâm n h ậ t nguyện trừng d á m vậy liền do đại tướng quân đến chủ trì này hình r ử a sạch viên thị khuất đ ủ tạ b ệ hạ ân điển viên thiệu tạ ơn đằng sau quay người ngay trước tất cả bách tính mặt phất ống tay h á o một cái áp nghịch tặc viên thuật lên đài theo hắn ra lệnh một tiếng viên thuật rất nhanh liền bị áp lên hình đài viên thiệu lạnh lùng nhìn xem viên thuật viên thuật người đi quá giới hạn xưng đế làm điều ngang ngược tội không thể tha bây giờ có biết hối cải viên thuật thần sắc đờ đã quỷ trên mặt đất cứ việc tại trong lao cũng không có gặp có thể trong lao ngục sinh hoạt đối với hắn cái này từ nhỏ liền sống an nhàn sung sướng quý tộc từ đ ệ tới nói đơn giản chính là một loại t r à tấn hắn hôm nay nhìn không gì sánh được tiểu tụy dâu tóc lộn xộn toàn thân dơ bẩn cả người cơ hồ gậy thoát cùng nhau đối mặt viên thiệu vẫn hỏi viên thuật cười khẩy chấm chính là thiên tử hôm nay chấm cho dù bọn mình cũng là vong quốc tri quân không phải viên bản sơ ngươi tiểu t ỷ này nuôi trong miệng l g h ị c h tặc sắp chết đến nơi viên thuật không có chút nào e ngại đối mặt viên thiệu trí lúc trong lời nói y nguyên tràn đầy tiêu ngạo cùng tự phụ làm cản viên thiệu giận tí mặt nghiêm nghị nói ta viên thị tứ thế t ă n công thế thụ đại hán quốc dân như thế nào xuất hiện ngươi bực này loạn thần tặc tử người sau khi chết lại có gì mặt mũi đi gặp đại hán lịch đại tiên đế cùng ta viên thị tiên tổ người tới hành hình giả vờ giả vịt đằng sau một tên mặc áo đỏ cầm trong tay quỷ đầu đại đao đao phủ đi lên phía trước mắt thấy tử vong tiền đến viên thuật dùng hết khí lực lớn âm thanh hô chấm đã chấm còn có cái cuối cùng yêu cầu viên thiệu lạnh lùng nói yêu cầu gì viên thuật liếm liếm hơi khô nước bờ môi nuốt ngủ nước miếng chấm muốn uống một bát mặt thủy lời vừa nói ra tất cả mọi người là xưng sờ lưu hiệp điên cùng d ư ơ n g lên khỏe miệng so a cờ còn khó ép không hổ là mật thủy đại đế a trước khi chết lại còn muốn uống một bát mật thủy viên thiệu cũng không có liệu viên thuật lại sẽ đưa ra như thế không hợp t ố i thường yêu cầu vốn định trực tiếp c ự tuyển nhưng trông thấy trước mắt viên thuật như vậy bộ dáng thê thảm lúc lại nhịn không được động một phần lòng chắc ẩn dù sao chỉ là một bát mật thủy mà thôi lưu hiệp rất biết nhìn mặt mà nói chuyện lúc này mở miệng đại tướng quân người sắp chết liền thỏa mãn hẳn cái này một yêu cầu đi vậy hạ nhân tử viên thỏa mãn hẳn cái n y một yêu c ầ đi tìm mật thủy không bao lâu liền có một tên sĩ tốt bưng một bát mật thủy tới. viên thuật tinh tế đem mật thủy uống xong có chút tham lam cùng không thôi liếm môi một cái sau đó thở một hơi dài nhẹ nhõm lại không lưu luyến động thủ đi đao phủ dơ cao đại đao viên thuật n g n g đầu ánh mắt từ dưới đài lít nha lít nhít b á c h tính trên đỉnh đầu lướt qua từ đằng xa trên thanh sơn lướt qua nhìn về phía nơi xa chân trời bầu trời sáng sủa vạn dám không mây thật là một cái người chết ngày tốt lành suy đại đao rơi xuống tiên huyết dâng trào viên thuật thi thể không đầu ngã trên mặt đất đầu lâu cuộn cuộn rơi xuống tại trong bụi đất trong mắt đã không có thần thái theo viên thuật đầu lâu rơi xuống đất dưới đài dân chúng lập tức nhảy cân hoan hô b ộ c phát ra một trận lại một trận tiếng khen dết tốt đau lòng đại tướng quân là toàn trung nghĩa không thể không đại nghĩa diệt thân đại tướng quân quả nhiên là đại hán cánh tay đắc lực c h i thần a ca ngợi cùng gieo họ như sóng triều bình thường tuân hướng viên điệu hán trở thành toàn trường nhất là chú mục tiêu điểm đại nghĩa diệt thân đại hán trung thần thực chí danh quy lưu hiệp l ặ n g lặng mà nhìn xem hưởng thụ vạn chúng chú mục cùng g e o họ viên điệu lại nhìn một chút trên mặt đất viên kia dính lấy bùi đất không người hỏi tham đầu người tầm mắt có chút bông xuống đây chính là kẻ thất bại người thành công hưởng thụ hết thảy kẻ thất bại chỉ có thể rơi xuống b ù i b á m tàn khốc như vậy lại như thế hiện thực hắn không muốn làm kẻ thất bại như vậy đợi đám người tiếng hoan hô thoáng lắng lại đằng sau viên thiệu đi đến lưu hiệp trước người nói bệ hạ nghịch tặc viên thuật đã đến tội lưu hiệp liên tục không ngừng địa đạo t ố t t ố t thi thể kia cư giao cho đại tướng quân tự hành xử trí đi chấm về trước cung nói xong một câu cuối cùng lời kịch lưu hiệp liền leo lên long l i y ễ n tại trương cấp cao lãm cùng một đàm cấm quân hộ tống bên l i ớ i rời đi pháp trường đại tướng quân viên thuật thi thân xử trí như thế nào thần phối hỏi viên t i ệ u nhìn thoáng qua viên thuật thi thể cùng đầu lâu. tuy ý nói ra ngay tại ngoài thành tìm một chỗ an táng đi không cần táng nhập viên thị mộ tổ thần phối gật đầu đáp ứng viên thiệu vừa cười hướng dân chúng phất tay thăm hỏi vừa nghĩ tâm sự ta giết viên thuật cái này đại nghĩa diệt thân hành vi không chút nào thua kém năm đó khổng dung h ò a kỳ h u y n h mẹ hắn tranh chết tiến hành có phần này danh vọng ta thì sợ gì với hắn viên thiệu tâm tình bây giờ rất tốt khổng dung thanh danh u y trọng nhưng hắn cũng giống như thế cho dù đến lúc đó bị khổng dung nhìn thấu hắn giả lập thiên tử thì như thế nào hắn cũng không tin vẹn vẹn bằng khổng dung một câu liền có thể để người trong thiên hạ tin phục liền có thể để hắn vất và tích l tại phía xa tuấn xuyên khổng dung xe ngựa chậm rãi lái vào hứa huyện chương một trăm hai mươi ba phục hoàn trừ phi cái k i ê u nghiệp thành n g h ị đế cùng bệ hạ d á n g d ấ p giống nhau như lúc chương một trăm hai mươi ba phục hoàn trừ phi cái k i ê u nghiệp thành n g h ị đế cùng bệ hạ d á n g d ấ p giống nhau như lúc hứa huyện dịch quán bên ngoài mặc dù đã đến hứa huyện nhưng khổng dung cũng không có trực tiếp theo sứ giả vào thành nhất kiến thiên tử mà là tới t r ư ớ c ở đây đặt chân sứ giả đối với cái này rất không hiểu do hỏi quốc tướng vì sao không cùng ta cùng nhau vào thành vậy hứa h u ệ n đang ở trước mắt khổng dung lại không chịu vào thành Cái nhưng à y k i ế n hắn cảm thấy cảm m ờ i p h ầ khó k h xử. ô n dung nói ra, kiến tiên tiết ra, t đây đều là đại bao nhiêu năm trước lao hoàng lịch theo hàn thất suy vi thiên tử vi quyền không còn hiện tại ai còn sẽ để ý loại này dườm giá lễ tiết bất quá khổng dung kiên trì như vậy hắn cũng không có cách nào chỉ có thể thở dài nói cái kia xin mời quốc tướng trước tiên ở trong dịch quán chờ đợi đi ta cái này vào thành đi hướng bệ hạ bầm báo nói xong liền leo lên xe ngựa vội vàng rời đi mà khổng dung thì cùng thái sử t ử cùng đi vào dịch quán tại dịch tốt dẫn đầu xuống đi vào gian phòng sau khổng dung để thái sử t ử đóng cửa kỹ cảng sau đó nghiêm mặt đối với hắn nói ra con nghĩa ta hôm nay vào cung yết kiến thiết tử nếu là mặt trời lặn trước còn không có trở về dịch quán ngươi liền không cần phải để ý đến an nguy của ta mang theo tin tức trốn hướng ký châu đến dịch quán chỉnh đốn chỉ là lấy cơ mà thôi khổng dung chân chính mục đích là muốn đem thái sử t ử lưu tại nơi này chuẩn bị bất c h ắ c bởi vì vạn nhất trong thành thiên tử là giả hoặc là căn bản không có thiên tử tồn tại hắn khẳng định không cách nào bỏ chạy như vậy chỉ có thể dựa vào thái sử t ử lai、like、cho hắn truyền lại tin tức đem hứa huyện thiên tử là giả một chuyện vang dền thiên hạ hai thứ đồ này ngươi lại cầm cẩn thận như hứa huyện thiên tử là giả ngươi chạy trốn tới nghiệp thành đưa chúng nó tự tay giao cho viên t i ệ u h ạ n tử sẽ minh bạch nên làm như thế nào khổng dung nói cầm trong tay hai kiện vật phẩm giao cho thái sử tư ấn cùng một p h ư n g tư ấn đại biểu thân phận của hắn thư thì là hắn viết cho viên thiệu chỉ cần viên thiệu cầm bọn chúng tìm tới khổng thị tông tộc liền sẽ đạt được khổng thị tương trợ để vạch trần tào tháo c h â n diện mục quốc tướng yên tâm t ừ định không có nhục sứ mệnh thái sử từ đem tư ấn cùng thư tiếp nhận thần sắc nghiêm nghị hắn biết cái này có thể là khổng dung cuối cùng phó thác cũng minh bạch phần này phó thác đến cùng trọng yếu bậc nào khổng dung giao phó xong những sự tình này sau rốt cục yên lỏng sau đó tiến đến tắm rửa thay quần áo là vào cung nhất kiến làm chuẩn bị sau một canh giờ một cố lộc lấy xe ngựa chạy mà đến tại dịch quán bên ngoài chậ thinh linh chính là tào tháo cùng tuân du chỉ gặp tào tháo tung người xuống ngựa đi vào dịch quán ngoài cửa đứng vững chắp tay nói tào tháo phụng bệ hạ chi mệnh tới đón quốc tướng vào cung thoại âm rơi xuống trong dịch quán nhưng không có chuyển ra bất kỳ đáp lại nào nhưng tào tháo không có lộ ra nửa điểm v ẻ không kiên nhẫn y nguyên duy trì hành lễ tư thế lẳng lặng đứng hầu ở ngoài cửa lại một lát sau khổng dung mới đi ra khỏi dịch quán trông thấy tại cửa ra vào chờ đợi tào tháo sau khổng dung khẽ vớt cảm để mạnh đức cựu lợi tào tháo cung kính nói ra quốc tướng chính là trưởng giả lại là danh khắp thiên hạ đại nho lần này từ bắc Hải quận đường xa mà đến mới thật sự là vất vả cùng quốc tướng so sánh ta c h ờ lâu một lát lại coi là cái gì xe ngựa đã chuẩn bị tốt còn xin quốc tướng lên xe khổng dung gật đầu hướng về xe ngựa đi đến một mực chờ đến hắn leo lên xe ngựa sau tào tháo vốn lên eo mới tính thẳng lên sau đó chở mình lên ngựa đi phía trước mở đường trong dịch quán thái sử từ đưa mắt nhìn khổng dung đi theo tào tháo bọn người rời đi không khỏi sờ lên đặt ở ngựa cân tín ánh mắt bao hàm sầu lo hắn hiện tại rất hy vọng hứa huyện thiên tử là thật như vậy khổng dung liền có thể bình an trở về hứa huyện hoàng cung đại điện thiên tử sớm liền dẫn phục hoàn dương mưu các loại một đám cận thần bọn họ chờ ở đây lúc này hắn chính tràn ngập chờ đợi mà nhìn xem cái tia đạo cùng tào tháo cùng một chỗ chậm rãi đi vào trong đại điện tân ảnh tâm tình vô cùng kích động tới rốt cuộc đã đến tại khổng dung đến hứa huyện trước đó trong khoảng thời gian này thiên tử trải qua có thể nói là mười phần d à y vò cả ngày nơm nớp lo sợ sợ khổng dung ở trên đường xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn tỉ như bị viên t i ệ u phái người ám sát cái gì cũng may khổng dung lên đường bình an thành công đến hứa huyện bây giờ hắn cách rửa sạch ô danh một lần nữa đoạt lại thiên tử thân phận vẹn vẹ chỉ có cách xa một bước thần bắc hải quốc tướng khổng dung tham kiến bệ hạ khổng dung thao đi vào đại điện sau mặt hướng thiên tử cẩn thận hướng thiên tử đi ba bái chiến khấu to lớn lễ nhìn thấy một màn này thiên tử cảm giác cái m ũ i chua chua bây giờ hắn thất suy vi hắn cái này thiên tử sớm đã không có uy nghiêm hắn đã không nhớ rõ bao lâu không có thần tử hướng hắn đi qua đại lễ bực này thế nhưng là khổng dung ý nguyên tuân thủ nghiêm ngặt thần tử lễ nghi có thể thấy được nó trung tâm ái khanh mau mau xin đứng lên thiên tử ngữ khí thoáng có chút n h ẹ nào khanh ngàn dặm xa xôi từ bắc hải quận chạy đến thật sự là vất vả khổng d thiên tử có triệu thần lại há có thể không đến Ái khanh thật là trung thần cũng thiên tử đối với khổng dung hành vi rất là tán thưởng vốn còn muốn tiếp tục cùng khổng dung hàn huyên vài câu tào tháo lại lên tiếng vậy hạ hay là trước nói chuyện chính sự đi tào tháo có chút túi đầu chắp tay nói ra khổng công một đường buôn ba chắc hẳn có chút mọi mệnh vậy hạ không ngại sớm đi cùng khổng công trò chuyện x o n g chính sự cũng tốt để khổng công đi về nghỉ khổng dung nghe vậy không khỏi nhìn tào tháo một chút nhữ mày thiên tử hơi có vẻ xấu hổ bỏ đi cùng khổng dung nhàn trò chuyện đi xuống ý nghĩ gật đầu nói đại tư không nói cực phải châm vào xem lấy cao hứng đều quên cùng ái khanh nói chính sự ái khanh gần nhất thiên hạ lưu truyền thật giả thiên tử một chuyện ngươi có thể có nghe thấy khổng dung gật đầu nói t h â n hoàn toàn chính xác có chỗ nghe thấy thế nhân đều là nói nghiệp thành cùng hứa huyện đều có một vị thiên tử lại không biết cái gì bởi vậy tranh luận không nớt kỳ thật hai cái thiên tử cái gì đã có chỗ định luận tại khổng dung đến hứa huyện trước người trong thiên hạ trên cơ bản đều cho rằng nghiệp thành thiên tử mới thật sự là thiên tử mà hứa huyện thì là giả bởi vì nghiệp thành thiên tử có viên hiệu lựa bố lưu bị thừa nhận còn có truyền quốc ngọc tỷ những này đã đủ để chứng minh nghiệp thành thiên tử thân phận chính thống tính b ấ từ q khi trường an thành phá sau chấm liền một đường đào vòng may mắn được đại tư không cứu vừa rồi rời đô hứa huyện nghiệp thành cái kia thiên tử bất quá là viên tặc vì giả tá chấm danh hảo tìm người mạo danh thay thế ngụy đế chấm chưa bao giờ từng rời đi hứa huyện như thế nào lại xuất hiện tại nghiệp thành thiên tử trong lòng lại phẫn nộ lại bị khuất khổng dung đến rốt cục để hắn tìm được một cái thổ lộ hết cùng phát tiết đối tượng bây giờ hắn thất suy vi loạn tượng nổi lên một phía trước có khăn vàng đồng trắc trí loạn sau lại có quách tỉ lý giáp phạm thượng đoạn thời gian trước liền ngay cả tứ thế tam công viên thuật cũng tự lập làm đế ta đại hán giang sơn đã bấp bên cái kia viên thị huynh đệ hai người một cái đi quá giới hạn xưng đế một cái giả lập thiên tử dựa vào tự thân thanh danh lừa gạt người trong thiên hạ hơn nữa còn không biết vận dụng thủ đoạn là gì vậy mà để ôn hầu lưu bố cũng tin hắn để chấm hết đường chối cãi châm thân là thiên tử lại không thể thu thập sơn hà bây giờ càng là ngay cả cái này thiên tử danh hào đều muốn bị tiểu nhân cất đi chớ bây giờ không có mặt mũi đi gặp đại hán lịch đại tiên đế a thiên tử nói nói liền gào khóc đây là tào tháo dạy hắn gặp khổng dung nói đến động tình chỗ nhất định phải khóc hắn ngay từ đầu không muốn khóc sợ ném đi thiên tử h ì n nghi có thể lại không dám làm trái tào tháo nhận thiên tử phần nhân tình này tự cảm nhiễm ở đây không ít các thần tử đều che mặt mà khóc phục hoàn cùng dương b i u cũng là thần sắc bi a i hắn thất luân lạc tới tình trạng như thế có thể nào để cho người ta không buồn mà khổng dung yên lặng quan sát đến thiên tử cùng đám người thần sắc lẳng nghe thiên tử hướng hắn thổ lộ hết không nói gì may mắn khóc một hồi sau thiên tử xoa xoa nước mắt tiếp tục nói mặc dù thiên hạ phản tặc nổi lên bốn phía nhưng y nguyên có đại tư không cùng ái khanh bực này trung thần nghĩa sĩ ái khanh danh vọng sâu nặng thụ người trong thiên hạ kính ngưỡng châm triệu ái khanh đến đây chính là muốn để ái khanh là chấm n g h i ệ p minh chính bản thân hướng về thiên hạ người vạch trần viên thiệu chân diện mục để thế nhân biết được nghiệp thành cái tia thiên tử là nguy đế thiên tử nói xong một mặt chờ mong mà nhìn xem khổng dung khổng dung chính là hắn hiện tại hy vọng duy nhất đối mặt thiên tử mong đợi khổng dung lại lắc đầu v ậ hạ xin thứ cho thần hiện tại còn không cách nào trực tiếp kết luận lời vừa nói ra mọi người đ thiên tử trước mắt lại có một đám triều đình trọng thần ở đây như thế nào không cách nào kết luận tào tháo có chút h í p mắt lại trong lòng có một loại dự cảm không tốt vì cái gì thiên tử khó có thể tin nhìn xem khổng dung hẳn là ái khanh cũng cảm thấy chấm là giả nhưng v ô luận là đại tư không hay là dương công phụ công đều có thể là chấm làm chứng còn có nhiều như vậy đại thần cũng là chấm hậu phi cũng đều tại trong cung chấm có thể đem các nàng toàn bộ gọi tới từng cái hướng ái khanh là chấm làm chứng thiên tử hiện tại là thất cấp hắn vốn cho rằng khổng dung nhìn thấy chính mình sau liền sẽ trực tiếp đáp ứng làm chứng cho hắn không nghĩ tới hắn vậy mà không nhận ý nghịch tặc nghịch tặc a k h ô n g dung nói ra bệ hạ hiểu lầm thần ý tứ thần lần trước cùng bệ hạ gặp nhau đã là tám năm trước đằng sau thần vốn nhờ đ ắ c tội gian tặc đống trác mà bị phái đi bắc hải quận bình định lại chưa cùng bệ hạ gặp nhau bây giờ bệ hạ dung mạo tuy có tám năm trước bóng dáng có thể thời gian quá dài thần cũng không dám tùy tiện xác nhận sau đó thần tự sẽ hướng dương công quốc trượng cùng quần thần hỏi thăm cùng bệ hạ tương quan sự tình nhưng bệ hạ phải t r ă n g là chân chính t i ê n tử thần cần phải đi nghiệp thành về sau mới có thể làm ra phán đoán suy luận bởi vì đây quan hệ đến đại hán giang sơn chính thống thần gánh vác nặng như thế gánh thật là không dám vọng hạ kết luận còn xin bệ hạ thứ tội n g h e xong khổng dung giải thích mọi người và thiên tử đều thở dài một hơi tất cả mọi người có thể hiểu được khổng dung thận trọng dù sao cái này liên quan đến đại hán giang sơn chính thống không thể không thận trọng thiên tử cứ việc trong lòng mười phần thất lạc nhưng vẫn là miễn cưỡng cười cười ái khanh khó xử cùng thận trọng chấm có thể hiểu được vậy liền các loại ái khanh đi qua nghiệp thành đằng sau làm tiếp quyết đoán đi chấm đã là chân chính thiên tử thì sợ gì cùng cái kia giả thiên tử so sánh mới bất quá còn xin khổng、công、đa cùng dương công bọn người giao lưu nếu là có vấn đề muốn hỏi thăm chấm hậu phi bọ nhưng vì coi chừng lý do hắn hay là hào hào dặn dò khổng dung một phen bởi vì hắn không biết viên thiệu bên kia có thủ đoạn gì dù sao ngay cả lữ bố lưu bị viên thiệu cho lừa gạt vạn nhất ngay cả khổng dung cũng bị viên thiệu lừa gạt đâu cái này ai cũng không nói chắc được khổng dung đạo bệ hạ yên tâm thần chắc chắn cực kỳ thận trọng thiên tử thấy không có đoạn dưới liền đầy có lòng â n cần nói ra á i khanh một đường sóc này thật sự là vất vả hôm nay liền về trước đi nghỉ ngơi thật tốt đi phải tất yếu lây thân thể làm trọng a t ạ bệ hạ quan tâm cái kia thần liền xin được cáo lui trước khổng dung cáo biệt thiên tử hướng đi ra ngoài điện vừa đi ra đại điện không bao lâu tào tháo liền bước nhanh đuổi theo quốc tướng ta tại trong phủ chuẩn bị y ế n hội vì ngày bảy tiệc mời khách còn cố ý quét dọn ra một gian yên lặng biệt viện thờ ngài nghỉ ngơi nếu là không chê liền để cho ta tới h ả o h ả o chiêu đ ã i ngài tào tháo thái độ cung kính hướng khổng dung phát ra mời khổng dung lắc đầu nói mạnh đức ý tốt tha thứ ta không có khả năng tiếp nhận vì để tránh cho người bên ngoài chỉ trích ta ở tại dịch quán liền có thể tào Tháo nghe vậy một mặt tiếp lối nên như vậy ta cái này đưa quốc tướng về dịch quán vậy thì vất vả rồi lúc này khổng dung không có cự tuyện đáp ứng số bốn lúc này trong đại điện thiên tử tràn đầy y ê u sầu nhìn về phía dương b i u cùng phục hoàn dương công quốc trượng các ngươi nói khổng dung là thật không dám tùy tiện quyết đoán hay là cho là t r o n g thân phận là giả trâm có phải hay không thiên tử các ngươi cùng hậu cùng phi tử đều có thể làm chứng khổng dung vì sao còn muốn đi nghiệp thành hắn lý giải khổng dung thận trọng nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chỗ lời h á n giận vậy hạ liên quan đến đại hán chính thống khổng bác hải cẩn thận cũng không sai lầm dương b i u nói ra hắn ngược lại là rất tán thành khổng dung cái này thận trọng thái độ cái này cũng nói do khổng dung sẽ không bị viên thiệu uy hiếp hoặc thu mua phục trừ phi cái k i a ngụy đế cùng bệ hạ d á n g d ấ p giống nhau như lúc nếu không khổng bắc hải một chút liền có thể phân biệt ra được thật giả các loại khổng bắc hải gặp qua ngụy n g đế đằng sau tự nhiên là biết bệ hạ mới là chân long thiên tử nghe được hai người an ủi thiên tử cũng an tâm rất nhiều đúng vậy à không có gì có thể lo lắng viên thiệu cũng không thể tìm cái cùng hắn tướng mạo nhất trí người đi trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình các loại khổng dung so sánh qua hai cái thiên tử sau tự nhiên là có kết luận hắn hiện tại muốn làm chính là an tâm chờ đợi kết quả chương một trăm hai mươi b ố bệ hạ gặp khổng dung tuyệt đối lưng khóc đến triển lộ thiên tử uy nghi năm năm trong ư Dương ớ c khóc, dịch còn bậy tuyệt hạ Khổng thiên nghi Khổng hồi thời thời Thái không h gặp Dung đừng Dung gian cũng đến triển năm. đến quán uy tử đối điểm, lộ sớm, à toàn n x u ố núi.、Quốc、tướng. Trong Quốc dịch quán thái sử từ một mực tại lo lắng chờ đợi nhìn thấy khổng dung bình an trở về không khỏi thở dài một hơi nếu khổng dung trước khi trời tối còn không có về dịch quán lời nói hắn liền muốn mang theo ấn tín bỏ chạy ký châu mặc dù hắn có thể lựa chọn lẫn vào hứa huyện tìm cơ hội đem khổng dung cứu ra nhưng hắn biết khổng dung càng muốn hắn đi ký châu vạch trần tào tháo giả lập thiên tử tội ác đem khổng dung nên sau khi đi vào thái sử tự hỏi quốc tướng hôm nay nhìn thấy thiên tử sao k h ô n g dung gật đầu nói gặp được bệ hạ trước tiên triệu k i ế n ta lờ mờ ở giữa khả năng tám năm trước b ò n g dáng nhưng là không phải chân chính thiên tử còn có đợi thương thảo thái sử từ ngây ra một lúc có chút không hiểu hỏi quốc tướng cớ gì nói ra lời ấy hẳn là cái này thiên tử có cái gì không thích hợp địa phương a nếu như thiên tử là giả quốc tướng làm sao có thể về dịch quán k h ô n g dung c h o m à y trong lòng thiên đầu v à tự cuối cùng vẫn lắc đầu nói ra chỗ không đúng thật không có phát hiện nôn hành cử chỉ rất tự nhiên cũng đều phù hợp thiên tử chi lễ chỉ là hắn nói đến đây ngừng lại tựa hồ muốn nói lại thôi mà cái này cũng làm cho thái sử tử cảm thấy càng thêm tò mò nếu dáng dấp giống nhau luân hành cử chỉ cũng đều không có vấn đề cũng không có phát hiện không hợp lý địa phương vì cái gì khổng dung còn như vậy trần trờ không có gì khổng dung do dự một hồi sau vẫn là không có nói ra bởi vì hắn cũng không biết nên nói như thế nào nhất định phải dùng một cái từ để hình dung lời nói chính là thất vọng hắn ôi thiên tử có chút thất vọng trong lòng của hắn thiên tử không nên là như vậy cho dù là linh đế cũng khắp nơi tràn ngập đế vương uy nghi nhưng hôm nay vị kia thiên tử không những ở trong điện ngay trước chúng đại thần đối mặt hắn cái này thần tử thúc t h ế t mà lại ngôn ngữ thần thái khắp nơi cũng lộ ra nhu nhược hoặc thất kinh hoặc vội vã không nhịn nổi không một chút thiên tử ý nghĩ sau đó hắn liên tưởng đến thiên tử thời gian dài như vậy đến nay kinh lịch dưỡng thành dạng này tính cách cũng là không khiến người ta ngoài ý mến chỉ có thể nói cùng hắn trong lòng chờ mong không hợp hắn rất khó tưởng tượng dạng này một vị nhu nhược thiên tử như thế nào mới có thể gánh vác lên trấn hương đại hắn trách nhiệm hôm nay ở trên triều đình tào tháo cắt bóng thiên tử phát biểu đối thiên tử không tuân theo ta xem hắn tuyệt không phải trung th chỉ sợ truyền n g ô n tào tháo mang thiên tử hiệu lệnh không phù hợp quy tắc tuyệt đối không phải nói ngoa không dung hồi nhớ tới trên triều đình thời điểm thiên tử vốn định cùng hắn tiếp tục hàn huyên vài câu nhưng lại bị tào tháo mở miệng đánh gãy mà lúc đó thiên tử lại có chút e ngại đ ư ơ n g đ ư ơ n g thiên tử bị thần tử tùy tiện đánh gãy phát biểu cũng không dám nổi giận cái này đã rất có thể nói rõ vấn đề mặc kệ cái này thiên tử là thật hay giả chí ít tào tháo người này tuyệt không phải trung thần mà là cái giã tâm bừng bừng hàng người thái sử từ đối với cái này tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nói ra thiên hạ hôm nay chân chính như quốc tướng như vậy chung với hán thất thần tử có, thể có mấy cái. tào tháo người này thanh danh bại hoại phẩm đức thấp kém sao lại là người lương thiện cho dù trong thành thiên tử làm thật hắn p h ụ n g nên thiên tử mục đích sợ là cũng không tinh khiết quốc tướng cần nhiều hơn để phòng với hắn cùng biên thiệu so ra tào tháo thanh danh đơn giản quá kém không nói đến hoạn quan đằng sau thân phận này chỉ nói mấy năm trước công từ châu thời điểm cựu khác không xuống chờ bắt lại từ châu sau đ ổ sát bách tính m ư ờ i vạn người liền để hắn thanh danh hỏng tới cực điểm phải biết tàn sát bách tính thế nhưng là tối kỵ nhưng tào tháo y nguyên làm việc như vậy hơn nữa còn không chỉ một lần chỉ là một cái từ châu hắn liền đồ ba lần đủ để thấy nó đức hạnh có bao nhiêu kém c h ỉ ít thái sử từ là rất không thích tào tháo người như vậy yên tâm ta tự có phân tức khổng dung trong lòng đương nhiên minh bạch điểm này cho nên hôm nay mới có thể cự tuyệt tào tháo hướng hắn triển lộ ra thiện ý hai người lại hàn huyên một hồi khổng dung cũng có chút mệt mỏi liền nói ra sớm đi nghỉ ngơi đi ngày mai ta còn muốn vào cùng một chuyến qua mấy ngày chúng ta liền xuất phát tiến về n g h i ệ p thành đi bãi kiến một vị khác thiên tử chờ hắn ngày mai đi hướng dương b i ê u phục hoàn các loại một đám thiên tử cận thần bọn họ hỏi tham giải một chút tình huống liền xuất phát tiến về người thành sau ba ngày khổng dung tự hứa huyện rời đi mặc dù tào tháo cùng t i ê n tử đối với hắn liên t nhưng vẫn là bị hắn tự t u y ệ t cùng thái sử từ cùng một chỗ bước lên tiến về ký châu con đường cùng ngày tào tháo trong phủ nổi trận lôi đình khổng dung kiên quyết rời đi thái độ làm cho trong lòng của hắn vô cùng p h ẫ n nộ sợ khổng dung đi đến nghiệp thành đằng sau sẽ xảy ra lên một chút không cần thiết sự cố có thể mặc dù hắn mười phần p h ẫ n nộ cũng cái gì cũng không thể làm chỉ có thể bỏ mặc khổng dung rời đi cũng không thể giết khổng dung hoặc là đem hắn cưỡng ép lưu lại đi nếu là hắn dám làm như thế thế nhân biết được đằng sau hứa huyện chân thiên tử liền thật muốn biến thành giá t h i t ử khổng dung rời đi hứa hứa chạy thứa quét á ra cùng giả hủ từ viên thiệu p h ủ đệ nhận được tin tức đằng sau một mực chờ đến tối mới thừa dịp bóng đêm vào cung ngày bình thường lưu hiệp triệu kiến bọn hắn đã thành trạng thái bình thường cho nên không cần có người thông báo mà lại bởi vì lưu hiệp ăn bài trong tầm cung cũng không có hạ nhân phụ c thị cho nên hai người tại bị trường cấp đưa đến bên ngoài tầm cung sau trực tiếp liền đi đi vào sau đó bọn hắn liền trông thấy lưu hiệp chính ôm một đống thẻ trúc tại dưới ánh đ ế n vùi đầu khổ độc thân xác chuyên chú thậm chí đều không có phát hiện hai người bọn họ đến vậy hạ quả nhiên là khắc khổ a quét ra nhìn thấy một màn này không khỏi cảm thắn một câu từ khi viên thuật bỏ mình đằng sau lưu hiệp liền nhận lấy không nhỏ kích thích bắt đầu gấp đội chăm chỉ học tập đọc h i ể u các loại thư tịch kinh điển binh pháp thao lược mấy ngày nay hắn đưa đi những sách kia tất cả đều đọc xong thậm chí còn thường xuyên đem hắn cùng giả hủ cho hô vào cùng đến hướng bọn hắn thỉnh giáo họ c vấn hiểu rõ thiên hạ hôm nay thế cục nghe bọn hắn phân tích các phương chư hầu ưu thế cùng yếu thế chỗ còn có giữa lẫn nhau quan hệ rắc rối phức tạp phía sau ủng hộ thế ra chờ chút đơn giản giống biến thành người khác giả hủ trên mặt nụ cười mừng rỡ đây chính là chuyện tốt ta may mắn mà có viên thuật để b lưu hiệp trong khoảng thời gian này đến nay biến hóa hắn đều nhìn ở trong mắt đối với cái này trong lòng của hắn là cảm thấy có chút cao hứng cùng vui mừng thiên tử càng c â n cụ vượt lên t i ế n liền đại biểu cho tiềm lực càng lớn đi theo dạng này quân chủ mới có tiền đồ đương nhiên nếu như là thinh thế vậy liền hận không thể thiên tử là cái phế vật các thần tử tốt độc tài đại quyền ngay tại hai người t h ấ p giọng giao lưu thời khắc lưu hiệp cũng rốt cục chú ý tới bọn hắn văn hỏa phụng hiếu các ngươi đã tới lưu hiệp n g đầu trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng các ngươi đến rất đúng lúc chấm vừa vặn có vấn đề muốn thỉnh giáo hai người hướng l quách gia nói ra bậy hạ thỉnh giáo sự tỉnh sau đó lại bàn về thần có quan hệ với bác hải khổng dung chuyện quan trọng bằng báo khổng dung lưu hiệp nghe vậy ánh mắt có chút run lên thả ra trong tay thẻ t r ú c hỏi hắn không phải là đi hứa huyện à? hẳn là hắn thừa nhận bên kia ngụy đế quách gia lắc đầu nói ra khổng bác hải tại hứa huyện ngây người ba ngày hiện đã từ hứa huyện rời đi ngay tại đến ký châu trên đường dựa theo tin tức chuyển đến thời gian suy tính nhiều nhất mấy ngày nữa hắn liền sẽ đến ký châu lưu hiệp nghe vậy thần sắc lập tức bắt đầu trở nên ngưng trọng khổng dung gặp cái kia ngụy đế sau có thể từng đối ngoại nói qua cái gì có thể từng cho thấy qua hắn thái độ lưu hiệp bất động thanh sắc hỏi nếu như hắn cùng khổng dung gặp mặt cũng không có lòng tin có thể man thiên quá hải để khổng dung không sinh điểm khả nghi một khi khổng dung xác nhận hắn là giả vậy hắn sẽ không còn cơ hội xoay người cho nên hắn hận không thể khổng dung tại hứa huyện trực tiếp thừa nhận hắn hiến đế thân phận cũng cáo chi khắp thiên hạ như vậy viên thiệu liền sẽ cái thứ nhất không đáp ứng đến lúc đó ai thiệt a i giả vẫn như cũ còn có tranh có viên thiệu đẻ vào phía trước hắn liền có thể đục nước béo cỏ từ từ phát triển lớn mạnh chính mình quét ra nhưng không biết lưu hiệp tâm tư có chút v Bệ、hạ yên trừ â m Khổng, Thần, trọng, cáo, khổng, minh, khổng sau, cái h đó ra tại hứa viện mấy ngày nay khổng dung một mực ở tại ngoài thành dịch quán trước khi trời tối tất về chưa từng cùng bất luận kẻ nào xa i a o coi là người thân cũng là bội phục gấp ngay xong lời nói này lưu hiệp trong lòng càng phát ra cảm thấy nặng nề khổng dung càng là như vậy càng là cho thấy khó mà hồ lọt qua mà lại đối phương đã đi bài kiến qua chính quy thiên tử chắc hẳn hướng thiên tử cùng nó bên người cận thần bọn họ hiểu rõ rất nhiều tình huống tại biết được rất nhiều cùng thiên tử có liên quan tư mật sau đó lại đến gặp hắn hắn ứng đối độ khó không thể nghi ngờ tăng lên rất nhiều lần này sợ là thật muốn bại lộ con ngươi đảo một vòng lưu hiệp trong lòng có chủ ý hắn ảm đạm thở dài thần xác không gì sánh được bi thương xem ra dương công phục công cùng chấm những cái kia hậu phi đích thật là bị tào tháo bức hiếp phản bội chớm nếu không khổng dung tại nhìn thấy ngụy đế thời khắc liền sẽ trước mặt mọi người vạch trần tào tháo chân diện mục để người trong thiên hạ đều biết là tào tháo giả lập thiên tử. vô luận như thế nào thiên tử thân phận không có khả năng ném dưới loại tình huống này chỉ có thể đem nổi giam ở thiên tử cận thần cùng hậu phi trên đầu là bọn hắn không nhịn được tào tháo bức hiếp phản bội chấm giả hù gặp lưu hiệp nhân người thân cận phản bội mà yêu thương trấn an nói vậy hạ chớ có đau lòng bọn hắn trở ngại tự thân tính m ệ n h an nguy không dám công khai cùng Tào Tháo v g nói rõ t n h huống có khả n ă n g t ự mình cùng khổng Dung nói rõ tình huống dù sao nếu là ở trước mặt cùng khổng bắc hải nói lời tào tháo dưới cơn nóng giận không chỉ có ngay cả bọn hắn tự thân liền ngay cả khổng dung cũng muốn dép di khổng không không dung căn bản cũng không phải là bo bo giữ mình người hắn như nhìn ra thiên tử thân phận vô luận thật giả cũng sẽ ở trước tiên tuyên bố hắn cũng là bởi vì thận trọng lý do đến hai cái thiên tử đều gặp một lần đằng sau mới có thể làm ra quyết đoán văn hòa lời nói không phải không có lý nhưng chấm mọi thứ đều ưa thích chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất nếu cái kiên n g ụ y đế đóng vai chấm vai trò rất tốt thậm chí thành công lừa qua khổng dung các người nói chấm gặp khổng bắc hải sau nên như thế nào để hắn tin tưởng chấm mới thật sự là thiên tử lưu hiệp tại q u é t ra cùng giả hủ trước mặt có thể nói là biết nghe lời phải chính hắn không có chủ ý vậy liền nghe một chút người thông minh ý kiến giả hủ suy nghĩ một lát nói ra bậy hạ chính là chân long thiên tử bình thường ứng đối liền có thể bất quá có một việc không được làm gặp giả hủ ấp á đúng sắc mặt cũng rất cổ quái lư hiệp tò mò hỏi chuyện gì giả hủ cùng một bên quét ra lướt nhau hai người chăm miệng một lời địa đạo không thể cản đ ỉ n h khóc thét nghe vậy lưu hiệp một mặt không hiểu lôi kéo thần t ử khóc lớn đây chính là lão lưu gia tuyệt chiêu hiệu quả tiêu chuẩn lữ bố bị hắn vừa khóc liền thần hồn đ i ê nào đ làm sao lại không thể dùng đâu nhìn thấy lưu hiệp nghi ngờ trên mặt quét ra trịnh trọng nói ra tuy nói bệ hạ ngày bình thường bị trang thành nhu nhược thái độ có thể lừa qua v i ê n t hiệu nhưng thứ thần nói thẳng như thế bệ hạ thật sự là không có nửa điểm thiên tử vi nghiêm giả hủ cũng đi theo bổ sung phục hiếu nói cực phải như thần là khổng bắc hải nhìn thấy bệ hạ làm thái độ như thế. tất nhiên không tin bệ hạ là c h â n long thiên tử cựu ngũ trí tôn ngay người có thao lược gặp không sợ hãi núi thái sơn sụp ở phía trước mà không đổi sắc thần văn thánh võ thống ngự m ư ơ n vương long uy sâu nặng làm người ta nhìn tới sinh ra sợ hãi các loại khổng dung đến sau bệ hạ nhất định phải dỡ xuống ngụy trang thẳng thắn mà chống đỡ triển lộ thiên tử uy nghi nghe được hai người lần này đề nghị lưu hiệp bán tín bán nghi như vậy phải không có thể trông coi là khóc thảm hiệu quả sẽ tốt hơn một chút giả hủ k h o miệng có chút run dậy bệ hạ tuyệt đối không thể như vậy trong âm thầm ngược lại là có thể hơi khóc vừa khóc có thể cùng kh hẳn là chính thức trường hợp quyết không có thể khóc thét mỗi lần nghĩ đến trước đó cùng lưu hiệp gặp mặt lúc lưu hiệp nước mắt nước mũi bôi hắn một thân bộ dáng giả hủ liền không nhịn được cảm thấy toàn thân run dậy mặc dù đây là lôi kéo nhân tâm thủ đoạn nhưng cũng muốn phân trường hợp phân người đến dùng dùng đến dễ dàng lôi kéo nhân tâm dùng đến không tốt sẽ chỉ làm người cảm thấy dối trá làm ra vẻ như hắn cùng quét ra hiển nhiên liền sẽ không dính chiêu này c h ớ m nghe văn hòa nói như vậy không khóc chính là lưu hiệp có chút tiếc với kỳ thật hắn lúc đầu chuẩn bị cùng trước đó gặp giả hủ lựa bố lúc m ộ dạng nhìn thấy khổng dung cũng khóc một tay thuận tiện đem lần trước tại lữ bố trước mặt chạy nã sắp xuống kỹ xảo hòa tan vào tăng cường thị giác hiệu quả nhưng hắn cẩn thận nghiền ngấm một chút cảm thấy giả hủ nói rất có lý dù sao nhà ai đứng đắn thiên tử sẽ không có việc gì liền cùng thần tử khóc sức mướt đó a nhất là đối mặt khổng dung như thế một cái cứng nhắc nghiêm cẩn lao thần hay là đứng đắn một chút tương đối phù hợp những cái kia làm ra vẻ thủ đoạn nói không chừng sẽ chỉ lên phản hiệu quả quách ra cùng giả hủ gặp lưu hiệp đáp ứng k h n g khóc đều nhẹ nhàng thở ra bọn hắn là thật lo lắng lưu hiệp tại trong đại điện Cho nếu như xong n n u ta uy c h u nguyên Lưu dừng bước không tiến chỉ là dựa vào một chút diễn kỹ cùng ba hoa trích chọe liền đắc ý quyền hình cái tia viên thuật hạ chẳng chính là ta tương lai ta có thể dựa vào viên thiệu tre chở an nhàn nhất thời nhưng sớm muộn muốn đem cơ nghiệp của hắn cướp đi đến lúc đó chính là không chết không thôi thành công ta còn muốn đối mặt quần hùng thiên hạ thất bại ta tất nhiên bỏ mình đêm dần khuya trên trời sao lốm đốm đ ầ y trời trong phòng lửa đèn như đầu lưu hiệp còn tại dựa bàn đọc sách bốn khổng dung hòa thái s ử từ một đường đi rất thuận lợi đầu tiên là tào tháo phái người đem bọn hắn hộ ra dự châu duyện châu địa giới chờ đến ký châu biên cành sau viên thiệu nhân mã lại lập tức tiến đến tiếp nhận vô luận là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy khổng dung tại nhà mình địa giới bên trong xảy ra chuyện nếu không thật hết đường chối cãi các loại viên thiệu nhân mã đem khổng dung hộ đưa đến sắp đến đón lấy quốc tướng đường xa mà đến một để ư ờ n g vất vả. t lão đi đi nhất nhất vẹn vẹn phu tùy tùng đem hành lý đưa đi dịch quán liền có thể lão phu đã đến người thành khi muốn trước yết kiến thiên tử thỉnh cầu kỳ châu mục dẫn đường trong xe ngựa chuyển đến khổng dung thanh em giàn mua kia Viên thiệu mỉm cùng ư ờ i i l tại hứa huyện một dạng khổng dung vào thành thái sử từ đợi tại dịch quán pham la khổng dung không có dựa theo ước hẹn trước thời gian trở về thái sử từ liền trước tiến thoát đi kỳ châu trên xe ngựa khổng dung mặc dù đang nhắm mắt giữa thần nhưng trong lòng lại không có chút nào bình tĩnh nghiệp thành vị này thiên tử so với hứa huyện vị kia đến cùng như thế nào là thật có thể là giả tới gần vạch trần chân tướng một bước cuối cùng vốn chỉ là gánh vác vạch trần thiên tử thật giả sứ mệnh khổng d u n g lại cảm thấy vô cùng khẩn trương cùng tâm thần bất định cùng chờ mong hắn sợ sệt vị này thiên tử càng thêm không chịu nổi hắn chờ mong vị này thiên tử có thể có chỗ khác biệt hứa huyện lưu lại cái kia ba ngày thông qua cùng dương mưu phục hoàn cùng cùng thiên tử giao lưu khổng dung biết được rất nhiều thường nhân không biết có quan hệ thiên tử đủ loại bí văn thậm chí bao gồm trên người bất ở nơi nào đương nhiên hắn cũng rõ ràng những này chỉ có thể tin vào một nữa không có khả năng toàn bộ tin tưởng chỉ có thể đem những này ngày đoạt được biết bí văn làm tham khảo trừ bỏ những này từ hứa huyện nghe được bí văn bên ngoài khổng dung cũng có phương thức của mình đi phân biệt thiên tử thật giả quốc tướng chúng ta đến ngay tại khổng dung trầm tư thời khắc ngoài xe ngựa chuyển đến viên thiệu thanh â m hắn c h ầ m rãi mở mắt ra phun ra một ngụm trọc khí ánh mắt kiên định bước xuống xe ngựa khắc sâu vào tầm mắt chính là một tòa rộng lớn mà cung điện khổng lồ đây là khổng dung hơi kinh ngạc cái này nghiệp thành hoàng cung rộng lớn lại kiêu ngạo trường an hơn xa hứa huyện tòa kia viên t i ệ u cười nói thiên tử rời đâu nghiệp thành thân là thần tử Hã、so、bất quá quốc tướng yên tâm kiến tạo cung điện tiền tài toàn do viên thị xuất ra cũng không hao người tốn của bây giờ bệ hạ liền ở trong hoàng cung có hơn năm trăm linh tên nô bục phục thị cùng một nghìn cấm quân ngày đêm phòng thủ viên thiệu giới thiệu sơ lược một chút trong hoàng cung các loại phối trí vì đạt tới dĩ giả loạn chân hiệu quả cũng vì toàn tự thân trung nghĩa tên từ khi lưu hiệp đi vào nghiệp thành đằng sau hắn thật sự là không tiếc cho kim ngày đem sửa chữa lại xây dựng thêm bây giờ trước mắt hoàng cung mặc dù chưa toàn bộ hoàn thành nhưng lại có thể một chút nhìn ra cái này đích sắc là dựa theo chân chính thiên tử hành cùng quy cách đến kiến tạo khổng dung đánh giá một lần hoàng cung lại không để lại dấu vết nhìn một chút ngoài c u n g phòng thủ cấm quân trong lòng yên lặng gật đầu tòa hoàng cung này so hứa huyện tòa kia cái gọi là cung điện không biết xa hoa phản kỷ từ các loại quy cách cùng an bài người trên tay cũng đủ để nhìn ra viên thiệu dụng tâm trình độ cũng không biết trong cung này ngồi có phải chân long hay không thiên tử hai người nói chuyện với nhau thời khắc một tên h o à n quan dẫm lên tiểu t h á i bộ tiến lên đón toàn tự hướng viên thiệu cùng khổng dung hành lễ đại tướng quân quốc tướng v ậ hạ đã tại chính Dương điện chờ đợi. xin mời hai vị theo nô tỳ tiến đến yết kiến viên thiệu gật đầu có chút những người cho khổng dung tránh ra con đường quốc tướng trước hết mời khổng dung bước nhanh đến phía trước bước vào cửa cung hai người tại hoạn quan dẫn đầu xuống đi vào hoàng cung đi vào chính dương điện điện bên ngoài cùng nhau đi tới khổng dung đều đang âm thầm quan sát xin sự tình chờ đợi nô tỳ đi vào thông bẩm một tiếng lưu lại viên thiệu cùng khổng dung ở ngoài điện chờ đợi hoạn quan tiến vào trong điện thông báo loại chi tiết nhỏ này để khổng dung ghi tặc trong lòng đây là hắn tại hứa viện bên kia chưa từng nhìn thấy sau đó không lâu hát lê âm thanh từ trong đại điện truyền đến đại tướng quân đại ti ngựa viên thiệu bắc hải quốc tướng khổng dung nhập điện nhất kiến thế là viên thiệu cùng khổng dung lúc này mới đi vào trong điện vừa vào đại điện liền gặp văn thần võ tướng đứng trang nghiêm hai bên bởi vì cái gọi là trên m i h u đường quan to con nhỏ viên thiệu đi vào trong đại điện cung cung kính k í n h đi t h ă m viếng đại lễ thần viên thiệu tham kiến bệ hạ làm được là không gì sánh được trang nghiêm long trọng ba bái chiến khấu đại lễ khổng dung đứng tại chỗ ngầm đầu nhìn về phía ngay phía trước ngồi ngay ngắn ở trên lòng ỷ đạo thân ảnh thẳng tắc kia xích h c long bảo đầu đội mũ miệ cái kia tại mũ miệ rủ xuống rèm trâu dư là quen thuộc như thế nhưng tựa hồ lại có chỗ khác biệt lúc này chính từ trên cao nhìn xuống hướng hắn nhàn nhạt thoáng nhìn bốn mắt nhìn nhau khi nhìn rõ sở d è m trâu bên dưới khuôn mặt kia một cái trước mắt khổng dung con ngươi thu nhỏ toàn thân cứng ngắc nội tâm hoàn toàn bị chấn động chỗ lấp đầy như thế nào giống nhau như lúc khổng dung không biết nên hình dung như thế nào mình bây giờ khiếp sợ trong lòng bởi vì trước mắt tình hình là hắn chưa bao giờ lường trước qua nghiệp t h a n h vị này thiên tử lại cùng hứa huyện vị kia giống nhau như lúc tướng mạo phía trên căn bản không có bất kỳ khác biệt nào có thể trong đại điện trang nghiêm túc m ụ để hắn có một loại trở lại linh đế lâm triều lâm triều l c cũng làm cho hắn biết trước mắt thiên tử cùng hứa huyện không giống một người ngay tại khổng dung nhìn chằm chằm lưu hiệp khuôn mặt lặp đi lặp lại tường tận xem xét muốn từ phía trên tìm tới có cái gì địa phương khác nhau lúc lưu hiệp mở miệng đã g ặ p chấm vì sao không bái hắn khẽ nhữ mày tựa hồ rất là không vui n g h e được bên thai truyền đến thanh â m khổng dung mới như ở trong mộng mới tỉnh lập tức hành đại lễ tham viếng cung kính thanh â m thần khổng dung tham kiến bệ hạ lưu hiệp nhưng không có như vậy bỏ qua hư lạnh nói trước điện thất lễ nhìn thẳng thanh an ngươi chính là khổng phu từ hai mươi thế tôn sao dám đối với chấm vô lễ như thế? cái kia đi đập vào mặt đi áp, để h n gặp Dung sau lạnh ròng ròng. g chỉ cảm chảy thấy phía mồ hôi mồ hỏa hầu không sai biệt lắm viên thiệu tranh thủ thời gian dài v â y bệ hạ khổng công một đường buôn ba thể xác tinh thần điểm mệnh mới có thể nhất thời thất thố nhìn bệ hạ tha thứ khổng công trước điện thất lễ tri tội gặp thiên tử không đại lễ tham viếng còn dám nhìn thẳng thiên tử dung nhan tại tầm thường trường hợp thì cũng thôi đi nhưng đây chính là tại bách quan chức chính thức k ế t kiến đại bất kính tội danh là trốn không thoát khổng dung cũng thật sâu túi đầu bệ hạ đế bi sâu nặng thần một kẻ lão hủ khó có thể chịu đựng cho nên thất t ố mong rằng bệ hạ khoan dung lúc này hắn rất muốn lại lần nữa ngâm đầu hảo hảo đi nhìn một chút ngồi ở phía trên vị kia thiên tử nhưng trở ngại quân thần c h i nghi lại không dám lần nữa mạo phạm đế bi sâu nặng lưu hiệp cười lạnh một tiếng tựa hồ càng thêm không vui hai mắt nhìn chằm chằm khổng dung chấm cùng cái kia hứa huyện thiên tử so sánh như thế nào trong thanh âm tràn ngập khó mà che giấu phẫn nộ khổng dung trong nháy mắt tâm như gương sáng minh bạch vì sao trước mắt vị này thiên tử đối với hắn sẽ như thế lãnh đ ạ m nghiêm khắc không phải là bởi vì cái gì trước điện thất lễ thiên tử chân chính giận là hắn đi hứa huyện b ậ hạ thứ tội hôm nay thiên hạ xuất hiện thật giả hai vị thiên tử thế nhân khó mà phân biệt thần cũng khó mà phân biệt cái này liên quan đến đại hán trinh thống thuộc về thần chỉ có cẩn thận lại nặng không dám vọng đoán cho nên vô luận là nghiệp thành hay là hứa huyện thần đều muốn đi một chuyến vậy hạ như bởi vậy trách tội tại thần thần c a m nguyện bị phạt không dung thần sát thành thần không tiêu ngạo không tự ti đối với chuyện này hắn không thẹn với lương tâm thôi lưu hiệp tự a hồ có chút không kiên nhẫn từ tốn nói nghệ tình ngươi cũng là một mảnh trung tâm phân thượng chấp liền không tính toán với ngươi người đã đi qua hứa huyện bây giờ lại tới nghiệp thành trong lòng nên có chỗ định luận nói cho chấm ai thật ai giả giờ khắc này lưu hiệp diễn kỹ đã đột phá đình phong so với cùng viên thiệu lá mặt lá trái không biết mạnh bao nhiêu đây là thể nghiệm phái diễn kỹ đình phong đã hoàn toàn đem chính mình đưa vào thiên tử nhân vật huy hoàng thanh âm chuyển đến khổng dung cho dù cúi đầu cũng có thể cảm nhận được cố uy áp vô hình kia giống như nặng như thái sơn ép hắn không t h ở nổi viên thiệu đứng ngoài quan sát một màn này ánh mắt k h ẽ nhúc ních tranh thủ thời gian lại cho khổng dung đợt trước áp lực khổng công việc này quan hệ đến bệ hạ danh dự xin mời khổng công vụ tất cẩn thận không thể nói bờ a khổng dung trầm mặt thật lâu mới thở dài một tiếng dùng tràn ngập mệnh mọi thanh â m giản mua nói ra tha thứ thần không cách nào phân biệt viên thiệu nghe vậy đầu tiên là sự sở mà hậu tâm bên trong c ù n h ỉ hắn lúc đầu đều đã làm xong dự tính xấu nhất nếu như giả lập thiên tử sự tình bị khổng dung láo tặc này khám phá hắn liền chuẩn bị hướng khổng dung trên thân r ộ i nước bẩn đem hắn thanh danh làm cho thối để thế nhân biết được khổng dung láo tặc lời nói không thể tin thật không nghĩ đến khổng dung lại nói mình phân biệt không ra thật giả cái này nhưng làm viên thiệu l ạ tìm không ra bắt nói bậy nói bạn ngay tại viên thiệu trong lòng suy nghĩ muốn hay không lại thêm đem lực để khổng dung ngồi vững cái tia lưu dân thiên tử thân phận thời điểm một đạo nổi g i ậ n âm thanh quanh quần tại trong đại điện lưu hiệp từ trên long ỉ bỗng nhiên đứng dậy lạnh lùng ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm khổng dung trong tròng mắt đen nhánh đều là sắc cơ châm chính là cao tổ hậu duệ đại hán trinh thống hoàng đế khổng r a thế thụ đại hán quốc dân ngươi khổng văn cử cũng là thiên hạ kẻ sĩ tầm g ư ơ n g có thể ngươi lại không biết chân long công khai lấy không cách nào phân biệt làm lý do qua loa tắc trách người trong thiên hạ thanh âm rơi xuống thâm trầm sát ý làm cho không khí đều tự hồ lạnh mấy phần viên thiệu cùng tự thụ làm bộ kinh hoàng viên thiệu mừng rỡ trong lòng cái này lưu dân diễn quá tốt rồi có như vậy trong nháy mắt hắn đều coi là trên long ý ngồi là chân long có viên thiệu cùng tự thụ dẫn đầu mặt khác thật sự có chút kinh hoàng mưu thần võ tướng cũng nhao nhao quỳ xuống đất trong miệng hô to bậy hạ bất giận bất giận các ngươi gọi c h ô m như thế nào bất giận lưu hiệp như là một đầu nổi giận hùng sư ánh mắt khiếp người chỗ đến không người dám tới đối mặt nhao nhao túi l ầ u xuống khăn vàng đằng sau lại có đồng trác hỏa loạn triều cương châm khắc kế đại thống đến nay mỗi ngày lo lắng may mắn được q n công chu sát đồng trác có thể đồng chắc đền tội lại có quách tỉ lý giác bực này loạn thần tặc tử nổi lên bốn phía thiên hạ hôm nay chư hầu cắt cứ h ô n chiến có thể nói là sinh linh đ ổ thán dân chúng lầm than dương châu viên thuật đại nịch bất đạo đi quá giới hạn xương đế d u y ê n châu tào tặc làm điều ngang ngược giả lập thiên tử chăm chỉ hận không có khả năng như quang võ hoàng đế như vậy dẹp viên không phù hợp quy tắc c ò n bách tính một cái c ả n k h ô n tươi sáng thanh â m âm vang hữu lực điếc thai pháp hội trong đại điện chứ biết được lưu hiệp chân thực thân phận viên t i ệ u cùng tự thụ những người còn lại tất cả đều mắt lộ ra hôm quang khổng dung không tuân theo thiên tử thần chờ lệnh chu sát khổng、dung. thần chờ lệnh xuất trinh duyệt châu là bệ hạ bắt giết tào tặc cùng n g ý đế giả hủ cùng viên thiệu kẻ trước người sau chờ lệnh phản p h ấ t sớm thương lượng song bình thường trong đại điện bầu không khí lưu hiệp đế vương m i n nghi tựa hồ hình thành một cỗ hoảng sợ thiên uy bay thẳng khổng dung mà đến để hắn cơ hồ ngạt h ờ bệ hạ thần cũng không phải là qua loa tắc trách người trong thiên hạ mà là hứa huyện vị kia trời cùng bệ hạ tướng mạo hoàn toàn nhất trí khổng dung mặt mũi tràn đầy đắm chát hắn há có thể không biết không phân biệt ra cái thật giả không cho người trong thiên hạ một cái công đạo hắn đem thanh danh hủy hết hai cái thiên tử nhất định một giả một thật, hắn không phân biệt thật giả. thời ế nhân h c đại này cho l hắn tháo h bị táo có lời n thề rất có sức thuyết phục nhất là khổng dung lấy khổng tử danh nghĩa thể đám người trên cơ bản đều tin tưởng hắn tốt một cái tào tặc vậy mà tìm cái cùng bệ hạ tướng mạo nhất trí người giả mạo t h i ê n tử viên thiệu dị thường oán giận nghiễm nhiên một bộ đại hán trung thần hình tượng gặp khổng dung phát ra lời thề đằng sau lưu hiệp trên mặt phẫn nộ chưa biến mất kinh ngạc cùng khó có thể tin lại hiện lên ở trong mắt ngụy đế tướng mạo cùng chấm hoàn toàn nhất trí lớn viên thiệu trông thấy lưu hiệp cái tia có ba phần phẫn nộ ba phần kinh ngạc còn có ba phần không thể tin được cùng một phần mê man g phức tạp biểu lộ thật muốn nhịn không được mở miệng cho hắn khen một tiếng thật hay như thế diết kỹ thiên hạ vô song đủ để cùng khổng dung lữ bố đạt song song tam đại vô song hôm nay lưu hiệp cùng khổng dung gặp nhau không thể để cho khổng dung hỏi thăm cùng thiên tử có liên quan một chút t â n bí nếu không nhất định lộ tẩy cho nên bọn họ quyết định lớn tiếng d ọ người thấy một lần khổng dung liền cho hắn tới một cái ra vai phủ đầu ở trước mặt hắn t r i ể n lộ thiên tử đường đường nguyên nghi viên thiệu vốn là còn chút lo lắng lưu hiệp có thể hay không diễn tốt bây giờ lại là hoàn toàn yên tâm uy nghiêm sâu nặng h ỉ nộ vô thường chân chính t u y ế t minh cái gì là thiên uy viên thiệu trong lòng vui vẻ nhưng cũng chưa quên phối hợp lưu hiệp hắn lộ ra vẻ khiếp sợ ngự khi vội vàng nói khổng công ngươi có phải hay không nhìn lầm k h ô n g dung lắc đầu cười khổ một tiếng nhìn về phía lưu hiệp bệ hạ thần cũng không nhìn lầm hoàn toàn chính xác tướng mạo nhất trí đây cũng là thần vừa rồi trước điện thất lễ nguyên nhân một mực không có nói qua lời nào tự thụ thấy vậy cơ hội tốt quả quyết mở miệng bệ hạ trên đời này hoàn toàn chính xác có như vậy trùng hợp sự tình thần cũng g ặ p qua một cái tổ tịch hoài âm họ ngâu người cùng một cái tổ tịch kế huyện người họ đường người cũng không nửa phần thần tộc quan hệ lại dáng dấp không khác chút nào tao ta sợ là thật tìm cái cùng bệ hạ tướng mạo nhất trí người giả lập thiên tử khổng dung không cách nào phân rõ thiên tử thật giả đã là thiên đại hỷ sự hiện tại tự tụ h cùng viên thiệu mục đích tiến thêm một bước muốn ngồi vững lưu hiệp chân dòng thiên tử thân phận lưu hiệp gặp không sai b i ệ t lắm liền gật đầu nhìn về phía khổng dung đạo đã là như vậy ngươi cũng không nên phân biệt không ra chân long nhưng nể tình ngươi ta quân thần tám năm không thấy đã lạnh nhạt phân thượng chấm liền tha thứ ngươi vô tội khổng dung dập đầu tạ bệ hạ chờ đợi hồi lâu c á c gia bắt lấy dưới mắt thời cơ này mau đu ổ i theo hỏi khổng d u n g cho dù tướng mạo nhất trí ngụy đế lại há có thể cùng chân long so sánh khổng công là không phân biệt được hay là không muốn phân biệt giả hủ cũng gật đầu nói không sai ngụy đế há có thể có bệ hạ như vậy, Uy nghe được hai người lời này lưu hiệp kém chút mắt tối xâm lại tâm hắn biết rõ ràng mình mới là nguy đế cho dù là cái gọi là thiên tử uy nghi cũng là cố làm ra vẻ diễn xuất tới bây giờ quét ra cùng giả hủ vậy mà để khổng dung đem hắn cùng đường đường chính chính thiên tử đối nghịch s o không khỏi để tâm hắn hư đến cực điểm đang lúc lưu hiệp trong lòng suy nghĩ mượn cớ đổi chủ đề thời điểm khổng dung mở miệng hứa huyện vị kia xác thực không có bệ hạ như vậy uy nghi nhưng mong rằng bệ hạ cho thần cẩn thận xác nhận một phen thần tử dương u phục h o n hoàng hậu các loại thiên tử cẩn thần cùng hậu phi trong miệ biết được rất nhiều có quan hệ bệ hạ tin t trên ớ i v đại ệ u điện văn võ bá quan đều tại trước mặt nhiều người như vậy đi nói chuyện phiếm con việt tư không thể nghi ngờ làm mượn phần vô lễ hành vi cái này cùng khổng dung trong lòng chỗ thi hành theo đạo làm quân thần không hợp vậy liền đi tuyên t h ấ t thôi lưu hiệp gật đầu đáp ứng quay đầu đối với viên thiệu nói ra đại tướng quân còn có liệt vị thần công lại chờ đợi ở đây chấm đi đi liền về nói liền cùng khổng dung cùng rời đi đại điện viên thiệu nhìn xem hai người bóng lưng rời đi biểu lộ biến ảo chật trở t r ở n hắn lúc này thật là nơm nớp lo sợ sợ lưu hiệp lộ tẩy thôi lo lắng cũng vô dụng việc đã đến nước này ta cũng chỉ có thể tin tưởng hắn viên thiệu cái gì đều không làm được trừ lặng chờ tin tức không có lựa chọn nào khác trước đó lưu hiệp ứng phó lưu bị lữ bố cùng giả hủ lúc đều biểu hiện rất hoàn mỹ lần này nói không chừng cũng có thể l ừ a gạt vượt qua kiểm tra vạn nhất khổng dung hỏi vấn đề vừa vạn khởi cư trú bên trên ghi chép nữa nha viên hiệu không có chú ý tới chính là trong đại điện quét ra cùng giả hủ hai người lính nhau khỏe miệng đều hiện lên dao ý cười Trưng 126, Khổng Dung, không phân rõ, thật không phân, rõ, trưng 126, khổng dung, không phân rõ, thật Dung Tuyên luận cao lãm bên ngoài giới nghiêm không được bất luận kẻ nào tới được không phải trên triều đình người ta quân thần không cần đa lễ tọa hạ chính là lúc này trên mặt hắn nghiêm túc cùng âm trầm không tại thay vào đó là tắm gió xuân giống như ý cười cái này đột nhiên thái độ chuyển biến để khổng dung bất ngờ hắn kinh ngạc mà nhìn xem lưu hiệp trực tiếp mộng vậy hạ làm sao đổi một bộ gương mặt còn xưng hô ta ái khanh nhìn thấy khổng dung mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lưu hiệp lộ ra một cái nụ cười khổ sở ái khanh không cần kinh ngạc năm đó đồng chắc quyền thế ngập trời ngươi còn dám n g ẫ nghịch với hắn chấm biết được á i k h a khẩn thiết trung tâm há lại sẽ là tạo tặc có khả năng bức hiếp hoặc thu mua hàng người vừa rồi chấm tại trên đại điện nổi giận cũng là bất đắc dĩ nói lưu hiệp chỉ chỉ bên người đúng là mời khổng dung cùng giường mà ngồi thân sợ hãi đối mặt như vậy vinh hạnh đặc biệt khổng dung nào dám đáp ứng hắn dùng có chút cảm thấy c h á t ngữ khí hỏi bệ hạ tha thứ thần ngu dốt bệ hạ vừa mới lời nói là ý gì như thế nào bất đắc dĩ giờ này khắc này khổng dung trong lòng tràn đầy nghi vấn ngay cả vốn là muốn hỏi một chút tư mật vấn đề đều ném so sánh đơn giản liền đổi một người chính dương trên điện thiên tử tàn khốc lạnh lùng đế vương uy nghi một mươi làm cho người như thái sơn áp đỉnh tuyên thất bên trong thiên tử không màng danh lợi ôn hòa giống như thời cổ quân tử làm cho người như gió xuân ấm áp cả hai b i ế n hoa to lớn đơn giản làm cho người liễu l ư ớ i mặt chữ ý tứ thôi lưu hiệp phối hợp rót cho mình một ly nước trà bình tĩnh nói lúc trước từ tào tặc trong tay trốn đến nghiệp thành chấm liền phát hiện viên t i ệ u cùng viên thuật không khác nhau chút nào đều là có mang ý đồ không tốt chấm ở trước mặt hắn cần n g ụ y trang chính mình để hắn cho là chấm là cái táo bạo dễ dẫn không có chút nào lòng dạ thiên tử nếu không có như vậy hắn há có thể yên tâm nếu không có như vậy chấm lại há có thể an ổn sống đến bây giờ dù sao hắn cần có chỉ là một cái thiên tử danh nghĩa tào tặc có thể tìm người g i ả trang c h ấ m viên thiệu lại thế nào không làm được như vậy hành vi những lời này bên trong không chỉ có lên án mạnh mẽ viên thiệu là cái gian tặc đồng dạng vô thanh vô tức cám chỉ hứa huyện thiên tử là tào tháo tìm người g i ả trang không dũng nghe vậy đông nhiên n g n g đầu nhìn về phía lưu hiệp hoàng sợ nói viên thiệu lại có ý đồ không tốt b ậ y hạ cớ gì nói ra lời ấy hắn nhưng là đại nghĩa diện thân trung thần hắn tuyệt đối không nghĩ tới lưu hiệp vậy mà lại nói viên thiệu là gian thần viên thiệu mặc kệ là từ thanh danh làm còn có đối đại thiên tử thái độ đều không thể bắt vẻ so với tào tháo tốt hơn gấp trăm lần không chỉ xuất thân tứ thế tam công viên thị thảo đồng trác phạt viên thuật tại đến nghiệp thành trước đó hắn càng là nghe nói viên thiệu tự mình hình phạt chính đem viên thuật công khai xử trảm trừ cái đó ra vào thành đến nay viên thiệu cũng biểu hiện được ôn hòa hữu lễ đối đại thiên tử thái độ cũng tuân thủ vi thần c h i đạo như vậy anh hùng có thể xưng tiên h hạ mẫu mực tại sao có thể có ý đồ không tốt k h ô n g dung cảm thấy lưu hiệp có phải hay không sai lầm cái gì cũng chỉ là biểu tượng thôi lưu hiệp kiểm lộ tức giận dường như sợ hai vách mạch rừng gầm nhẹ nói viên thiệp cùng tào tháo một dạng đều là n ư ờ i thần người trong thiên hạ đều bị hắn nung phiến trong c h ố p nhóm này khổng dung cảm thấy cái k i a chính dương trên điện thiên tử lại trở về một phát giận chính là lôi đ ỉ n h c h i nộ làm cho người kinh hại run sợ lưu hiệp hít sâu một hơi đem cảm xúc đẹp trở về lại khôi phục trước đó như gió xuân ấm áp giống như dáng tươi cười chắc hẳn ái khanh trong lòng có rất nhiều nghi vấn chấm từng cái giải thích cho ngươi lại t ỏ a hạ thôi khổng dung làm sơ do dự lần này không có cự tuyệt thụ sủng nhược kinh đi đến lưu hiệp bên người ngồi xuống thần dựa thai lắng nghe trong lòng của hắn đối với lưu hiệp có rất nhiều nghi vấn vị bệ hạ này là thế nào tới người thành viên thiệu thì như thế nào thành trong lòng của hắn n g h y ê n thần chấm liền từ đầu nói lên đi lưu hiệp uống một hớp nước trà bắt đầu chậm rãi hướng khổng dung tự nói hắn trong khoảng thời gian này tới kinh lịch lúc trước lý giác quách tỷ hai tặc công thành mấy tháng người chết vạn số trường ăn cơ hồ biến thành một vùng phế tích chấm thoát khỏi lý quách nhị tặc k h ô n g chê sau trốn hướng hoàng đông tiến vào chiếm giữ án ốc, lại gián tiếp đi về phía đông một đường lang bạt kỳ hồ trong lúc đó tào tháo xuất quân tới đón đem chấm đón vào l ạ dương chấm vốn cho là hắn ám sát đồng trác cũng là trung lương tri thần lại không ngờ hắn chỉ làm mưu đồ chấm danh hào trâm tại tào tặc bức hiếp bên dưới bất đắc di rời đô hứa huyện thành hắn mang thiên tử hiệu lệnh không phù hợp quy tắc khôi lỗi những kinh nghiệm này bây giờ sợ là mọi người đều biết ái khanh muốn biết cho là trâm về sau kinh lịch khổng d u n g nghe vậy lập tức lên tinh thần lưu hiệp sau đó phải nói mới là hắn chân chính cảm thấy hứng thú cũng chính là cái gọi là thiên tử gặp rủi ro trốn đến nghiệp thành từ đầu đến cuối trâm tại hứa huyện hoàn toàn là tùy ý tào tháo bài bố khôi lỗi liền ngay cả trâm bên người một đám thần tử cũng khuất phục tại hắn uy bức lợi d ụ phía dưới tất cả mọi người phản bộ trâm bao quát dương mưu cùng phục hoàn thậ Lưu h i ệ trong tại đ mấy cái hoạn quan t h ợ giúp bên dưới chốt ở lui tới trong cung đưa đồ ăn trong xe chạy ra ngoài một đường gián tiếp đã tới nghiệp thành trong lúc đó mấy lần đều kém chút chết đói giá ngoại hoang vu khổng dung nghe đến đó trong lòng một phen phân tích đến cũng không phát hiện sơ hở ngược lại thiên tử đề cập hoàng hậu phản bội lúc trên mặt trận lóe lên yêu thương còn có kém chút chết đói tại g i ã ngoại hoang vu lòng chua sót hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt lưu hiệp tự d ễ cười một tiếng tiếp tục nói nghe có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi tự xưng là trung thần đám đại thần từng cái phản bội chấm mà những cái kia bị bọn hắn xem thường hòa quan lại đối với chấm trung thành tuyệt đối thậm chí vì trợ chấm đào thoát căn nguyện dâng ra tính mạng của mình nhìn xem lưu hiệp bộ này nhìn như nhẹ nhõm kỳ thực trong mắt cất dấu bi thương và hận ý bộ dáng khổng dung mặc không lên tiếng trong nội tâm thở dài nếu như đây đều là thật vậy hắn khó có thể tưởng tượng thiên tử lúc đó bị những cái kia tín nhiệm nhất th trong lòng có cỡ nào tuyệt vọng cỡ nào bất lực lại có bao nhiêu a bi thương bệ hạ tại sao lại lựa chọn đến nghiệp thành dương châu từ châu kinh châu đều là cùng dự châu lân cận kinh châu lưu biểu càng là hoàng thất dòng họ lữ bố cũng đối với bệ hạ trung thành tuyệt đối chính là thời điểm đó viên thuật cũng không có xưng đế vẫn là t ứ thế tam công viên thị tử đệ bệ hạ vô luận đi đâu đều so với trước ký châu t h u ậ t tiện vì sao hết lần này tới lần khác ngàn dặm xa xôi tới đây không dùng hỏi nghi ngờ trong lòng ở tình huống lúc đó đến xem lữ bố lưu biểu viên thuật cái nào không thể so với viên thiệu gần mà lại lưu biểu hay là hán thất dòng họ vì sao nhất định phải lựa chọn trốn hướng ký châu bởi vì chấm không có lựa chọn lưu hiệp bình tĩnh nói chấm thoát đi hứa huyện đằng sau vốn muốn đi kinh châu tìm lưu biểu hoặc là đi từ châu tìm lưu bố có thể tào tặc đà đối với chấm tiến hành bí mật lùng bắt nhất là đối với đi hướng kinh châu dương châu từ châu đường xá triển khai nghiêm mật điều tra so sánh dưới đi ký châu phương hướng lùng bắt nhất là l ỏ n g lèo chấm rơi vào đường cùng chỉ có thể trốn hướng ký châu không dung khẽ gật đầu mới chợn hiệu ra hắn biết được viên thiệu lúc trước kỳ thật cũng không hướng vào trước mắt thiên tử chân chính muốn ủng hộ chính là đã bị công tôn toàn sát hại ưu châu mục lưu ngu sợ là tào tháo cũng chuyện như vậy cho là thiên tử sẽ không đ à o vòng kỳ châu kết quả ngược lại biến khéo thành vụ xin hỏi bệ hạ đoạn đường này là thế nào tới nghiệp thành cùng hứa huyện cách xa nhau ngàn dặm lộ trình cực kỳ gian uy k h ô n g dung hỏi lần nữa hắn lần này từ hứa huyện cưới xe ngựa đến nghiệp thành liền đã mệt nhọc không chịu nổi thiên tử sống an nhàn sung sướng càng không xe ngựa tiền bạc làm sao có thể một đường chạy trốn tới nghiệp thành hóa thành lưu dân ngày nằm đêm ra khát uống trong núi than đói bụng ăn trong rừng quả dại như tìm không được quả dại liền ăn chút r a u dại r a u dại cũng tìm không được liền học lưu dân gặm chút vỏ cây nếu là ngay cả vỏ cây cũng tìm không được lưu hiệp trong mắt lóe lên một vòng trầm thống cùng vẽ phức tạp rất là miễn cưỡng cười cười thôi bất quá là một chút gió xương mà thôi làm gì nhắc lại bất quá là một chút gió xương thôi ngắn ngủi mấy chữ lại nói lấy hết tăng thương khổng dung nghe đến đó trong lòng không khỏi nổi lòng tôn k í n h mặc dù thiên tử không muốn nói nhưng triển lộ ra phần này thành thục ù n g n h nhạt tuyệt đối là trải qua các loại thống khổ tra tấn sau mới có thể dưỡng thành bình thản tâm cảnh dọc theo con đường này đ ế n n ăn bao nhiêu khổ nghĩ đến nhất định là một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ khoảng cách gần ngồi tại thiên tử bên cạnh khổng dung tìm tới cơ hội âm thầm dò xét thiên tử r a m i ệ n g thì mềm trên tay không kén xem xét chính là từ nhỏ nông triều từ bé từ trước tới giờ không làm việc nhìn qua so hứa huyện vị k i a càng có quý khí khổng dung bí mật quan sát dò xét thời điểm lại không biết một mặt bình tĩnh lưu hiệp trong lòng đã khẩn trương tới cực điểm vừa mới những cái tia toàn bộ đều là hắn nói bựa làm sao chạy ra hứa h u n lại vì cái gì đào vòng kỳ châu Còn miễn cương có thích, chạy cái chết miễn nhưng huyện trốn tới nghiệp thành, này hắn trên đường, nếu tìm một tới giải tới phi thể từ thật bất trừ hợp hứa hợp lý là lý, quá sự ở không làm là lý, mập mở sao suy cho đoán. biên nên không hắn Khổng đều hợp chỉ thể có dung nếu là thâm nhập hơn nữa hỏi tiếp hắn liền phải giả bộ phẫn nộ không trả lời nhưng khó tránh sẽ cho người đem lòng sinh nghi may mà khổng dung không có tiếp tục sâu đổi u ngược lại hỏi tới viên thiệu hắn rất muốn biết vì sao viên thiệu thành gian thần xin hỏi bệ hạ vì sao nhận định viên thiệu là gian thần lưu hiệp nghe vậy căng cứng tiếng lòng xem như bông lòng ra xem như đến đơn giản nhất câu nói viên lão bản nói xấu là hắn sợ trường nhất tuyệt chiêu mà đúng chỉ gặp lưu hiệp sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống mặt n g ầ m p h ẫ n nộ cầm trong tay chén trà hướng trên bàn v ỗ phát ra tiếng vang lanh lảnh viên thiệu c h i ác càng sâu viên thuật chấm bị hắn thanh danh chỗ mức phiến cho là hắn là trung thần ai có thể nghĩ hắn đúng là đại gian giống như trung hạng người hắn ham châm thanh danh tại giới t r ư ớ n g mưu sĩ tự thụ trần thuật phía dưới cũng nghĩ mang thiên tử hiệu lệnh không phù hợp quy tắc không dung đạo làm sao lại thành như vậy viên thiệu thanh danh tại ngoại đối với bệ hạ cũng là không có chút nào vượt con chỗ thậm chí hao p h í trọng kim là bệ hạ tu kiến hành c u n g đoạn trước thời gian còn lớn hơn nghĩa diệt thân chém thân đệ đệ viên thuật xin mời bệ hạ nói rõ viên thiệu đến tột cùng làm sao không thần không dung hòa thời đại này phần lớn người một dạng đều rất tán thành viên thiệu mà lại từ hắn đến nghiệp thành đằng sau cũng nhìn không ra viên thiệu nửa điểm làm không được vị địa phương đại gian giống như trung bốn chữ thật không biết bắt đầu nói từ đâu nhìn xem ngay cả ngươi cũng bị bề ngoài của hắn cho m ừ n phiến lưu hiệp cười lạnh một tiếng nói viên thiệu dành nhất về dữ vọng lúc trước tại trên triều đỉnh quát lớn đồng trác lấy lạc dương bên trong tất cả viên thị tộc người tính mệnh đổi được hắn một người thanh nhắm tên hắn vốn là muốn để thứ tử viên hy cưới chân thị nữ dùng cái này mưu đoạt chân thị gia sản lại không ngờ chân thị nữ có p h ư ợ n g mệnh gia thân sống l u ô n lúc trước viên náo dư luận xôn xao lại thêm viên thuật tiếm càng xương đế viên thiệu lo lắng thứ tử cưới chân thị nữ sẽ phải gánh chịu chỉ trích bất đắc dĩ mới đưa chân thị nữ tiến hiến cho chấm về phần chém viên thuật a viên thuật chính là lữ bố cùng lưu bị chỗ bại quan hắn viên bản sơ rất sự tình vả lại viên thiệu cùng thuật vốn là thế như nước với lửa ái khanh ai cũng biết lúc trước viên thiệu cũng không tán thành chấm muốn ủng hộ h u châu mục lưu ngu lại bị viên thuật cự tuyệt lần này chém viên thuật bất quá là muốn mượn này dương danh chẳng lẽ không có hắn viên b ả n sơ viên thuật đầu người liền rơi không được sao lưu hiệp tràn ngập nghĩa mai lời nói để khổng dung thật sâu n h ư mày hắn cũng không biết viên thiệu đủ loại l ó a mắt sự tích phía sau lại có như thế điều bí ẩn lưu hiệp lại uống ngụ nước trà làm mát giọng nói viên thiệu biểu đối mặt chấm cung tính đối với người khác nhìn không thấy địa phương thì đối với chấm ngang ngược mà vô lễ lấy hạ khí thượng chấm là tự vệ chỉ có thể học việt vương câu tiễn nằm gai nếm mật, chịu đủ. Ái Khanh chỉ cần đối ư ư a n g ta vừa đãi chỗ đại hán trinh thống t n i h n thận trọng như thế đang làm nhiệm vụ đến chấm tín nhiệm khổng dung nhìn xem nắm chặt chính mình hai tay lưu hiệp trong lòng các loại cảm xúc xe lẫn cái này không phải liền là cao tổ di phong sao nghe xong lưu hiệp lời nói thần sát hắn nghiêm nghị bệ hạ nói quá lời đây là thân là thần tử b ả n phận thật giả thiên tử liên quan đến đại hán chính thống thần há có thể không thận trọng đối đãi như thế nào lại tin vào nhất gia c h i ngôn đại hán như khắp nơi đều là ái khanh như vậy trung nghĩa c h i thần há lại sẽ dần dần suy sụp lưu hiệp làm bộ đ ù i mùi m ã i thôi như đại hán khắp nơi đều là khổng dung dạng này thần tử hắn lên cái nào khi cái này thiên tử cùng thiên tử trường một dạng nói không trường sớm đã bị viên t i ệ u chém sao có thể để hắn hưởng thụ vinh hoa phú quý vừa nhắc tới hắn thất suy vi khổng dung cũng là sắc m ặ t t ạ m đ ạ m nặng nề g h mà thở dài lưu hiệp lo lắng khổng dung lại hỏi đến tiên tử tư ẩn vấn đề tranh thủ thời gian đổi đề tài trâm đã đem tất cả từ đầu đến cuối đều nói cho á i khanh á i khanh trong lòng có thể có quyết đoán trâm cùng hứa huyện vị kia cái gì sống hay chết liền nhìn một đ a m này nhưng mà vượt quá ngoài ý muốn chính là khổng dung lại trầm mặc cũng không đáp lại lưu hiệp trong lòng nhảy một cái hẳn là có cái gì mánh khỏe bị hắn đã nhìn ra trầm mặc một hồi đằng sau khổng dung hạ to miệm cuối cùng nói ra vậy hạ xin thứ cho thần ngu dốt thần không phân biệt được còn tốt còn tốt. lưu hiệp hắn đều nhanh muốn dọa đi ra mặc dù khổng dung không có thừa nhận hắn chính là t h i ê n tử có thể chỉ cần không nhìn ra hắn là giả chính là thắng lợi dù sao bây giờ hắn h i ê n đế cái nào cái nào đều không thể so với hắn trên đời này tán thành người của hắn nhưng so sánh tán thành hắn h i ê n đế nhiều hơn đương nhiên mặc dù hưng phấn trong lòng nhưng mặt ngoài còn phải cài bộ dáng vì sao lưu hiệp cao mày nghi hoặc không chừng nhìn về phía khổng dung trong lòng ngươi còn có cái nào nghi hoặc chờ chút chẳng lẽ là lưu hiệp nghi ngờ biểu lộ biến đổi mặt mũi tràn đầy lựa giận nói ái khanh chẳng lẽ là tin phục hàn dương l tin chấm những cái tia hậu phi bọn họ lời nói không d u n g ánh mắt phức tạp đứng dậy đi vào tuyên thất trung ương hướng lưu hiệp quỳ xuống d ậ t đầu bậy hạ không phân rõ thần thật không phân rõ hiện tại hắn trong lòng một đoàn đ y dối căn bản liền không cách nào phán đoán vị nào là thật vị nào là giả trước mắt vị này thiên tử cực kỳ đế vương uy nghi mặc kệ là n ô n hành cử chỉ hay là phong độ khí phách đều không thể bắt bẻ so hứa huyện vị kia hèn yếu thiên tử không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu trong lòng của hắn cũng rất hy vọng vị này là thật nhưng là hắn không cách nào làm ra quyết định này bởi vì hắn không có khả năng bảo đảm trước mắt vị này thiên tử nói liền nhất định là th vạn nhất chỉ là đang gạt hắn đâu hứa huyện vị k i a thiên tử mặc dù có chút nuôi nhược có thể mang đến cho hắn một cảm giác cũng chia bên ngoài chân thực hơn nữa còn có thiên tử cận thần cùng hoàng hậu các phi tử làm chứng hai cái thiên tử đều không giống như là giả không p h â n rõ hắn thật không p h â n rõ thôi thôi lưu hiệp khoát tay áo mặt mũi tràn đầy thất vọng tựa hồ đã mất đi tinh khí thần mệt mỏi tựa ở trên giường chấm hậu phi còn có cận thần đều tại hứa huyện ngươi bị mông phiến cũng hợp tình hợp lý ngươi lui ra sau đi chấm mệt mỏi không dung thấy thiên tử như vậy trong lòng tràn đầy đắng chắc cùng lòng chỗ sót chỗ nào chịu cứ vậy rời đi. xin mời bệ hạ thứ tội thần vốn cho rằng có thể thông qua hình dạng cùng nói chuyện hành động để phán đoán thiên tử là thật hay giả, có thể thần không nghĩ tới thật giả thiên tử dung mạo vậy mà hoàn toàn nhất trí nếu bàn về ngôn hành cử chỉ đế vương uy nghi tất nhiên là bệ hạ càng giống thiên tử khả hứa huyện bên kia có thiên tử cận thần cùng hậu phi làm chứng thần thật sự là không biết nên tin tưởng a i hai người cũng giống như thiên tử khổng dung thực sự không dám tùy tiện làm ra quyết đoán phần trách nhiệm này mang tới áp lực quá lớn nếu hắn nhận lầm thiên tử đại hắn kia chính thống liền giữ không được hắn sẽ thành tội nhân thiên cổ ái khanh làm u ố n trôn tránh sao li Tuấn lưu n hiệp mấy t trên bên câu tựa như là một thanh trọng truy hung hăng nện ở khổng dung tâm lý nhưng hắn thật không dám tùy tiện quyết đoán lưu hiệp phát tiết đằng sau lần nữa ngồi xuống sâu kín thở dài ái khanh nếu là trốn tránh đến cùng không chịu làm ra quyết đoán chớm nguyên bản thoát khỏi viên t i ệ u cản trở bình định vương bắc coi đây là cơ quét ngang thiên hạ kế hoạch sợ là muốn thất bại khổng dung đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lưu hiệp hắn thấy trước mắt thiên tử cùng hứa huyện vị kia m ừ n dạng thân ở gian thần trong đại bản hành doanh hoàn toàn bị quản chế tại người làm sao đàm luận thoát khỏi cản trở quét ngang thiên hạ bất quá liên tưởng đến từ tiến cung nhìn thấy thiên tử lần đầu tiên lên lại đến bây giờ khổng dung biết trước mắt thiên tử ngực có lôi đình dương cung mà không phát chỉ là tại nằm gai nế mật mừng rỡ trong lòng khổng dung mắc câu rồi không có giữ lại bản thảo hiện viết hôm nay đã đổi mới nhanh vật chữ còn tại cố gắng gõ chữ bên trong chương một trăm hai mươi bảy chấm cả đời này như dấm trên băng mỏng chương một trăm hai mươi bảy chấm cả đời này như dấm trên băng mỏng vô luận là lưu hiệp hay là viên thiệu ban sơ mục đích cũng chỉ là lừa gạt vượt qua kiểm tra không bị khổng dung nhìn thấu khả nhân luôn luôn không vừa lòng lưu hiệp bây giờ muốn thử một chút quách ra cùng giả hủ trần thuật thử một chút có thể hay không thu phục khổng dung đến khổng dung thì đến bắc hải đến thiên tử danh vọng chẳng những có thể bằng vào bắc hải quận mưu đồ toàn bộ Thanh Châu. còn có t h hắn cái này thiên tử, biến thành ể đem này biến cái c giả tử, h â n chính thiên、tử. Nếu như c thế, h tử. ấ m liền không dối gà tái không khanh. Nhìn gà xem đi ã mắc câu khẩu dung, lưu h ệ p bắt đầu một đầu vào ò n diễn. g mới Chấm biểu đi v nghiệp thành không lâu viên thiệu liền bại lộ diện mục thật của hắn viên tặc muốn lấy c h ấ m là khôi lỗi hiệu lệnh thiên hạ chư hầu đặt thành hắn lòng lan g giả thú có thể c h ấ m làm sao có thể cam tâm c h ấ m thì như thế nào có thể nhìn xem đại h á n bốn trăm n ă m cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát đồng chắc loạn chính lúc trâm quá tuổi nhỏ trâm không được chọn bây giờ trâm đã lâu đại thành nhân dù là bước lên nguy hiểm tính mạng trâm cũng muốn lựa chọn đi tranh một đường sinh cơ kia đã là châm chính minh tranh cũng vì đại h á n quốc phúc tranh có thể làm sao viên thiệu thế lớn hứa huyện lại có ngụy đế hủy c h ấ m uy nghiêm n chấm mặc dù h ư u tâm giết tặc cũng vô lực h ồ i thiên lưu hiệp như là thành công học diễn thuyết đại sư bình thường n ữ liệu trầm đ ồ n g du dương g i ó n g dạc tay phải nắm quyền đ ỗ n g nhiên vung lên phản phất muốn đánh nát vận mệnh trói buộc nói xong lời cuối cùng bùi nùi thở dài tựa hồ bởi vì viên thiệu cùng ngụy đế mà bất đắc di cùng vô lực hắn chầm dãi đứng dậy đi đến cửa sổ nhìn qua tuyên thất ngoại từng tòa cung điện trong mắt tràn ngập bi thương xuân hoa thu nguyện khi nào chuyện cũ c ố quốc nghĩ lại mà kinh n g u y ệ t minh bên trong điêu lan ngọc thế ứng còn tại chỉ là chu nha n đổi hỏi quân có thể có bao nhiêu s ầ u đúng như một sông xuân thủy hướng đông chảy k h ô n g dung nghe đến đó sắc mặt triệt để đọc dung hán phảng vất thấy được khi còn nhỏ thiên tử đối mặt đ ồ n g c h ắ c vô lực phản kháng không c a m lòng bây giờ sau khi lớn lên dùng hết hết t h ể tránh thoát viên t i ệ u công xiềng xoay chuyển tình thế tại đã đổ phù đại hạ chi tướng nghiêng thế sống chết cũng muốn kéo dài đại hán quốc phúc có thể ham sâu viên doanh l ẻ loi một mình dù có hùng tâm vạn trượng cũng không địch lại hiện thực tạt gốc trong lòng đối với đại hán ưu sầu cùng đối với gian thần thống h ậ n như là chạy về hướng đông xuân thủy bình thường vô cùng vô tận vậy hạ khổng dung biết hầu phảng phất bị thứ gì ngăn chặn một dạng thanh âm đều khàn khàn đứng lên muốn nói chút nói an ủi phía trước cửa sổ cái k i a ưu sầu vô hạn thiếu niên thiên tử nhưng lại một câu đều nói không ra lưu hiệp xoay người nhìn về phía khổng dung trên mặt ưu sầu tan hết thay vào đó là một mảnh kiên quyết chấm như một chiếc thuyền con phiêu đáng tại đại dương mênh mông ở trong vô luận là tào tháo hay là viết điệu đều như mãnh liệt báo tố có thể tùy tiện đem chấm phá hủ lưu hiệp thanh em đột nhiên cao vút trường phong phá lãng sẽ có lúc thẳng treo vân phảm tế b i ể n cả trẫm tin tưởng vững chắc thiên mệnh tại hán thiên mệnh tại trẫm liên để báo tố này tới mãnh liệt hơn chút đi khổng dung mặc dù đã cao tuổi lại nghe tâm huyết bành trướng nhiệt huyết dâng lên đại hán có như thế thiên tử lo gì không có khả năng phục hưng lo gì không có khả năng u mà phục minh nếu không có hứa huyện còn có vị thiên tử nếu không có hắn thực sự không cách nào phân biệt ra thật giả lúc này hận không thể mang tràn đầy trung nghĩa dập đầu hiệu chung hít sâu một hơi khổng dung gian nan bình phục nhiệt huyết sôi trào thần cả gan hỏi bệ hạ như thế nào thoát khỏi viên thiệu k i ể m chế thì như thế nào bình định phương bắc quét ngang thiên hạ lưu hiệp trong lòng thầm mắng một tiếng đây đã là hắn phát huy toàn bộ thực lực dễ dàng đã khẳng khái lại cảm động còn dốc lòng sao liệu khổng dung vậy mà như thế khó mà giải quyết mặc dù trong lòng thất vọng nhưng quét ra cùng giả hủ lời nhắn nhủ nói hắn hay là chưa vừa vặn thừa dịp lúc này hướng khổng dung hiện ra chính mình nhận nhẫn cùng mới có thể thời gian hơn một năm nay chấp mặt ngoài cùng viên thiệu lá mặt lá trái kỳ thực c m thầm dấu tài bồi dưỡng mình lực lượng bây giờ nguồn lực lượng này ngay tại không ngừng trưởng thành không cần các lộ chư hầu chỉ cần cho chấm thời gian chấm sẽ từ nội bộ tan giã viên thiệu kỳ châu phương bắc toàn bộ thiên hạ đều chắc chắn quay về đại hán khổng dung hơi có vẻ lo lắng b ệ hạ âm thầm bồi dưỡng lực lượng chẳng lẽ không sợ sao như bị viên thiệu phát giác sợ là sẽ phải sợ lưu hiệp cười n h ạ o một tiếng đánh gậy khổng dung ánh mắt dường như trào phúng dường như khinh thường chấm xuất sinh không lâu mẫu thân liền bị hạ i chết chín tuổi lúc bị gian tặc đồng chắc cưỡng ép ngày ngày nơm nớp lo sợ viên thiệu muốn đủng lập lưu ngu lý quách hai tặc cũng nghị cưỡng ép tại chấm trốn đến hứa huyện bị tào tháo bức bách đi vào nghiệp thành lại bị viên thiệu giam l ỏ n g chấm cả đời này như g dẫm trên băng mỏng sợ cái chữ này s ớ m tại đồng c h ắ c uy hiếp chấm thời khắc hậu phi cẩn thận phản bội chấm thời khắc chấm đ ộ c thân đảo vong nghỉ đ ê m miếu hoang cùng chó hoang tranh ăn thời khắc liền biến mất ở chấm sinh mệnh bên trong lưu hiệp cả người giống như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ cái này đại tranh chi thế có ai có thể không tranh ai dám không tranh mạnh thì mạnh yếu thì vong chấm vị thiên tử không tranh chính là chết không tranh đại hán liền muốn vong bây giờ lưu hiệp thanh em đông nhiên cất cao một đoạn không dung tiếng lòng cũng theo đó kéo căng chỉ gặp lưu hiệp tinh thần phân chấn ánh mắt sáng ngời nói hoàng cung một nghìn cấm vệ đã ở chấm không chế phía dưới viên thiệu nhu sĩ có hai người quy tâm tại chấm lưu bố lưu bị chiếm cứ từ châu dương châu đối với chấm trung thành tuyệt đối vô cực chân thị cũng hiệu chung với chấm nhu thần võ tướng binh mã lương thảo chấm mọi thứ không thiếu mọi thứ không ít chỉ đợi viên thiệu bỏ mình nội bộ đại loạn chấm liền nội ứng ngoại hợp làm ký châu quay về đại hán đến lúc đó lấy ký châu dương châu từ châu làm cơ sở thôn tính thanh châu tịnh châu mang theo năm châu tri địa quét sạch vũ nội dẹp v ê n không phù hợp quy tắc lưu hiệp ánh mắt như điện thanh âm âm vang như sắt hắn ở trên cao nhìn xuống quan sát còng lương thân thể k h ủ n g d u n g nghiêm nghị chất vấn lúc này đại hán nguy cấp tồn vong thời khắc ái khanh dự định không phân biệt t h i ê n tử làm c h ấ m thanh danh có hại đem đại hán un mà phục minh hy vọng cuối cùng cho trôn vùi rồi chứ trả lời chấm ba tuyến t h ấ t bên trong hình như có tiếng long ngâm quanh quần ta có một trí không được minh nhất minh mà làm cho thiên hạ kinh khổng dung phía sau toát ra một thân mồi hôi lạnh chỉ cảm thấy bị lưu hiệp trên thân phát g a huy hoàng thiên uy cùng cái kêu một phen ngôn từ f không thờ nổi hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cái bị quản chế tại người thiết vậy mà im lặng không lên tiếng tại viên thiệu dưới m í mắt tích xúc khổng l ộ n như thế lực lượng thiên tử càng như thế ẩn nhẫn lại giống như này mới có thể càng đáng sợ chính là viên thiệu thế mà không có nửa điểm phát giác cướp đoạt viên thiệu cơ nghiệp lấy ký châu làm cơ sở lại có lưu bố hưởng ứng chân thị duy trì Bệ hạ có lẽ thật có thể hưng phục h ắ n thất còn tại cố đô k h ô n g dung trong lòng chấn động không gì sánh nổi h ắ n có thể đánh giá ra lưu hiệp lời nói không loa nếu thật như vậy phát triển tiếp khôi phục hàn thất cũng không phải nói xuông mà lại đây hết t h ầ mấu chốt ở chỗ thiên tử chính thống thân phận nếu không có thiên tử thân phận cái tia giới mắt tụ tập lại hết thảy đều muốn ẩm vang sụp đổ tất cả cố gắng đều đem nước chảy về biển đông đại hán cũng lại không khôi phục cơ hội khổng dung trong lòng đặc biệt xoan suýt hắn không biết nên lựa chọn ra sao là tuân thủ nghiêm ngặt h á n thần chức trách đối ngoại chi tiết tuyên bố phân biệt không ra thiên tử thật giả hay là tuân thủ nội tâm thanh âm nhận định trước mắt vị này chính là chân long thiên tử hắn đã hy vọng h á n thất có thể u、um、mà phụ c minh lại lo lắng nếu chọn sai đại hán chính thống vốn nhờ này dị vị khổng dung hô hấp càng phát ra gấp rút đại hán chính thống bốn chữ này phản để hắn không được tự tiện lựa chọn có thể khôi phục hắn thất hy vọng lại khiến cho hắn vứt bỏ cái gọi là thật giả thừa nhận trước mắt cái này vai hùng anh phát thiếu niên t h i ê n tử lưu hiệp đứng tại chỗ l ặ n g lặng chờ đợi có thể theo thời gian trôi qua khổng dung vẫn như cũ không nói một lời không có cho hắn đáp lại ngay tại hắn do dự muốn hay không tiếp tục đợt trước gáp lực thời điểm khổng dung đống nhiên nhèo g đầu ngã trên mặt đất ba lưu hiệp n ộ n g sau đó quá sợ hãi thái khanh á i khanh ngươi thế nào hắn đã không lo được duy trì cái gì thiên tử uy nghi ba bước cũng hai bước vọn tới khổng dung bên cạnh xem xét hắn tình huống chỉ g sắc mặt trắng bệnh thấy thế nào đều không giống như là trạng thái bình thường sẽ không chết đi lưu hiệp kiểm đều bị dọa trắng cẩn thận đưa tay dò xét một chút khổng dung hơi thở trong lòng khẩn trương cực kỳ khổng dung nếu là chết ở chỗ này hắn liền xem như nhảy vào hoàng hạ cũng rửa không sạch người trong thiên hạ đều sẽ cảm giác cho hắn là bởi vì chột d ạ n mà g i ế t khổng dung đến lúc đó liền xem như viên t i ệ u thanh danh cũng kéo không trở lại nhưng cũng may khổng dung hơi thở vẫn còn tồn tại hù chết chấm lưu hiệp như chút được gánh nặng một bên, bóp lấy khổng dung người bên, trong, một bên la lớn cao lãm cao lãm mò tới đây không ái khanh té bất tỉnh cao lãm nghe được lưu hiệp tiếng hô tranh thủ thời gian chạy vào không chờ hắn hỏi thăm lưu hiệp liền thần sắc lo l ắ n g nói chớ ngẩn ra đó nhanh đi hô người Tốt, tốt. cao lãm nhìn thấy khổng dung ngã xuống đất mất đi cũng dọa một cái cơ linh vội vàng chạy ra t u y ê n thất cũng không lâu lắm biết được tin tức viên t i ệ u mang theo một đám lớn văn thần các v õ tướng vội vàng đến đây trông thấy tuyên trong phòng té xịu trên đất khổng dung còn có cái kia l i ề u mạng bóp người k h á c bên trong lưu hiệp cả đám đều quá sợ hãi người đem quốc tướng thế nào viên t i ệ u trông thấy một màn này dọa đến hồn đều nhanh phải bay đi ra thậm chí không lựa lời nói xưng hô đều biến thành nhưng cũng may giờ này khắc này đã không ai chú ý điểm này lực chú ý của mọi người đều tại khổng dung trên thân lưu hiệp vẻ mặt đưa nam nói chấm cũng không biết ai chấm chính là bình thường trả lời quốc tướng vấn đề hỏi một câu chấm cùng hứa huyện thiên tử ai mới là trần long sau đó hắn đã bất tỉnh viên thiệu giờ này khắc này đơn giản liên tục giết lưu hiệp tâm đều có khổng dung nếu là tại nghiệp thành xảy ra chuyện so trực tiếp tuyên bố nghiệp thành thiên tử là giả còn khủng bố tào tháo nếu là biết miệm đều muốn cười may dùng ă n người ánh mắt chừng lưu hiệp một chút viên thiệu tiến lên thăm dò khổng dung hơi thở sau nghiêm nghị đối với sau lưng đám người quát lớ n ử a nén hương bên trong ta muốn gặp được nghiệp thành tốt nhất y quan đám người nghe vậy ai cũng không dám lãnh đạo ba chân bốn cẳng giơ lên khổng dung rời đi tuyến thất đợi tất cả mọi người đi ra đằng sau viên thiệu nghiêng bẽ một chút mặt mũi tràn đầy kinh hoàng lưu hiệp lạnh lùng nói khổng dung được chết ngươi cũng không cần sống khổng dung nếu như là tại nghiệp thành xảy ra chuyện cái k i a t h ậ t giả thiên tử cũng liền không cần lại tranh luận người trong thiên hạ đều sẽ không tin hắn viên thiệu bất luận cái gì lý do thoái thác tất cả thanh danh toàn bộ bại hoại lưu hiệp cái này giả thiên tử cũng chỉ có thể lấy ra cho hạ giận cũng không có tồn tại cần thiết lư hiệp đối lúc này g tuyên tắc h i ệ ngoại lại có tiếng bước chân chuyển đến ngầm đầu nhìn lên người đến chính là quách gia cùng giả hủ các ngươi tại sao trở lại lưu hiệp khe nhữ mày viên thiệu mang theo khổng dung về viên phụ giả hủ cùng quách gia cũng hẳn là đi theo đám người cùng nhau đi qua mười đối tự tiện rời đi như bị phát hiện chắc chắn gây nên phiền toái không cần thiết bậy hạ yên tâm lúc này nhân viên hỗ tạm sự chú ý của mọi người cũng đều tại khổng bắc hải trên thân không ai sẽ để ý chúng ta mặc dù có người phát giác chúng ta cũng có thể lấy cớ đi tìm ý quan giả hủ đơn giản giải thích một câu liền nhịn không được thở dài vậy hạ sao có thể đối với khổng bắc hải độc thủ cho dù lôi kéo không được cũng không thể đánh hắn a lúc đầu dựa theo trước đó kế hoạch lưu hiệp cùng khổng dung một chỗ lúc thừa cơ thuyết phục cũng lôi kéo khổng dung ai ngờ một đoạn thời gian qua đi bọn hắn nhận được tin tức khổng dung lại té xịu một người sống sờ sờ làm sao lại vô duyên vô cớ té xịu không chỉ là giả hủ lúc đó ở đây rất nhiều người đều cho là lưu hiệp thuyết phục khổng dung không thành. thế là thẹn quá hóa giận vào tay đánh người đem khổng dung đánh bất tỉnh đi qua cũng không trách bọn hắn sẽ như thế nghĩ đến ai bảo lão lưu gia có tương tự thật xấu xét xử liền ghi chép hắn cảnh đế cùng thần tử đánh cờ kết quả bên dưới bất quá trực tiếp cơ lấy k ỳ bản đem đối phương đánh cho đầu rơi máu chảy châm không có đánh hắn châm thật không có đánh hắn lưu hiệp trong lòng mười phần im lặng hắn cũng không phải vị đại hán kia cờ thánh quách g a gặp lư u hiệp tựa hồ thật không có độc thủ không khỏi hỏi cái kia khổng bắc hải đến cùng là thế nào té xịu vậy hạ đến cùng cùng hắn nói cái gì lưu hiệp nói ra châm chính là dựa theo động chi lấy để ý đem chấm khôi phục đại hàn kế hoạch nói thẳng ra làm hắn thần phục với c h ấ m trừ cái đó ra chấm cái gì cũng không có làm hắn cũng chính là lên một chút áp lực mà thôi ai có thể nghĩ tới khổng dung tâm lý năng lực chịu đựng kém như vậy hai ba câu xuống tới thế mà liền ké bất tỉnh cái này nếu là tại hồng vũ hướng làm quan sợ l à dọa đều muốn bị h ù chết căn bản không sống tới niên kỷ này quét á ra cùng giả hủ sau khi nghe xong chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng cái này cũng có thể ngất đi chẳng lẽ là lớn tuổi tăng thêm một đường tàu xe mệt mỏi bố trí chỉ hy vọng khổng bắc hải có thể bình an vô sự đi Nếu không lúc này khổng dung nằm tại trên giường hôn mê bất tỉnh một tên ý sư đang vì nó bắt mạch viên thiệu đứng ở một bên lo lắng lòng đều xoắn khổng dung chết ở đâu cũng không thể chết tại người thành gặp y sư đem x o n g mạch lập tức tâm thần bất định bất tán hỏi quốc tướng tình huống như thế nào có thể có trở ngại y sư trả lời đại tướng quân không cần lo lắng quốc tướng chẳng qua là mệt nhọc quá độ cộng thêm bị kích thích cho nên tâm thần khuấy động cho nên mới hôn mê đi chỉ cần nghỉ ngơi một đêm liền có thể nghe nói như thế viên t h i ệ u cuối cùng là thở dài một hơi nhưng hắn y nguyên có chút không yên lòng lại dặn dò một lần ngươi mới hảo hảo kiểm tra một chút bảo đảm không có bất cứ vấn đề gì muốn mở cái gì chén thuốc dùng cái gì dược liệu cứ việc nói tốt nhất đảng xâm t à trong phủ cũng có Chỉ gặp khổng dung tỉnh ở Ký Châu c viên thiệu đơn giản muốn vui đến phát khóc khổng dung lung lay đầu phát hiện thân ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm phía trước còn đứng lấy viên thiệu mọi người không khỏi cau mày nói lao phu đ â y là ở đâu bệ hạ đâu hắn chỉ nhớ do đối mặt thiên tử bức bách đại hàn chính thống cùng đại hắn khôi phục toàn hệ với hắn một thân một người quyết định bởi với hắn quyết đoán lúc đó liền cảm giác có thiên quân đại sơn đặt ở ngực rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể thuận thế hôn mê đã là bởi vì thân thể thật khó chịu cũng bởi vì không biết trả lời như thế nào quốc tướng chớ động viên hiệu gặp khổng dung muốn đứng dậy ngủ lại liền vội vàng tiến lên nâng quốc tướng cùng bệ hạ nói chuyện với nhau thời khắc hôn mê đi bây giờ ngay tại phủ của ta y dư nói quốc tướng là mệt nhọc quá độ cần tính dưỡng thật tốt khổng dung không để ý v i ê n t hiệu chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ sau đó sắc mặt của hắn liền thay đổi chỉ gặp bên ngoài sắc trời đã mượn thái dương sắp xuống núi nơi xa chân trời đều xuất hiện điểm điểm tinh mang đã khi đem đến nhanh nhanh t i ệ n ta về nhà dịch quán khổng dung vội vội vàng vàng nhảy xuống giường dây đều không để ý tới mặt liền chạy hướng ngoài phòng v i ê n t hiệu muốn ngăn đều ngăn không được trong viện tự thụ thần phối điền phong bọn người đều l à tại trông thấy từ trong nhà lao ra khổng dung cả đám đều mặt lộ vẻ vui mừng nhưng không đợi bọn hắn đi lên ân cần thăm hỏ khổng dung liền trực tiếp từ bên cạnh bọn họ chạy qua. xông ra sân nhỏ bốn ngoài thành dịch quán chuồng ngựa thái sử từ đem ngựa dẫn ra chuồng ngựa ngầm đầu nhìn về phía cách đó không x a n g h i ệ p thành yên lặng nắm chặt trong tay giấy cương Trước trước Khổng chọn, Khổng Dung lựa chọn. Trước 128, khổng dung lựa、chọn. vì mau chóng chạy về dịch quán khổng dung có thể nói là liều lên mặt già từ viên thiệu phủ bên trên sau khi ra ngoài liền một đường rục ngựa phi nước đại dù là một thanh láo cốt đầu đều nhanh muốn bị đỉnh tan thành từng mảnh cũng không dám dừng lại từ nghĩa, từ nghĩa. đã tìm đến dịch quán khổng dung lớn tiếng la lên có thể bốn phía đều không gặp được thái sử từ bóng người trong lòng của hắn lo lắng như lửa đốt sắc mặt tái nhợt dọa người lúc này thái dương đã xuống núi hắn bỏ qua cùng thái sử tự ước định về dịch quán thời gian nếu là thái sử từ chân cho là hắn ở trong thành xảy ra chuyện từ đó thoát đi kỳ châu hậu quả kia đơn giản thiết t ư ợ n g không chịu nổi lấy hắn kỹ thuật cùng tính cách cho dù hiện tại liền phái người đ u ổ i theo cũng là tuyệt đối đ u ổ i không kịp không d u n g ngơ ngác đứng tại dịch quán trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng trong đầu liên tiếp hiện lên lưu hiệp tại tuyên thất phóng khoáng tự do hình ảnh bất quá là một chút gió xương thôi trong cả đ đại tranh chi thế ai có thể không tranh ai dám không tranh châm bị thiên tử không tranh chính là chết không tranh đại hán liền muốn vong ái khanh muốn t r ô n vùi đại hán u mà phục minh hy vọng sao khổng dung giống như là đã mất đi tất cả tinh khí thần tựa như cái sắc không hồn giống như tê liệt ngã xuống trên mặt đất hán thất phục hưng hy vọng thật nguyên nhân quan trọng hắn mà tống táng sao h á n nước mắt tuôn đầy mặt nằm dạp trên mặt đất gào khóc quốc tướng đột nhiên một đạo tràn ngập thanh em ngạc nhiên chuyển đến thái sử từ giác ngựa từ c h u ồ n ngựa đi ra từ nghĩa nhìn thấy thái sử từ thân ảnh khổng dung cặp mắt vô thần một lần nữa tỏa sáng quan mang. cả n g ư ờ i như chút được gánh nặng trong miệng dường như may mắn giống như không ngừng n h ỉ non tử nghĩa không đi liền tốt không đi liền tốt giờ khác này trong lòng của hắn vui sướng s o năm đó nghe nói đồng trác phục chu tin tức còn mãnh liệt hơn thái sử từ đến gần nhìn thấy khổng dung quần áo lộn xộn chật vật không chịu nổi nằm dạp trên mặt đất gào khóc không khỏi giận tí mặt khổng dung từ trước đến nay coi trọng dáng vẻ cùng phong độ bây giờ bộ dáng như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tất nhiên cùng trong thành gặp phải có quan hệ thế nhưng là viên tặc khó sử quốc tướng thái sử từ nghiến răng nghĩ lợi trong mắt hung quang bắn ra một phía cũng không phải cũng không phải. khổng dung tranh thủ thời gian giữ chặt thái sử tử sợ hắn trực tiếp giết tới viên thiệu phủ đi lên lại là lao phu bưng chén nước đến h ắ n tử trong hôn mê sau khi tỉnh dậy liền một đường rục ngựa phi nước đại vừa rồi lại đã trải qua nỗi lòng bên trên thay đổi rất nhanh bây giờ có thể nói là thể xác tinh thần điều mệt thái sử tử không dám trì hoãn vội vàng chạy tới làm bắt mật thủy tới khổng dung uống xong hơn phân nửa bắt mật thủy sắp mặt thoáng có mấy phần chuyển biến tốt đẹp đang chờ thái sử tử còn muốn hỏi khổng dung ở trong thành gặp phải thời điểm viên thiệu mang theo một đội nhân mã đi tới dịch quán cửa ra vào thái sử tử lúc này ngăn tại đem trên lưng một đôi s o n g kích gỡ xuống nắm trong tay một mặt cảnh giác nhìn xem viên thiệu viên thiệu tung người xuống ngựa vội vàng đi vào dịch quán nhìn xem ngồi dưới đất uống mật thủy khổng dung tựa hồ cũng không lo ngại lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra sau đó đều khó hiểu mà hỏi quốc tướng vì sao đi không từ giã chẳng lẽ là ta có cái gì chỗ thất l ễ sao khổng dung vừa t ỉ n h tới không có trò chuyện hai câu liền đoạt ngựa mà đi để viên thiệu cảm thấy một trận chẳng hiểu ra sao sợ hắn bộ xương già này xảy ra chuyện gì liền một đường đuổi đi theo ký châu mục quá lo lắng bất quá là sốt ruột về dịch quán thôi khổng dung mệnh mọi hướng viên th lao phu cũng không lo ngại còn xin ký châu mục nhắn d ù m bệ hạ lao phu bình yên vô sự hôm nay hôn mê cũng cùng bệ hạ không quan hệ để bệ hạ không cần lo lắng lao phu ngày mai sẽ vào cung hướng bệ hạ thình tội viên thiệu trong lòng y nguyên tràn ngập nghi vấn có thể thấy được khổng dung hư nhược sắc mặt tái nhận sợ đối phương xảy ra chuyện gì cũng không dám tiếp tục bức bách nhưng vẫn là không yên lòng bàn giao hai câu nếu như thế cái kia quốc tướng thuận tiện tốt nghỉ ngơi tuyệt đối không thể làm ra vừa rồi như vậy đoạt ngựa phi nước đại tiến hành quốc tướng an nguy quan hệ đến bệ hạ thanh danh không được chủ quan ngươi nếu là xảy ra chút sai lầm sẽ làm bệ hạ bị oan không thấu lao phu tránh khỏi khổng dung không mặn không nhạt lên tiếng viên thiệu cũng không nhiều nói nhảm quay người lên ngựa mang theo tự thụ thẩm phối bọn người rời đi dịch quán t h ằ n g đến rời đi một khoảng cách sau sắc mặt của hắn mới chậm rãi lạnh xuống đến lao thất phu này quả nhiên là không h i ể u thấu viên thiệu mặt âm chấm sắc chửi h ầm lên hắn hôm nay cả ngày đều tại nơm nớp lo sợ đầu tiên là lo lắng lưu hiệp thân phận bị nhìn thấu về sau lại lo lắng khổng dung sẽ ra chuyện khổng dung mọi cử động để hắn nhìn không rõ lại là trên điện hôn mê lại là vội vàng đoạt ngựa phi nước đại chạy về dịch quán vừa ra tiếp lấy vừa ra cũng không nhìn một chút chính mình tuổi đã cao. như vậy d à y vò nếu là chết tại nghiệp thành làm sao bây giờ một bên tự thụ t ự hồ nhìn ra chút hướng mánh khỏe nhưng lại lộ ra đăm chiêu chi sắc nói ra chúa công nếu là không ngoài sở liệu khổng dung hôn mê mười phần k ỳ c h bạc có lẽ là bệ hạ bức bách thật chặt hắn trong lúc nhất thời không cách nào trả lời liền mượn hôn mê làm lý do trốn tránh thẩm phối cũng nhẹ gật đầu giả t a hôn mê trốn tránh quân chủ truy vấn loại này sự tính sách sử có nhiều ghi chép trải qua tự thụ cùng thẩm phối kiểu nói này viên thiệu cũng trở về qua tương lai nghiến răng nghiến lợi nói lao thất phu này làm sao dám như vậy hãi ta lo lắng hãi hùng r ứ t lại phía sau nửa cái ngựa vị phùng kỳ cũng đi theo mắng to khổng dung cử động lần này quả nhiên là gian trá như vậy vô lại thủ đoạn đều dùng đi ra ngày mai chờ hắn lại lần nữa vào cung nhất định phải chuẩn bị tốt mười cái tám cái y quan nếu là hắn hôn mê liền cho hắn c h â m kim ngu xuẩn viên thiệu không nể mặt mũi mắng phùng kỳ một câu ngươi sao có thể đâm tỉnh một cái làm bộ người hôn mê đâm tỉnh hắn lại tiếp tục giả hôn mê đi qua chẳng lẽ còn có thể một mực đâm hắn không thành khổng dung nếu là quyết tâm làm bộ hôn mê cho hắn đâm thành cái sàng cũng vô dụng phùng kỳ ngay vậy cảm thấy viên t i ệ u nói có lý lại mắng, mắng liệt liệt vài câu, Thất phu này. ừ viên thiệu hư lệnh một tiếng bất mãn hết sức hắn viên bản sơ nổi danh ở bên ngoài chỗ nào là tào a dấu diếm chi lưu có thể so sánh lao thất phu này nếu không có ỉ vào khổng tử hai mươi thế tôn thân phận đều không lọt nổi mắt xanh của hắn ta coi là có lẽ cùng người hầu kia có quan hệ điền phong đống nhiên mở miệng đám người nghe vậy nhao nhao kinh dị nhìn về phía hắn thế mà nói chuyện bình thường không có mới mở miệng liền để chúa công xuống đài không được viên thiệu trong lòng suy nghĩ một hồi ly không rõ cùng người hầu kia có gì liên quan hỏi nguyên hạo có gì cao kiến không ngại thẳng thắn lần này điền phong khó được không có hủy đi hắn đài hắn cũng khó được để điền phong thẳng thắn điền phong châm trước một hồi nói ra vừa rồi tại dịch quán thời điểm ta xem người hầu kia có chút không tầm thưởng tuyệt không phải người thường lưng meo xong kích eo cuốn roi ngựa cũng có bao quả tại thân h i người nhiên là chuẩn quán. n n dịch h rời đi là bị ư hắn khổng hải n đã là g bác hầu t có có kia s trong ờ i đi định? dịch h quán p c o bao nhất định cất giấu khổng dung ân tín tự thụ mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ thở dài khổng bác hải quả nhiên là cẩn thận hắn như chưa về người hầu kia sợ là muốn mang theo hắn ân tín tiến về h n g huyện hướng về thiên hạ người chiêu cáo chúa công giả lập t h i ê n tử khá lắm khổng văn cử thế mà còn có một tay như thế chuẩn bị khó trách hắn vội vã như vậy phải chạy về dịch quán viên thiệu trong lòng cũng một trận hoảng sợ đồng thời cũng đối khổng dung tâm sinh bội phục người này quả nhiên là đối với hắn thất trung thành tuyệt đối ninh tử cũng sẽ không thụ bức hiếp cũng may hôm nay khổng dung cũng không có thật xảy ra chuyện gì nếu không người hầu kia sẽ trước tiên thoát đi n g h i ệ p thành cũng đem khổng dung nộ hại tin tức truyền bá ra ngoài điền phong lại nói c h ú công cớ gì một mặt nghĩ mà sợ khổng bác hải đã như vậy sốt ruột trở về cho thấy hắn cũng lo lắng người hầu truyền nhầm tin tức viên th h nhưng là trong lòng của ắ n nhận bệ hạ là chân long tiên Nếu n đã thừa tử. hạ h bệ là k h ô đồng tiên thân phận lời nói, lại thế nào vội vàng như thế chạy về dịch quán. Viên giờ phút này 5 giây cương giờ ý lưu lời lại thiệu hiệp thế thế chạy dịch phút vội tử về mà ặ t trời thét lên d điền phong lại dội cho hắn một chậu nước lạnh chúa công chớ có vui vẻ quá sớm hết thể còn phải chờ khổng bắc hải chính miệng nói ra mới xem như hết thể đều kết thúc có lẽ hắn chỉ là tạm thời không cách nào phân biệt quay đầu nhìn về phía tự thụ nói công dữ n g ư ơ i phái người âm thầm tiếp cận dịch quán nghiêm mật giám thị tùy tùng kia quay đầu lại an bài mấy tên ý quán tới tại khổng văn cử rời đi ký châu trước đó tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra chuyện mặc kệ khổng dung hôm nay là làm bộ hôn mê cũng tốt thật hôn mê cũng được viên hiệu đều không muốn tiếp tục lo lắng đề phòng nếu như khổng dung thật bởi vì thân thể vấn đề xảy ra chuyện hắn cũng phải đem tin tức này cho đẻ chết tại nghiệp thành sau đó lại nghĩ biện pháp xử lý、Nặng. trên bầu trời ánh trăng trong sáng sao dày đặc như suýt thái sử từ đem khổng dung nâm vào giữa phòng đóng cửa kỹ càng sau mới vừa hỏi nói quốc tướng hôm nay vì sao chật vật như thế vì sao đã hôn mê vừa rồi khổng dung hòa viên thiệu đối thoại hắn mặc dù đều nghe được nhất thanh n h ị sở nhưng trong lòng hay là có dấu không hiểu hôm nay khổng dung ở trong thành đến cùng đã trải qua cái gì khổng dung ánh mắt phức tạp thở dài sâu kín nói ra chuyến này đi ra ngoài lao phu sợ là muốn thanh danh mất sạch thậm chí liên lụy khổng ra làm sao đến mức này quốc tướng hẳn là coi là thật bị cái kia viên thiệu bức hiếp thái sử t ư nghe vậy lập tức sắc mặt đại biến khổng dung lời nói này chỉ có thể để hắn nghĩ đến trong thành thiên tử là giả mạo Quốc tướng không không t không không mạo bình thường không hai thái sử từ có chút không dám tin cân nhắc đến khổng dung lớn tuổi con mắt có chút không tốt nhịn không được hỏi quốc tướng xác định không có nhìn làm sao trên đời nào có như vậy trùng hợp sự tình khổng dung cũng là mặt mũi tràn đầy cảm khái nếu không có tận mắt nhìn thấy lao phu cũng cảm thấy không thể tưởng tượng đuổi nhưng sự thật chính là như vậy thật giả thiên tử tướng mạo nhất trí không có chút nào khác biệt có phải hay không là thuật dịch dung thái sử tử vẫn cảm thấy thật trùng hợp suy đoán nói ta nghe nói có một ít tinh thông thuật dịch dung cao nhân có thể bắt trước một người tướng mạo cùng thân thể cũng không phải là dịch dung cũng không phải bắt trước nếu là dịch dung bắt trước hai vị thiên tử n ô n hành cử chỉ tất nhiên nhất trí k h ô n g dung hồi nhớ tới cùng hai vị thiên tử gặp nhau lúc hình ảnh nói mặc dù hai vị thiên tử cho ta cảm giác đều hết sức chân thực khả hứa huyện vị t i a nhu nhược mà nghiệp thành vị này n g ự c có lôi đình dương cung mà không phát đế vương uy nghi mười phần thậm chí khổng dung trong đầu lần nữa hiện lên tuyên trong phòng lưu hiệp phóng khoáng tự do hùng tâm trang trí thậm trí thậm c t hôm á i sử tử truy Dung đầu vấn. Khổng k h lắc n nói hết, bỏ qua cái đề tài này, riêng g có tục cái tiếp hết, tài tư t bỏ qua đề lấy â mà nay ó i nghiệp thành vị này càng giống tiên không phải không tín nhiệm thái thành này càng Hắn không không tín hạnh, lắng phẩm h tử. tử t mà là vị sử lo lắng thai vách mặt rừng. Hôm nay vội vàng chạy về dịch quán viên hiệu tất nhiên sẽ phát giác sắp xếp của hắn đem hắn thái sử từ lưu tại dịch quán mục đích chỉ sợ đã bại lộ cho nên hắn không dám đ à m luận cùng lưu hiệp phục hưng hắn thất có liên quan chủ đề nếu không một khi bị ngoại nhân nghe qua đó chính là một trận tai nạn gặp khổng dung không nói thái sử từ cũng không có hỏi nhiều Quốc tướng nếu cảm tướng t hai ấ y n g ệ p thành vị này càng giống thiên tử khó phân thật giả ta không dám tùy tiện quyết đoán câu trả lời này làm cho thái sử từ rất là nghĩ hoặc hứa huyện vị kia không giống thiên tử nghiệp thành vị này giống thiên tử kết quả ngược lại khó phân biệt thật giả gặp khổng dung mặt mũi tràn đầy ra rời lại c a o mày h á m sâu thật giả thiên tử quyết đoán ở trong thái sử từ vội vàng nói quốc tướng chớ có suy nghĩ nhiều lại nghỉ ngơi thật tốt ngày mai lại vào ly cung xem xét quan sát ta làm sao có thể an ổn chìm vào giấc ngủ a khổng dung trong lòng có thiên ti vạn lũ quân quanh ngực từ đầu đến cuối bị một tòa núi lớn đẻ ép hai vị thiên tử dù sao cũng phải phân biệt ra một cái thật giả hắn có thể trốn tránh được nhất thời làm sao có thể trốn tránh một thế thái sử từ không muốn gặp khổng dung như vậy lo lắng phi công suy nghĩ một lát sau nói ra tào tháo cùng viên t i ệ u muốn cho quốc tướng phân biệt chân lòng thật chẳng lẽ là vì ủng hộ thiên tử sao ta xem ra bọn hắn mất quá là vì ích lợi của mình đại hắn ngày càng suy vi thái sử từ đối với tào tháo cùng viên thiệu mục đích thấy rõ bọn hắn chỉ là không muốn lưng đeo giả lập thiên tử tội danh bọn hắn chỉ muốn mang thiên tử hiệu lệnh không phù hợp quy tắc thực hiện chính mình lòng lang dạ thú thôi không dung nghe vậy toàn thân chấn động đục ngầu trong hai mắt đều là thương khổ thái sử từ lời nói là hắn cho tới nay tận lực sơ sót yếu điểm bây giờ cái này hỗn loạn thiên hạ Ai quan ai ai gian lang thiên giả. lại Tại lại thôi. còn Cho chân có có ích? tặc lòng hắn phân ràng long nguy nào? hắn thành toàn quá tâm tử thật thật thể thế thất Bất thú là là là là vậy gì dù dạ rõ đế, không hắn thất còn có hy vọng nếu như nghiệp thành vị này là chân chính t h i ê n tử nếu như hắn hôm nay lời nói mưu đồ có thể thi triển ra hắn thất còn có u、um、mà phục minh hy vọng không d u n g lại lần nữa xa vào đến đại hán chính thống cùng đại hán phục hưng trong lựa chọn hắn là người cương trực trí tiết bất khuất đối với hán thất trung thành tuyệt đối tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ đại hán chính thống xa suốt người khác có thể nguyên nhân chính là hắn đối với đại hán trung thành tuyệt đối tuyệt không nguyện gặp đại hán chính là suy vong bình sinh mong muốn chính là tái tạo viêm hán tử nghĩa cảm thấy lao phu nên làm như thế nào khổng dung nhìn về phía thái sử tử hắn biết thái sử t ử võ nghệ cao c ư ờ n g bên ngoài làm người nhạy bén tâm tư cẩn thận nghĩ đến đã nhìn ra một ít gì đó nếu không sẽ không nói ra vừa rồi lời nói kia tư coi là thật giả thiên tử khó phân biệt quốc tướng không bằng đối ngoại tuyên bố nghiệp thành thiên tử là chân long thái sử tử do dự một lát nói ra một phen trao đổi đến hắn đã hoàn toàn minh bạch vì sao khổng dung ngay từ đầu sẽ nói chuyến này đi ra ngoài thái sử ợ là m u ố từ không muốn khổng dung thanh danh mất sạch lại từ giọng điệu của hắn ở trong nghe được trong lòng của hắn hướng vào nghiệp thành thiên tử cho nên mới có như vậy đề nghị khổng dùng sau khi nghe xong ngu ngơ tại nguyên chỗ con mắt thẳng tắp nhìn qua thái sử tử thật lâu không có hoàn hồn thái sử tử thấy thế không khỏi thật sâu thở dài hắn rất đau lòng l á o g i ả trước mắt nếu quốc tướng không cách nào phân biệt chân lòng lại không muốn tùy tiện quyết đoán vậy liền không hề làm gì để cái này thật giả thiên tử tiếp tục tranh luận tiếp chí ít sẽ không bởi vì làm ra sai lầm quyết đoán mà làm thiên tử chính thống xa suốt cũng sẽ không bởi vậy thành t i ể u viên thiệu có thể là tào tháo mang thiên tử hiệu lệnh không phù hợp quy tắc lòng l a n giả thú mặt khác từ thiết nghĩ thiên tử nếu có thiên mệnh tại thân làm sao có thể bị ngụy đế thay vào đó cuối cùng thái sử từ hay là nói ra hắn không muốn nhìn thấy nhưng là khổng dung muốn đáp án Tốt. khổng dung nhẹ nhàng gật đầu thanh em không gì sánh được khạc hàn phản phất là từ trong cổ họng gạt ra một dạng cái này cương trực không thiên vị l ã o giả muốn lấy hy sinh tự thân danh dự làm đại giá hy sinh khổng gia danh dự làm đại giá từ đại hán chính thống cùng đại hán phục hưng cái này lựa chọn lưỡng nan ở trong đi ra con đường thứ ba hứa huyện vị kia thiên tử vô luận thật giả đều đảm đương không nổi tam h ư n g đại hán trách nhiệm n g h i thanh vị này thiên tử nếu làm thật thì đại hán chính thống còn tại thì đại hán có hy vọng phục hưng nếu làm giả thì đại hán chính thống sa sút có thể đại hán lại có phục hưng chi vọng hết thảy liền chờ ngày mai vào cung đằng sau làm ra quyết đoán chương này rất khó viết hơi chút nghỉ ngơi chương sau lại trao chuốt trao chuốt cá biệt giờ tả hữu tuyên bố vẫn như c ũ là bốn năm n g à n chữ chương một trăm hai mươi chín chấm muốn lấy thanh châu làm như thế nào chương một trăm hai mươi chín chấm muốn lấy thanh châu làm như thế nào lưu hiệp tài ở trong cung lo lắng đợi đã lâu thẳng đến sắc trời hoàn toàn đen về sau rốt cuộc đã đợi được có quan hệ khổng dung tin tức không được người cũng không phải quét ra cùng giả hủ mà là viết thiệu tuyệt thất lưu hiệp trông thấy viên thiệu đi tới sau liền vội vàng tiến lên hỏi minh công cái k i a khổng dung tình huống bây giờ như thế nào trong n ô n ngữ lộ ra lo lắng cùng sợ sệt khổng dung nhược sẻ ra chuyện viên hiệu song không song đời không biết nhưng hắn khẳng định không có kết cục tốt viên hiệu nhanh chân đi đến chủ vị t ò a hạng lường lưu hiệp một chút thản nhiên nói tính ngươi vận khí tốt khổng dung không ngại nếu không ta cũng sẽ không dễ tha ngươi ngay vậy lưu hiệp đại h ỉ quá đỗi vô cùng kích động nói vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi thảo dân đều sắp bị vụ chết nói hắn còn g ơ tay lên dùng ống tay á o xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán khắc khuôn mặt là nghĩ mà sợ chi sắc gặp lư hiệp nhát gan như vậy nhát gan bộ、dáng. viên thiệu trong mắt lóe lên vẻ khinh bỉ gặp được một ít chuyện liền như thế kinh hoàng sợ hãi người như thế làm sao có thể thành tựu một phen đại nghiệp mặc dù trong đấy là g ư ờ i không không không cái t r ư ớ n g mắt lưu hiệp nhưng viên thiệu đối với hắn có hai điểm rất hài lòng một là cùng thiên tử tướng mạo nhất trí hai là diễn quá tốt rồi chính dương trên điện đem cái kia cao cao tại thượng động một tí phát lôi đỉnh chi nộ thiên tử uy nghi diễn mười phần không sai thậm chí còn lứa qua khẩn d u n g để hắn phân biệt không giả thật giả bất quá dân đen chính là dân đen diễn giống như cũng chỉ có thể cải bộ dáng hù một hù ngoại nhân ở trước mặt hắn chỉ cần hơi đe dọa một chút liền sẽ lộ ra nguyên hình viên thiệu khỏe miệng mang theo nụ cười chế nhạo nói ngươi tựa hồ rất sợ ta là sợ ta giết ngươi hay là sợ đã mất đi hiện tại vinh hoa phú quý lưu hiệp liền vội vàng lắc đầu những này thảo dân còn không sợ thảo dân đối với minh công chỉ có kính trọng viên thiệu có chút meo mắt lại câu trả lời này ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn vậy ngươi vì sao như vậy kinh hoàng lưu hiệp nghĩa chính ngôn từ nói thảo dân hết thể vinh hoa phú quý đều là minh công ban thưởng nếu không có minh công thảo dân còn tại dã ngoại hoang vù cùng chó hoang t r a n ăn có thể hay không còn sống đều được khăn nói thảo dân mặc dù ti tiện thế nhưng minh bạch có ơn tất báo đạo lý nếu thảo dân cái mạng này bà i m i n h công mà sống vinh hoa phú quý lại là minh công ban thưởng cho dù minh công muốn giết thảo dân đoạt đi thảo dân hiện hữu vinh hoa phú quý thảo dân cũng sẽ không có câu đoán h ậ t nào nếu không cùng x u ấ t sinh cũng có cái gì khác nhau thảo dân sợ chính là nếu như khổng dung bọn mình sẽ hỏng minh công đại kế nếu là dạng này thảo dân thật là muôn lần chết chớ từ chối lưu hiệp nói nói hốc mắt liền đỏ lên thanh âm cũng n h ẹ n à o khản giọng như vậy thành khẩn ngôn từ lại thêm hắn bộ dáng này lập tức để cái tia phiên ngôn ngữ tiết lộ ra ngoài tình cảm lộ ra tình chân ý thiết. mà lấy viên thiệu lòng dạ n g tình cảnh này trong lòng cũng không khỏi có chỗ xúc động t h â n ở cao vị nhiều năm nói thật cùng lời nói dối hắn hay là phân biệt ra được lưu hiệp lời nói này không thể nghi ngờ là lời từ đáy lòng trong mắt của hắn cái này tham tài h à o sắc nhát gan sợ chết lưu dân lại đối với hắn trung thành như vậy để tay lên ngực tự hỏi chính là dưới tay hắn những cái kia tâm phúc cũng không có mấy người có thể làm được tình trạng như thế cho cái này lưu dân t à i phú và mỹ nhân hắn sẽ thời khắc ghi t ạ c trong lòng không quên báo ân cho dưới tay tâm phúc tại phú và mỹ nhân bọn hắn sẽ chỉ cho là đương nhiên thậm chí còn cảm thấy thiếu nhìn xem trên mặt viết đầy trung thành lưu hiệp viên thiệu trong lòng một trận thổn thức ánh mắt đều n u hòa mấy phần ngươi có thể có phần này tâm thuận tiện lưu hiệp lau nước mắt nước n ở nói minh công viên thiệu vỗ vỗ lưu hiệp b ả vai lòng trung thành của ngươi ta rất rõ ràng trước đó nói bất quá là nói nhảm mà thôi ta há lại sẽ thật dễ ngươi lưu hiệp tự a h ồ nhận ủng hộ mặt m à y bên trong đều lộ ra hưng phấn cùng kích động luận năng lực thảo dân còn kém rất rất xa minh công dưới trướng n ư u thần võ tướng nhưng luận đối với minh công trung thành trên đời này không ai hơn được thảo dân viên thiệu người dưới trướng đều là có mặt mũi nhân vật cho dù trung thành tuyệt đối cũng sẽ không như lưu hiệp như vậy trần trùi biểu đạt trung tâm viên thiệu h à i lòng gật đầu ngươi hôm nay làm rất không tệ khổng dung đều bị ngươi lừa rồi cảm thấy ngươi là chân chính thiên tử lưu hiệp đình chỉ khóc nước nở t ứ c giận bất bình nói cái kia khổng dung chỉ là ngoài miệng nói như vậy kỳ thực xảo trá đến cực điểm từ đầu đến cuối không chịu thừa nhận thảo dân thân phận hỏi một chút hắn hắn là ở chỗ này kéo cái gì đại hán chính thống trách nhiệm trọng đại không dám nói bừa loại hình lời nói cuối cùng thậm chí ngất đi viên t i ệ p nghe vậy không khỏi bật cười lư hiệp là giả chỉ bất quá diễn kỹ tốt mới có thể bị xem như thật mà hứa huyện thiên tử là chân chính thiên tử căn bản không cần diễn cho nên tại khổng dung xem ra hai cái thiên tử đều hết sức chân thực không cách nào làm ra quyết đoán cũng chính là chuyện hợp tình hợp lý hôm nay hắn n g ấ t đi là cố ý chính là vì trốn tránh bức của ngươi hỏi ngày mai hắn sẽ còn vào cùng đến lúc đó không thể lại bức b ắ t h ắ n l ư u hiệp liên tục gật đầu minh công để cho ta làm thế nào ta liền làm như thế đó hết thệ đều nghe minh công viên thiệu bây giờ đối với lưu hiệp ngược lại là rất yên tâm xem thời gian hơn một năm nay tiểu tử này mặc dù đê tiện có thể thiết lập sự tính đến ngược lại là một mực rất đáng tin cậy n g ư ơ i muốn răng b ắ t nhị t i ể u các loại khổng dung sự tình kết thúc ta liền để cho người ta nhận lấy n g ư ơ i biết ta từ trước đến nay không t i ế c ban thưởng chỉ cần ngươi tốt nhất nghe lời vinh hoa phú quý hưởng thụ không hết ngày sau ta như nhất thống thiên hạ phong ngươi làm an lạc vương để cho ngươi an hưởng quãng đời còn lại ngươi đời đời con cháu cũng có thể được phúc của ngươi ấm viên hiệu trước đó đối với lưu hiệp là không để ở trong lòng hắn nguyên bản định nhất thống thiên hạ đằng sau để lưu hiệp tiền đề tiếp qua cái mấy năm liền để nó bệnh chết vĩnh viễn trôn giấu bí mật này có thể lưu hiệp triển lộ ra trung tâm để ý nghĩ của hắn có chút cải biến không ngại lưu thứ nhất bệnh phong cái an lạc vương để người trong thiên hạ biết lòng dạ của hắn đa tạ minh công đa tạ minh công minh công đại ân đại đức thảo dân kiếp sau còn muốn làm i n h công hiệu lực lưu hiệp lòng cảm kích lộ rõ trên mặt tựa hồ bởi vì an lạc vương ba chữ kích động đến nói năng lộn xộn sau đó viên thiệu lại miễn cưỡng vài câu liền rời đi lưu hiệp cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy vui sướng thần sắc thẳng đến trở về tầm cung sau một thân một mình thời điểm mới khôi phục bình tĩnh từ an lạc công đến an lạc vương bản sơ a chấm như nhất thống thiên hạ nhất định phải phong ngươi dòng dõi một cái yên vui hầu viên t i ệ p vẽ bánh đối với hắn mà nói hoàn toàn không có một ch bản thân hắn chính là bánh vẽ cao thủ thậm chí một bánh hai ăn thiên hạ nhất thống sau nhường ngôi cho viên thiệu khi một cái an lạc vương cho dù viên thiệu không giết hắn nhưng hắn dưới trướng những người kia đâu nhìn ngoài cửa sổ minh nguyện sáng trong lưu hiệp lộ ra mấy phần v ẻ mệt mỏi đem các loại mặt nạ vừa đi vừa về hoán đổi coi là thật mệt mỏi ác cuộc sống như vậy khi nào mới có thể kết thúc có người dựa vào diễn kỹ mạng sống hơi không cẩn thận liền phải đầu người khó giữ được hôm nay hắn cùng khổng dung nói lời ở trong có thật nhiều đều là lời nói giông tuyết lời nói nhưng có một câu là hắn chân thực khắc họa đời này của hắn đứng tại lưu hiệp lập trường như khổng dung nhận định hắn là nguy đế vậy hắn nhân sinh đem đi đến cuối cùng hết thể tất cả đều sẽ mất đi như khổng dung thừa nhận hắn thiên tử thân phận thứ nhất người được lợi cũng không phải là hắn mà là viết thiệu viết thiệu sẽ lợi dụng thiên tử danh nghĩa bốn p Châu, Châu, Châu, Châu, Châu, Châu hôm sau lưu hiệp tạo tạo liền từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại hắn cũng không phải là tự nhiên tình ngủ mà là bị bên ngoài tầm cung cao làm thông bẩm âm thanh cho đánh thức vậy hạ bác hải quốc tương khổng dung tại ngoài cung cầu kiến nghe được khổng dung hai chữ lưu hiệp trong nháy mắt tỉnh càng ngủ dứt khoát vòng lòng trên giường bỏ lên đem người mời đến tuyến thất c h ấ m lập tức tới ngay tuân chỉ cao lãm lĩnh mệnh mà đi trong tầm cung lưu hiệp gọi cung nữ hầu hạ hắn thay quần áo trong lòng thầm đủ khổng dung tới sớm như vậy còn giống như vượt qua viên thiệu trực tiếp cầu kiến ta nếu như là chính thức yết kiến khẳng định là viên thiệu đem khổng dung mang tới cũng sẽ sớm thông c h í hắn nhưng vừa mới là cao lãm thông bẩm nói rõ khổng dung vượt qua viên thiệu lần này chính là tự mình cầu kiến bất quá bí mật gặp khẳng định là so chính thức gặp muốn thuận tiện rất nhiều dù sao tâm hắn tâm niệm muốn mời trào khổng dung ngay trước viên thiệu mặt rất nhiều lời cũng không tốt nói như khổng dung thật có thể quy hàng. lấy hắn tại bắc hải quận tại thanh châu danh vọng sợ là rất dễ dàng liền có thể cầm xuống viên đàm c h ấ n thủ thanh châu lưu hiệp t ậ n lực đem cung nữ cho hắn mặc xong quần áo làm lộn xộn một chút mới bước nhanh tới tuyến thất thấy một lần ở bên trong chờ khổng dung lưu hiệp liền tiến lên lôi kéo tay của hắn tân cần hỏi han ái khanh thân thể không việc gì không cảm nhận được lưu hiệp trong n ô n ngữ khẩn thiết tân cần khổng dung trong lòng không khỏi ấm áp thiếu niên ở trước mắt thiên tử quần áo không trình tề trên mặt còn mang theo bối rối hiển nhiên còn chưa tỉnh ngủ liền vội vàng chạy đến ngay cả y phục cũng không kịp chỉnh mà là đối với hắn thân thể lo lắng điều này có thể không để cho hắn cảm động bệ hạ yên tâm thần cũng không lo ngại k h ô n g dung nói lui lại một bước hướng lưu hiệp hành tham viếng đại lễ cứ việc thiên tử bình dị gần gũi nhưng hắn y nguyên tuân thủ nghiêm ngặt lấy thần tử lễ nghi không ngại thuận tiện lưu hiệp h ò a hú cười một tiếng chậm chưa tỉnh lại ái khanh liền đến thật là làm chậm xấu hổ sau đó đồ ăn sáng đưa tới ái khanh cần phải cùng chấm cùng nhau dùng nữa k h ô n g dung đạo là bệ hạ làm cho thần xấu hổ mới là thần vốn cho rằng bệ hạ gặp thần sẽ trước tiên truy vấn hôn qua vấn đề thật cũng tốt giả cũng được lại có thể thế nào lưu hiệp nói tựa hồ là mới chú ý tới mình quần áo không trình t ề tranh thủ thời gian sửa sang lại một chút huống chi chấm cũng lo lắng nếu là tiếp tục truy vấn quốc tướng lại sẽ như hôn qua như vậy mượn hôn mê bỏ chạy nếu quốc tướng không muốn lựa chọn chấm cần gì phải bức bách khổng dung nhịn không được mặt mò đỏ hửng trong lòng rất là xấu hổ bệ hạ làm thế nào nhìn ra được tới lưu hiệp cười tủm tìm nói ra ái khanh coi là chấm không đọc sách sao loại chuyện này trên sử sách có thể có không ít ghi chép dung lắc đầu, trong lòng một trận cười khổ hắn cũng là nhìn xét sử tai họ tới thân cái này vụng về mánh khóe để bệ hạ chê cười mong rằng bệ hạ thứ tội châm tâm hoài thiên hạ việc nhỏ c ỡ n à y sao lại chú ý lưu hiệp khoát tay áo xem thường nói bất quá ái khanh đã phân biệt không ra chấm là thật là giả hôm nay và o cùng lại là cái nào giống như lưu hiệp trong lòng cũng rất ngạc nhiên khổng dung hôm qua còn mượn hôn mê suốt cùng hôm nay lại sớm như vậy và o cùng đây là có tính t o á n ứng gì bệ hạ thần trong lòng đã có đáp án khổng dung trầm giọng nói nghe vậy lưu hiệp chấn động trong lòng trong nháy mắt khẩn trương lên nhưng ngoài mặt vẫn là mây trôi nước chảy a cái kia nói cho chấm trong lòng người đáp án là cái gì tại lưu hiệp nhìn soi mói k h ô n g dung chỉ cảm thấy lòng có thua thiệt gục đầu xuống nói ra thần trả lời có thể sẽ làm cho bệ hạ thất vọng thoại âm rơi xuống lưu hiệp ánh mắt lập tức thay đổi trong lòng mười phần nổi nóng hôm qua còn cảm thấy hắn là thiên tử không cách nào phân biệt thật giả làm sao một đêm trôi qua thái độ liền thay đổi chẳng lẽ nhìn ra mánh k h ả i gì lưu hiệp nhau mắt lại lạnh lùng nói xem ra ái khanh cho là chấm cái này thiên tử là giả cũng không phải k h ô n g dung lắc đầu chỉ cảm thấy chính mình tiếp xuống lời nói kia thật là có chút khó mà ngay trước, trước mắt vị này thiên tử mặt nói ra miệng chớ có làm cho bí hiểm có chuyện nói thẳng chính là không dung gian nan ngầm đầu nên tiếp lưu hiệp ánh mắt thần thần coi là vậy hạ cùng hứa huyện b ị kia cũng giống như thiên tử thần thật là không cách nào phân biệt thần sẽ cáo chi người trong thiên hạ thần không cách nào phân biệt ra thiên tử thật giả t h a n h âm không lớn tại lưu hiệp nghe tới lại dường như x â m xét không dung vậy mà thật phân biệt không ra thật giả chuyện này với hắn mà nói chính là lý tưởng nhất hoàn mỹ nhất kết cục cứ việc hưng phấn trong lòng không thôi nhưng lưu hiệp mặt ngoài lại sắc mặt không gì sánh được tái nhợt nhìn hàm hàm không dung ngươi muốn chấm cùng hứa huyện vị đế cùng hưởng thiên tử tên lẽ nào lại như vậy đây quả thực là vô cùng n ụ c nhã không văn cử n g ư ơ i đầy bụng kinh luân hoặc phú ngũ s a có thể từng nghe nói bầu trời không có hai mặt trời dân không hai chủ khổng dung dập đầu ba bái trên mặt nước mắt tuần đầy mặt b ậ y hạ thứ tội thần thật không phân rõ a thần càng nghĩ lại nghĩ không ra bất luận cái gì phương pháp giải quyết khổng dung nhất khóc không thể phân biệt chân lòng làm đại hán chính thống có xa suốt phong hiểm hai khóc từ hôm nay trở đi hắn đem thanh danh mất sạch khổng gia cũng sẽ gặp liên lụy chân không rõ ngươi vì sao làm ra chọn lựa như vậy lưu hiệp ánh mắt phức tạp nhìn xem khổng dung hắn rất rõ ràng khổng dung thân là khổng tử hai mươi thế tôn lại là danh khắp thi tại khắp thiên hạ đều chờ đợi hắn phân biệt ra thiên tử thật giả thời điểm hắn như đối ngoại tuyên bố phân biệt không ra chờ đợi hắn chắc chắn là người trong thiên hạ vô tận t h o á mạng tất cả mọi người sẽ cho rằng hắn tham sống sợ chết không dám đắc tội với người hoặc là bị viên tào thu mua hám lợi vô luận là loại nào hắn cả đời chỗ góp nhặt danh vọng đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát đối với một cái coi trọng danh vọng danh sĩ đại nho tới nói đây quả thực so chết còn đáng sợ hơn có thể k h ô n g dung hết lần này tới lần khác lựa chọn làm như vậy lưu hiệp nghĩ mãi mà không rõ hắn làm như vậy lý do khổng dung tựa hồ cả người thần biết quyết định này rất ngang đường có thể thần thật không phân biệt được thần tình nguyện cả đời danh dự hủy hết cũng không muốn bởi vì thần ngộ phán khiến đại hán chính thống xa suốt n g h e đến đó lưu hiệp trong lòng nổi lòng t ô n k í n h ngay cả văn nhân coi như sinh mệnh giống như trần quý danh vọng đều có thể bỏ đi như dày chỉ vì không để cho đại hán chính thống bị giả thiên tử đánh cắp khổng dung không thẹn với đại nho danh sưng không thẹn thiên hạ người đọc sách chi mẫu mực ai khanh chất cũng có một câu sau cùng lưu hiệp định định nhìn xem khổng dung thần dập đầu lắng nghe khổng dung thật sâu dập đầu chất muốn lấy thanh châu làm như thế nào lư hiệp thanh nhãm khổng dung toàn thân chấn động có lỗi với chậm chút nhìn thấy mọi người thúc canh áp lực trong lòng rất lớn không dám làm loạn một chương này sửa đổi dòng d ã hai canh giờ chương một trăm ba mươi bởi vì chấm t h ủ mệnh vũ thiên chương một trăm ba mươi bởi vì chấm t h ủ mệnh vũ thiên hôm qua tuyên trong phòng lưu hiệp cũng đã cùng khổng dung tiết lộ h á n phục hưng ơ h á n thất kế hoạch thanh châu là viên thiệu trưởng tử viên đàm c h ấ n thủ tri địa mà khổng dung chính là thanh châu phía dưới bắc hải quận quốc tướng lưu hiệp muốn lấy thanh châu lại hỏi kế khổng dung là vì một câu hai ý nghĩa một là hỏi kế xin mời khổng dung bày mưu tinh kế hai là khổng dung bản nhân. Vậy khổng dung diện lộ vừa h rồi đem nội tâm ý nghĩ toàn bộ cởi trần sau khi ra ngoài khổng dung liền chuẩn bị nên đón lưu hiệp lôi đình c h i nộ hắn biết rõ như trước mắt thiên tử làm thật hắn liền phạm phải phản bội tri tội đối thiên tử mà nói vô luận hắn lại thế nào khó mà quyết đoán cũng nhất định phải có chỗ quyết đoán đề nghị đế cùng hưởng thiên tử tên tại bất luận một vị nào đế vương mà nói đều là khó mà dễ dàng tha thứ sự t ì n h là đường đến chỗ chết bây giờ lại cự tuyệt hướng lưu hiệp hiệu chung chỉ có một con đường chết lưu hiệp nhìn chằm chằm khổng dung nhìn hồi lâu ánh mắt từ chờ mong đến v ẫ n nộ lại đến lăng lệ cuối cùng sát cơ hiện hiện có thể thời gian dần qua sát cơ biến mất uy về băng lãnh ngươi quá làm cho chấm thất vọng không có nội giận không có trách cứ thanh em rất bình tĩnh nhưng trong bình tĩnh lại phảng phất lộ ra thương cảm lưu hiệp xoay người đưa lưng về phía khổng dùng dùng không mang theo nửa điểm tình cảm thanh em nói ra ngươi đi đi hảo hảo còn sống cho chấm kinh doanh tốt bác hải Chấm không cần n g ư ơ i chết cũng không muốn nhìn thấy n g ư ơ i chết chấm muốn tốt cho người việc tốt lấy k h ô n g d u n g nghe vậy trên mặt hiện đầy tự trách cùng ngày náy r a hoàng cung rời đi nghiệp thành hắn liền muốn bị người trong thiên hạ t h o á n mạn g tự thân thanh danh mất sạch không nói càng có nhục gia tộc trưởng lâu đến nay góp nhặt danh vọng mà lại phạm phải như vậy tội ác đối thiên tử tới nói càng là không thể tha thứ trừ lấy cái chết tạ tội hắn không có con đường thứ hai có thể chọn nhưng là thiên tử lại làm cho hắn tiếp tục sống sót khổng dũng ngầm đầu nhìn về phía lưu hiệp bóng lưng cao ngất kia trong lòng không hiểu bệ hạ vì sao muốn tha thứ thần tha thứ lư hiệp cười nạo một tiế có c h ú trong nghiêm đầu, dư q miệng ế h h n n k hắn l lời nói phản phất không phải lý tưởng mà là cố định tương lai đây là thân là đế vương ngạn mạ cũng là thân là đế vương bẩm sinh tự tin khổng dung tâm thần điều chấn hắn hiểu được bệ hạ khinh thường để hắn lấy cái chết tạ tội mà là muốn để hắn sống sót sống sót chứng kiến thân là thiên tử hắn là như thế nào quét sạch bắt hoang quét ngang thiên hạ đến lúc đó hỏi lại hắn một câu c h â m thiên tử nọ thật không trong lòng của hắn bạn phần chờ mong cùng khát vọng khát vọng trước mắt vị này thiên tử là chân chính đại hán chính thống mà không phải viên t i ệ u tìm đến giả mạo khôi lối k h ô n g d u n g nguyên bản lòng muốn chết đã cải biến đục ngầu hai mắt một lần nữa tỏa sáng h à o quang thân ổn thỏa cúc cung tận tụy làm bác hải bách tính an cư lạc nghiệp bệ hạ ở trong thâm cung đàn sói vây quanh, nguy cơ trùng trùng. nhìn bệ hạ cần phải chú ý cẩn thận lấy tự thân an nguy làm trọng đưa lưng về phía khổng dung lưu hiệp không nói một lời khổng dung cung cung kính kính đi xong ba k h ấ u c ử u b á i đại lễ nói bệ hạ thần cáo lui nói đi đứng dậy rời đi tuyến thất đợi khổng dung rời đi có sau một khoảng thời gian lưu hiệp trên mặt băng lãnh tiêu ngạo mới chậm rãi tiêu tán trưởng nghĩa t ử tiết bốn chữ này hằng nghĩa hắn xem như triệt để minh bạch khổng dung đích thật là một vị đáng giá kính trọng láo giả dưới mắt cửa này nên là vượt qua xuyên qua đến thời đại này đằng sau khổng dung là gặp phải đ ạ nhị đại nguy cơ khi khổng d mang ý nghĩa trong thiên hạ không còn có người có thể uy hiếp được hắn thiên tử thân phận dù là chân chính thiên tử dù là viên thiệu hoặc là tự thụ đột nhiên n ổ i điên đối ngoại nói ra thân phận chân thật của hắn cũng sẽ không có người tin tưởng về sau cho dù người trong thiên hạ lại thế nào nghị luận cũng chỉ có thể diễn sinh ra một cục diện cường giả vì thiên tử kẻ y ế u là nguy đế mà bản thân hắn ở thân phận có độ tin cậy bên trên liền muốn so hứa huyện hàn hiến đế cao không lo ngày sau không có hiện tài tìm tới chỉ cần thoát khỏi viên thiệu gông c ù n x i xích hắn chính là đại hán chính thống mặc dù không có đạt được khổng dung tán thành nhưng ông trời của ta từ thân phần cũng triệt để đứng vững góc chân đây là sự kiện quan trọng thức một tiến bộ lớn bây giờ chỉ cần chịu nhục yên lặng chờ quét ra cùng giả hủ họa loạn viên thiệu nội bộ lưu hiệp trong lòng dâng lên hào tình và trượng hết thệ đều đem dựa theo cố định phương hướng phát triển rời đi hoàng cung đằng sau khổng dung trực tiếp thẳng chạy tới ngoài thành dịch quán thái sử từ sớm đã tại dịch quán cửa ra vào chờ đợi đã lâu gặp khổng dung trở về lập tức nên đón tiếp lấy quốc tướng còn mạnh khỏe gặp khổng dung trên mặt còn có chưa khô nước mắt thái sử từ trong lòng bị thương hắn biết vị này danh dự thiên hạ từ nay về sau sẽ gặp vô tận chửi rùa k h ô n g dung thất hồn lạc phách nói ra trở lại b ắ c hải ta liền thông báo thiên hạ phân biệt không giả thiên tử thật giả ai thái sử từ thật dài thở dài tình nguyện hy sinh tự thân danh dự cũng không muốn gánh chịu nhận lầm chân lòng p h o n g hiểm rõ ràng đối với đại hán một mảnh trung tâm cuối cùng lại muốn rơi vào cái thanh danh mất sạch hạ tràng điều này có thể không làm cho người than thở đi thôi chỉnh đốn xuống hành lễ chúng ta về b ắ t hải phải chăng muốn cùng viên thiệu thông báo một tiếng không cần trong mộ xương k h â thôi làm gì thông báo từ lưu hiệp trong miệng biết được viên thiệu chân diện mục sau khổng dung đối với viên thiệu cũng không có bất luận cái gì hào cảm hắn thấy viên t à o hai người không có khác biệt về bản chất đều là cưỡng ép thiên tử người tặc may mắn hai vị thiên tử có khác nhau hứa huyện vị tiếp nhận t à o tháo kiềm chế không có lực phản kháng chút nào chỉ có thể mặc cho người xâm lược nghiệp thành vị này nằm gai nếm mật âm thầm mưu đồ phát triển vẫn sức chờ phát động lúc này viên thiệu tại khổng dung trong lòng chắc chắn sẽ bước viên thuật theo gót thu thập xong hành lễ leo lên xe ngựa trước khi rời đi khổng dung thật sâu nhìn n g h thành một chút trong lòng trừ đối thiên tử áy náy cùng tự trách bên ngoài hắn không còn gì khác tiết với v ậ hạ cho dù không phải chính thống, cũng có thể bảo đảm ta đại hán quốc phúc kéo dài vừa mới t ỉ n h ngủ viên thiệu biết được nhãn tuyến tin tức chuyển đến trong lòng một trận nổi giận lao thất phu này vậy mà không chút nào đem ta để vào mắt viên thiệu vừa mắng mắng liệt liệt một bên vội vàng mặc quần áo rời giường hắn vốn định tự mình mang khổng dung nhập cung sao liệu khổng dung thiên còn không có sáng liền xuất phát bây giờ càng là chào hỏi cũng không nói một tiếng liền đi đi vào nghị sự đường sau tự thụ điền phong b ọ n người đã chờ đợi ở đây viên thiệu nhìn về phía quỳnh vũ thuần nói trọc giản người dẫn người đi đem khổng bắc hải đuổi trở về hỏi một chút hắn t i ê n tử cái gì quỳnh vũ thuần l lại bị điển phong ngăn cản chúa công khổng b á c hải gặp song thiên tử liền rời đi cho thấy trong lòng của hắn đã có phán đoán như phái người đi đoạt hắn sợ là sẽ phải bị người chỉ trích thần phối phụ họa một câu nguyên hạo lời nói rất là việc này như c h u y ế n đi thế nhân tất nhiên coi là chúa công chặn lại khổng b á c hải là bức hiếp hắn sửa đổi quyết đoán b ậ y hạ vốn là thiên tử không phải tạo tặc tìm người giả trang chi nguy đế khổng b á c hải làm người cương trực định sẽ không sai đoạn chúa công vừa lại không cần vẽ vừa cho thêm chuyện ra trừ tự thụ bên ngoài còn lại mưu sĩ đều gật đầu tán thành trong lòng bọn họ nghiệp thành thiên tử chính là chân long thiên tử lấy khổng dung làm người tất nhiên sẽ không chỉ thật là giả nếu không phải viên thiệu khẩn trương như vậy bọn hắn căn bản liền không có làm sao đem chuyện này để ở trong lòng mà là kiệt lực hiệp tương h ứng đối ra sao hữu châu công tô n t o à n viên thiệu há t o miệng nhưng cuối cùng vẫn không có đem trong lòng lo lắng nói ra người khác không biết hắn còn không biết phía bên mình thiên tử cái gì thành phần sao tự thụ nhìn ra viên thiệu sầu lo nói ra chúa công bây giờ đổi cùng không đổi khổng bắc hải đã d â u d ị a không bằng t i ế n cung hỏi một chút bệ hạ mặc kệ khổng dung là nghĩ thế nào lưu hiệp bên kia dù sao cũng nên biết một chút viên thiệu nhẹ nhàng gật đầu truyền lệnh thu hắn ộ t g đi như g thế nào đột nhiên như vậy thấy một lần lưu hiệp viên thiệu giống như bắn liên thanh giống như đặt câu hỏi lưu hiệp đạo hắn vào cung gặp thảo dân ngược lại là nói không ít nói trước khi đi nói hắn quyết định hướng về thiên hạ người tuyên bố không cách nào phân biệt thiên tử thật giả viên thiệu nghe vậy vừa mừng vừa sợ kinh ngạc khổng dung lại dám làm việc như vậy kinh hỷ lưu hiệp thân phận không có bị nhìn thấu h á n viên bản sơ như trước vẫn là đại hán trung thần vẫn như cũ có thể mang thiên tử hiệu lệnh không phù hợp quy tắc bất quá lao thất phu này vì bảo toàn đại hán chính thống thế mà làm đến loại tình trạng này ngược lại thật sự là, là làm l à người kính nghệ viên thiệu cảm khái một câu hắn biết khổng dung làm như vậy chính là tại tự hủy thanh danh ngày sau muốn lâm vào người người kêu đánh tình trạng bây giờ kết quả này mặc dù ngoài dự liệu lại đầy đủ viên thiệu mừng rỡ như điên nhưng đối với tào tháo mà nói kết quả này cũng không phải là tốt như vậy tiếp thụ được tào a man a tạo a man người vốn là muốn xin mời khổng dung vì thiên tử chính danh kết quả lại thành toàn ta bây giờ hai cái thiên tử khó phân thật giả ưu thế lại tại ta lúc này viên thiệu trong lòng có thể nói là trí đắc ý mãn như tào tháo xuất hiện ở trước mặt hắn hắn tất nhiên muốn chỉ vào tào tháo cái mũi trắng trận chế dễ ớ c lưu hiệp nhìn xem mặt mũi tràn đầy vui mừng viên thiệu nói ra minh công khổng dung ở trong cung xin mời thảo dân đem hắn ban được chết thảo dân lo lắng h ắ n chết tại nghiệp thành sẽ đối với minh công bất lợi liền miễn đi tử tội của hắn viên thiệu khen ngợi một tiếng làm không tệ hắn chết ở đâu đều có thể chính là không thể chết tại ký châu cảnh nội chỉ cần ra ký châu hắn tự sát tạ tội cũng tốt mang tiếng xấu sống tạm cũng được đều không liên quan gì đến ta nói đi viên thiệu lại bàn giao lưu hiệp vài câu liền vội vàng rời đi hắn phải nhanh tìm tự thụ điền phong bọn người thương nghị như thế nào mượn tin tức này đến đả kích tào thả bốn cùng ngày k h ô n g dung không cách nào phân biệt t i ê n tử thật giả tin tức này tại viên thiệu thôi thúc dưới lấy nghiệp thành làm trung tâm cấp tốc hướng về cựu châu các nơi truyền bá tin tức chuyên r a trong nháy mắt liền nhấc lên sóng to gió lớn quá hoang đường quá hoang đường khổng văn cử làm sao có thể nói ra như vậy hoang đường nói như vậy có câu nói là bầu trời không có hai mặt trời dân không hai chủ thiên tử chỉ có một vị khổng văn cử làm sao có thể phân biệt không ra theo ta thấy khổng văn cử nhất định là sợ đắc tội tào tháo hoặc là viên điệu cho nên mới không dám phân biệt thiên tử thật giả thua thiệt hắn hay là khổng tử hai mươi thế tôn có thể nào như vậy tham sống sợ chết trước đó bị hắn hư danh che đậy bây giờ xem ra khổng văn cử thật là tiểu nhân cũng ngay cả khổng dung cũng không thể phân rõ thiên tử thật giả cái kia thiên hạ ở giữa còn có ai có thể phân biệt ta vẫn luôn cho là nghiệp thành vị kia mới là thiên tử ta cũng giống vậy lữ bố đều đi nghiệp thành tiến hiến truyền quốc ngọc tị cùng lịch tặc viên thuật chẳng lẽ lữ bố còn không nhận ra thiên tử sao nửa tuần đằng sau các châu quận tất cả đều xôn xao khổng dung bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió gặp vô số người chửi rùa cũng có một phần nhỏ người tin tưởng khổng dung nhân phẩm cho là tin tức không thật muốn chờ khổng dung tự mình mở miệng hứa huyện tào tháo ngay tại trong phủ dung nữa nhận được tin tức sau lập tức g i ậ n tí mặt trực tiếp cầm trong tay cơm cho chùm lên trên bàn không có khả năng tuyệt đối không có khả năng phân rõ không ra thiên tử thật giả khổng dung há có thể làm ra như vậy hoang đường sự tình đây hết thể nhất định là viên thiệu hoang môn g i đều là giả phía dưới tuân du sâu kín thở dài chúa công lúc này tin tức này đã truyền khắp các châu quận dù coi là tin tức không giống làm bộ khổng dung nhược không có làm ra dạng này quyết đoán viên thiệu sao dám h ầ ngôn l o ạ n ngữ nào sẽ để hắn thanh danh quất giác có thể khổng dung coi là thật như vậy quyết đoán không càng là tự hủy thanh danh sao thiên tử t h ậ t giả nào có khó như vậy phân biệt tào tháo giận không kèm được lớn tiếng gào thét viên bản sơ khổng văn cử dám như vậy lừa bịp người trong thiên hạ hai cái gia tặc nghịch tặc ác tặc tào tháo phẫn nộ trong lòng đơn giản muốn đem chính mình bùng cháy hắn hoàn toàn không hiểu khổng dung như vậy cương trực không thiên vị lại đối hắn thất trung thành tuyệt đối người làm sao lại làm ra dạng này. Quyết đoán, tôi lúc suy nghĩ một lát nói ra khổng văn cử người này tuyệt sẽ không thụ viên thiệu bức hiếp hoặc thu mua hắn làm ra như vậy quyết đoán sợ là thật khó mà phân biệt ra được thiên tử thật giả thiên tử rời đô hứa h u ệ n không bao lâu viên thiệu liền đối với ngoại tuyên s ừ n g thiên tử gặp rủi ro trốn đến nghiệp thành hắn nếu tìm người giả mạo thiên tử lại vì sao có như thế lực lượng lữ bố cùng lưu bị lại tại sao lại đi nghiệp thành tiến hiến truyền quốc ngọc tỷ vì sao tào tháo mười phần táo bạo mà hỏi tôi lúc nói chúa công không ngại suy đoán lớn mật nếu nghiệp thành bên kia ngụy đế cùng thiên tử tướng mạo nhất trí thậm chí ngôn hành cử trị đều giống nhau như lúc. dưới tình huống như vậy liên có thể giải thích viên thiệu vì sao lực lượng m ư ợ i phần không sợ bị v ạ c h trần cũng có thể giải thích vì sao lữ bố cùng lưu bị sẽ đi nghiệp thành tiến hiến truyền quốc ngọc tỷ càng có thể giải thích khổng văn cử cái này hoang đường đến cực điểm quyết đoán t u ấ n ú c phân tích để tào tháo trở nên trầm mặc mọi người ở đây đều hiểu rất rõ khổng dung làm người năm đó hắn ngay cả đồng chắc cũng dám chỉ vào cái mùi mắng tuyệt đối không thể thụ viên thiệu bức hiếp càng không khả năng bị thu mua tào tháo đỏ h ư n g mắt dùng thanh âm khàn khàn nói ra khổng dung chính là thiên hạ kẻ sĩ mẫu mực đối với hắn mà nói linh tử đều không muốn thanh danh bị hao t có t hoàng ể làm c h hắn không tiếp thanh danh quét giác cũng muốn giác tiếc quét l m ra a cái kêu h o đường quyết đoán, quyết cung ũ n văn nhược lời nói, thật sự là hắn phân biệt không ra thiên tử thật ra. Viên bản sơ có thể tìm tới cùng thiên tử tướng mạo nhất người, thượng thương vì sao như g giả. chỉ có có c thể thật thật thể h biệt tử tìm tới tử trí là lời là vì vậy i sự sơ sao ra mạo ế cố h ắ h o à n cung, tuyên thất quách ra thần sắc kích động hướng lưu hiệp bầm báo bậy hạ viên thiệu chuyển thư cho công tôn toản muốn theo hắn thích hòa công tôn toản không có trả lời chắc chắn ngược lại tăng cường phòng giữ lưu hiệp nghe vậy trong lòng hơi động trong lịch sử viên thiệu tiến đánh công tôn toản là đang xây an ba năm bây giờ là an hai năm thu xem ra bởi vì hắn quan hệ thời gian trước thời hạn một năm giả hủ trên mặt đồng dạng treo dáng t ư ơ i cười bây giờ viên hy cùng viên thượng mâu thuẫn đã hoàn toàn kích phát phùng kỷ thẩm phối cùng cực n h ậ c bình quách đổ mấy người cũng như nước với lửa lại thêm viên thiệu sắp rời đi nghiệp thành đây là cơ hội t r ờ i cho lưu hiệp đồng dạng kích động một trái một phải nắm lấy quách gia cùng giả hủ tay hết t h ể phải làm phiền hai vị cơ hội tốt như vậy lấy quách gia cùng giả hủ trí năng nhất định có thể đem viên thiệu đại bản doanh quáy long trời lở đất không nói có thể đào được bao nhiêu viên thiệu góc tưởng chí ít cũng có thể để viên thiệu nội bộ không ổn định thế cục triệt để bộc phát dễ dàng hơn lưu hiệp t âm thầm mở rộng tự thân thế lực mà lại giả hủ lấy con giết trang nhu đồ cũng có thể đưa vào danh sách quan trọng lưu hiệp thoát ly gông cùng siềng xích thời kỳ đã không xa t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt từ long ngươi thấy thế nào t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt từ l o n g ngươi thấy thế nào trung sơn vô cực cuối thu đã tới vạn vật điều hưu chân phủ biệt viện chân mật cùng mẹ trương thị ở trong viện nói chuyển kiếm nhìn xem dưới ánh mặt trời sắc mặt tái n h u ậ chân mật trương thị tràn đầy đau lòng nói ai thể cốt ngươi vốn là suy nhược lại xảy ra cơn bệnh nặng k h ổ ngươi trở lại chân da đã có n g u y ệ n dư chân mật bởi vì trên đường sóc này mệt h ọ c cậu thêm huynh trường qua đời bi thương quá độ sinh một trận bệnh nặng cũng may trải qua một đoạn thời gian cẩn thận chăm sóc bây giờ bệnh tình đã chuyển biến tốt đẹp chân mật trong mắt lộ ra mỉm cười sinh một trận bệnh nặng cũng không hoàn toàn là chuyện xấu chí ít có thể lấy ở nhà nhiều bồi mẫu thân một chút thời gian chân mật ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào trương thị thời gian dài như vậy mẫu thân còn không có cân nhắc được không phúng viếng xong chân nghiễm đằng sau chân mật liền cùng trương thị tán gẫu qua để chân thị đầu nhập thiên tử sự tình nhưng trương thị cũng không trước tiên đáp ứng đầu nhập thiên tử phong hiểm quá lớn trương thị tránh đi chân mật ánh mắt thở dài không phải là ta không muốn giúp đỡ thiên tử mà là viên thiệu thực lực khổng lồ hắn chiếm cứ tam châu c h i địa lại có rất nhiều thế g i a duy trì so với lữ bố không biết mạnh lên bao nhiêu cho dù lữ bố đạt được chúng ta chân thị giút đỡ cũng vô pháp cùng viên thiệu chống lại mấu chốt nhất là nếu để viên thiệu phát giác chân thị âm thầm giúp đỡ thiên tử, tất nhiên sẽ cho gia tộc mang đến thai hỏa ngập đầu đứng tại mẫu thân góc độ bên trên trương thị đương nhiên nguyện ý giúp đỡ thiên tử có thể đứng ở gia tộc lợi ích góc độ bên trên làm như thế phong hiểm quá lớn mẫu thân chân mật gấp lôi kéo trương thị cánh tay đau khổ thuyết phục bệ hạ gặp rủi ro thụ viên thiệu kiềm chế nữ nhi đã vì thiên tử hậu phi hà có thể chẳng quan tâm bệ hạ từng hứa hẹn nữ nhi tương lai trọng trưởng đại thống đằng sau liền lập nữ nhi là hoàng hậu sinh hạ dòng roi lập làm thái tử trương thị nghe vậy lập tức quá sợ hãi bệ hứa hẹn nễ hoàng hậu cùng thá bệ hạ chính miệng nói tới n g ự nhi sao dám nói b ậ y trương thị gặp chân mật không giống nói dối trên mặt thần sắc không ngừng biến hóa chân mật chú ý tới trương thị biểu lộ rèn sắc khi còn nóng nói ôn công chính là thiên hạ hôm nay đệ nhất b á n h tướng bây giờ hắn chiếm cứ từ châu cùng nửa cái dương châu binh lực cường thịnh duy trì có thiếu khuyết tiền bạc mà thôi như cho ta chân thị duy trì ôn công nhất định có thể đánh tan viên thiệu giải cứu bệ hạ trương thị lấy lại tinh thần chậm rãi lắc đầu nói mật nhi chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy dù là bệ hạ coi là thật nguyện ý lập ngươi làm hầu đó cũng là thoát khốn cầm quyền sau sự tình có thể bệ hạ trước mắt còn thụ viên thiệu cưỡng ép chân thị như âm thầm đầu nhập là l a bố cung cấp thuế ruộng một khi bị viên thiệu phát giác hậu quả khó mà lường được cứ việc trương thị rất muốn đáp ứng chân mật t h ỉ n h cầu có thể chân nhiễm g qua đời nàng thân là chủ mẫu cần là toàn bộ chân thị cân nhắc không thể vì một cái hư vô m ở mịn hậu vị cùng chữ quân liền để chân thị lâm vào hiểm cảnh nàng sẽ không đáp ứng trong tộc các tộc lao cũng sẽ không đáp ứng mẫu thân cho là chân thị đầu nhập vào viên thiệu chi sau liền có thể tránh cho bị ngầm chiếm hạ chẳng sao chân mật ngôn từ sắc bén nữ xuyên thẳng trương thị trong tâm để sát mặt nàng k ị c biến vấn đề này nàng cũng cân nhắc qua. chân, chân ó t mật lời nói nàng không cách nào phản bác từ chân mật vào cung sau viên thiệu liền năm lần bảy lượt hướng chân thị đòi lấy thuế ruộng hoặc là thay thiên tử nuôi cấm quân hoặc là vì thiên tử tu sửa hoàng cung chân thị có thể có được hôm nay quy mô người trong tộc há lại sẽ đều là đồ đần lần một lần hai cũng được có thể nhiều lần chỗ nào không biết viên thiệu chỉ là tìm kế làm tiền mà thôi có thể biết rõ viên thiệu đánh lấy thiên tử danh nghĩa các loại đòi hỏi chân thị cũng vô pháp c ử tuyện lại không dám c ử tuyện gặp trương thị sắc mặt khó coi chân mật ngữ khí hơi hòa hoãn viên thiệu không đáng tin phụ thuộc viên thiệu không khác bảo hộ l ộ i ra nếu là phụ thuộc thiên tử cứ việc có chút phong hiểm chỉ khi nào thiên tử thoát khốn nữ nhi trở thành hoàng hậu mẫu thân ngoại tôn trở thành t r ư quân chúng ta chân thị chưa hẳn không thể trở thành kế tiếp viên thị chân mật lời nói này nói rất có, lý có theo. lại mười phần cần thiết nàng cố nhiên muốn giúp lưu hiệp nhưng cũng không phải không có suy nghĩ qua gia tộc lợi ích chân thị tình cảnh bây giờ rất có thể sẽ bị viên thiệu chi chạy chiếm đoạt không bằng đánh cược một lần tìm đường sống trong chỗ chết trương thị do dự thật lâu cuối cùng thở dài một tiếng chuyện này can hệ quá lớn không phải ta trong lúc nhất thời có thể quyết đoán lại lợi ta cẩn thận suy nghĩ phát giác được trương thị thái độ có chút chuyển biến chân mật trong lòng vui mừng mẫu thân nhớ lấy giữ bí mật việc này quan hệ đến toàn bộ chân thị sinh tử tồn vong nàng lý giải trương thị không dám tùy tiện đáp ứng trương thị nhẹ gật đầu thân không mật thì thất thân đạo lý này n lại bàn giao chân mật vài câu để nàng hảo hảo dưỡng bệnh chú ý thân thể liền vội vàng rời đi sân nhỏ gió thu thổi qua thổi lên chân mật thái dương sợi tóc nàng nhìn về phía nghiệp thành phương hướng trong đầu xuất hiện lưu hiệp thân ảnh b ậ y hạ thân thiếp nhất định sẽ nói phục c h â n thị đầu nhập ngươi ưu châu phủ thái thú biết được viên thiệu tập kết đại quân trần minh lu ký biên cảnh sau công tôn toàn mắt lộ r a m nhiệm ai viên thiệu cái này vô s ỉ l ã o tặc còn muốn gạt ta ta liền biết hắn căn bản không có ý định cùng ta thả cùng đoạn thời gian trước viên thiệu phái sứ giả tới cùng công tôn toàn thích cùng hắn lúc đó đã cảm thấy việc này rất có kỳ vọng thế là không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt mà là yên lặng tăng cường phòng thủ kết quả vừa mới qua đi bao lâu viên thiệu liền tự mình dẫn đại quân đến công hắn như vậy sắp mặt quả nhiên là làm cho người buồn ôn viên thiệu đến công việc này ngươi thấy thế nào công tôn toàn nhìn về phía bên cạnh một tên tướng lĩnh người này là hắn tục đệ tên là công tôn phạm theo hắn đã lâu là hắn tín nhiệm nhất tướng lĩnh một trong công tôn phạm xem thường nói thấy thế nào viên bản sơ nếu đến công chúng ta đem hắn đánh lùi chính là thoại âm rơi xuống công tôn toàn nhi từ công tôn tục đạo phụ thân lần này nên chiến viên thiệu đại quân làm ơn tất để hải nhi làm tiên phong đại tướng công tôn toàn nghe vậy chỉ cảm thấy đau cả đầu một cái từ đệ một đứa con trai không có một cái nào dài đầu góc đều là chỉ biết là chém chém giết giết mã phu hỏi bọn hắn tương đương bạch vấn ai công tôn toàn thở dài một tiếng dưới t r ư ờ n g hắn trên cơ bản đều là chỉ biết là sông pha chiến đấu võ phu có thể vì hắn bày mưu t í n h kế phân tích thế cục mưu sĩ c ự ít ánh mắt chuyển hướng đứng hầu tại bên người một thành viên tuổi trẻ tiểu tướng tử long ngươi thấy thế nào cái này trẻ tuổi tiểu tướng họ triệu tên chữ vân tử long mặc dù tuổi trẻ nhưng tác chiến dị thường dũng mãnh dù là tại hắn bạch mã nghĩa tòng bên trong cũng thuộc về người nổi bật trừ võ lực cực kỳ không tầm thường bên ngoài còn hơi có chút lưu lượng triệu vân ôm q u y ề nói n tướng quân m ặ tướng t coi là viên thiệu cùng tào tháo riêng phần mình l ụ n g lập một vị t h i ê n tử tất nhiên thủy hòa bất、ừ. dung trước đây viên thiệu phái người đến cùng chúa công thạc cùng xác nhận muốn đưa ra tay đối phó tào tháo bây giờ gặp tướng quân cũng không đáp ứng dứt khoát liền hương binh đến công như đánh bại tướng quân cầm xuống u châu viên thiệu liền có thể miễn đi nỗi lo về sau cùng tào tháo khai chiến dương nằm chi bên cạnh há lại cho, người khác ngủ say. cho tới nay, ưu châu đều là viên thiệu họa lớn trong lòng viên thiệu muốn xuôi nam trung nguyên nhất định phải bình định ưu châu nếu không liền muốn thời khắc đ ể phòng công tôn toàn đánh lén giải quyết nỗi lo về sau viên bản sơ không khỏi quá nghĩ đương nhiên công tôn toàn cười lạnh một tiếng khinh thường nói lại để hắn đi thử một chút có thể hay không dựa dẫm vào ta đem ưu châu cho đập đi viên thiệu thế lực tuy mạnh nhưng hắn công tôn toàn cũng không phải cái gì hạ người hời hợt muốn n u ố t hắn ưu châu cũng không sợ băng rơi một n g ụ c răng triệu vân nói tướng quân bây giờ ngày mùa thu hoạch vừa qua khỏi viên thiệu lương thảo sung túc lần này xâm chiếm chỉ sợ sẽ không như ngày xưa như vậy làm qua loa chúng ta cũng nên làm tốt bền bị đại chiến chuẩn bị mặt khác viên t hiệu xuất binh chính là phụng thiên tử t r i n h phạt không phù hợp quy tắc c h i ế m cứ đại nghĩa danh phận đối với chúng ta q u â n tâm rất bất lợi phàm là xuất binh đều nhất định muốn có danh phận viên t hiệu xuất binh là phụng thiên tử chiếu lệnh bọn hắn nếu là không muốn cái biện pháp ứng đối liền sẽ bị đánh là phạt tặc ai biết hắn cái kia thiên tử là thật là giả công tôn toàn hư l ệ n h một tiếng như hôm nay tử chân giả còn không có kết luận hắn đúng vậy thừa nhận nghiệp thành thiên tử mắt nhìn dưới trướng hơi thông bút mực một tên võ tướng công tôn toàn nói c ố để ngươi đi viết một thiên thảo phạt viên thiệu h ì văn là t ư ơ n g qu đ i ề n dự ữ ô n quyền đáp ứng công tôn toàn trong lòng một trận thở dài hữu châu nơi này thật không bằng trung nguyên viết liền nhau cái huỳnh văn đều chỉ có thể tìm võ phu lắc đầu công tôn toàn đối với công tôn tục nói ra tử long vừa rồi lời nói rất là lần này chỉ sợ muốn cùng viên thiệu đánh một trận đánh lâu dài tục nhân huynh đi nghiêm tướng quân nơi đó lĩnh ba trăm bạch mãng h ĩ a thỏng lại mang lên ba t r ă ạ n g h ĩ n g ạ i q u â n x u ấ t q u a n m ộ t chuyến để từng cái bộ tộc nộp lên trên một nhóm vật tư kẻ dám không theo giết công tôn toàn ngữ khí rất bình thản nhưng sát ý lại là nồng đậm quan ngoại những dị tộc hắn hoàn toàn có năng lực giết tuyệt sở dĩ không có làm như vậy chính là muốn để bọn hắn hàng năm nộp lên trên vật tư ưu châu càng tối so ra kém ký châu nếu không dựa vào cướp bóc những dị tộc này bổ sung hắn rất khó cung cấp nuôi dưỡng đại quân À, để hài nhi đi sao công tôn tục lại là có chút không vui vẻ nếu là giết dị tộc mọi rợ ngược lại là có chút ý tứ có thể chỉ là đoạt lại vật tư nhiều không thú vị à. bất quá mệnh lệnh đã hạ đạt hắn cũng không tốt chống lại chỉ có thể buồn buồn áp biết phụ thân hắn hiện tại chỉ hy vọng những dị tộc kia có thể có chút h u ế t tính bao nhiêu phản kháng một chút cũng tốt để hắn tận tận h công tôn toàn vừa nhìn về phía hắn tư lệ ngươi phái người thời khắc giám thị viên thiệu đại quân động tĩnh cũng chú ý tỉnh châu tình huống bên kia nếu có gì thường lập tức hướng ta b m báo công tôn phạm gật đầu đồng ý một phen giao xuống tất cả mọi người riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi công tôn toàn cầm lấy trên bàn một phong từ dương châu chuyển đến tin báo huyền đức a huyền đức ngươi cần gì phải đi viên thiệu lao tặc này dưới chúng đâu khuyên hàng t r ư n g tú bắt sống viên thuật lớn như vậy công tích thế mà chỉ cấp ngươi phong cái đình hầu còn có một cái buồn cười kinh châu mục lấy ngươi chi tài như đến giút ta ha không đẹp quá thay cùng lúc đó dương châu những m quận ngoài thành hai mươi dặm lữ bố trụ sở trong đại doanh lữ bố trương liêu cao thuận trần cung bốn người nghị sự trần cung chỉ vào dư đồ đạo hạ hầu đôn muốn đánh như nam cần phải trải qua nơi đây đánh tan hạ hầu đôn cái này một vạn đại quân tào tặc lại vô lực nhúng c h à m dương châu trận chiến này văn viễn tọa trấn trung quân chỉ huy điều hành bá bình xuất hãm trận doanh ngăn cản quân tàu tinh nhuệ tướng quân xuất tịnh châu l à g kỵ từ cánh bên tập kích trung quân chém tướng đợt cờ lữ bố cười lạnh một tiếng tàu tặc giả lập thiết tử nhúng tràm dương châu hôm nay bản tướng quân nhất định phải chém h ẳ n cái này từ mình gặp lữ bố như vậy khinh thị h Trần Cung đối với tự mình xuất lĩnh một chủ tịnh châu lang kỵ lữ bố tràn đầy tự tin chi thiết kỵ này theo hắn xông vào trận địa giết địch thường xuyên sáng tạo ra lấy ít thắng nhiều chiến tích nhiều năm qua chiến công hiến hách để hắn cũng không cảm thấy tịnh châu lang kỵ lại so với thiên hạ bất luận cái gì một chi kỵ minh kém một bên cao thuận mở miệng nói ra tướng quân ta nghe nói hổ báo cơ chính là tạo tặc hao phí trọng kim chế tạo người ngựa đều là cường điệu trang nếu khởi s ư ớ n g công kích liền thế không thể đỡ nhân mã đều là cường điệu trang lữ bố mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói như thế hổ báo cơ chỗ hao phí tiền bạc còn tại hãm trận doanh phía trên hãm trận doanh là dưới t r ư ớ n g hắn tinh nhuệ nhất bộ tốt trang bị tinh lương lại tác chiến dũng mãnh danh s ư n g mỗi chỗ công kích đều phá người có thể cho dù hắn móc dông vô liếng hãm trận doanh toàn quân cũng vẹn vẹ chỉ có hơn bảy trăm người bây giờ biết được tào nhân hổ báo c ư ớ i lại so hám trận doanh càng thêm hao phí tiền bạc không khỏi n ẹ n họng nhìn chân chối trong lòng càng là đỏ mắt không thôi đáng hận a b ả tướng quân nếu là có đầy đủ thuế ruộng đã sớm đem tào tặc cùng tôn sách tiểu nhi đuổi ra dương châu trần cung thích thời nói ra tướng quân trận chiến này cực kỳ mấu chốt nếu có thể một lần là xong giang bắc ba quận liền rơi hết vào trong tay không được chủ quan k i n h địch lữ bố ai t h á n một chút chính mình thiếu ngân thiếu lương hoàn cảnh sau nói ra công đại yên tâm bản tướng quân sẽ theo ngưu kế làm việc trần cung cho lữ bố ra mưu lược cùng thường ngày không khác nhau chút nào đại quân chính diện giao phong giao cho trương liêu cùng cao thuận h ắ n thì xuất lĩnh tỉnh châu lan g kỵ lợi dụng kỵ binh ưu thế tìm cơ hội từ cánh bên cắm vào đối địch quân thống xoáy hoặc lớn nhỏ tướng l ĩ n h tiến hành t r á n đầu loại chiến thuật này chỉ có võ lực tiên hạ vô song lưu bố có thể sử dụng lô hỏa thuần thanh đ ổ i thành mặt khác võ tướng đừng nói chém tướng mặc cờ tự thân liền muốn hám sâu quân địch vây quanh có thể hay không phá vây đều được k h á c nói hôm sau buổi trưa hạ hầu đôn xuất lĩnh một vạn đại quân xuất hiện ở cuối chân trời bên trên trương liêu t o ạ trấn trung quân doanh trướng chỉ huy điều hành tam quân cao thuận dẫn bảy trăm hám trận doanh đè vào phía trước nhất. hạ hầu đôn xuất lãnh đại quân tiến vào bình nguyên không lâu sau liền phát hiện phương sa ngăn ở bọn hắn trên con đường phải đi qua đại quân lúc này hạ lệnh đại quân đình chỉ xuất phát chương liêu đây là ý gì vậy mà không chú đóng ở thành trì hẳn là trong đó có bẫy hạ hầu đôn trong lòng một mươi phần nghi hoặc trương liêu biết rõ hắn đối với n h ữ n a m trí tại nhất định được thế mà còn xuất quân ra khỏi thành cái này không hợp lý vô cùng có khả năng có bẫy dập chờ lấy hắn nhảy vào đi tao t h u ầ n dục ngựa mà đứng xa xa nhìn về phía nơi xa đã triển khai trận hình đại quân có chút meo mắt lại nói ra xem quân địch quy mô xa không chỉ c h ấ n thủ nữ h nam năm ngàn người xác nhận lữ bố từ đan dương quận phái binh tới tam viện ta nếu là không có đ o á n sai trương liêu sở dĩ ra khỏi thành là sợ chúng ta công thành bất lợi mà rút lui hắn quả nhiên là khẩu vị thật là lớn còn muốn một trận chiến tiêu diện chúng ta một lần là xong vô tri tiểu nhi càng như thế quần vọng hạ hầu đôn h ừ lạnh một tiếng cũng không đem trương liêu để vào mắt không biết lã bố lai không đến hắn như tới ta nhất định phải chém xuống đầu của hắn tàu thuần cưới tại trên lưng ngựa bốn phía nhìn ra xa tìm kiếm có thể tàng binh địa phương nguyên để trương liêu ra khỏi thành nên chiến ta coi là trong đó có bẫy không thể chủ quan kinh địch hạ hầu đôn nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng tử hòa chúng ta bây giờ là chiến là rút lui mặc dù hắn mới là lần này tiến đánh nhữ nam chủ soái mà tàu thuần chỉ là nửa đường mang theo hồ báo kỵ tới trợ giúp hắn nhưng hắn đối với tàu thuần tài năng quân sự mượi phần bội phục bởi vậy nguyện ý nghe ý kiến của hắn vì sao không chiến tàu thuần nắm chặt dây cương trong mắt hàn quang lấp lóe ta mang theo năm trăm h ổ báo kỵ đến đây trợ giúp người nơi đây lại là bình nguyên vừa vẫn thích hợp kỵ binh công kích huống hồ những nam quận chúng ta nhất định phải cầm xuống đâu có tránh chiến lý lẽ nhân cơ hội này ta cũng muốn nhìn xem cao thuận hám trận giành có thể hay không ngăn cản được ta h ổ báo kỵ công kích nếu là chuyển sang nơi khác tàu thuần thật đúng là không dám tùy tiện nên chiến nhưng nơi đây là bình nguyên lại có hồ báo cơi tại tay hắn không có lý do sợ chiến huống chi tàu tháo hạ đạt từ mệnh lệnh nếu không tiếp đại giới cầm xuống n h ữ n a m n h ữ nam cùng dự châu tiếp giáp nếu là có thể cầm xuống nơi đây thì tiến có thể công lui có thể thủ đối với ngầm chiếm dương châu chỉnh thể chiến cuộc cực kỳ mấu chốt từ hòa chỗ đốc h ổ báo kỵ đều là thiên hạ kiêu duệ hoặc t ừ bách nhân tướng bộ chi há lại ham trận danh o có thể so sánh hạ hầu đôn ó i đồng ý tảo tuần h nên chiến ý kiến ta xuất đại quân phía trước từ hòa ở hậu phương tùy thời xuất động h ổ báo kỵ là trọng trang kỵ binh nhân mã đều là khoác trọng giáp tại vùng bình nguyên như thế này trên chiến trường chính là vô địch tồn tại năm trăm h h báo kỵ chỉ cần vào sân thời cơ thỏa đáng hoàn toàn có thể đục xuyên mấy ngàn người thậm chí trên vạn người quân trận, đặt n g trọng trọng không, không biết cùng hắn hổ báo kỵ so sánh ai mạnh trương liêu gặp hạ hầu đôn đại quân biến đổi trận hình lại tiếp tục tiến lên hướng về phe mình đánh tới trước tiên liền làm ra đủ loại điều hành cùng chỉ huy đại chiến bộ p h á t song phương còn chưa tiếp xúc gần gũi liền riêng phần mình bắn ra mấy vòng mưa tên b、so、cao thuận xuất lĩnh bảy trăm linh hãm trận doanh đệ vào đại quân phía trước nhất cùng chạm mặt tới quân tàu hầm vang chạm vào nhau sau đó làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện tại mấy lần tại bọn hãm địch quân đại quân chủng tích vào hãm trận doanh phương trận thế mà không có bị tích ra tựa như là chạy xiết trong dòng sông đáng ẩm gắt gao ngăn chở quân tàu tiến công nước chân có thể ham trận doanh dù sao chỉ có bảy trăm người không thể chống đỡ được toàn bộ chiến tuyến bởi vậy tại chia các quân tàu trận hình đồng thời cũng làm cho chính mình xa vào đến quân tàu vây quanh ở trong chính như ham trận doanh danh tự mở dạng xông vào trận địa ý chí hữu tử vô sinh bảy trăm ham trận doanh sĩ tốt đều là bách chiến tinh huệ y n cho dù xung quanh đều là quân tàu bọn hắn trận hình cũng không chút nào loạn giết đệ vào phía trước nhất hãm trận doanh quả nhiên là không gì không đánh được trong khoảnh khắc liền chém một nhóm lớn được nhân bọn hắn tiến thối có thứ tự phối hợp ăn ý bảy trăm người tại cao thuận chỉ huy bên dưới giống như một thể vung đao giết địch vung đao tinh nhuệ binh sĩ tinh lương áo giáp vũ khí phối hợp có thể đem bọn hắn như cánh tay chỉ điểm tướng lĩnh chỗ bạo phát đi ra sức chiến đấu vô cùng kinh người cao thuận xuất lĩnh bảy trăm hãm trận doanh thân ở trận địa địch tuy ý đồ sát cô tảo quả nhiên là công vô bất khắc đây cũng là hãm trận doanh quả nhiên danh bất hư chuyển hạ hầu đôn tận mắt nhìn đến hãm trận doanh ở trên chiến trường lượt thống trị sau lập tức mắt lộ ra vẻ khiếp sợ chúng tướng sĩ theo bản tướng chúng sát tiêu diệt ham trận doanh hạ hầu đôn gầm lên giận dữ tự mình xuất lĩnh một chi kỵ binh hướng ham trận doanh khởi s ư ớ n g công kích kỵ binh vốn là k h ắ c chế bộ binh cho dù là ham trận doanh loại trang bị này tinh nhuệ trọng trang bộ binh cũng có thể sử dụng xe treo trận đem nó sinh sinh m i chết kỵ binh lực cơ động là bộ binh hoàn toàn không cách nào so sánh được nghĩ ra hạ hầu đôn dẫn một chi kỵ binh tại ham trận doanh cạnh ngoài tuần hoàn lựa vòng tìm kiếm sơ hở lại thêm lấy trúng kích đây chính là kỵ binh đối với bộ binh quen dùng chiến thuật có thể ham trận doanh hiển nhiên không phải phổ thông bộ binh cao thuận càng là kinh nghiệ phân biệt ra hạ hầu đôn sách lược đằng sau lúc này hạ lệnh cọ vào trận hình cùng lúc đó trương liêu nhìn thấy tàu quân đại đạo hướng về phía cao thuận hãm trận doanh mà đi lúc này để người tiên phong đánh ra phất cờ hiệu đ ị c h tướng đã động tướng quân nên xuất động chiến trường bên ngoài trên một đỉnh núi lữ bố trông thấy phất cờ hiệu đại kích vung lên đối với sau lưng tỉnh châu lang kỵ quát theo bản tướng sông t r ậ n đánh tan quân t à o chém giết hạ hầu đôn giết, giết. một nghìn tỉnh châu lang kỵ đi theo lữ bố sau lưng như như xét đánh vào thét mà ra lữ bố am hiểu nhất chiến thuật chính là sông trận cùng trạm tướng theo hắn cùng tịnh châu làng kỵ gia nhập chiến trường quân tàu cánh bên lập tức bị đ ụ c xuyên tách ra quân tàu trận danh o đằng sau lựa bố giống như ma thần giáng thế tại trong trận địa địch tùy ý trùng sát cái tiêu bình thường tráng hắn liền cầm lên đến đều phí sức phương thiên h a k í c h trong tay hắn p h ả n phất không có bất kỳ cái gì trọng lượng bình thường hắn như vào chỗ không người mỗi lần huy động phương thiên h a k í c h đều có thể mang đi một nhóm quân tàu binh sĩ chân cụ tay đức văng từ phía trang diện không gì sánh được hết tinh khủng bố mà rung động lòng người bạo lực mỹ học tại trên vùng chiến trường này hoàn mỹ hiện ra trên chiến trường võ tướng dung manh có thể kéo theo toàn quân sĩ khí. lữ bố giết người như cắt cỏ để quân tàu vì đó sợ hãi mà phe mình đại quân t h ỉ sĩ khí phóng đại hạ hầu đôn trong chiến trường hỗn loạn lữ bố rốt cuộc thấy được hạ hầu đôn đại kỳ chỗ chỗ lập tức nết miệng c ư ờ i một tiếng sung phong liều chết tới hắn ở trên chiến trường nhiệm vụ chính là chém giết quân địch chủ tướng cũng tận khả năng nhiều chém giết một chút lớn nhỏ tướng lĩnh làm quân tàu rắn mất đầu cuối cùng lâm vào bại cụm hạ hầu đôn chú ý tới hướng mình trùng sắt mà đến lữ bố trong nháy mắt biết được ý đồ của hắn lập tức giận tí mặt lữ bố tiểu nhi thật coi ta dễ giết không thành hắn cũng là vô song manh t làm sao có thể chịu đựng lữ bố đem hắn xem như có thể tùy ý giết con mồi không chút do dự dơ lên trường thương thẳng hướng lữ bố không biết tự lượng sức mình lữ bố gặp hạ hầu đôn vào tới trong lòng mười phần khinh thường người này võ nghệ h ắ n thấy cũng liền vẹn vẹn chỉ là còn có thể mà thôi nhiều nhất năm mươi hội hợp liền có thể đem nó chém ở dưới ngựa chỉ một thoáng thịnh châu lang kỵ cùng hạ hầu đôn thiết kỵ giao thoa đao quang kiếm ảnh thiết giáp ấm vang lữ bố cũng cùng hạ hầu đôn chiến đến một chỗ hạ hầu đôn võ lực có chút không tầm thường có thể cùng lữ bố giao thủ một cái liền trực tiếp rơi vào hạ phong cái này g a nô ba họ sao dung manh như vậy. mười cái hội hợp đằng sau hạ hầu đôn trong lòng h o à n g hốt không dám tiếp tục cùng lữ bố giao thủ nếu là h a m chiến nhất định phải bị chém ở dưới ngựa ra sức đón đỡ mở lữ bố đại kích sau hạ hầu đôn tại tám cái thân vệ hiểm hộ chi hạ sách ngựa mà chạy nịch tắc chạy đâu lữ bố gặp hạ hầu đôn lâm trận bỏ chạy rất là nổi nóng lập tức quay đầu ngựa lại muốn xuất tịnh châu thiết kỵ tiến đến truy kích nhưng vào lúc này hắn đ ỗ n g nhiên cảm thấy đại địa ẩn ẩn rung động ngầm đầu nhìn lại lập tức con mắt đều nhìn thẳng chỉ gặp tại chiến trường phía bên phải có một chi mạc, mạc mấy trăm người kỵ binh hướng về chiến trường đánh tới những kỵ binh này người người người k h o á t t r o n g giáp liền ngay cả dưới hông chiến mã cũng phủ thêm chiến giáp rõ ràng chỉ có chừng năm trăm người có thể đánh tới chấp nhoáng như thế lại làm cho đại địa chấn động giống như thiên băng địa liệt h ổ báo kỵ ba lữ bố liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt chi quân đội này căn nguyên trong lòng không gì sánh được b ỏ mắt tại nhìn thấy h ổ báo kỵ trước đó hắn còn trong lòng còn có may mắn cho là hắn t ị n h châu thiết kỵ cũng sẽ không so h ổ báo kỵ kém bây giờ trực tiếp bỏ đi ý nghĩ này ước chừng năm trăm kỵ nhân mã đều là khoác trọng giáp tàu tặc có thể nào như vậy có tiền gia nô ba họ nạp mặng đi trong khoảnh khắc hãm trận h doanh ngự cao tuấn hét lớn một tiếng hạ lệnh hãm trận doanh ngăn cản hồ báo kỵ công kích hồ báo kỵ công kích đứng lên chỉ xem thanh thế liền khiến người sợ hãi h á m trận doanh nếu không chống đi tới đại quân chắc chắn tổn thất nặng nề nói không chừng một cái công kích tới liền sẽ có hơn nghìn người thương vong bảy trăm đối với năm trăm linh hãm trận doanh giao đấu hồ báo kỵ trước kia trên chiến trường đối s ố lần tại mình quân tàu đều lù lù khác biệt ham trận doanh lần này lại bị tách ra trận hình Giết! đục mở ham trận doanh trận hình tàu thuần bây giờ chỉ muốn lấy lữ bố thủ cấp muốn chết nhìn thấy t h ẳ n g đến tới mình tàu thuần lữ bố giận dữ phương thiên họa kích thuận thế liền bổ tới bang thương kích tương giao bắn ra lóa mắt ánh lửa tàu thuần hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt có tiên huyết chạy ra hai tay cũng một mảnh run lên cơ hồ muốn cầm không được vũ khí thật mạnh chỉ là một cái sai mặt giao thủ tàu thuần liên ý thức đến hắn căn bản không phải lữ bố đối thủ từ hòa mau bỏ đi xa xa hạ hầu đôn gặp h ổ báo kỵ vẹn vẹn chỉ là đục mở hãm trận doanh quân trận nhưng lại chưa tạo thành trong tưởng tượng nghiêng về một bên đồ sát lập tức để tào thuần rút lui trọng trang kỵ binh tác dụng chính là x u n g trận vọt thẳng xuất chiến trận loại kia không thể một lần công thành tào thuần liền không khả năng tiếp tục mang theo h ổ báo kỵ công kích uy thế chém giết lữ bố ngược lại có bị lữ bố trận chém phong hiểm hạ hầu đôn gặp triệt hạ tào thuần h ổ khẩu nước ra tràn đầy tiên huyết giật nảy mình lữ bố càng như thế vũ dũng lại một kích liền để cho ta hộ khẩu n ư ớ ra tào thuần xanh mặt tay cầm súng còn tại cách đó không xa lữ bố nghe được quân tàu nơi đó chuyển đến bây giờ âm thanh chỗ nào chịu bông tha bọn hắn n h á c gan bọn trộm nhát chém đầu chiến thuật thất bại hắn không có khả năng tiếp nhận không có khả năng tiêu diệt quân tàu không có khả năng lưu lại cái kia để hắn đỏ mắt hồ báo kỵ hắn càng không thể tiếp nhận lúc này quát lấy cung tiến đến một bên thân vệ liền tranh thủ ngựa mình thất bên cạnh để đó c u n g t i ế n gỡ xuống đưa tới lữ bố dương c u n g cái tên nhắm ngay hạ hầu đôn tào t h u ầ n khoác trên người lấy trong giáp hắn một t i ế n này bắn không chết tào thuần lại tự tin có thể đem hạ hầu đôn bắn chết ngón tay có chút buông lỏng mũi tên lập tức như liệu t ì n h bay về phía hạ hầu đôn ngay tại rút lui hạ hầu đôn đột nhiên cảm thấy một trận hoảng hốt lòng b u ồ n b ự c quay đầu nhìn lại một c h i vũ tiến thẳng đến hắn mặt bay vụt mà đến hạ hầu đôn quá sợ hãi vô ý thức đưa tay đi bắt vậy mà thật bị hắn bắt lấy thân tên nhưng mà vũ tiến tốc độ thực sự quá nhanh phía trên ẩ n chứa lực đạo thật là quá mạnh mặc dù hắn v ậ n khí tốt bắt lấy thân tên đầu mũi tên y nguyên chui vào mắt trái của hắn a hạ hầu đôn phát ra thống khổ kêu thảm rất xuống ngựa đến tào tuấn h nghe tiếng xem xét nhìn thấy hạ hầu đôn mặt chúng tên nhất thời muốn rách cả mỹ mắt vội vàng hét lớn nguyên đ ệ ba không lo được cái gì có nguy hiểm không tào tuấn h trực tiếp cưỡng ép k h m ngựa xem xét hạ hầu đôn tình huống chỉ gặp hạ hầu đôn trên mặt máu chạy ổ ạ t lúc này sắc mặt tái nhật đến tự điểm đau suất mồ hôi chán toàn thân trên dưới càng là không ngừng run dậy nguyên để tào thuần vô cùng n ó n g nảy trận chiến này có thể thua nhưng hạ hầu đôn quyết không thể chết nếu không đừng nói từ huynh tào tháo đại ca tào nhân chính là chính hắn cũng vô pháp tha thứ chính mình hạ hầu đôn chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen hít sâu m ộ t hơi ráng chống đỡ lấy đau đớn không có ngất đi nghiến răng nghiến lợi nói ta không sao tiếp tục rút lui con mắt của ngươi không đợi tào thuần nói cho hết lời hạ hầu đôn dùng sức đem cắm ở trên mắt trái mùi tên rút ra sau đó cũng không để ý máu chạy ồ ạt cùng vô biên đau đớn lại trực tiếp dội ra hai ngón tay cắm vào mắt trái đem bên trong phụ mẫu tinh huyết không thể vứt bỏ cúng hạ hầu đôn khuôn mặt dữ thợn một bên nhấm ướt một bên gầm nhẹ cái này máu tanh một màn đem tạo thuần cả kinh mở to hai mắt nhìn l i ê n ngay cả chung quanh tướng sĩ cũng là không gì sánh được h ã i nhiên trong lúc nhất thời sĩ、si、khí lại có quay lại hạ hầu đôn lại m ặ t không đ ổ i sắc cắt lấy một đoạn áo choàng đem chống rông hốc mắt t r á i trói lại ngừng tiên huyết sau lại đội trở mình lên ngựa hắn quay đầu hung hăng nhìn lữ bố một chút mang theo vô biên tức giận cùng tào thuần nhất cùng rút lui chiến trường xa xa lữ bố đem hạ hầu đôn vừa rồi hành động thu hết vào mắt chính là hắn cũng không nhị Cái cưng này đôn, như mà vậy vậy hạ hầu lúc i lại mai đối thủ, ngược lại sinh bội Con mắt bị bắn mù đằng sau, lại ệ t thủ, mắt thường nhân có thể làm được sự tình. Ngược hán. không nghĩa ngược lòng Con bắn đằng ăn. nhân được được có phục. móc có là Lữ là làm l hào đầu Đây sau, khó bố bị mù sự ra này cao thuận cũng mang theo h á m trận doanh tụ h ọ tới hỏi tướng quân văn viễn truyền đến phất cờ hiệu không thể sâu đuổi lữ bố nghe vậy lúc này mới thu hồi ánh mắt gật đầu nói liền theo văn viễn giặc cùng đường chớ đuổi trương liêu để hắn không cần sâu đuổi hắn đương nhiên sẽ không tự ý cho rằng lần này có thể đánh lui hạ hầu đôn đại quân đã là đại thắng cùng c lúc n đó tôn sách cùng chu du thừa dịp lữ bố cùng quân tàu đại chiến hơn tháng thời gian đã cấp đoạt lư giang quận một đạo thánh trị cũng từ nghiệp thành phát hướng lư giang quận trì hạ hoàn huyện cầu nhà chương một trăm ba mươi ba giả hủ lò võ chương một trăm ba mươi ba giả hủ lò võ nghiệp thành hoàng cung vậy hạ quan g lộc h â n cùng quách c h ủ bộ cầu kiến lưu hiệp ngay tại dựa b à n đọc sách nghe được cao lãm mở báo lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên khoảng cách viên thiệu thân trinh công tôn toản đã qua gần một tháng thời gian quách ra cùng giả h ủ tại trong lúc này có thể nói là các hiện thần t h ô n g đem bẩn hung á c độc phát vung phát huy vô cùng tinh tế cơ hồ mỗi ngày đều có thu hoạch hôm nay vào cung sợ là lại có tin tức tốt mang đến mau mau mang đến cao lãm lĩnh mệnh trở ra không bao lâu liền dẫn quách ra cùng giả hụ tiến nhập tiến thất lưu hiệp thả ra trong tay thẻ trúc ban thưởng hai người nhập tòa sau nói ra văn hỏa phục hiếu thế nhưng là lại cho chấm mang đến tin tức tốt gì viên thiệu rời đi nghiệp thành đằng sau lưu hiệp mặc dù vẫn như c ũ không dám tùy ý xuất c u n g có thể một mực căng cứng tiếng lỏng đạt được từ chỗ không có b u ô n g lỏng trên tinh thần thu được tương đối lớn tự do khởi bẩm bệ hạ hoàn toàn chính xác có mấy cái tin tức tốt quét á ra khó nén vui mừng mặt mày đều cười lên hoa ôn công tại những nam đại phá quân tạo tặc phải để phòng viên đàm thanh châu đại quân đã vô lực tăng thêm nhân mã nhúng tràm dương châu bây giờ dương châu cựu quận có năm quận rơi và ôn công cùng hoàng thúc trong tay tôn s á c vẹn vẹn chiếm bốn quận thế cục một mảnh tốt đẹp trừ cái đó ra ôn công còn bắn mù hạ hầu đôn một con mắt suýt nữa lấy tính mạng hắn quách ra ngữ khí tràn đầy kích động dương châu tuy bị ba nhà cắt cứ chiến sự kích liệt có thể lữ bố dũng mãnh quan lưu trương cũng phi thường người gần nhất liên tiếp chuyển đến tin chiến thắng bây giờ triệt để đánh tan quân t à o sau cùng chủ lực có thể nói là đại thắng phụng tiên quả nhiên là dũng mãnh lưu hiệp nghe vậy l ạ i h ỉ lữ bố cùng lưu bị lúc này mới dùng không đến thời gian bốn tháng dương châu cựu quận đã chiếm thứ năm vô song manh tướng hàm kim lượng còn tại không ngừng tất cao giả h ữ nhẹ nhàng lung lay còn lông cười nói tàu tặc bại lui bây giờ chỉ cần cầm xu liền có thể đem tôn sách b ư ớ c về gian g đông đến lúc đó chỉ đợi t r â n thị cung cấp thuế ruộng dương châu chính là ôn công vận trong bàn tay có dương châu cùng t ừ châu liền có kiên cố nơi sống yên ổn có thể triệt để tại loạn thế này đứng vững góc chân trở thành bá chủ một phương quét á ra hỏi bệ hạ không biết chân quý nhân khi nào hồi cung t r â n mật xuất cũng đã có ba tháng đến nay cũng còn chưa có trở về lưu hiệp đạo trước đây t r â n thị phái người hướng chấm xin lỗi xưng chân quý nhân sau khi về nhà bị bệnh cần ở nhà tu dưỡng tạm thời không cách nào trở về nghiệp thành sinh bệnh loại sự tình này là không có cách nào lưu hiệp đối với cái này cũng rất lo lắng đã lo lắng chân mật thân thể cũng lo lắng nàng có thể hay không thuyết phục chân thị nếu như không có chân thị duy trì đem cực lớn kéo dài hắn bá nghiệp tiến triển mà lại hắn còn có một số kiếm tiền biện pháp cần thông qua chân thị đi áp dụng đem trong lòng lưu sầu thoáng đẻ xuống lưu hiệp hỏi tới ưu châu tình huống bên kia viên thiệu cùng công tôn toàn t r ư ớ c mắt tình hình chiến đấu như thế nào so với dương châu chiến sự lưu hiệp càng thêm lo lắng ưu châu nếu như viên thiệu như trong lịch sử bình thường cướp đoạt ưu châu lấy tứ châu chi địa lại thêm hắn cái này thiên tử tịch quyền thiên hạ chi thế căn bản là không có cách ngăn cản giả hủ trả lời, mặc dù viên thiệu lần này tiến đánh lũ châu thế đi rào r ạ n nhưng công tôn toàn sớm có phòng bị nhất thời khó mà lấy được quá tiến nhanh dương trước mắt song phương còn tại trong ràng co còn có chút thời gian liền đến mùa đông trước đó viên thiệu vẫn không có thể lấy được ưu thế liền muốn hành quân lặng lẽ đợi đến năm sau đầu xuân sau lại làm h ắ n mướn bác điệu nghèo nàn mùa đông nhất là như vậy rét đ ồ m thời tiết tuyết lớn phong đường khi đó đừng nói đánh trận các sĩ tốt có thể hay không bị chết cóng đều là cái vấn đề n h ư không tất yếu không người nào nguyện ý tại mùa đông hành quân đánh trận hắn hy vọng nhất trông thấy viên thiệu tại u châu ăn một trận đánh bại dùng cái này ngăn chặn một chút viên thiệu phát triển tình thế phụng hiếu văn h ò a công tôn toàn không có khả năng bại các ngươi sau khi trở về muốn cái mưu lược như thế nào t r ợ công tôn toàn đánh lui viên thiệu giả hủ cùng quách ra n g h e chút lập tức minh bạch lưu hiệp lo âu trong lòng bệ hạ ta cùng phụng hiếu cũng biết u châu chiến sự rất quan trọng công tôn toàn không có khả năng bại chí ít tại bệ hạ khống chế ký châu trước đó không có khả năng bại nhưng chúng ta trước mắt không có ngoại bộ lực lượng có thể mượn nhờ càng nghĩ chỉ có để viên thiệu họa từ trong nhà mới có cơ hội giả hủ thoại âm rơi xuống quách gia khẩn nói tiếp bệ hạ viên thiệu họa từ trong nhà thời cơ đã đến thần vào cung hướng bệ hạ bẩm báo chuyện thứ hai liền cùng thẩm phối cùng hứa du có quan hệ tại p h ù n g hiếu chữ nhật cùng âm thầm xui khiến bên dưới bọn hắn triệt để vạch mặt lưu hiệp nghe chút là hai cái này đối thủ một mất một còn ở giữa sự tình lập tức hứng thú quách gia trả lời viên thiệu lần này xuất trình mang đi đ i ề n phòng tự thụ bọn người lưu lại thẩm phối cùng hứa du hứa du phụ trách đại quân hậu cần mà thẩm phối thì thay mặt viên thiệu xử lý nghiệp thành quân chính sự vụ trước đây không lâu thẩm phối cùng hứa du tại thần chữ nhật cùng mưu đồ bên dưới m thầm hợp với hứa du nhi từ tham ô lương đ ồ n g làm lý do đem nó bắt vào tù chờ đợi hỏi tội bây giờ hai người dương cung bạc kiếm đã đến thủy hỏa bất dung trình độ khá lắm nghe được cái này quen thuộc như thế phát triển quen thuộc phối phương lưu hiệp bất do mừng rỡ đến n à y hắn có thể quá quen nội dung cốt truyện này hắn cũng quá giải quả nhiên đối thủ một mất một còn chính là đối thủ một mất một còn mặc kệ lịch sử làm sao cải biến một chút neo điểm cùng sự kiện cuối cùng sẽ không thể tránh khỏi phát sinh thần phối cùng hứa du ở giữa mâu thuẫn cũng là như thế trong lịch sử hứa du cùng thẩm phối là tại một n ă m giới đằng sau trận quan độ thời kỳ buộc phát xung đột cuối cùng hứa du đầu phục tào tháo như vậy hiện tại văn hòa phụng hiếu lưu hiệp trong lòng hiện hiện một cái lớn mật ý nghĩ ánh mắt sáng rực nhìn về phía quách g i a cùng giả hủ hứa du người này có thể hay không lôi kéo nếu như là thẩm phối điền phong chi lưu lưu hiệp hoàn toàn không có nửa điểm ý nghĩ có thể hứa du không giống v ớ i trong lịch sử viết rõ ràng hắn phản bội chúa công kiêm hảo hữu viên t i ệ u không quan tâm là nguyên nhân gì phản bội dù sao có thể nào lôi kéo hứa du quách ra diện lộ vẻ trần trờ b ậ hạ tha thứ thần nói thẳng hứa du mặc dù cùng thẩm phối hữu mâu thuẫn nhưng lại thâm thụ viên t i ệ u tin cậy cùng viên t i ệ u chính là bản thân giao tình thâm hậu để hứa du phản bội viên t i ệ u thần coi là không quá có thể thực hiện hứa du cùng hắn còn có giả hủ không giống với hắn đối với viên t i ệ u vốn là không có cái gì trung thành có thể nói nếu như không phải lưu hiệp xuất hiện hắn khả năng liền đáp ứng tân lúc đi tìm nơi nương tựa tào tháo giả hủ đến viên t i ệ u nơi này cũng không phải ôm tìm nơi nương tựa ý nghĩ mà đến có thể hứa du liền không giống với lúc trước hắm cùng viên t i ệ u một dạng đều là n h ữ n a m nhân sĩ từ nhỏ q u biết năm đó viên t i ệ u chạy trốn tới kỳ châu bên người chỉ có hai người đi theo. bên trong một cái chính là hắn bây giờ cùng viên thiệu cùng một chỗ đánh xuống một mảnh lớn như vậy cơ nghiệp có thể nói là công v â n lao thần người như vậy chẳng lẽ lại bởi vì cùng thẩm phối phát sinh mâu thuẫn mà lựa chọn phản chủ quét á ra cảm thấy chuyện này không có khả năng lắm p h ù n g hiếu lời nói quá mức tuyệt đối giả hù lắc đầu nói hắn nắm giữ cùng quét á ra hoàn toàn khác biệt ý kiến hứa du mặc dù sớm đi theo viên thiệu nhưng cũng không nhận được như tự thụ thẩm phối nặng như vậy dùng trong lòng không có khả năng không có lời oán giận sau đó liền nhìn viên thiệu sẽ như thế nào xử lý hứa du nhi t ử tham ô một chuyện nếu không thể để hứa du hài lòng vậy hắn nguyên bản giấu tại bất mãn trong lòng tất nhiên sẽ bộc phát mà viên thiệu phía sau rắc rối phức tạp thế lực tổng thể tới nói có thể chia làm những nam phái cùng ký châu phái trong đó q u á c h đồ hứa du cựu ngọc bình thuần vu quỳnh b ọ n người chính là t r ư ớ c kia theo viên thiệu những nam phái mà tự thụ thần phối điền phong b ọ n người thì xuất từ ký châu là ký châu một phái bây giờ viên thiệu rõ ràng càng khuynh hướng ký châu phái tham ô một chuyện sợ là sẽ phải hướng về thần phối h ủ khuất hứa du cho nên tần cho là hứa du cũng không phải là tuyệt đối không thể lôi kéo người giả hủ am hiểu nghiên cứu kinh doanh đối với viên thiệu dưới trướng những cái tiêm mưu sĩ quan hệ như lòng bàn tay ai là ai có mâu thuẫn hắn đều nhất thanh n h ị sở hắn thấy chỉ cần viên thiệu khuynh hướng thẩm phối chính là lôi kéo hứa du cơ hội trời cho nếu có được hứa du tương trợ liền có thể tại viên thiệu bên người xếp vào một viên thâm thụ hắn tín nhiệm cái đinh quách ra tựa hồ từ giả hủ trong lời nói nghe được một chút điều bí ẩn hỏi hứa du mặc dù giành công tự ngạo tự cao tự đại nhưng sao lại tại thảo phạt công tôn toàn loại này thời kỳ bỏ mặc nhi từ tham ô lương đồng trong đó đến tột cùng có gì điều bí ẩn? giả h ủ lộ ra một cái cao thâm mặt chắc dáng tươi cười hứa du tất nhiên là sẽ không để tung nhi t ử tham ô bất quá thần ở sau lưng cũng đã làm một ít nhu đồ quét ra cùng lưu hiệp nghe vậy tất cả giật mình khá lắm giả văn h ò a nguyên lai、like、đều là hắn trong bóng tối d ở cho quỷ lấy thẩm phối tính cách làm người đừng nói là hứa du nhi t ử tham ô chính là tự thụ nhi t ử tham ô hắn đều sẽ bắt lại trừ cái đó ra thần còn là một m phen tay chân gọi hứa du cho là là thẩm phối vu oan hãm hại con của hắn giả hù cuối cùng lại bổ sung một câu thì ra là thế c h ắ c không được hứa du sẽ như thế oán giận hôm qua suýt chút nữa thì rút kiếm bổ về phía thẩm phối quét á ra bừng tỉnh đại ngộ khó trách hôm qua biệt thự bên trong hứa du đối mặt thẩm phối thời điểm không những không có chút nào t cho dạng vẫn để ý trực khí tráng mặt mũi tràn đầy oán giận nguyên lai、like、hắn thật sự coi chính mình nhi tử là bị vu hoan hãm hại văn hòa huynh bội phục quét á ra đối với giả hủ c h ắ p tay mặc dù giả hủ trong lời nói nói nhẹ nhõm đơn giản thật là muốn đạt tới mục đích cần đối với lòng người không chế cùng đối với thế cục không chế đạt tới mức lô hỏa thuần thanh mới được lưu hiệp trong lòng cũng rất là bội phục giả hủ ch còn có thể bước ra rời đi không bị người phát giác n h u lực như thế nào tạm thời không nói cái này bo bo giữ mình kỹ năng tuyệt đối điểm đấy văn hỏa kế này rất hay lần này viên thiệu nếu như từ nhẹ xử phạt tất nhiên sẽ để tiền tuyến tướng sĩ q u â n tâm giao động sẽ còn để thẩm phối các loại ký châu phái sinh ra h i ể m khích vì ổn định tiền tuyến tướng sĩ q u â n tâm vì ổn định ký châu phái mưu sĩ viên thiệu sẽ không để ý hứa du nhi tử có phải là thật hay không bị vu hoan giá họa đều sẽ xử phạt nặng mà cái này tất nhiên sẽ để hứa du trong lòng lời oán giận đạt tới cực điểm càng làm cho những nam phái thọ tử hồ bi cái gì gọi là một mũi tên chúng ba con chim đây chính là một mũi tên chúng ba con chim đã để ký châu phái cùng n h ữ n a m phái mâu thuẫn kích phát lại để cho hứa du đối với viên tiệu lời oán giận mọc lan tràn càng làm cho n h ữ n a m phái đối với viên tiệu lòng sinh bất mãn đương nhiên nhất diệu không ở chỗ nghĩ ra loại này mưu kế mà ở chỗ giả hủ đến tột cùng là như thế nào thần không biết quỷ không hay hoàn thành mưu kế này b ậ y hạ quá khen rồi qua hai ngày thần sẽ từ từ cùng hứa du tiếp xúc cuối cùng có thể hay không lôi kéo xin mời bệ hạ chậm đợi thần tin tức chính là như vậy vậy làm p i ề n văn hòa lưu hiệp trong lòng đầy cói lòng trầm o n g nếu như có thể thuận lôi kéo hứa du cái k i ê u viên thiệu dưới trướng thế lực trừ những nam phái cùng ký châu phái bên ngoài lại phải nhiều hơn một cái thiên tử phái quách gia tiến lên nói ra b ậ y hạ chúng thần tiến cung bẩm báo chuyện thứ ba liền cùng phùng kỷ cùng quách đồ có quan hệ lưu hiệp nghe chút người t ê viên thiệu những cái tiêu ngưu sĩ tại quách gia cùng giả hủ âm thầm mưu đồ phía dưới nhanh như vậy liền bắt đầu hai hai từng đôi c h é m giết lại tiếp tục tiếp tục như thế giả hủ có phải hay không muốn mở loạt võ nghiệp thành biệt thự hứa du nổi giận đùng đùng chạy đến hậu đường một tay lấy trong tay nhận tội trạng sách đập vào trên bản đối với thẩm phổi mắng thẩm chính nam Cái tội này nhận tội trạng sáng c c h h là u y ệ ì thì xảy ra?、Con、ta không có tham hoan hoan Con có còn nào hoạ không như nhận Ngươi thế tội? thôi, mô, giá giá lại lại vu vu sớm á n g s hôm nay hãng tại phát đến tiền tuyến tin báo ở trong phát hiện cái này phong nhận tội trạng sách lập tức nổi trận lôi đình thần phối mặt không thay đổi xoa xoa phun đến trên mặt nước bọn từ tố nói con trai của ngươi tham ô một chuyện chứng cứ vô cùng xác thực nhận tội trạng sách cũng ở nơi đây ta làm sao lại vu hoan giá họa vu hoan giá họa nễ mạc muốn ngậm máu p h ư n người người đánh g á m hứa du dẫn tí mặt ngay cả văn sĩ phong phạm cũng không để ý trực tiếp lời xấu xa mắng chửi người ta cha rõ ràng rõ ràng mỗi một đầu manh mối đều chỉ hướng ngươi vu hoan giá họa đủ thần phối bỗng nhiên đứng dậy nghiêm nghị q u á lớn hứa t ử viễn con trai của ngươi có hay không tham ô trong lòng ngươi tự nhiên rõ ràng chúa công bên kia cũng tự có phán đoán ngươi nói ta vu hoan giá họa hãm hại con trai của ngươi có thể có chứng cứ thần phối thân hình cao lớn vừa đứng lên đến so hứa du còn cao hơn nửa cái đầu so sánh dưới hứa du quanh năm bị t i ể u sắt móc rồng thân thể lộ ra mười phần chán nản đơn trên khí thế liền yếu đi thẩm phối một đầu ngươi ngươi hứa du tựa hồ bị thẩm phối lần này nói năng vô xỉ tức dẫn đến toàn thân phát d u n chuyện này từ đầu tới đôi u đều là thẩm phối mưu đồ lấy hắn mưu trí làm sao lại lưu lại sơ hở cùng chứng cứ gặp hứa du bộ dáng này thẩm phối cười lạnh một tiếng từ trong ngực lấy ra một phong thư nhét vào trên bàn chúa công bốn ngày trước hồi âm chính ngươi xem thật kỹ một chút đi hứa du b i ế n sắc lúc này đưa tay đem phong thư kia cầm lên xem xét không có qua một lát liền mở to hai mắt nhìn lộ ra v ẻ không thể tin được thẩm phối lừ lạnh một tiếng hỏi thấy rõ ràng chúa công có lời chiến sự tiền tuyến khẩn trương tham ô lương tổng chính là không thể tha thứ tội danh để cho ta sẽ nghiêm trị xử lý bây giờ nhận tội trạng sách đã có cho dù ngươi đưa nó c h ặ n được cũng không làm nên chuyện gì hứa du sắc mặt tái nhuận thân hình hơi rung nhẹ lắc đầu nói không có khả năng ta cũng viết thư cho chúa công chúa công có thể nào không tin ta tin n g ư y i n g ư ờ i ngoài này nói như vậy lúc này hứa du trong lòng hoàn toàn t ĩ n h mịch một cố mất mát mãnh liệt cảm giác ở trong lòng lan tràn hắn cũng tương tự viết thư phát hướng tiền tuyến là nhi tử giải thích đồng thời cũng tiết lộ thẩm phối tiểu nhân hành vi thế nhưng là chậm chạp không có thu đến hồi âm nguyên lai tưởng rằng chiến sự khẩn trương viên t i ệ u không g à n h hồi âm ai có thể nghĩ lại là kết quả này viên t i ệ u trở về thẩm phối không có về hắn tin tưởng một cái kỹ châu ngoại nhân mà không tin hắn cái này bản thân t h ầ m không xứng với lại muốn phản ứng hứa du ta còn muốn làm việc công chớ nên ở chỗ này như ta hứa du nghe vậy một trái tim trong nháy mắt liền ngã xuống đáy cốc hắn mặt không thay đổi nhìn thẩm phối một chút tiện tay đem tin ném đến một bên sau đó quay người rời đi đưa mắt nhìn hứa du rời đi thẩm phối lắc đầu trước đó ủy vào xuất thân như nam xem thường chúng ta ký châu nhân sĩ ta không tính toán với ngươi có thể con của ngươi tham ô lương đồng ta có thể nào không theo lẽ công bằng xử lý hứa du từ biệt thự đi tới sau sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh hồn bay phách lạc n h non bản sơ ngươi làm sao lại không tin ta ngươi sao có thể không tin ta chúng ta giao tình nhiều năm chẳng lẽ còn so ra kém hắn t h ầ m xứng sao nhi tử hạ chàng cố nhiên để hắn đau lòng nhưng viên thiệu hở h ữ g càng làm cho hắn cảm thấy tan nát cõi lòng cùng tuyệt vọng bọn hắn thế nhưng là hảo hữu trí giao a t ử viễn v ì sao đứng tại giao lộ một đạo thoáng có chút thanh âm quen thuộc chuyển đến hứa du quay người nhìn lại chỉ gặp một chiếc xe ngựa chẳng biết lúc nào tại bên cạnh hắn dừng lại màn xe xốc lên lộ ra một tấm mang theo ân cần trắng non mặn béo chính là giả hủ c h ư n một trăm ba mươi b ố tiền tuyến đốc chiến teo cửa thiết tử c h ư ơ n một trăm ba mươi bốn tiền tuyến đốc chiến tiêu c ử a thiết tử giả văn hòa thấy rõ ràng người tới sau hứa du miễn cưỡng cười cười thân thể hơi có khó chịu văn hòa nhược vô sự tại hạ liền cáo tử hắn cùng giả hủ cũng không rất quen chỉ là lẫn nhau đi trong phủ bãi phòng qua hai lần mà thôi trừ cái đó ra ngày bình thường cũng không có gì gặp nhau quan hệ thuộc về không mặn không nhạt loại nào nếu là bình thường hắn cũng không để ý cùng giả hủ trò chuyện một hồi nhưng hôm nay hắn thật sự là không có cái tâm tình này giả hù gặp hứa du muốn đi thuận thế nói ra người ta phủ đệ cách xa nhau không xa nếu như thế tử viễn không ngại lên xe để cho ta chở n g ư ơ i đ o ạ n đường làm phiền đồng liêu ở giữa ngồi đoạn đường giả hủ xe ngựa cũng để thỏa xe ngựa chạy chậm rãi hứa du đăng lên xe ngựa đằng sau liền kinh ngạc nhìn chằm chằm màn xe nghiễm nhiên đang suy nghĩ tâm sự giả hủ ánh mắt khẽ nhúc ních nói ta xem thử viễn từ biệt thự bên trong đi ra bây giờ thần sắc không ngờ hẳn là lại cùng thẩm chính nam xảy ra tranh chấp hứa du c h i tử tham ô bị thẩm phối bắt vào tù một chuyện bây giờ đã huyên náo dư luận xôn xao gặp giả hủ nói hứa du trên mặt lập tức hiện, hiện thống hận tri sắc lớn tiếng mắng con trong a k đó chẳng lẽ có hiểu lầm thậm chí nam h người này từ trước đến nay ngoan cố nếu thật có hiểu lầm tử viễn không ngại cho đại tướng quân viết một lá thư đại tướng quân chắc chắn theo lẽ công bằng trật đoạn t h a ra chân tướng trả lại ngươi mả một cái trong sạch vả lại cho dù nễ nhi coi là thật tham ô lương đồng lấy ngươi cùng đại tướng quân giao tình nghĩ đến đại tướng quân cũng sẽ không làm khó ngươi t ử viễn cần gì phải như vậy sầu mi khổ kiểm giả hủ lời nói này có thể nói là câu câu xuyên thẳng hứa du trái tim để trong lòng của hắn đối với viên thiệu sinh ra hoán hận đúng vậy à chớ nói con của hắn không có tham ô coi như thật tham ô mấy chục năm giao tình ngươi ngay cả phong thư cũng không chịu về nhìn xem hứa du khi thì hoán hận khi thì phẫn nộ khi thì biểu tình thất vọng giả hủ che chắn tại quạt lông giới khoe miệng có chút dưng lên hận ý hạt giống đã g i e xuống chỉ đợi mọc dễ này mầm hắn lại đi ngắt lấy ba ngày thời gian vội vàng mà qua hứa du nhi tử cuối cùng vẫn bị thẩm hợp với tham ô lương đồng tội danh mà trạm thủ thị chúng hứa du thê tử làm đồng phạm cũng cùng nhau bị chém mai táng vợ con thi thể sau hứa du ngay tại trong nhà đóng cửa không ra cả ngày uống rượu ai cũng không gặp thậm chí ngay cả hậu cần đều không quan tâm t h ằ n g đến viên thiệu gửi thư cót lớn vừa rồi một lần nữa tiền nhiệm tại trong lúc này thật lâu chưa về chân mật cũng rốt cục về tới nghiệp thành thái phi lưu hiệp đem chân mật ôm vào trong ngực ngươi rốt cục trở về chấm trong khoảng thời gian này thế nhưng là nghĩ ngươi nghĩ cơm nước không vào vậy hạ còn có hạ nhân ở đây chân mật gương mặt xinh đẹp bỏ bừng nhỏ giọng nói ra nàng chỗ nào tiếp xúc qua như vậy ngay thẳng nhiệt liệt tỏ tình phương thức mặc dù cảm thấy rất thẹn thùng nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là hạnh phúc cùng n g ọ t nào g nguyên lai bậy hạ nhớ nàng đều muốn cơm nước không vào vậy thì thế nào lưu hiệp một bộ hồn nhiên không thèm để ý biểu lộ thâm tình chậm rãi nhìn qua chân mật chấm hận không thể để khắp thiên hạ đều biết chấm có mơ tử ngươi hắn là biết làm sao lấy nữ nhân vui vẻ trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó nhất là đến từ hoàng đế thức ăn cho chó không có nữ nhân có thể không động tâm hầu hạ ở một bên cung nữ cũng là hiểu ánh、mắt. gặp bệ hạ cùng quý nhân khanh khanh ta ta lẫn nhau tối nỗi lòng nơi nào còn dám đợi tại nguyên chỗ từng cái cáo lui chạy chậm đến rời đi chân mật lúc này một viên phương tâm đã run rẩy trong mắt nhu tình mật ý cơ hồ muốn tràn đầy đi ra có thể được đến thiên tử như vậy sùng ái đây là bao lớn phúc phận a ngươi trở về chuyến này thật sự là gầy gò nhiều lắm lưu hiệp vớt ve chân mật c g mặt chân mật vốn là mang một chút xíu m ậ p mũm mĩm cái kia dương chi ngọc giống như xúc cảm để hắn rất ư a thích bóp bây giờ đã hoàn toàn thành mặt trứng n g n g và cùng sau nuôi đi ra một chút nở nang đều không thấy chân mật cọ sát lưu bệ hạ không cần lo lắng bệ hạ đoán một cái thân t h i ế p cho bệ hạ mang đến tin tức tốt gì chân mật mặt mày con con đúng là bắt đầu bán cái nút lưu hiệp đang nghe chân mật nói tin tức tốt ba chữ thời điểm lập tức trong lòng cùng h ỉ tất h nhiên là chân thị quyết định muốn đầu nhập hắn nhưng hắn nơi nào sẽ đoán c ư n g ép nhịn bên dưới nội tâm rung động tiếp tục đem thâm tình thiên tử nhân vật thiết lập diễn dịch x u ố n g dưới ông chân mật mặt r á n mặt của nàng nhẹ nhàng lề mề chân không đoán đối với chấm mà nói người mình ăn trở về chính là tin tức tốt nhất chân mật trên bản chất chính là cái yêu đương nào thiếu nữ đơn giản không nên quá dính chiêu này nghe lưu hiệp nói như、vậy. vui sướng trong lòng đơn giản đến không lời nào có thể diễn tả được tình trạng khuôn mặt hồng hồng nói ra bệ hạ chân thị đã quyết định âm thầm là bệ hạ cung cấp duy trì đây là mẫu thân của ta cho bệ hạ tin chân mật nói từ trong ngực lấy ra một phong thư phong thư này quá là quan trọng cho nên nàng trên đường đi đều là thiếp thân đảm bảo để tránh mất đi hoặc là rơi xuống cho gia tộc còn có lưu hiệp mang đến phiền thoái không cần thiết À, chấm nhìn xem. Lưu hiệp tiếp nhận cái này chấm cái còn mang theo chân mật nhiệt độ cơ nhìn hiệp nhận phong theo nhiệt thể xem, mang mật lưu tiếp độ trân thị cảm kích không cùng nguyện lấy cả tộc c h i lực hiệp trợ thiên tử giúp đỡ hắn thất sau đó chính là một chút âm thầm cùng trân thị phương thức liên lạc chờ chút tại tin phần c u ố i chỗ còn có mấy cái đẻ xuống thủ lấn danh tự đều là trân thị trưởng quyền nhân vật có chút nhập đội mùi vị đó bất quá lưu hiệp đối với cái này có thể nửa chữ cũng không tin trân thị liệu sẽ toàn lực ủng hộ hắn quyết định bởi với hắn ngày sau triển hiện ra tiềm lực nếu như từ đầu đến cuối dòng khốn trô nước c ạ không cách nào từ viên t i ệ u trong tay thoát h ố n trân thị không nhìn thấy hy vọng tự nhiên là sẽ vứt bỏ hắn không biết chân thị là dự định chứng gà đặt ở hai cái trong giỏ sách hay là quyết định tại trên người của ta được ăn cả ngã về không liều một phát lớn lưu hiệp xem hết thư đằng sau trong lòng âm thầm suy nghĩ thu liêm ý nghĩ trong lòng lưu hiệp hôn một chút chân mật m i ệ nhỏ g n nói ra ái phi thật là chấm hiền nội trợ có chân thị âm thầm giúp đỡ chấm nhất định có thể càng nhanh diện tích đất đai tích lũy lực lượng từ đó thoát khỏi viên thiệu cưỡng ép trọng trường đại quyền chân thị duy trì là hắn cùng quách ra giả hủ trong kế hoạch rất trọng yếu một vòng nếu là thiếu thốn vòng này hắn tích lũy sức mạnh thoát khỏi viên thiệu cưỡng é nghe được lưu hiệp đem chính mình hình dung là hiền nội trợ chân mật trong lòng đường đề cập nhiều ngọn t g à o hiền nội trợ đây chính là dùng để hình dung thê t ử từ ngữ có thể đến giúp bệ hạ là thần thiết vinh hạnh cùng b ả n phận mẫu thân đối với viên thiệu c ư ơ n g ép bệ hạ tiến hành cũng rất phẫn nộ cũng muốn t r ợ bệ hạ sớm ngày thoát khốn phục hưng h n thất chân mật cũng không phải xóa bạch điểm còn biết thoáng điểm t ô cho đẹp một chút mẫu thân c h ứ n g thị tại phi lưu hiệp nắm chặt chân m ặ t tay thâm tình lại kiên định nói chấm n à y sau trọng trường đại thống nhất thống hoàng vũ vạn quốc triều mãi lúc định sẽ không quên đối với ngươi hứa hẹn chân thị cũng tất nhiên sẽ si lưu hiệp hiện tại vẽ lên b á n h nướng đơn giản hạ bút thành văn bây giờ càng là nặng hơn nữa trưởng đại thống phía sau lặng lẽ yên lặng tăng thêm hai cái không dễ dàng phát giác trước đưa điều kiện nhất thống h o à n vũ vạn quốc chiều b á i chân mật không nghi ngờ gì một mặt ngọt ngào tựa ở lưu hiệp trong ngực hai người vớt vẽ an ủi trong chốc lát sau lưu hiệp phân phối chân mật nghỉ ngơi thật tốt liền rời đi thanh lễ cung trở lại tuyên thất sau trước tiên để trương cắp đi mời quét ra cùng giả hủ vào cung chân mật đầu nhập sau một chút kế hoạch nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng đồng thời cũng cho quét ra hai người g a tăng một chút lòng tin đánh một chầu máu、gả. Trưng cắp chân trước thấy chân cắp chỉ vừa đi, quách gia hòa ạ hoãn ậ m đến. Phung Hiếu, g i một chút khí thức trầm giọng nói ưu ký tiền tuyến chuyển đến tin tức viên thiệu đánh lâu không xong nghe tự thủ h i ê n kế quyết định xin mời bệ hạ đi tiền tuyến đốc chiến cái gì lưu hiệp quá sợ hãi mười phần khó có thể tin để chấm đích thân tới tiền tuyến lưu hiệp chân là hoài nghi viên thiệu cùng tự thụ có phải hay không đầu góc bị hư để thiên tử tự mình đi tiền tuyến đốc chiến cứ như vậy không đem giả thiên tử làm hoàng đế sao trên chiến trường nguy cơ từ phía ai cũng không biết sẽ phát sinh ngoài ý muốn gì nếu là không cẩn thận bị tên lạc cho bắn chết cái k i a việc vui nhưng lớn lắm ngươi viên thiệu cũng phải chơi xong không nói thiên hạ t r ú n g kích nhưng cũng kém không nhiều lưu mười không không bước tới nói cho dù viên thiệu không lo lắng h ắ n sẽ chết ở trên chiến trường chẳng lẽ liền không sợ hắn bị công tôn toàn c ư p đi trong lịch sử chiến trường cấp người sự kiện cũng không có ít phát sinh a ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề lưu hiệp vội vàng hỏi viên thiệu cùng tự thụ đến tột cùng là nghĩ thế nào quách g i a thần sắc mười phần ngưng trọng nói ra u châu chiến sự căng thẳng công tôn toàn chống tự dị thường ưỡng lạnh viên thiệu trong thời gian ngắn căn bản là không có cách đem nó đánh bại cộng thêm mùa đông đến trận chiến này nếu không có quả liền muốn đợi đến sang năm đầu xuân nhưng hôm nay viên thiệu chỉ muốn mau chóng cầm xuống u châu tốt đưa ra tay thảo phạt tào tháo lần này tự thụ kiến ôn xin mời b ậ hạ tự thân đi tiền tuyến n ư c chiến t h ứ nhất là vì khích l thứ hai là muốn cho công tôn toàn sợ ném chuột vỡ bình không dám hành động thiếu suy nghĩ muốn mượn nhất cử này công phá ưu châu quách ra đối với viên thiệu cùng tự thụ hành vi m ư ờ i phần phẫn nộ vì mau chóng đánh bại công tôn toàn vậy mà không tiếc để thiên tử mạo hiểm đồng chắc cũng không dám làm việc như vậy lưu hiệp nghe xong chỉ cảm thấy đỉnh đầu hiện hiện một cái nguy chữ ở trong lòng mắng to viên thiệu cùng tự thụ một trận sau nhìn về phía quách ra hỏi phụng hiếu chấm bây giờ phải làm như thế nào có thể có biện pháp không đi tiền tuyến quách ra nhẹ nhàng lắc đầu thở dài viên thiệu tâm ý đã quyết vậy hạ chính là giả bệnh sợ cũng vô dụng lấy trước mắt ưu châu thế cục phân tích b ệ hạ sợ là không thể không đi mặc dù nói cho dù lưu hiệp đi tiền tuyến viên thiệu khẳng định cũng sẽ bảo hộ đến vô cùng tốt sẽ không để cho hắn thụ nửa điểm nguy hiểm có thể q u é t ra trong lòng y nguyên nhịn không được lo lắng dù sao trên đời luôn có một chút v à n nhất giả thiết lưu hiệp chân ở trên chiến trường xảy ra điều gì sai lầm kế hoạch của bọn hắn bọn hắn lẩn nhẫn bọn hắn hoành đồ đại nghiệp toàn bộ đều muốn thành bọc nước khi nào xuất phát ngày mai xuất phát chuyến này do thuần vu quỳnh lĩnh năm binh mã hộ tống b ậ hạ đi u châu chiến trường năm người hộ tống một người hơn nữa còn là tại địa bàn của mình viên thiệu cũng coi là phi thường cẩn thận ngày mai liền đi lưu hiệp nghe vậy n h í u chặt lông mày viên thiệu là thật không đem hắn khi người a tin tức truyền đến hắn liền phải lập tức xuất phát không chút nào cho thể diện đây chính là bị quản chế tại người bất đắc dĩ trừ cái đó ra hắn còn cảm thấy hai quân giao chiến thiên tử đích thân tới tiền tuyến để quân địch không dám vọng động một màn này có chút quen thuộc chờ chút viên thiệu sẽ không phải muốn ta đi làm kêu cửa thiên tử đi lưu hiệp đ ố n g nhiên nhớ tới cái nào đó đại minh chiến thần sự t í c h trong lòng cảm thấy dùng mình muốn thật sự là nói như vậy hắn cái này thiên tử mặt coi như mất hết ngày sau khó tránh khỏi sẽ gặp người chỉ trích. làm sao không thấy văn hòa hắn nhưng biết việc này quách gia trả lời văn hòa hôm nay đi bãi phòng hứa du tin tức là vừa vận chuyển đến thẩm phối chỗ thần trước tiên từ biệt thự biết được văn hòa sợ là còn chưa biết hôm qua quách gia còn cùng giả hủ cùng một chỗ nói chuyện phiếm bây giờ hứa du hiện tại đối với viên thiệu mười p h ầ n thất vọng thậm chí lòng có oán hận chính là rút ngắn quan hệ thời điểm tốt lưu hiệp cảm thấy hay là phải hỏi một chút giả hủ ý kiến nói ra quay đầu để văn hòa vào cùng một chuyến ngoài ra trần quý nhân đã hồi cùng cũng mang đến trân thị hồi âm trân thị nguyện trong bóng tối toàn lực giúp đỡ chấm tin tức này cuối cùng là để quét á ra sắc mặt hơi dịu đi một chút chẳng qua hiện nay thiên tử muốn lên tiền tuyến đây mới là trước mắt đại sự dưới mắt trọng yếu nhất hay là bệ hạ đích thân tới tiền tuyến đốc chiến sự t ì n h thần đi tìm văn h ò a buổi chiều vào cùng cùng bệ hạ hiệp thương quách ra cáo lui đằng sau lưu hiệp tâm tình càng phát ra b u ồ n bực trước đó bởi vì chân thị đầu nhập vui sướng tất cả đều biến mất hầu như không còn Viên người tới chiến mai bản nay thân trận, ngày sơ, hôm cho chấm chấm dám để tự nhất định phải tại t r â m trong không chế t r ư n g một trăm ba mươi năm chấm trong n g ọ c gặp được thái tổ cao hoàng đế t r ư n g một trăm ba mươi năm chấm trong n g ọ c gặp được thái tổ cao hoàng đế lưu hiệp rời đi tuyến thất đi tới thanh lễ cung ngày mai sẽ phải đi tiền tuyến hắn có một số việc muốn cùng t r â n mật bàn giao việc quan hệ lữ bố có thể hay không cấp tốc binh hùng tướng mạnh đứng lên cũng việc quan hệ t r â n thị tăng lớn đối hắn ủng hộ cường độ t r â n mật một đường ngựa xe vất vả lúc này đã nằm ngủ lưu hiệp bình lui cung nữ đi vào chân mật trước giường ngủ chân mật vẫn như cũng là cái thụy mỹ nhân lông mi thật dài khuôn mặt hồng nhuận phất liền ngay cả quỳnh tị đều lộ ra rất đáng yêu. Thứ việc trên thân tre kín chăn mềm còn có thể nhìn ra cái tia linh lung tinh tế dáng người ái phi ái phi tỉnh một chút lưu hiệp nhẹ nhàng méo m é o chân mật trắng non gương mặt nô chân mật giấc ngủ rất nhạt bị lưu hiệp đụng một cái liền tình mơ mơ màng màng, màng mở to mắt bậy hạ nàng lúc này một bộ c ò n buồn ngủ bộ dáng nhìn có loại lười biếng nhu nhược đẹp lưu hiệp giờ phút này đã không tâm tình đi thưởng thức chân mật mỹ mạo nói thẳng chấm vừa mới thu đến viên t i ệ u tin tức chuyển đến ngày mai liền muốn xuất phát tiến về u châu tự thân tới chiến trận đốc chiến lưu hiệp tịch mịch thở dài một tiếng ưu châu chiến sự rằng co không xong viên thiệu nghe tự thụ kiến ôn để chấm đích thân đi tiền tuyến đến một lần phân chấn sĩ khí thứ hai để công tôn toàn sợ ném chuột vỡ bình chấm vị thiên tử lại bị hắn như vậy đến kêu đi hét thật sự là vô cùng nhục nhã lưu hiệp nói tức giận huy quyền tại trên giường hung hăng nện cho một chút chân mật nhìn chính là lại đau lòng lại lo lắng đối với một vị thiên tử mà nói bị thần tử đến kêu đi h ế t thậm chí xem như thủ thắng công cụ không có so đây càng là khuất lục h i ế n trường thay đổi trong nháy mắt quá mức hung hiểm bệ hạ tuyệt đối không thể đi a chân mật một mặt lo lắng hai hùng ở trong mắt nàng chiến trường chính là nhân gian luyện n g ụ c lưu hiệp nhược muốn đi nơi đó tất nhiên nguy hiểm trùng điệp lưu hiệp ánh mắt phức tạp địa đạo chấm bây giờ bị quản chế tại viên thiệu hắn để chấm đi qua chấm lại thế nào cự tuyệt được chấm chỉ thán không có khả năng đại quyền trong tay nếu không nhất định phải lấy viên t i ệ u chi huyết đến dựa đủ chân mật nhịn không được chân mật trên lông mi thật dài treo hóng ánh nước mắt nhìn điểm đạm đáng yêu thân thiếp không muốn gặp bệ hạ thụ hủy khuất còn muốn càng nhiều trợ giúp bệ hạ lưu hiệp thấy thế biết hỏa hầu không sai bịt lắm ái phi như nguyện vì trông chia sẻ vừa vặn có chuyện cần ngươi đi làm chân mật nghe vậy lập tức ngừng thút tít dù chờ mong ánh mắt nhìn về phía lưu hiệp thực sự hỏi bệ hạ muốn thần thiếp làm thế nào sự tỉnh lưu hiệp đạo t r â n thị xác thực có tiền nhưng cung cấp nuôi dưỡng quân đội chính là một cái đốt tiền động không đáy lữ bố hiện tại binh mã không nhiều còn tốt đợi đến ngày sau binh mã một khi nhiều lên cung cấp nuôi dưỡng mười mấy vạn mấy chục vạn đại quân chân thị lại há có thể chịu được được trừ cái đó ra nếu muốn chế tạo tinh nhuệ chi sư tinh lương vũ khí áo giáp ác không thể thiếu đây càng là một bút làm người tuyệt vọng số lượng cho nên lưu hiệp trong khoảng thời gian này càng nghĩ suy nghĩ chút ở thời đại này hẳn là có thể kiếm lời chút tiền biện pháp cùng nấu sắt kỹ thuật để chân thị thử một chút nếu có thể thành công tất cả đều vui vẻ nếu như thất bại cũng không có gì tổn thất kiếm tiền biện pháp chân mật hơi nghi hoặc một chút nhìn lưu hiệp hai mắt chân thị tại kinh thương một đạo vốn là tinh thông trong tộc sản nghiệp trải rộng các châu thậm chí cùng quan ngoại dị tộc làm giao dịch lưu hiệp còn có có thể làm cho chân thị kiếm tiền biện pháp không sai lưu hiệp nhẹ gật đầu nói ra ngay tại trước đó vài ngày chấm trong n g ộ g ặ p được thái tổ cao hoàng đế thái tổ cao hoàng đế truyền thụ chấm thiên công khai vật bên trong ghi lại rất nhiều xào đo Còn có một số hoàn toàn đầu tiên là lưu ly cổ đại tự nhiên lưu ly có thể nói là giá trị liên thành so với ngọc thạch càng thêm trần quý mà lưu hiệp trong miệng nói tới lưu ly kỳ thật chính là pha lê lưu hiệp nhìn qua pha lê chế tạo công nghệ mười phần đơn giản chính là đối với nhiệt độ yêu cầu rất cao không biết chân thị có thể hay không giải quyết nếu như thật có thể đốt ra pha lê lo gì không kiếm được tiền nhưng thế g i a kia hảo cường rất nguyện ý vì hàng xa xỉ tính tiền thứ yếu là muối muối mịn cung muối tinh tại cổ đại vẫn luôn là tài nguyên khan hiếm là triều đình k h ô n g chế ở cái loạn thế này niên đại càng là bạo lợi ngành nghề bây giờ mỏ muối phần lớn đều bị hảo cường thế g i a khai thác người bình thường căn bản tham dự không t i n b o nhưng cổ nhân cái gọi là muối độc mỏ lại không người hỏi tham lưu hiệp cho chân thị cung cấp l i ê n đem có mối độc mỏ tinh luyện thành có thể ăn dùng mối mịt mối tinh vô luận là pha lê chế tạo công nghệ hay là có mối độc mỏ hoặc là hải diêm tinh luyện kỹ thuật đều tính đơn giản lưu hiệp chỉ cần đem cơ bản nguyên lý nói một lần chân thị nhiều hơn nếm thử không nói trong thời gian ngắn có thể thành công hai ba tháng tuyệt đối có thể đạt tới yêu cầu chân thị tay trái lưu ly tay phải mối không sợ không kiếm được tiền nhìn về phía lưu hiệp tâm chắc chắn càng thêm kiên định khi đó nếu là lo lắng bị viên thiệu phát giác hoàn toàn có thể vụng trộm nâng nhà rời vào từ châu do lữ bố bảo hộ trừ hai hạng này kiếm tiền b i ệ pháp chính là hoàn toàn mới kiểu dáng quân giới cùng nấu sắc kỹ thuật. thời đại này đã có đơn bàn đạp nhưng cũng không có song bàn đạp về phần sắt móng ngựa ở thời đại này chưa xuất hiện song bàn đạp có thể trợ giúp kỵ binh đền bù không ít thuật c ư ớ i ngựa bên trên trách l ệ n h là đề cao kỵ binh sức chiến đấu hữu lực trang bị sắt móng ngựa thì có thể giảm bớt chiến mã hao tổn có hai thứ đồ này chế tạo một chi kỵ binh hao phí tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn đi xuống mà càng làm đầu hơn tiến n ấ u sắt kỹ thuật kỳ thật chính là đối với thời đại này mà nói một loại tương đối sáng tạo cái mới rèn sắt kỹ thuật lấy chân thị nội tình hoàn toàn có thể chế tạo ra càng thêm vũ khí sắc bén cùng còn cứng rắn hơn một khi quy mô lớn trang bị đến lữ bố đại quân trên thân đây tuyệt đối là một kiện chuyện phi thường đáng sợ dạng này đại quân không nói thiên hạ vô song chí ít cũng là đánh đầu thằng đó trở lên đủ loại ý nghĩ lưu hiệp trong lòng sớm có quy hoạch chỉ là bị khốn tại hoàng cung rất nhiều chuyện hắn đều không làm được bây giờ có chân thị âm thầm duy trì nhưng ý nghĩ này vô cùng có khả năng có hiệu quả sau đó cũng càng có thể kiên định chân thị trung thành thái tổ cao hoàng đế truyền thụ bệ hạ thiên công khai vật lưu ly chế tạo phương pháp mới nấu sát thuật còn có rút ra mới độc mỏ kỹ thuật chân mật không biết bàn đạp sắt móng nhựa là cái gì nhưng vô luận là lưu ly chế tạo phương pháp. hay lời giải thích này nghe rất kéo nhưng chân mật đối với cái này lại nửa điểm đều không nghi ngờ ngược lại hết sức kích động nói ra đây chính là thái tổ cao hoàng đế cho bệ hạ gợi ý có thể thấy được bệ hạ thiên mệnh sợ uy hoàng cân chi loạn chưa bao nhiêu năm trôi qua thương thiên hoàng thiên có người tin tiền thần chi lưu càng là xâm nhập lòng người thái tổ cao hoàng đế hạ xuống gợi ý cho thiên tử có thể không thể bình thường hơn được lưu hiệp tiếp l ấ y bắt đầu cho chân mật giảng thuật liên quan tới pha lê sắt móng ngựa bàn đạp chế tạo kỹ thuật cùng quán cư pháp luyện thép song dịch tôi lựa pháp các loại nấu s ắ t thuật còn có m ố i độc mỏ tinh luyện kỹ thuật đáng tiếc hắn cũng không có nhìn qua người xuyên việt bắt buộc sổ tay bởi vậy nói ở trên những cái kia kỹ thuật trừ pha lê bên ngoài mặt khác chỉ là ở kiếp trước lần xem xét xử xoát video ngắn lúc hiểu rõ cái đại khái kỹ càng quá trình cùng cụ thể trình tự cũng không nói lên được cũng may trừ nấu sát kỹ thuật bên ngoài mặt khác mấy thứ độ khó đều không cao lưu hiệp tin tưởng chỉ cần đem khái niệm nói ra lấy cổ đại đám th tìm tòi đến phương pháp chính xác là không thành vấn đề có đôi khi không phải trên kỹ thuật không được chỉ là khiếm khuyết một chút m ạ c h suy nghĩ mà thôi đại khái chính là những thứ này ngươi nhớ kỹ không có lưu hiệp một hơi đem những kỹ thuật này nói hết ra vừa rồi ngừng chân mật dừng lại trong tay bút đem vết mực chưa khô lụa giấy đưa cho lưu hiệp bệ hạ xem qua nhìn xem còn có cái gì bỏ s ó t sao lưu hiệp nhìn lướt qua cùng hắn nói tới không sai chút nào hài lòng gật đầu nói không sai chính là những này ngươi đem những kỹ thuật này chuyển giao cho chân thị để bọn hắn đi tìm công tượng tiến hành thí nghiệm nhớ lấy những kỹ thuật này nhất định phải giữ bí mật không được tiết lộ ra ngoài sắt móng ngựa bàn đạp loại vật này tại diện thế trước đó nhất định phải giữ bí mật nếu không nếu bị người phát hiện liền có thể lập tức mô phỏng đi ra mặt khác giống pha lê chế tạo công nghệ mấy loại tiên tiến n ấ u s ắ t phương pháp cùng luyện mối phương pháp cũng là tuyệt đối không thể tiết lộ đây chính là hắn để chân thị vì chính mình chuẩn bị tụ bà b u ồ n chân mật mỉm cười dí dòm nói những này đều là cây rụ tiền tụ bà bùn cho dù bệ hạ không bằng g i a thần thiếp mâu thân cũng tuyệt đối sẽ không để cho những vật này tiết lộ ra ngoài lưu hiệp nghe vậy xứng sở nghĩ, nghĩ đích thật là chuyện như vậy trừ phi chân thị đổ nước vào nao nếu không cận kề cái chết cũng sẽ không tiết lộ chân mật thổi khô bút tích coi chừng đem lụa giấy cất kỹ đầu nhập lưu hiệp trong ngực nói t h ầ n t h i ế p muốn cùng bệ hạ cùng nhau đi tiền tuyến chiến trường không được lưu hiệp quả quyết cự tuyệt loại sự tình này không có thương lượng gặp chân mật một bộ lã trá trực khóc bộ dáng liền nhịn bên dưới tính tình c h ấ n an nàng chiến trường mặc dù h n g hiểm nhưng chấm chính là t h i ê n tử viên thiệu tình nguyện nhi t ử chết đều không muốn chấm gặp được nguy hiểm ái phi lại giải sầu chính là mà lại ưu châu nhỏ nàn ngươi thân thể lại mảy mai chấm như thế nào bỏ được ngươi đi theo chịu khổ vô luận xuất phát từ lợi ích hoặc là tư tâm bên trên suy tính lưu hiệp đều tuyệt đối sẽ không đáp ứng chân mật t ì n h cầu trở về một chuyến vô cực nhà mẹ đẻ liền sinh cơn bệnh nặng thúng chi là chạy đến u châu chiến trường đừng đến lúc đó lao bà không có chân thị cũng trượt t h ầ n thiết biết chân mật ánh mắt có chút t ạ m đạm nàng mặc dù trong lòng không tâm lòng nhưng cũng biết loại chuyện này lưu hiệp không có khả năng để thủy tốt ái phi lại nghỉ ngơi thật tốt chấm mượn một chút lại đến của ngươi giao phó xong những chuyện này lưu hiệp liền rời đi kỳ thật trong lòng của hắn ý nghĩ còn xa không chỉ chừng này có cơm muốn ăn từng miếng từ từ sẽ đến tương đối tốt. Những kỹ thuật này, đã đầy đủ để chân thị đi nghiên cứu tiêu hóa rất lâu thái dương sắp xuống núi thời điểm giả hủ cùng quách ra cùng nhau và cung cùng trước đó quách ra một dạng lúc này giả hủ cũng khó được có chút kinh hoàng trên chiến trường tràn đầy không thể làm gì nhân tố hắn lại thế nào luồn t ú i tính toán cũng khó có thể để thiên tử nhất định có thể tránh thoát trên chiến trường k h u n g hiểm thiên tử vạn nhất ở trên chiến trường xảy ra chút sự tình hết thể mưu đồ đều được thất bại bởi vậy mới từ hứa du trong phủ đi ra còn trong lòng nhạy cấm hắn từ quách ra trong miệng biết được tin tức này thời điểm lập tức mặt đen như than trong lòng đã đem tự thụ cùng viên thiệu tổ tông mười tám đời đều cho ân cần thăm hỏi một lần. giả hủ thần sắc nghiêm túc đối với cao lãm cùng trương cấp nói ra lần này đi ưu châu hai vị đem quân vụ tất bảo toàn bệ hạ an n g uy không được có chút thư giãn trương cấp đồng dạng thần sắc nghiêm nghị vô cùng trịnh trọng nói quang lộc hơn yên tâm nhưng để cho tặc tử bị thương bệ hạ một cọng tóc gáy cắp đưa đầu tới gặp cao lãm đem n g ư c truy vang động trời chúng ta chắc chắn thể sống chết thủ hộ bệ hạ giả hủ vẫn không yên lòng lại bàn giao trương cấp cùng cao lãm vài câu mới thả bọn họ đi gặp quách gia cùng giả hủ có chút tâm thần hoảng hốt lưu hiệp k h a n an ủi nói chấm chỉ là đi tiền tuyến đốc chiến đề trấn sĩ khí cũng không phải cầm đao ra chiến trường chém giết. viên thiệu tuyệt sẽ không để chấm x ả ra chuyện nói thì nói như thế để ý cũng là cái này để ý có thể giả hủ từ đầu đến cuối lo lắng luôn có chút dự cảm không tốt viên thiệu cái này gian tặc thực sự đáng giận tự thủ cũng là đại nghịch bất đạo hàng người có thể nào có như thế hoang đường trần thuật chớ nói chỉ là một cái u châu chính là cũng ưu ý thanh tứ châu cộng lại cũng so ra kém bệ hạ an nguy trọng yếu giả hủ trong lòng không gì sánh được bán giận không để ý phong độ mắng to hai người quách gia thắn nói viên thiệu quá muốn giải quyết công tôn toàn nỗi lo về sau này chỉ có cầm xuống u châu hắn có thể bông tay bông chân đi đối phó tào tháo vì thế thậm chí không tiếc để bệ hạ mạo hiểm đi tiền tuyến giả hủ trong mắt hung quang lấp lóe oán hận nói ra thần vốn nghĩ lấy con giết cha kế sách chờ đợi viên hy hoặc viên thượng một người trong đó phái đi tịnh châu đằng sau lại thêm lấy áp dụng bây giờ xem ra viên thiệu thất phu kia đoạn không thể ở lâu đợi thất phu kia từ tiền tuyến trở về thần liền bắt đầu chứ thủ bố trí nghe giả hủ nói vài câu ngoan thoại đằng sau lưu hiệp nói ra p h ụ n g hiếu văn h ò a viên thiệu để chấm đốc chiến lấy tăng lên sĩ khí nếu như công tôn toàn thật bị một trận chiến mà diện viên thiệu liền chiếm cứ tứ châu trí đ i ể trong thiên hạ lại có người nào sẽ là đối thủ của hắn đến lúc đó chấm khôi lỗi này sợ là muốn làm đến hắn nhất thống thiên hạ mấy ngày trước đây người ta quân thần ba người thương nghị tìm không được ngoại bộ lực lượng tương trợ công tô n t o à n bây giờ c h ấ m ngược lại là có cái biện pháp giả hủ cùng quách gia nghe vậy lập tức tinh thần chấn động b ậ y hạ có thủ đoạn gì có thể giúp công tô n t o à n vô luận là tại lưu hiệp trong lòng hay là giả hủ quách gia trong lòng đều không muốn để cho viên thiệu chiếm cứ ưu châu nắm giữ tứ châu chi địa sau viên thiệu hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu thiên hạ không người có thể chế đương nhiên viên thiệu cũng không thể quá yếu quá yếu thì không cách nào phù hộ thiên tử chỉ có nửa chết nửa sống viên lão bản mới là tốt viên lão bản nguyên bản bắc có công tôn toàn n h ì n chằm chằm nam có tào tháo làm họa lớn trong lòng đối với lưu hiệp mà nói chính là tốt đẹp thế cục có thể trốn trong bóng tối từ từ phát r ụ n g nhưng loại này cân bằng một khi bị đánh phá đó chính là thai họa rồi chương một trăm ba mươi sáu tôn sách đoạt vợ mối hận không đội trời chung chương một trăm ba mươi sáu tôn sách đoạt vợ mối hận không đội trời chung chấm hôm qua có ngậu trong ngậu gặp được thái tổ cao hoàng đế lưu hiệp lại lần nữa giả bộ một lần thân côn đem trong ngậu gặp được thái tổ cao hoàng đế truyền đạo sự tình nói một lần giả hủ cùng q u á c h g i a cố nhiên trở ngại thời đại tính hạn chế đối với loại này thần q u ỷ sự tình cùng chân mật một dạng y nguyên ôm lấy rất lớn kính sợ cùng tôn trọng nhưng bọn hắn đều là người thông minh lòng tựa như gương sáng chỗ nào không biết lưu hiệp tại nói hiệu nói vượng hai người l i ế n nhau không hẹn mà cùng trên mặt đều lộ ra ý cười bọn hắn không tin có thể có người tin là được q u á c h g i a hơi có vẻ phấn chấn nói thái tổ cao hoàng đế hiển linh truyền đạo đơn giản chưa bao giờ nghe thấy đây là trời trợ giúp bệ hạng trời trợ giúp đại hán giả hủ cũng nuốt dâu tán thưởng như những này kỹ pháp coi là thật như bệ hạ lời nói cái kia có thể mang tới chỗ tốt đơn giản không cách nào tưởng tượng đối với bệ hạ bá nghiệp có thể nói là như hổ thêm cánh bệ hạ là muốn các loại song bàn đạp sắt móng ngựa còn có vũ khí chế tạo ra sau buôn bán một bộ phận cho công tô t o à n t r ợ hắn đối kháng viên hiệu đúng hay không lưu ly chế tạo phương pháp nấu s ắ t thuật còn có mối mịn tinh luyện phương pháp giả hụ không hiểu rõ tạm thời không nói nhưng hắn xuất thân võ đức dư thừa l ư ờ n g châu mà lại lâu tại quân ngũ ở trong cũng là mang qua binh đánh trận cũng không phải cái gì tay trói gà không chặt văn sĩ cho nên vẹn vẹn nghe lưu hiệp miêu tả một chút sắt móng ngựa cùng s o n g bàn đạp là hắn biết hai thứ đồ này có thể thực hiện bởi vì móng ngựa mài mòn mới là kỵ binh địch nhân lớn nhất tại trên móng ngựa đinh bên trên một khối hình móng ngựa trạng sắt không thể nghi ngờ có thể giảm mạnh đối mã v õ mài mòn mà s o n g bàn đạp thì có thể trực tiếp tăng lên kỵ binh sức chiến đấu trên ngựa càng linh hoạt càng t h ô n g d o n g ưu châu công tôn toàn giới t r ư ơ n g kỵ binh mạnh nhất nếu có được đến hai thứ đồ này sức chiến đ ấ u tất nhiên trên phạm vi lớn gia tăng viên thiệu như muốn đánh bại cũng liền càng phát ra khó khăn văn hòa biết c h ấ vậy lưu hiệp cũng chẳng suy nghĩ gì nữa giả hủ có thể đoán được ý nghĩ của hắn người nói bên trong có người cùng phụng hiếu cho viên t i ệ u chế tạo nội loạn ngoài có chân thị hiệp trợ công tôn toàn nói không chừng thật có thể cùng viên t i ệ u chống lại thậm chí cho viên t i ệ u một k í c h trọng thương công tôn toàn nguy cơ để lưu hiệp minh ngộ chỉ dựa vào giả hủ quét ra là không thể thực hiện được hắn đến có bao nhiêu phương trợ lực mới được nội chính ngưu lược hậu cần lãnh binh kinh tế c h ợ chút những phương diện này nhân tài ngày sau thoát khỏi viên t i ệ u kiềm chế một dạng cũng không thể thiếu quét ra một mặt mong đợi nói ra như bệ hạ ở trên trời công khai vật bên trên sở học nấu sắt chi pháp quả thật có thể rèn đúc ra càng thêm cứng cỏi đồ sắt mượn nhờ chân thị tài lực chỉ cần là ôn công giới t r ư ớ n g ba tinh nhuệ trang bị như vậy vũ khí cùng áo giáp liền có thể tại kỳ châu tịnh châu thanh châu ở giữa tới lui tự nhiên nếu như thế đại quân có thể có vàng người viên hiệu chính là có được tám mươi đại quân cũng không có thể địch lưu hiệp trong lòng chờ đợi cũng cùng q u é t ra một dạng nhưng hắn cũng rõ ràng nếu để cho một c h i vạn người đại quân phân phối như vậy tinh lương trang bị cho dù là chân thị cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm sắc trời dần dần muộn giả hủ cùng quách già vui lo nửa trộn lẫn rời đi hoàng cung viên thiệu đại chiến công tôn toàn dẫn dắt không biết bao nhiêu người ánh mắt viên thiệu nhược là lấy ư u châu liền có thể tùy ý hướng ra phía ngoài khuất trường rốt cuộc không cần lo lắng bị người từ phía sau đánh lén cho nên có giã tâm chư hầu đều không hy vọng công tôn toàn binh bại lúc này dương châu lư giang quận hoàn thành tôn sách cùng chu du hai người cưỡi tại trên ngựa cao to cười cười nói nói bây giờ bọn hắn có thể nói là h á i hùng tâm và t r ợ viên thuật xưng đế sau tôn sách trước tiên cùng đoạn tuyệt quan hệ sau đó trắng trận ngầm chiếm dương châu địa bàn thế lực kịch liệt thành trứ lữ bố bên ngoài người thắng lớn nhất trên đường tôn sách một bên khảo sát hoàn thành dân sinh tình huống một bên hỏi chu du công cần coi là công tôn t o à n có thể ngăn cản viên thiệu đại quân sao chu du lay động trong tay quả lông khoe môi nhét lên mỉm cười những năm gần đây công tôn t o à n cùng viên thiệu nhiều lần tranh chấp sơ kỳ chiếm cư ưu thế một lần muốn cùng viên thiệu tranh đoạt kỳ châu nhưng mà d ồ n g đụng sau chiến đấu nhuệ n khí suy giảm bây giờ kiến trúc tầng lầu trọng môn cố thủ phụ nữ truyền tuyên tướng sĩ giải tán lại hủ hủ nhiên khoe khoang đắc kế dưới mắt mặc dù cự viên t i ệ u tại h châu bên ngoài nhưng cuối cùng tất là viên t i ệ tôn sách nghe vậy rất là cảm khái đáng tiếc đáng tiếc chu du cũng thở dài nói hoàn toàn chính xác đáng tiếc đáng tiếc công tôn toàn khu phản hồ tại nhất biểu phá khăn vàng tại mạnh tân như vậy nhân vật anh hùng lại chúc kinh tại dễ coi là đủ để đợi thiên hạ chí biến không biết vậy bậc thang múa tại trên lầu thành há có thể bảo đảm à. hai người cảm khái một phen đằng sau tôn sách lược hiện lo l ắ n g nói viên thiệu được lấy u châu chắc chắn xuôi nam ta làm như thế nào viên thiệu vốn là thực lực mạnh mẽ như lại chiếm cư u châu thiên hạ to lớn không người có thể chống lại tôn sách quang làm u ố n đến tương lai như cùng lương nhiều binh đủ viên t i ệ u la địch liền có chút bỡ ngỡ chu du t h ả n n h i ê n cười lơ đến nói viên t hiệu nhược đánh tan công tôn toàn cướp đoạt lô châu chắc chắn mang theo tứ châu c h i đ ị a càn quét c h ứ hầu có thể đứng núi chịu xào chính là tào tháo thứ yếu là l ư ỡ bố lại thứ yếu mới là bá phủ như vậy nhanh nhất cũng phải năm đến thời gian bảy năm trong thời gian này bá phủ không cần sầu lo chỉ cần sẵn sàng ra trận mà đợi thời cơ chu du nói đông nhiên gặp hai đạo tịnh lệ bóng hình x i n h đẹp từ tiền phương đi qua lại nhất thời bị hấp dẫn lấy tôn sách không nghe thấy bà dưới chuyển qua nhìn về phía hơi thất thần chu du công cần chu du lấy lại tinh thần lắc đầu hơi có chút không yên lòng tiếp tục nói bá phủ lấy giang đông c h i địa nuôi d u ệ sĩ đợi viên thiệu thảo phạt tào tháo lữ bố thời điểm trước lấy kinh châu lại lấy ích châu như vậy thì bá nghiệp có thể hình không sợ viên thiệu tôn sách nghe được nhữ c h ặ t mày lưu biểu ngồi bảo đảm s ô n g hán ở giữa như thế nào lấy kinh châu ích châu dân ân quốc giàu thì như thế nào lấy chi chu du ánh mắt lộ ra một vòng n i ệ m ai khinh thường nói lưu biểu khí nhẹ không có vua người trí thể ngồi đàm luận khách hai lưu trương n u nhược đa nghi dân ân quốc giàu mà không biết tốt tuất mới không phải người hùng lấy ta con chi hai người này như thổ c â chó sành hai tôn sách sau khi nghe xong rất là l i ễ u lưỡi hai người này thế nhưng là họ lưu chư hầu thực lực mười phần mạnh mẽ nhưng tại chu du trong mắt đúng là gà đất cho sành hàng người không thể không sách công cần khiêm tốn thời điểm rất khiêm tốn kiêu ngạo thời điểm cũng rất kiêu ngạo nhưng nghe xong chu du lần này tự tin bừng bừng phân tích tôn sách cũng t h o á n g lưới lòng một chút tâm cho dù viên thiệu c ư ớ p đoạt thu châu cũng có tào tháo cùng lữ bố ngăn tại phía trước hắn có đầy đủ thời gian sẵn sàng ra trận tôn sách đem chủ đề quay lại đến dương châu chiến sự hỏi bây giờ dương châu đã bị chúng ta cùng lữ bố chia cắt công cần coi là bước kế tiếp phải làm như thế nào hạ hầu đôn càng như thế không chịu đ ổ i chu du mặt mũi tràn đầy đáng tiếc ai t h á n một tiếng nói ra hạ hầu đôn binh bại đằng sau tào tháo cần để phòng thành châu viên đảm không dám tăng binh chúng ta tọa sơn quan hổ đấu dự định đã mất đi hiệu lực bây giờ lữ bố thế lớn thiên tử thân phong ôn công thêm phiêu kỵ tướng quân có đại nghĩa tại thân không phải bất đắc dĩ không thể tới trở mặt nếu có thể tới giao hảo vậy liền không còn gì tốt hơn tôn sách khẽ gật đầu biểu thị tán đồng hắn mặc dù tâm cao khí n ạ o nhưng cũng thừa nhận lữ bố dũng mãnh nếu như không tất yếu cũng không muốn cùng lữ bố trở mặt chỉ là ta chiếm dương châu bốn quận lữ bố có thể cùng ta giao hảo chu du tự tin cười cười một mặt khẳng định nói bá phù lại an tâm lâu dài lại không sách chí ít trong thời gian ngắn lữ bố cũng không muốn đối địch với ngươi hắn chiếm cứ dương châu năm quận tất nhiên cũng nghĩ như chúng ta bình thường nghỉ ngơi lấy lại sức sẵn sàng ra trận hoán vị suy nghĩ hắn nếu là trần cung cũng nhất định sẽ không để cho lữ bố khé mở chiến sự mà là t r ư ớ c tiêu hóa chiến quả hai người một bên trò chuyện một bên cưới ngựa tại hoàn thành đi dạo đường tắt một nhà cửa hàng son phấn thời điểm chu du lại thấy được vừa rồi nhìn thoáng qua hai đạo bóng hình xinh đẹp không khỏi tìm ngựa n ừ n g lại tôn sách thuận chu du ánh mắt nhìn chỉ một chút liền cảm giác trái tim của mình giống như là bị đánh trúng cũng cùng chu du bình thường kinh ngạc nhìn t h ẳ n g đến hai vị kia nữ t ử chọn lựa song son phấn rời đi hai người mới hồi phục tinh thần lại tôn sách lôi kéo chu du tay áo hỏi công tần ngươi là l ư giang của người nơi này chính là ngươi quê quán có biết hai người kia là nhà nào cô nương chu du nhìn xem hai nữ bóng lưng suy nghĩ một lát sau nói ra n h ư không có đón sai vừa rồi hai vị kia cô nương chính là nhị tiểu giang bác nhị tiểu mỹ danh liền thân tại ký châu viên t i ệ u cùng thân ở duyện châu tào tháo đều có c h ấ nghe thấy chứ đừng nói vậy liền trở về tìm một người làm mối sáng sớm ngày mai đi tiểu ra cầu thân hai người quay đầu ngựa lại vội vàng chạy trở về chuẩn bị cầu hôn tất cả hạng mục công việc tôn sách cùng chu du rời đi không bao lâu một đội nhân mã đã tìm đến hoàn thành hướng dẫn bản xứ nghe ngóng vài câu thẳng đợi kiều công cùng đại kiều tiểu kiều đều đi vào đường tiền thiên sứ xuất gia thánh chỉ tuyên độc chế chiếu ngự sử tư kiều gia hai nữ hiền lương thúc đức dung mạo cử chỉ hào phóng khuê trung tỷ bội đều là một nó chạch xa gần lân cận người đều là xương nó hiền rất được châm tâm nghi tùy tùng công trắc lấy phong làm mỹ nhân tùy ý tiến cung thiên sứ niệm xong thánh chỉ tiều công trong lòng lo sợ bất an cũng không trước tiên tiếp chỉ nhị tiểu thì kinh hoàng đồng thời có chút ngượng ngùng tiểu công làm sao không tiếp chỉ thiên sứ không hiểu nhìn về phía tiểu công hai nữ đều bị tuyển vào trong cung phụng dưỡng bệ hạ như thế chuyện tốt không mừng rỡ như điên cũng không sao sao còn một mặt bất an tiểu công cẩn thận từng ly từng tí hỏi trong lòng n g h i hoặc xin hỏi thiên sứ cái này bệ hạ là vị nào bệ hạ làm c à n quả nhiên như tiểu công suy nghĩ hắn vừa mới đặt câu hỏi thiên sứ liền mặt m ũ i tràn đầy vẻ giận dữ có thể việc quan hệ hai cái nữ nhi một đời hắn không thể không hỏi đại hắn chỉ có một vị thiết tử hứa h u n vị kia chính là tào tập tìm người già trang uy đế thiên sứ nộ về gi nhưng cũng không dám quá nhiều trách cứ tiểu công dù sao nữ nhi của hắn là muốn tiến cung tiểu công nghe vậy lập tức thở dài một hơi bây giờ thật giả thiên tử mặc dù không có kết luận nhưng người trong thiên hạ càng muốn tin tưởng nghiệp thành vị kia mới là chân long thiên tử tiểu công cũng là như thế từ trên trời làm trên tay tiếp nhận thánh trị đằng sau tiểu công sai người bưng lên rượu ngon thức ăn ngon chiêu đ ạ i những n à y từ nghiệp thành đến truyền trị sứ giả mà đại kiều tiểu kiều hai tìm u ộ i thì tại q u ê phòng xì xào bàn tán tiểu kiều lôi kéo đại kiều tay tò mò hỏi tỉ, tỉ thiên tử tuổi tác giống như cùng chúng ta không sai bị lắm không biết bộ dạng dài n g ắ thế nào Đại Kiều tốt tốt,、so、biết biết, ngày kế tiếp tiểu ra hai mội một cái h t nữ nhi cùng nhau bị tuyển vào trong cung phong làm mỹ nhân tin tức truyền đền ra toàn bộ hoàn thành đều manh động tiểu phủ cựa ra vào đại kiều cùng tiểu kiều lưu luyến không rời cùng tiểu công t á o biệt theo thiên sứ đội ngũ tiến về nghiệp thành hoàn thành b á t tính từng cái đi vào đầu đường lấy xem tôn sách cùng chu du mang theo người làm mối chạy đến thấy vậy một màn có chút hiếu kỳ phía trước là người nào đội ngũ vì sao như vậy trương dương tôn sách tùy tiện bắt cái người qua đường tới hỏi thăm người đi đường kia vốn muốn n ổ i giận gặp tôn sách dáng vẻ đường đường khí chất bất phảm không phải hắn chọn nổi liền thành thật trả lời đó là thiên tử phái tới người muốn tiếp nhị kiểu đi nghiệp thành đâu cái gì tôn sách có chút mộng người không biết sao tiểu ra hai cái nữ nhi bị cùng nhau tuyển vào trong cung phụng dưỡng t h i ê n tử chúng ta hoàn thành người đều cảm giác rất kiêu ngạo người qua đường giống như vinh nghiên nói tôn sách cùng chu du hoàn toàn trợn tròn mắt cùng nhìn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được l ử a giận đầm đ ậ m lúc này mới qua một ngày làm sao nhị tiểu liền muốn vào cung ta đi chặn lại nhị tiểu tôn sách vừa mới q u e n người liền bị chu du kéo lại không thể nếu là hứa huyện thiên tử ngược lại c ũ n g tôi h có thể đây là nghiệp thành t h i ê n tử ngươi như chặn lại nhị tiểu chớ nói người trong thiên hạ như thế nào nhị ngươi chính là viên t i ệ u cùng lữ bố cũng muốn cùng ngươi không ớt tôn sách gấp nhưng chúng ta rõ ràng đều muốn đến nhà cầu hôn chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn các nàng bị mang đến nghiệp thành chu du thở dài một tiếng hắn cũng bất lực chỉ là đi cầu hôn trên đường lại không có xác định hưu nước mà tiệt thiên con hậu phi không thể nghi ngờ sẽ gặp người trong thiên hạ chỉ trích khiến thanh danh quét rác biến thành không phù hợp quy tắc tri tặc càng biết dẫn tới viên thiệu cùng lữ bố trả thù gặp chu du không có chủ ý tôn sách tuyệt vọng nghiến răng nghiến lợi hận hận mắng nhất định là cái kia viên thiệu là hiển lộ rõ ràng trung nghĩa lợi dụng giang bắt nhị tiểu bổ sung thiên tử hậu cung đoạt vợ mối hận không đội trời chung sẽ có một ngày, ta nhất định phải tự mình chém xuống viên tặc đầu lâu hôm qua nhìn thoáng qua liền thích nữ tử phải vào c u n g chu du đồng dạng thương tâm không bỏ bá phụ tạm thời ẩn nhẫn mà đợi thời cơ ta xem cái kia viên thiệu cũng không phải nhân chủ ngày sau nhất định có cơ hội đem hắn bắt giữ ta nghe nói viên thuật từng vì con của hắn cầu hôn lữ bố c h i nữ bị cự là cùng lữ bố giao hảo bá phụ không bằng đi tin một p h ò n g cưới lữ bố c h i nữ tôn sách kiếm m i nhữ chặt ở trong lòng suy nghĩ Chu du trần thuật hắn hiện tại cần nhất chính là nghỉ ngơi lấy lại sức mà không phải cùng lữ bố trở mặt lữ bố không mà nếu có thể cùng hắn kết thành quan hệ thông ra tương lai xem ở nữ nhi phân thượng chưa hẳn sẽ không giúp đỡ giang đông loại ý nghĩ này vừa toát ra liền đã xảy ra là không thể ngăn cản tôn sách thậm chí ở trong lòng h u ý tưởng có một ngày có thể triệt để đạt được lữ bố duy trì vậy còn sợ cái rất viên điệu đến lúc đó trực tiếp đánh vào nghiệp thành đem thiên tử từng b ư ớ p đến do hắn đến mang thiên tử hiệu lệnh không phù hợp quy tắc hạ không đẹp quá thay nghĩ tới đây tôn sách bỗng nhiên một n ắ m n ắ m đấm liền theo công cần nói như vậy ta cái này liền đi tin cho lữ bố chậm một chút một chút chấm đã tận lực phía trên một chút phiếu phía trên một chút phiếu chấm p h n g các ngươi là đại tướng một trăm ba mươi bảy bệ h t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy bệ hạ giá lông thiên tử xa giá từ nghiệp thành xuất phát lưu hiệp bước lên tiến về u châu chiến trường đường xá thuần vu quỳnh xuất lĩnh năm nghìn đại quân chỉ là trên mặt nội bảo hộ tự mình còn có t r ư ơ n g cấp cao lãm hai người xuất lĩnh năm trăm cấm vệ làm lưu hiệp cận vệ không cho phép bất luận kẻ nào tới gần xa giá cho dù là thuần vu quỳnh cũng không được thuần vu quỳnh thân là viên thiệu thuốc cấp luận thân phận địa vị ngay cả gặp mặt thiên tử tư cách đều không có có lời gì cần bẩm báo cũng chỉ có thể thông qua chương cấp cao lãm thay truyền đạt có thể thấy được phòng thủ chi nghiêm mật mà đây cũng là thiên tử thân phận uy nghi chỗ v i lưu, người người tất tất vừa vừa lưu hiệp đem i đầu dối ra ngoài xe ngựa cảm thụ được đập ở trên mặt sen lẫn thô lệ đất cắt phòng đưa ánh mắt về phía nơi xa chân trời nhìn không được cảm khái nói đại mạc cô yên trực trường hà lạc nhật viên a trước kia đang học câu thơ này thời điểm không có cảm thấy có cái gì nhưng hôm nay chân chính đi vào biên tái chi địa mới hiểu được câu thơ này đến cỡ nào tạ thực hoàn toàn miêu tả chính là biên tái phong quang t h ơ hay b ậ y hạ tài văn chương nổi bật ta dùng ngựa đi theo tại bên cạnh xe ngựa cao lãm nghe vậy lúc này dâng lên một cái m ô ngựa n g hắn thật sự là quá muốn vào bước lưu hiệp cũng không muốn khi kẻ chép văn bị cao lãm như thế khen một cái chỉ cảm thấy xấu hổ quay đầu hỏi hướng về phía trước trương tác tuấn nghệ khoảng cách dịch thành vẫn còn rất xa công tôn toàn năm đó thụ phong dịch hầu dịch thành chính là đất phong những năm này hắn tại dịch thành trúc tạo ổ bạo ở cao kinh lấy sắt là cửa đem d ị thành chế tạo thành phòng bị viên thiệu trọng trấn trong khoảng thời gian này viên thiệu đại quân tấn công mạnh không phá có thể dịch thành k h ô n g phá viên thiệu liền không cách nào tiến vào hữu châu cho nên viên thiệu sốt ruột không tiếp đem lưu hiệp từ nghiệp thành điều đến tiền tuyến đốc chiến lấy đ ầ c h ấ n sĩ khí hồi bẩm bệ hạ còn có không đến ba mươi dặm trương cấp cẩn thận tỉ mỉ cung kính hồi phục thần đã phái người đi lại quân doanh địa thông báo nên rất nhanh liền sẽ có người đến đây nên đón bệ hạ trương cấp vừa dứt lời nơi xa đ ỗ n g nhiên khói bụi che trời có một c h i kỵ binh bộ đội hướng về nơi đây đánh tới chấp loáng từng thành viên chữ cờ xí theo gió tung bay khi thế thật là mạnh lưu hiệp nhìn về phía trước mắt tri kỵ binh này bộ đội trong lòng thầm giật mình bởi vì trước mắt chi kỵ binh này nhân số bất quá bốn năm trăm n g ư ờ i mà thôi nhưng ở trên khí thế mang đến cho hắn một cảm giác lại vượt qua thuần vu quỳnh dẫn đầu năm ngàn người đại quân thượng như là một thanh nhốn máu trường cao lăng lệ mà sắp bén theo song phương tới gần chi kỵ binh này chậm lại tốc độ tại khoảng cách lưu hiệp đội ngũ không đủ khoảng trăm mét khoảng cách dừng lại lúc trận hình y nguyên chưa loạn có thể thấy được nghiêm trình huấn luyện một thành viên tướng lĩnh từ đó giục ngựa mà ra đi vào bị trùng điệp cấm vệ bảo vệ xa giá trước đó một chân quỳ xuống hai tay ô quyển mặt tướng khúc nghĩa phụ đại tướng quân chi mệnh cung nên bệ hạ nhập danh trước đây viên thiệu cùng công tôn toàn đại chiến chính là hắn mấy lần chính diện đánh bại công tôn toàn tinh nhuệ nhất bạch mã nghĩa thỏng trận quan độ trước bởi vì tự cao công cao mà kiêu căng làm loạn cuối cùng bị viên thiệu giết chết nếu có thể đem hắn thu nhập dưới trướng lên tốt lưu hiệp trong lòng một mảnh lửa nóng hắn hiện tại có chút đ à o chân tường đào nghiện nhìn thấy ai cũng muốn đi lên đ à o một cái quốc h ố n g chi là khúc nghĩa phải biết người này nhưng so sánh trương cấp cao lãm còn muốn máy liệt chỉ là đã chết quá sớm mà thôi hà b á c tứ đình trụ trương cấp cùng cao lãm đều đào đến đây lại thêm một cái khúc nghĩa nên không quá phận đi viên lão bản lưu hiệp tại khúc nghĩa nên đón bên dưới tiến vào viên thiệu đại quân đóng quân doanh điệp vì nên đón lưu hiệp đến viên thiệu cố ý chuẩn bị một đỉnh vợ xỉ ẩn vip lều vải cho hắn lưu hiệp tại trong trướng đồng còn không có nghỉ ngơi bao lâu lưu hiệp đốn lúc mặt mũi tràn đầy kích động nên đón tiếp lấy cũng có chút đau lòng nói lúc này mới một thời gian không thấy minh công lại gầy gò nhiều như vậy viên thiệu cười nhạt nói biên cảnh nghèo nàn hành quân đánh trận đâu có nhẹ nhõm nói để ý lưu hiệp nghe vậy một mặt tự trách nói minh công như vậy khổ cực thảo dân lại tại nghiệp thành sống an nhàn sung sướng như thảo dân có thể thay thế minh công ăn những này khổ l i ệ n tốt những lời này nói đến tình chân ý thiết cảm động lòng người một bên tự thủ nghe được toàn thân run rẩy chỉ là một tháng không gặp tiểu tử này vớt mông ngựa cùng định đ o công phu lại tinh tiến rất nhiều q u tử có việc nên làm có việc không nên làm hắn chẳng lẽ liền không cảm thấy hành động như vậy rất bị ổi sao bất quá viên thiệu đối với lưu hiệp mông ngựa ngược lại là có chút hưởng thụ hắn bình thường nghe được tất cả đều làm lưu sĩ bọn họ khuyên can nhất là đ i ể n phong lao thất phu kia nói chuyện thực sự khó nghe gớp thường thường để hắn xuống đài không được nói chuyện có thể như lưu hiệp một dạng dễ nghe thực sự tìm không thấy một cái ngươi có thể có tâm này thuận tiện viên thiệu thỏa mãn nhẹ gật đầu nói ngươi có biết lần này ta để cho ngươi đến tiền tuyến cần làm chuyện gì lưu hiệp quả quyết lắc đầu nói không biết thảo dân cũng không cần biết minh công để thảo dân làm gì thảo dân liền làm cái đó nói chuyện ê m hay lại có như vậy rất ng thử hỏi dạng này khôi lỗi thiên hạ ai không thích viên thiệu cười ha ha một tiếng đối với bên cạnh tự thụ đạo nếu ta dưới trướng người người đều có hắn như vậy trung trực trong thiên hạ lại có ai có thể cả ta đáng tiếc cả đám đều giấu g i ế m tâm tư cả ngày liền biết lục đục với nhau luồn túi luật lợi h ừ nói xong lời cuối cùng viên thiệu trong mắt lóe lên một tia vẻ lạnh lùng gần nhất hứa du cùng thẩm phối ở giữa mâu thuẫn để tâm tình của hắn rất không thoải mái hắn mới rời khỏi nghiệp thành bao lâu a hai người liền náo thành dạng này tự thụ nghe vậy túi đầu không dám đáp lời thôi viên thiệu rất m a đưa những ý nghĩ này đều ném đến sau đầu vinh ngươi, ngươi、so、thiệu ở phương diện này đối với lưu hiệp tràn ngập lòng tin minh công yên tâm giao cho thảo dân chính là thảo dân hai ngày này suy nghĩ thật kỹ một chút làm sao biểu diễn ổn thỏa đem hết khả năng là minh công phấn chấn tam quân sĩ khí tốt nhất cổ tác khí đánh hạ dịch thành lưu hiệp đem vỗ ngực vang động trời gọi là một cái lời thề son s á ta t tại tam quân trước mặt đọc diễn văn diễn thuyết khích lệ sĩ khí đây chính là hắn sở trường cho hay đồng dạng cũng là hắn một cái tuyệt hảo cơ hội ân n g ư ơ i làm việc t a yên tâm viên hiệu bàn giao lưu hiệp hai câu liền cùng tự thụ cùng rời đi tiến về trung quân doanh trướng trên đường tự thụ do dự sau một lúc lâu vừa rồi mở miệng nói chúa công coi là thật muốn để hắn đi kiểm duyệt tam quân tướng sĩ sao có thể quá mạo hiểm hay không hắn đến cùng không phải thiên tử à? nếu là ở tam quân tướng sĩ trước rủ rè đến lúc đó không chỉ có không có khả năng để chấn sĩ khí ngược lại sẽ còn đả kích các tướng sĩ q u â n tâm tại chiến cuộc bất lợi à? sau ba ngày chính là lại lần nữa phát binh tiến đánh công tôn toàn thời gian tự thụ nguyên bản dự định chỉ là để lưu hiệp đi vào tiền tuyến t à n bộ một vòng tại tam quân tướng sĩ ở giữa đại lực tuyên truyền việc này tạo nên ra thiên tử ngự giá thân trinh cảm giác dùng cái này khích lệ các tướng sĩ sĩ khí nhưng hắn không nghĩ tới viên t i ệ u lại để cho để lưu hiệp đi kiểm nghiệm quân đội còn muốn tại tam quân tướng sĩ trước mặt công nhân nói chuyện thiên quân b ạ n mã đứng chung một chỗ khi thế k i a cũng không phải đ ù a dỡn người bình thường sợ tẻ ra quần cũng có thể yên tâm đi ngươi chẳng lẽ quên hắn hôm đó gặp khổng dung lúc biểu hiện sao lúc đó liền ngay cả ta đều kém chút cho là hắn thật sự là t h i ê n tử như vậy diễn kỹ lừa qua t r ú n g tướng sĩ lại có gì khó viên thiệu đối với tự thụ lo lắng m ư ờ i phần lơ l ế m công dữ ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như có chút không quá vui hắn mặc dù tự thụ nói lên lo lắng không phải không có lý nhưng viên thiệu hay là bén nhạy phát giác ra được tự thụ đối với lưu hiệp rất là cảnh giác đề phòng thậm chí có chút nhàn nhạt chắn é t hắn không q u á lý giải tự thụ vì sao như vậy. tự thụ trầm mặc một lát sau đó mới lên tiếng thần là có chút không thích hắn có thể là không quen nhìn hắn như vậy n ị n h nọ tính t cách đi hắn từ trước đến nay không thích n ị n h nọ tiểu t nhân mà lại hắn lẩn lẩn cảm thấy lưu hiệp thân cần n ị n h nọ t đến có chút không giống người bình thường viên hiệu nghe vậy lập tức minh ngộ lắc đầu nói ra tính tình của ngươi quá thanh cao trên đời này rắn có g i n đạo chuột có chuột đạo tiểu nhân vật cũng có tiểu nhân vật cách sống cũng không phải là người người đều có thể giống như ngươi hắn mặc dù là một cái thân phận thấp lưu dân bất quá hắn chỉ cần trung tâm với ta cái kia thì thế nào nói xong viên thiệu ý vị thâm trường nhìn tự thụ một chút tăng tốc bước chân đi vào trung quân đại doanh tự thụ kinh ngạc đứng tại chỗ trên mặt biểu lộ có chút phức tạp chẳng lẽ thật sự là hắn suy nghĩ nhiều a thiên tử tự thân tới chiến trận tin tức đêm đó ngay tại viên thiệu ngay trong đại quân chuyển ra biết được tin tức thời điểm tất cả sĩ tốt đều cảm thấy khó có thể tin đây chính là thiên tử a đây chính là cao cao tại thượng hoàng đế là cựu ngũ trí tôn là thiên hạ này chủ nhân bây giờ thế mà không sợ h u n g hiểm tự thân tới chiến trận trong lúc nhất thời trong quân tướng sĩ lập tức nghị luận ẩm ý đứng lên vậy hạ là bất mãn đại tướng quân công lâu dịch thành không xuống bởi vậy, vậy mới ngự giá thân c h i n h sao không rõ ràng bất quá ta nghe nói ba ngày sau bệ hạ sẽ kiểm duyệt tăng quân đây chẳng phải là nói chúng ta đều có cơ hội gặp mặt thiên tử cái này cần là bao lớn vinh quang a nếu có thể thấy thiên tử một mặt ta chính là chết ở trên chiến trường cũng không lỗ một đám các tướng sĩ biết được có thể tận mắt nhìn đến thiên tử tất cả đều kích động c ó nhịn từng cái hưng phấn đều cùng ngắn tết giống như bọn hắn đám người này đều xuất thân hà vi phàm là trong nhà có một chút điều kiện cũng sẽ không tham quân lúc nào nhìn thấy q u a n hoàng đế thế là ngay tại dạng này chờ mong ở trong ba ngày thời gian thoáng qua liền đi qua thiên tử kiểm duyệt tam quân thời gian đã đến đến. dịch thành hai mươi dặm bên ngoài viên thiệu đại quân đóng quân chỗ có ba trượng điểm tướng đại x g sững điểm tướng đại ngay phía trước tam vạn ký châu quân cầm giáp đứng trang nghiêm chỉnh tề vũ đây đều là quanh năm trinh chiến tinh n g u y ệ n q u ầ n toàn thân trên giới đều tản ra một cỗ kho nói nên lời sắc bén cùng túc sát chi khí lúc này bọn hắn xếp cái này đến cái khác chỉnh tề phương trận như là tung bách bình thường sừng sưng dưới ánh mặt trời cũng duy trì tuyệt đối yên lặng l ặ n g yên hiện trường chỉ có sa mạc phong khẩn r ắ t cờ xí bay phất phới thanh âm bậy hạ giá lâm trong lúc đông n h i ê n một đạo tiếng quát phá vỡ phần này l ặ n g im tất cả sĩ tốt đồng loạt quay đầu nhìn về phía trước, chỉ gặp một đám cấm vệ ở phía trước mở đường một vị cưới bạch mã thiếu niên rục ngựa mà ra thiếu niên này một thân hát giáp phía sau hất lên màu đỏ tơi háo h o à n g đầu đội tử kim quan eo đe ánh mắt sáng ngời có thần t r à ngập n uy nghiêm càng khiến người ta giật mình là v i ê n thiệu tự thụ điền p h o n g không nghĩa thuần v u quỳnh bọn người tất cả đều đi theo thiếu niên này sau lưng không dám vượt qua mảy may tất cả trông thấy một màn này các tướng sĩ trong lòng một mảnh chấn động bọn hắn vẫn như c ũ lặng im không có lên tiếng nhưng bọn hắn ánh mắt không gì sánh được hừng hực tất cả mọi người biết cái tiêu dục ngựa mà đến thiếu niên chính là đại hán thiên tử là hoàng đế của bọn hắn là bọn hắn đối tượng thần phục lấy thanh quân chắc chương một trăm ba mươi tám thiên tử duyệt binh thân thế giết v i n t hiệu lấy thanh quân chắc như thế nào hình dung lưu hiệp tâm tình lúc này đâu khi hắn trông thấy dưới mặt trời trói trang trầm mặc đứng trang nghiêm vạn người quân trận khi tất cả các sĩ tốt đồng loạt quay đầu đem ánh mắt quăng tới một khắp này hắn cảm nhận được như thế nào quân uy của quận không khỏi trên lưng ngựa lưu hiệp huyết dịch đ ô n g nhiên sôi trào lên từ trước mắt đại quân trên thân hắn cảm nhận được một loại không nói gì mà lực lượng cường đại bây giờ những n à y hắn ra các vinh đệ đang chờ bọn hắn thiên tử kiểm duyệt v ậ hạ nên lên này gặp lưu hiệp lạc mã đứng ở nguyên địa bất động đi theo phía sau hắn viên thiệu vội vàng lên tiếng nhắc nhở trong lòng ẩn ẩn lo lắng sẽ không đúng như tự thụ nói một dạng bị tam quân chiến trận dọa đến rụt rè ngay tại viên thiệu trong lòng lo lắng lại suy nghĩ cứu vãn phương thức thời điểm lưu hiệp nhất kẹp bụng ngựa tiếp tục hướng phía trước hắn cưỡi ngựa từ từng cái sĩ tốt xếp phương trận trước trải qua những nơi đi qua tướng sĩ đều là g ậ p l ư n g túi đầu hướng thiên tử biểu đạt bọn hắn trung thành đi vào một tòa cao tới ba trượng điểm tướng n à y trước lưu hiệp nhất vung màu đỏ tươi áo c h o n g tại toàn thể các tướng sĩ nhìn soi m hai vị hai tay để trần t r ắ n g hán dùng cánh tay thô dụi trống gõ ra hổ trống to đông đông đông tiếng trống ngột ngạt mà nặng nề giống như gõ vang tại trong lòng của người ta bên trên lưu hiệp mỗi lên đài ba bước tiếng trống liền vang một chút ba bước phồng lên mười phần coi trọng chín tiếng trống vang sau lưu hiệp leo lên điểm tướng đài lúc này toàn trường một mảnh nghiêm túc gió xoay cắt v a n g lên mã k h i ế u nhân đứng trang nghiêm lưu hiệp sừng sững trên đài cao sau lưng khoác phong phi múa bay phất phới tại vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú phía dưới lư hiệp quan sát điểm tướng đài bên dưới túc sát đại quân Hắn tử những tướng sĩ kêu bọn họ thấy tướng bọn tử trong mắt ư sĩ kêu đ ợ chư củ n i ệ t từ trên mặt thấy bọn hắn của đ ợ c Chư trung thành. Chư vị tướng sĩ dưới vạn chúng chú m ụ lưu hiệp nghiêm nghị mở miệng từ khăn vàng bắt đầu thiên hạ đại l o ạ n chiến hỏa bay tán loạn cựu châu đại địa gian tặc nổi lên bốn phía xã tắc có chồng chứng sắp đầu nguy hiểm sinh linh có khổ sở vô cùng trước có đồng chắc họa loạn triều cường lại có viên t h u ậ t tiếm càng xưng ơ đế bây giờ giang đông tôn sách cắt cứ một phương duyễn châu tào tháo giả lập ngụy đế kinh châu lưu biểu không nghe chiếu lệ nay thành đại hán huy cấp tồn vong chi thu cúng trong bên trên nhận hoàng thiên hậu thổ bên giới nhận lê dân mách tính kế vị tại nguyên nan thời khắc là trấn hưng đại hán thức h u y ệ d ậ y sớm nhìn chư vị tướng sĩ anh dũng giết địch t r ợ chấm xoay chuyển tình thế tại đã đổ phụ đại hạ c h i tướng nghiêng lưu hiệp thanh â m âm vang hữu lực điểm tướng đ à i dưới tướng sĩ từng cái thâm thụ cảm nhiễm pham gặp chiến sự các tướng sĩ tất d ụ c huyết phân chiến mẫn thân thể quên quốc tức tiện xương thành đồi chảy máu giang hạ cũng không oán không hối hận sĩ giải bậy tâm can vinh gửi thân lưới lao đem giao máu nhuộm tay á o đẹp trai lưới dao phát sáng các ngôi mồ hôi và máu công tích lưu hiệp nắm tay thành quyền dùng sức nện cho một chút lồng ngực của mình thiết giáp va chạm âm vang rung động gan t ư ớ n g chữ chấm đều k h ắ c trong tấm k h ả m mấy vạn tướng sĩ、si、nghe được lời nói này sau cũng nhịn không được đỏ cả về mắt trong lòng nhiệt huyết triệt để bùng cháy chiến công của bọn hắn n g u y ê n lai thiên tử đều biết lưu hiệp ánh mắt bén nhọn từ liếc nhìn toàn trường bị hắn ánh mắt đảo qua tướng sĩ tất cả đều theo bản năng đem thân thể đứng càng thêm thẳng tắp chư vị có thể nguyện theo đại tướng quân anh dũng giết địch đánh hạ dịch thành thoại âm rơi xuống điện tướng đài bên cạnh trương cắp cùng cao lãm trước tiên một chân quỳ xuống trong miệng hô to nguyện theo bệ hạ san bằng không phù hợp quy tắc ngay vậy viên t h i ệ u giới t r ư ớ n g mấy vạn tướng sĩ cũng cùng nhau một chân quỳ xuống nguyện theo bệ hạ san bằng không phù hợp quy tắc nguyện theo bệ hạ san bằng không phù hợp quy tắc mấy vạn đại quân cùng nhau gầm thét trong lúc nhất thời hiện trường sát khí cùng chiến ý leo lên đến đỉnh điểm lưu hiệp trong mắt có trùng thiên phong dệ chi khí nhật n g u y ệ n sơn hà vững tại đại hán giang sơn vững tại quân hán uy vũ bệ hạ uy vũ quân hán uy vũ bệ hạ uy vũ lưu hiệp manh rút ra bên hông thiên tử kiếm nghiêm nghị quát xuất trinh bang đáp lại lưu hiệp chính là một mảnh rút đao âm vang thanh âm còn có trùng thiên chiến ý giết lưu hiệp cầm trong tay thiên tử kiếm sắc mặt kiên nghị n g h e bên thai chuyển đến gần như cùng n h i ệ t tiếng gọi ở mỹ giữa ngực huyết dịch quay cuồng đối với chính là như vậy các ngươi phải nhớ kỹ các ngươi hiệu chung chính là c h ấ m là đại hán thiên tử mà không phải v i ê n t hiệu h á n hôm nay sở dĩ sẽ như thế ra sức giúp viên thiệu ủng hộ sĩ khí cũng không phải là biểu diễn muốn quay phá mà là muốn nhân cơ hội này thành lập mình tại tam quân tướng sĩ trong lòng hình tượng và hy vọng trước mắt mặc dù chỉ có ba vạn người nhưng là một chuyền rất nhanh viên thiệu dưới t r ư ớ n g binh lính đều sẽ biết viên thiệu là thiên tử thần tử bọn hắn tuy là viên thiệu binh nhưng càng là thiên tử binh lúc này điểm tướng đài bên dưới c ũ n g nghĩa t h u ầ n vũ quỳnh điền phong bọn người cả đám đều thần sắc kích động mà nhìn xem trên đài lưu hiệp chính là bọn hắn cũng bởi vì lưu hiệp mấy câu nói k i a m à tâm thần khuấy động hận không thể rút kiếm h ư ớ n g ứng chỉ có viên thiệu thần sắc có chút nóc trệ cũng không phải bởi vì cảm thấy lưu hiệp duyệt binh hiệu quả không tốt mà là quá tốt rồi chính là chính hắn lên đài duyệt binh chỉ sợ cũng không có loại hiệu quả này thứ nhất là thiên tử thân phận gia trì thực sự quá lớn. thứ hai là lưu hiệp diễn thuyết xác thực cổ động nhân tâm liền ngay cả hắn nghe đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào húng chi phổ thông các sĩ tốt chỉ bất quá viên hiệu nhìn thoáng qua trên điểm tướng đài lưu hiệp cao ngất kia thân ảnh còn có từng cái kích động và phần sĩ khí để cao tới cực điểm binh lính bọn họ cùng bên người đồng dạng mặt lộ hưng phấn một đám văn thần võ tướng n h ữ mày xa vào đến trong trầm tư hắn luôn cảm thấy giống như nơi nào có điểm không đúng nhưng đến cùng là nơi nào không đúng chỉ có tự thụ toàn bộ hành trình mặt đen thui sắc mặt tâm chầm sắp chảy ra nước bốn dịch thành hậu phụ báo một tên trinh sát vội vàng xâm nhập trong hành lang thần s á c lo lắng đối với công tôn toàn báo cáo tướng quân viên thiệu đại quân dốc toàn bộ lực lượng đã nhanh muốn binh lâm thành trong đường đám người nghe vậy lập tức giật mình công tôn toàn ánh mắt nghiêm nghị đứng dậy hỏi dốc toàn bộ lực lượng ba mươi đại quân toàn bộ điều động n g ư ờ i không có nhìn lầm trinh sát trùng địa i điểm đầu nói tướng quân đúng là dốc toàn bộ lực lượng công tôn toàn rốt cục nhịn không được đổi sát mặt trong khoảng thời gian này đến nay viên thiệu cùng hắn đều là lẫn nhau thăm dò chỉ có tiểu quy mô tiến công mỗi lần người xuất động số không cao hơn vài người nhưng lần này lại là xuất động tất cả b i n h lực đến tiến đánh hắn chẳng lẽ lại là muốn liều mạng biểu lộ biến ảo mấy lần công tôn toàn lúc này hạ lệnh truyền lệnh xuống toàn quân chỉnh bị phái người thông chi đến giai mệnh hắn xuất quân đến rút n ặ n g trinh sát lĩnh mệnh trở ra công tôn toàn trước tiên mang theo công tôn phạm điền dự nghiêm cương triệu vân các loại g ư ớ i t h ư ớ n g võ tướng leo lên tường thành điều tra tình huống đứng tại trên tường thành công tôn thành i ề u n h h n g ạ i t r t t h à n t ô m lập tức chìm xuống、dưới. chỉ gặp ngoài thành một mảnh đen t ị t phóng nhãn nhìn lại toàn bộ đều là viên quân một c ố khó nói nên lời cảm giác gáp bách lập tức đập vào mặt chính là hắn trải qua chiến sự một màn này cũng làm cho hắn n h ị n không được cảm thấy có chút b ấ tan ba mươi đại quân dốc toàn bộ lực lượng mang ý nghĩa viên thiệu đem không để ý thương vong nếu không tiếc bất cứ giá nào nhất cổ tác khí đánh hạ dịch thành tam quân trước trận viên thiệu giục ngựa mà ra nhìn về phía tường thành cao dọn gọi g hàng công tô n t o à n hôm nay bệ hạ ngự giá thân trinh ngươi bại kỳ đã tới công tô n t o à n nghe vậy trong lòng kinh hãi thiên tử n ự giá thân trinh viên thiệu thất phu này lại đem thiên tử đưa đến trên chiến trường tới viên thiệu hô xong nói đằng sau một tên bạch mã hát giáp thiếu niên r ụ c ngựa mà đến viên thiệu lập tức cung kính lui đến một bên châm chính là đại hán thiên tử lưu hiệp nay xuất đại quân thu phục c ữ u châu các người nếu vẫn đại hán tử dân còn tự nhận là là hát thần liền nhanh chóng ra khỏi thành tiếp nhận đầu hàng hàng hàng hàng viên thiệu đại quân ra sức đụng chạm vũ khí tức giận hết lớn lưu hiệp mặt không đổi sắc nhưng trong lòng có chút đáng chát hắn m u ố n cho rằng chỉ cần lộ diện khích lệ một chút tam quân tướng sĩ sĩ khí là được rồi không nghĩ tới viên thiệu còn để hắn đi vào trước trận đối với dịch thành tướng sĩ gọi hàng công tôn toàn a công tôn toàn ngươi có thể tuyệt đối đ ư n g hàng nhất định phải có khí phách điểm a c h ô n g cậy vào ngươi làm lớn hán trung thần ngươi chỉ cần kiềm chế viên thiệu là được lưu hiệp ở trong lòng yên lặng cầu nguyện viên thiệu một chiêu này có thể nói đ ư c gác hắn vừa mới kiểm duyệt xong tăng quân tất cả các tướng sĩ đều như bị điên ngao ngao thét lên thiên tử bờ uff tăng thêm toàn quân trái lại dịch thành nội những sĩ tốt kia thấy mình thế mà thành thiên tử thảo phạt đối tượng từng cái thâm thụ đà kích nếu là chống cự cái kia không thành p h ả t tặc đợt kéo căng tại thiên tử không có bị bên đường giết trước đó đó chính là người bình thường thần trong lòng cho bọn hắn mười không không cái lá gan cũng không dám đôi thiên tử lượng đao binh Thiên tử giá thân trinh. ta, ta Chúng chúng chẳng giá ngự lúc ẽ thành lịch tặc sao? Hay là mở cửa thành đầu hàng đi? Một lịch Hay hàng khi chống h là cửa cự sao? mở đầu đi? n g ta o i này h h ư t n phản h tặc, đ â chính chu cựu tộc. có chống cự, có chống Không khả không khả muốn năng năng này là Lúc bị dịch thành trên tường thành các tướng sĩ biết được thiên tử ngự giá thân trinh tất cả đều thất kinh đám người đấu trí cùng sĩ khí trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc có ít người thậm chí đều bơm vũ khí xuống thân là đại hán sĩ tốt cùng con dân ai dám cùng thiên tử sáng lưới lao đại hán bốn trăm n ă m tới u y trọng sớm đã xâm nhập lòng người bọn hắn toàn quân là vì kiếm lấy quân công thăng quan phát tài là vì có thể có một miếng cơm ăn mà không phải vì tạo phản viên t hiệu lao tạ ba chú ý tới dưới trướng tướng sĩ sĩ khí hoàn toàn không có công tôn toàn trong lòng phẫn nộ tới cực điểm hận không thể một tiễn đem viên thiệu cho bắn chết viên thiệu một chiêu này quá độc trực tiếp đem hắn dưới trướng tướng sĩ đấu chi cho tan giã đến không còn một mảnh cứ theo đà này căn bản không cần đánh hắn như hạ lệnh phản kích dưới trướng tướng sĩ vô cùng có khả năng bất ngờ làm phản đem mũi kiếm nhắm ngay chính hắn công tôn phạm nghiêm cương các tướng lãnh bọn họ tất cả đều sắc mặt tái không khí hiện trường một trận kiềm chế mọi người ở đây trầm mặc thời điểm đ i ề n dự tiến lên nói ra tướng quân lần trước mặt tướng viết phần kêu biểu viên t i ể u tội sách ngài còn nhớ rõ sao biểu viên t i ể u tội sách công tôn t o à n tự nhiên là nhớ kỹ hắn mấy năm trước tiến đánh viên t i ể u liền viết một phong biểu viên t i ể u tội trên sách biểu t r i ệ u đình lần này viên t i ể u đến công vì chiếm cứ danh phận hắn lại đặc biệt để đ i ề n dự viết lại một phong biểu viên t i ể u tội sách có thể chuyện cho tới bây giờ thì có ích lợi gì thiên tử đều đích thân tới điện dự vội và nói vì kế hoạch hôm nay chỉ có tướng quân thừa nhận thiên tử thân phận lại xưng viên t i ệ u bất kính thiên tử công h tôn toản ép t h nghe tử ra trên n Sau đó tướng quân vậy đại hỷ vội vàng leo lên cửa thành lầu hướng về lưu hiệp một chân quý xuống t h người c h â tên gian tặc này cũng dám cưỡng ép bệ hạ tới đến chiến trường chiến trường như vậy hung hiểm ngươi lại dồn bệ hạ an nguy tại không để ý đến cùng an chính là cái gì tâm viên tặc ngươi như vậy không tuân theo thiên tử cùng đồng tặc lại có gì dị nói đến xinh đẹp lưu hiệp nhắc nghe con mắt đều sáng lên công tôn toàn lý do này tìm thật tốt ta nguyên bản chiếm cứ đại nghĩa viên thiệu trực tiếp bị hắn đánh thành hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu phản tặc viên thiệu sầm mặt lại hư lệnh nói vậy hạ nghe nói ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không chịu quy thuận cho nên ngự giá thân trinh bản tướng quân khi nào cưỡng ép bệ hạ công tôn toàn ngươi c h ớ nên ở chỗ này nói vậy nhanh chóng đầu hàng nếu không đợi bệ hạ công phá dịch thành chắc chắn trị tội tất cả mọi người nói xong cho lưu hiệp m ấ y mắt lưu hiệp trong lòng thở dài cũng chỉ có thể phối hợp công tôn tướng quân chấm xác thực không có bị đại tướng quân cưỡng ép ngươi hay là nhanh chóng ra khỏi thành đầu hàng đi bệ hạ công tôn toàn đầy mặt bị phẫn đều chân t h à nhất n ó h n b i tội được chế bệ hạ bị quản t viên, viên, viên, viên thiệu đem đồng trác chiêu đến lạc dương chính là đồng tặc chi họa căn nguyên thứ hai tội đồng trác cầm giữ triệu chính cưỡng ép thiên từ lúc viên thiệu không phản kháng đồng trác để qua một bên tiết truyền toé tháo chạy vòng không có kết thúc thần tử trách nhiệm thứ ba tội Viên t h i tại u khi bột hải qua đ ú năm g giờ, i chuẩn n bị b lại tội c nhân, kết quả thu nhận thu kết vị tộc nhân mất mạng, bất là vì ế u Thứ tư tội, viên hiệu hương binh sau bất chấp quốc nạn bốn chỗ bồi dưỡng thế lực lại bóc lột phú thất v ơ vét bách tính thế nhân đều là h o à n chi thứ năm tội viên hiệu cùng hàn p h ứ c cầm như khác lập triều đình vì có thể phát kiểu mệnh triều ân còn tư khắc kim ấn ngọc tỷ một viên phía trên khắc lấy chiếu thư một phòng tiến hương hầu ấ n chữ cùng đi qua vương mãng làm loạn lúc giống nhau như lúc thứ sáu tội trường sa quận thái thú tôn kiên kiêm nhiệm dự châu thứ sử đổi đi đồng trác quét dọn lăng miếu lập xuống đại công viên thiệu lại mệnh t r u ngang n g trộm ở nó vị phá hủy thảo đồng đại kế thứ bảy tội viên thiệu cưỡng ép thiên tử để thiên tử thân liên quan chiến trường hiểm đ ị a quả thật không phù hợp quy tắc c h i người tặc viên thiệu dối t r a tiểu nhân bất trung thiên tử không phù hợp quy tắc hán thất tội ác cùng cực bởi vì thần đối với hán thất trung thành tuyệt đối thành viên thiệu thực hiện lòng lang dạ thú trên đường c h ứ n g ngại liền xuất binh đến công đánh lâu không xong lại phát rổ cưỡng ép thiên tử tới đây công tôn tỏ nói rút ra trường kiếm bên hông trực tiếp đưa tay, nắm chặt thân kiếm dao, không để ý tay bị cắt tới tiên huyết chảy dòng đem nó hung hăng bẻ gãy thân thế giết viên t i ệ u lấy thanh q u n chắc như tuân thệ i ngôn n này thần nên như vậy kiếm thoại âm rơi xuống toàn trường xôn xao vô luận là viên t i ệ u đại quân hay là công tôn toàn đại quân tất cả đều mộng đến cùng ai là trung thần ai là gian thần